Chương 717, khủng bố hòa diễm, 2, chương 717, khủng bố hòa diễm, 2. Không sai, chỉ cần ngươi đem thanh kiếm này đưa cho ta, ta liền thả ngươi rời đi, ta cam đoan không làm thương hại nguyên thần của ngươi." Bác Minh lão quỷ cười ngạo nghễ đạo. "Hắn đây là thừa dịp Thạch Cơ nguyên thần khi yếu ớt cấp đoạt thanh kiếm này, bằng không đợi Thạch Cơ cường đại lên sau, còn muốn cướp đoạt thanh kiếm này liền càng thêm khó khăn." Thạch Cơ nguyên thần nghe vậy, khóe miệng toát ra nụ cười quái dị nói Bác Minh lão quỷ, đây chính là ngươi mất ta, thanh kiếm này tên là Cửu Châu thần kiếm đang khi nói chuyện, Thạch Cơ đưa tay phải ra ngón trỏ điểm hướng hư không, lập tức một đầu ngón tay này phá toái hư không một đạo màu đỏ tươi máu tươi từ thạch cơ đầu ngón tay bắn ra, đạo này máu tươi biến thành Cửu Châu Thần Kiếm hình dạng, sau đó cái này Cửu Châu Thần Kiếm hoành không mà lên, hóa thành một đạo huyết quang đâm về Bắc Minh lão quỷ Nguyên Thần. Không tốt, nhục thể của hắn đã hoàn toàn được luyện chế thành khối lõi. Bắc Minh lão quỷ cuống quýt tránh né cái này Cửu Châu Thần Kiếm công kích. Cửu Châu Thần Kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt xuyên thủng Bắc Minh lão quỷ đầu lâu. Bắc Minh lão quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó cái này Cửu Châu Thần Kiếm bay ra, trực tiếp rơi vào thạch cơ Nguyên Thần thể nội. Liên tiếp kiếm minh thanh âm vang lên, Bắc Minh lão quỷ Nguyên Thần vỡ nát tan cảnh hóa thành cho tản tiêu tán ở trong hư không. Sau đó, Bác Minh lão quỷ thi cốt rơi xuống trên mặt đất. Phong ngự thật mạnh, bất quá cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Thạch Cơ Nguyên Thần tự lẩm bẩm, "Bác Minh lão quỷ, tiếp sau không nên trêu chọc ta." Đang khi nói chuyện, Thạch Cơ Nguyên Thần khoanh chân ngồi ở trong hư không, một tôn ngông lung hỏa diễm thần đỉnh từ trên đỉnh đầu của hắn từ từ bay lên. Phía trên chiếc thần đỉnh hiện ra vô số chữ viết, rõ ràng là đốt thế gian thần công tâm pháp. Tâm pháp vận chuyển, một cỗ thần bí hỏa diễm rốt vào Thạch Cơ Nguyên Thần thể nội. Trong chốc lát, Thạch Cơ Nguyên Thần thể bốc cháy lên ngọn lửa rực rỡ, hỏa diễm đốt cháy giữa thiên địa âm tà ma khí cùng hắn nhập. Những này âm tà ma khí cùng oán niệm điên cuồng mà tràn vào Thạch Cơ thể nội. Thạch Cơ nhận thụ lấy như tê tâm liệt phế thống khổ, hắn cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, trên thân toát ra từng sợi khói đen, đây là nguyên thần bị thiêu đốt vết tích. Đồng dạng, Thạch Cơ linh hồn cũng đang dần dần lớn mạnh. Sau một nén nhang, Thạch Cơ nguyên thần chỉ trệ không tiến. Quả nhiên, cái này đốt thế gian thần công uy lực vẫn là kém xa, ta cần tăng lên cảnh giới tu hành mới được. Chỉ có đột phá đến võ vực cấp khác cấp độ, mới có thể triệt để đem nguyên thần tăng lên tới viên mãn cấp độ, mới có thể gánh chịu lực lượng cường đại hơn. Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Lúc này Thái Cơ Nguyên Thần tiến vào luân hồi giới bên trong, bắt đầu lĩnh hội những công pháp khác. Luân hồi giới chỗ sâu, một chiếc quan tài lẳng lặng nằm ở nơi đó, chính là vàng kim long lăng tầm. Lăng tầm bên trong nằm một bộ thân thể cũng ngắc, một đạo thân ảnh hư ảo nằm tại lăng tầm bên trong. Cẩn thận nhìn lại, chính là Nam Minh Phần Nguyệt. Nàng hai mắt nhắm chặt, tựa hồ rơi vào trong trạng thái ngủ say. Đúng lúc này, Nam Minh Phần Nguyệt trong mi tâm tách ra ánh lạn quang mang, từng đoàn từng đoàn sinh mệnh nguyên khí tràn vào trong mi tâm của nàng. Những sinh mệnh nguyên khí này mang theo nồng đậm tuế nguyệt khí tức, phản phất vượt qua ước và năm. Giờ khắc này, Nam Minh Phần Nguyệt thân thể bắt đầu rạn nứt, giống như đồ sứ sụp đổ một dạng, từng khối da thịt rơi xuống, máu me đầm đìa. Nam Minh Phần Nguyệt nguyên thần dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, Nam Minh Phần Nguyệt thân ảnh kịch liệt thu nhỏ, tựa như như trẻ con cuộn lại đứng lên. Nang toàn thân trên dưới mỗi một khối xương cốt đều vỡ vụn thành bột mịn, huyết nhục cũng nao nao vỡ vụn. Cuối cùng, Nam Minh Phần Nguyệt hóa thành một đống tàn bã. Nhưng mà, đống này hài cốt bên trên lại tản mát ra kinh khủng sinh mệnh ba động, ba động này như đại dương mênh mông giống như sôi trào mãnh liệt, xông vào thạch cơ thể nội. Thạch cơ thể nội truyền đến kịch liệt kiếm minh thanh âm. Một thanh thần kiếm tại Thạch Cơ phía sau hiện hiện, kiếm này ba thước bảy tấc, toàn thân đen như mực, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, trong lúc mơ hồ lộ ra một tia yêu dị hường quang, tản mát ra kiếm ý bén nhọn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra nuốt vào mà ra, cắt đứt hư không. Trôi này thần kiếm, chính là Thạch Cơ một kiện khác bạn mệnh pháp bảo, Cửu Châu thần kiếm. Kiếm này chính là một thanh tuyệt phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc kiếm thai rèn đúc mà thành, có thể xưng việt thế hung binh. Nhất là cái này Cửu Châu thần kiếm chính là do Cửu Châu đỉnh diện hóa mà đến, càng là cứng cỏi không gì sánh được. Cửu Châu thần kiếm xuất hiện, khiến cho toàn bộ thương khung chấn động, trong hư không giáng lâm bên dưới vô cùng vô tận lôi đình. Những lôi đỉnh này mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng chém vào tại Cửu Châu Thần Kiếm bên trên, nhưng mà, cái này Cửu Châu Thần Kiếm lại sừng sững bất động. Trong lúc bỗng nhiên, Cửu Châu Thần Kiếm bộc phát ra tức giận hùng khiếu thanh âm, hào quang rực rỡ chói mắt, kiếm ảnh mảnh liệt tăng vọt, xuyên thẳng vút điêu. Cửu Châu Thần Kiếm tản mát ra như sóng to gió lớn lực lượng. Trung quanh lôi đỉnh nao nao nổ tung, bị Cửu Châu Thần Kiếm hư ảnh xoắn nát. Cửu Châu Thần Kiếm hư ảnh mặt ngoài hiện ra rất nhiều thần bí hoa văn, mỗi một vết hoa văn đều ẩn chứa khó lường huyền cơ. Trong lúc bỗng nhiên, Cửu Châu Thần Kiếm kiếm tiêm bắt đầu đố lượng, phản phất muốn bẻ gãy bình thường. Ngay một khắc này, Cửu Châu Thần Kiếm kiếm tiêm rốt của bốn lượn đến cực hạn, sau đó răng rắc một tiếng, chôi này thần kiếm trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này ở trong hư không một lần nữa tụ hợp, tạo thành một ngụm mới tinh thần kiếm. Ngụm này mới tinh thần kiếm, chính là Thạch Cơ Cửu Châu Thần Kiếm. Nguyên Lai, like, vừa rồi một màn kia chỉ là hiện tượng mà thôi. Nếu là bình thường võ vực cao thủ, đã sớm vất lạc. Nhưng Thạch Cơ tu thành chín loại áo nghĩa, lại lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc, mới lấy còn sống sót. Ngay một khắc này, từng đạo kiếm minh thanh âm vang lên, chín thanh cổ trùng từ Thạch Cơ đỉnh đầu hiện hiện. Cái này chín thanh cổ trùng theo thứ tự là Bắc Đẩu phụ hy trùng, Đông Hoàng trùng, Hiên Viên trùng, Hạo Thiên trùng, Chấn Thần trùng, Hỗn Độn trùng, Thanh Đồng cổ trùng, Không Động ẩn, Thái Cực Đồ. Mỗi một chiếc cổ trùng đều tràn ngập dã khí tức cường đại. Cho ta ngưng kết. Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, thân ảnh đứng lên, bước ra một bước, hai mắt nhìn chằm chằm cái này tám chiếc cổ trùng, hai tay riêng phần mình đánh ra một cái cổ lão tối nghĩa pháp quyết. Những này cổ lão pháp quyết chui vào cổ trùng bên trong trong chốc lát, chín thanh cổ trùng phát ra va chạm kịch liệt, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, chấn nhân tâm phách. Cái này chính thanh cổ trung bên trong thế mà truyền lại ra cường đại tinh thần lực, mà lại loại này tinh thần lực cấn hết sức quân thuộc, chính là thạch cơ tinh thần lực. Không chỉ như vậy, thạch cơ càng đem chính mình đối với võ đạo cảm ngộ truyền vào trong đó. Chí đạo to rõ đạo minh thanh âm vang lên, cái này chính thanh cổ trung bên trong thế mà dựng dục ra một cái đạo đạo tiểu nhân. Cái này đạo đạo tiểu nhân sinh động như thật, tướng mạo anh tuấn không gì sánh được, trên mặt tràn ngập tang thương, tràn ngập trí tuệ quan trạch. Thạch cơ nhìn trước mắt cái này đạo đạo tiểu nhân có chút thất thần, hắn biết đây là thuộc về mình đạo đạo là cấn, cái này đạo đạo là cấn chính là ngày xưa hắn chém giết đạo ma là cấn. Lúc trước hắn chém giết Đao Ma thời điểm, đem của mình tinh thần lạc ấn truyền vào Đao Ma trong tứ hải, đến mức Đao Ma ký ức hồi phục. Mặc dù Thạch Cơ tinh thần lực cường hành phi thường, có thể tùy tiện chém giết bất luận cái gì đế mạch cường giả, thậm chí có thể gạt bỏ nửa bước niết bàn cường giả, nhưng là muốn cho một người hoàn toàn khống chế Đao Ma ký ức, lại là một việc khó. Chương 718, khô héo nụ nát, 1, chương 718, khô héo nụ nát, 1. Nhất định phải có một đoạn thời gian từ từ tiêu hao, mà lại làm hao mòn ý chí của một người, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Thế nhưng là hôm nay Thạch Cơ tại cùng Nam Minh ngạo thiên tranh đoạt tám thần tinh thời điểm, gặp phải rất nhiều nguy hiểm, cơ hồ sắp chết, bởi vậy phát động đao ma lưu lại tinh thần lạc ấn. Ngay tại Thạch Cơ suy nghĩ thời khắc, chín thanh cổ chúng phi tốc xoay tròn, tản mát ra mênh mông đao ý. Cỗ này mênh mông đao ý quét sạch hướng Nam Minh thần thương thi thể, lập tức, Nam Minh thần thương trên thi thể hiện ra một tia kỳ dị khí lưu, tia này kỳ dị khí lưu dung nhập cỗ này khủng lộ tinh thần lạc ấn bên trong. Lập tức, cỗ tinh thần này lạc ấn phát sinh kinh thiên động địa thủy biến, một cỗ mênh mông bàng bạc thần uy bộc phát mà ra, giống như một vầng mặt trời một dạng chiếu sáng mạnh khu vực này, vùng này đều bao phủ tại thần uy phía dưới. Cố khí thế này kéo dài đến 3 cái hô hấp, kia nải tinh thần lạc cẩn mới tan biến. Thạch Cơ trong ngóc nhiều hơn rất nhiều tin tức. Những tin tức này bao hàm Nam Minh gia tộc tổ huấn, cùng Đao Ma lưu lại hết thảy. Nam Minh gia tộc, các ngươi chờ xem, trận chiến này, ta sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, Nam Minh Lửa, ngươi thật sự là giỏi tính toán, thế mà âm thầm bồi dưỡng được một tôn chuẩn thần, bất quá kế hoạch của ngươi nhất định phá sản. Ánh mắt của hắn như điện, sắc bén quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Động nhiên, Thạch Cơ ánh mắt dừng lại tại một viên khô kiệt trên tính cầu, hắn đưa tay chộp một cái, liền cầm viên tinh cầu này hất tâm. Ngôi sao này hạch tâm chỗ sâu, nguyên bản ẩn chứa kinh người linh khí, nhưng giờ phút này cũng đã bị rút ra không còn, còn sót lại một chút tạp chất lưu lại ở hạch tâm khu vực. Đây là cái gì? Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc, lập tức hắn cảm thấy tay bên trong truyền đến một cỗ kinh người nhiệt lượng, hạch tâm chỗ sâu lại tuôn ra một cỗ hỏa diễm quỷ dị. Ngọn lửa này âm lãnh rất lạnh, cùng hỏa diễm bình thường hoàn toàn khác biệt, để Thạch Cơ không khỏi dùng mình một cái. Khó trách ta Cửu Châu thần kiếm lại nhận ảnh hưởng, viên tinh cầu này trong trung tâm, lại tàng lấy một giọt Nam Minh đốt tiên hỏa ngọn lửa. Cái này Nam Minh đốt tiên hỏa, thế nhưng là thượng cổ Nam Minh gia tộc chí bảo một trong. Thạch Cơ khoẻ miệng lộ ra nụ cười hưng phấn, lập tức há miệng hút vào, đem dòng này Nam Minh Đốt Tiên Hỏa ngọn lửa nuốt vào trong bụng. Ngọn lửa nhập thể, trong nháy mắt đốt lên đan điền của hắn, giống như liệt hỏa nấu dầu, nóng bỏng khó nhịn. "Giống." Thạch Cơ ngửa mặt lên trời gào thét, làn hỗn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, nhiệt độ độ cao, đủ để hóa tan vật vượn. Ngay tại hắn thôn phệ ngọn lửa thời khắc, trong đan điền vang lên thanh thủy hêm khai đao ngân thanh âm, một thanh màu vàng thần đao chậm rãi dâng lên, chính là Hoàng Tiền Thần Đao. Thanh này thần đao toàn thân hiện lên mồ hoàng kim, trên lưỡi đao khắc rõ huyền diệu phù văn, thân đao giản dị tự nhiên, mang theo nhàn nhạt, nhạt vết gì Theo hoàng truyền thần đao giương lên, nó bắt đầu kịch liệt giãy giụa, điên cuồng phản kháng lấy thạch cơ khống chế. Sự phản kháng của nó càng kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát chói buộc, trở nên càng thêm cương đại. Thạch cơ sắc mặt tông trầm chậm, mặt lộ vẻ thống khổ. Hoàng truyền thần đao phản kháng, bắt nguồn từ nó khí linh thức tỉnh. Mặc dù những năm này khí linh đã từ từ thần phục, nhưng giờ phút này lại lần nữa muốn tránh thoát thạch cơ khống chế. Nhưng mà, thạch cơ như thế nào tùy tiện buông tay. Long bàn tay hắn hiện ra cuồn cuộn nguyên khí, phong tỏa mảnh khu vực này, phong ngừa hoàng truyền thần đao đạo thoát. Hoàng truyền thần đao run rẩy kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát chói buộc. Thạch cơ cười lạnh một tiếng, Trong mi tâm sông ra một sợi bão táp tinh thần, hung hăng đánh vào Hoàng Quyền Thần Đao phía trên. Hoàng Quyền Thần Đao cuối cùng ngăn cản không nổi Thạch Cơ Tinh Thần công kích, phát ra kêu rên thanh âm. Đây là linh hồn cấp độ độ sức, thẳng bức Thạch Cơ bản tôn. Đúng lúc này, Thạch Cơ bên người Cửu Châu Thần Kiếm cũng kịch liệt chấn động, chín chuôi thần kiếm bắn ra, chôi nổi ở trong hư không, tạo thành bắt đầu chu tiên trận. Một cú khủng bố tuyệt luân sắp phạt chi lực quét sạch hư không, trấn áp hướng Hoàng Quyền Thần Đao. Hoàng Quyền Thần Đao phát ra tiếng kêu chói tai, liều mạng rẽ rủa lấy muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà, tại chín chuôi thần kiếm trấn áp xuống, nó dần dần bình tĩnh trở lại. Thái cơ trên mặt lộ ra nét mừng. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh màu đen nhanh chiến mâu bay tới, mang theo dễ như trở bàn tay giống như lực lượng đâm về Hoàng Tiền Thần Đao. "Phá cho ta." Thái cơ ánh mắt băng lãnh, một quyền vung ra đánh tới hướng chiến mâu. Chiến mâu chấn động kịch liệt, lập tức từng khúc sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng đao minh vang lên, một đầu cự mãng màu vàng chống rống xuất hiện. Con cự mãng này dài đến ngàn mét, toàn thân quấn quanh lấy một cây loé dạ u minh chi quang dây xích sắt. Đây chính là buộc chặt tại Hoàng Tiền Thần Đao bên trên một cây kia dây sắt. Giờ phút này, trên dây sắt tràn ngập ra thao thiên ma khí, hình thành từng đầu dây tửng. Trên dây sắt răng đầy thần bí hoa văn, đan vào một chỗ, mơ hồ phát họa ra một cái cổ lão chữ, tràn ngập tà ác cùng mùi vị của tử vong, phản phất tới từ địa ngục. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt xé rách thanh âm vang lên, dây sắt kéo căng, hoàn toàn thần đao mặt ngoài xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Cùng lúc đó, chín vị cổ đỉnh hiện lên ở thạch cơ phía sau. Vùng thiên địa này tựa hồ lâm vào hỗn độn bên trong, chín vị cổ đỉnh hành không mà ra, phân biệt trấn áp ở phía này không gian từng cái địa phương, đem mạnh khu vực này triệt để cách biệt. Cái kia chín tòa cổ lão chuông tản ra trải qua tuế nguyệt tẩy lễ tang thương khí tức. Thạch cơ bỗng nhiên đánh ra một trường Một trưởng này lôi cuốn lấy ngũ độc thánh sơn chúng độc dịch, nó độc như mãnh liệt thủy triều giống như đem hoàng truyền thần đao bao phủ, trong đáy mắt từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hoàng truyền trong thần đạo truyền ra. Cùng, Cùng lúc đó, một thanh tản gia dậy đặc huyết tinh chi khí trường thương màu vàng từ đằng xa chạy như bay tới, nặng nề mà đụng vào thạch cơ ngưng tụ ra cửu đỉnh phía trên. Cửu đỉnh trong nháy mắt nộ tung. Trôi kia huyết sắc trường thương rơi vào thạch cơ trong tay, hắn đứng lơ lửng trên không, hai tay vây quanh. Trên lưng của hắn có một cái chiếc hộp màu đen, đây là hắn tại địa cầu bên trên đo được, bảo vật này tên là hoàng truyền ma hạt. Đột nhiên, thạch cơ trên thân bộ phát ra từng đạo vòng xoáy màu vàng. Những vòng xoáy màu vàng này đem Hoàng Quyền Ma Hạp bao phủ, ngay sau đó, từng đạo hào quang màu vàng tràn vào Hoàng Quyền Ma Hạp bên trong. Những hào quang màu vàng này tiến vào Hoàng Quyền Ma Hạp sau liền biến mất không thấy. Lúc này, Thạch Cơ mới bừng lòng đối với Hoàng Quyền Ma Hạp công chế. Hoàng Quyền Ma Hạp mặt ngoài hiện ra lốt nha lốt nhí, thâm thúy thần bí hoa văn, tán ra làm cho người khó mà nắm lấy khí tức. Thạch Cơ nhẹ tay khẽ lướt qua Hoàng Quyền Ma Hạp bên ngoài. Trong chốc lát, Hoàng Quyền Ma Hạp bên trong truyền ra chanh chanh tiếng minh, một thanh trường kiếm màu hoàng kim tự động bay ra, thanh trường kiếm này chạy xuôi kiếm quang bén nhọn, mang theo mêng mông đế uy, cỗ này đế uy giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Trợ như một thanh chân chính đế binh hiện thế, Hoàng Quyên đế kiếm. Thạch Cơ nhìn chăm chú thanh trường kiếm này, trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Ngày xưa, hắn mặc dù đoạt được kiếm này, nhưng thân kiếm đã bị hao tổn. Thanh trường kiếm này trên thân kiếm che kín rất nhiều dạng nứt vết tích, thậm chí có một lỗ hổng, nhìn thấy Hoàng Quyên đế kiếm bộ dạng này, Thạch Cơ trong lòng dâng lên một cố bi thương. Hoàng Quyên thần đao là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, đáng tiếc bị hao tổn sau uy lực giảm nhiều, nếu không Thạch Cơ chưa hẳn có thể đem bắt được. Chương 718, Khô héo nụ nát 2, Chương 718, Khô héo nụ nát 2 Trên thần đao bên trên vết rách đột nhiên bắt đầu khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, nó phá toái hư không, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ nhìn qua hư không, hốt mắt trợn. "Hoàng quyền thần đao, ngươi rốt cục nguyện ý thần phục sao?" Thạch Cơ tự lẩm bẩm, "Ngày xưa đồng bạn, hôm nay rốt cục quy thuận với hắn." Lập tức, Thạch Cơ vẫy tay, đem chôi này thần binh thu nhập Cửu Châu Hảo Phi thuyền liên hành tinh nội bộ không gian, sau đó tiếp tục thanh lý toàn bộ Cửu đỉnh thành. Tại Cửu đỉnh thành tòa nào đó cổ tháp đỉnh, ngồi ba đạo thân ảnh, chính là Thạch Cơ, Ninh Phi Nhi cùng Nam Minh bất bại. Ninh Phi Nhi thần sắc phức tạp nhìn xem Thạch Cơ. Nam biết Thạch Cơ đã triệt để hóa giải trận tiếp này khó. "Tiểu sở, thực lực của ngươi lại tinh tiến mấy phần, đây là võ học gì?" Nam Minh bất bại nhìn xem Thạch Cơ hỏi. "Đây là ta lĩnh hội một môn võ học, tên là Luân Hồi Cử Biến." Thạch Cơ hồi đáp, "Các ngươi tiếp tục tu hành đi, ta muốn đi tìm tìm một viên khác Hoàng Tuyền tuần châu." "Tốt." Nam Minh bất bại cùng Ninh Phi Nhi nhau nhào gật đầu. Thế là, Nam Minh bất bại cùng Ninh Phi Nhi khoanh chân ngồi ở trong hư không tu hành, Thạch Cơ thì đi ra Cựu Đỉnh Thành, hướng phía xa xôi tinh hệ chỗ sâu bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như điện tiệm lôi mình, thể nội âm dương nhị khí lưu chuyển diễn sinh ra vô số huyền diệu ảo nghĩa. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra hoàng truyền mã hạ bên trên ghi lại rất nhiều võ học. Đúng lúc này, tinh không xa xôi chỗ sâu truyền đến một tiếng tức giận gào thét, như hồng hoàng dạ thu gào thét, làm cho người dùng mình. Không tốt, là hung nhân kia. Thạch Cơ sắc mặt đổi biến, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo trường hồng điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn là chậm một bước. Trong hư không hiện ra một bộ giữ tận bá đạo long thi, bộ long thi này cao vút trượng, toàn thân đỏ sẫm, vảy rồng dày đặc. Long thi này sinh động như thật, tựa như vật sống, long vi quét ngang hư không, đem vùng hư không này quét bay, thậm chí đánh xuyên qua Ngay trong nháy mắt này, mảnh tinh vực này vang lên vô số âm vang tiếng kiếm ngân, như vạn đạo kinh lôi, trong hư không hiện ra từng chôi thần binh lợi khí. Khoảng chừng 7-8 chục đem thần binh lợi khí tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh tuyệt thế sát phạt thần kiếm, huỳnh không mà lên, đâm về đầu này kinh khủng long thi. Tiếng kiếm reo vang lên, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Long thi ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra một mảnh xương trắng, xương trắng giống như thủy triều quét sạch hướng chôi này tuyệt thế thần binh, đem hắn bọc lại trong đó. Chôi này tuyệt thế thần binh bộc phát ra sáng lạn quang mang, như một vầng mặt trời chiếu rọi cựu trong thiên, đem vùng tinh không vũ trụ này chiếu lên sáng chói chói mắt. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên động địa khí tức bộc phát, như đạn hạt nhân nổ tung, phương viên trăm rằm khu vực hóa thành một phấn, mảnh khu vực này tinh thần trực tiếp bị san thành bình địa. Nhưng vào lúc này, Long Kỳ khệ miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể run rẩy kịch liệt, trên người lẫn phiến nhau nhau chốc già, hóa thành bột mịn, huyết nhục cũng dần dần khô héo nứt nát. Cuối cùng, cái này xác rồng khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống cây khô. Nơi xa, kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, một cái móng vuốt to lớn ngang qua thương cùng, mang theo lực lượng đáng sợ, một tay lấy bộ hài cốt kia nắm trong tay. Đây chính là Long tộc móng vuốt, trên vuốt lẫn phiến lít nha lưỡi nhít, mỗi một phiến đều cứng rắn như thần thiết. Từng cây móng tay sắc bén như sắt thép lưỡi dao, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Long tộc trên móng vuốt hiện ra một đạo đấm máu thân ảnh, thân ảnh này tương tự cự mãng, nhưng toàn thân lẫn phiến giống như kim loại đổ bê tông, tản ra khí tức kinh khủng. Nó toàn thân tản ra âm trầm kinh khủng sát khí, con người màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Cơ, Linh Phi Nhi cùng Nam Minh bất bại. Không nghĩ tới, tên hàn này chỗ sâu lại ẩn giấu đi cường giả như vậy. Thạch Cơ ngẩng mặt lên trời cùng thiếu, không hề sợ hãi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cự mãng. Cự mãng này dù như loài rắn yêu vương, lại so phổ thông loại rắn yêu vương càng cường hãn hơn, thân thể nhan sắc cũng thay đổi thành màu tím. "Không sai, ngươi là ai? Dám xâm nhập bản tọa lãnh địa, muốn chết, để mặc lại." Từ giao thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh vượt ngang hư không, hướng thạch cơ phóng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như tia chớp xẹt qua hư không, một cuồng đại khí thế tùy theo dâng lên. Đúng lúc này, Bồ Đề tụ hư ảnh lần nữa hiện hiện, từng đạo kiếm khí từ trên cày bắn ra, như đại dương mênh mông giống như bao phủ Tử Dao. Tử Dao ngẩng mặt lên trời gào thét, toàn thân tuân gian nồng đậm khói đen, mang theo kịch độc, đem chính mình bao quải trong đó. Ngăn cản kiếm khí công kích, kiếm khí đụng vào khói đen bên trên, khói đen nhao nhao tụ độ. Cùng lúc đó, đầy trời mưa kiếm nhao nhao chém về phía Tử Dao. Tử Dao phát ra tiếng kêu thê thảm, trên người Lân Phiến vỡ nát tan tành. Nó lại phát ra liên tiếp gào hét, thân thể đột nhiên tăng vọt, từ dài ngàn mét tăng tới 1.500 mét, Lân Phiến càng ngày càng dài. Toàn thân khí tức càng thêm cường đại, trực tiếp thoát khỏi mưa kiếm công kích, Cơ Long Vĩ hung hăng đánh tới hướng trong hư không thạch cơ bọn người, Long Vĩ tựa như núi cao đập tới. Ngay tại Long Vĩ đập tới trong ngay mắt, một đạo thanh đồng thần kiếm kiếm quang từ hư không giáng lâm, sắc bén không gì sánh được, trực tiếp chặt đứt con rồng này đuôi. Lòng vị chủ nhân khẽ miệng chảy xuống một tia máu tươi, ngửa mặt lên trời rên rỉ, thống khổ không chịu nổi. Đôi rồng này tuy không phải nó toàn bộ lực lượng biến thành, nhưng cũng là nó một cái đuôi, như bị phá hủy, ảnh hưởng rất lớn. Thanh niên này chính là Thạch Cơ. Hắn đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Tử Dao. "Đáng chết sâu kiến, ngươi lại hủy hoại bản tọa thân thể, ngươi sẽ hối hận." Tử Dao ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Ngay tại nó nói chuyện trong náy mắt, Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, phóng lên tận trời, đại thủ bản ấn, lòng bàn tay hiện ra một đóa bóng ánh sáng long lanh hoa sen. Đây chính là Niết Bàn Tạo Hóa Ấn là hắn dung nhập chân lý chi hoa cảm ngộ sáng tạo, tùy ý thi triển uy lực tinh người. Nghiệt bản tạo hóa ấn phá vỡ hư không, đánh phía Tử Dao. Tử Dao phát ra tê tâm liệt phế cơn thét, thân hình khủng lồ mãnh liệt quay cuồng, muốn tránh đi một kích này, lại không kịp chùn tránh. Nghiệt bản tạo hóa ấn mang theo ngập trời chi lực trấn áp xuống. Chấm muôn tiếng va chạm vang lên lên, Tử Dao đầu lúc này nổ tung, một viên hạt châu màu tím bay ra, đây là nó suốt đời tu hành ngưng kết tinh hoa, nguyên đan. Viên này màu tím nguyên đan bay về phía Thạch Cơ, Thạch Cơ đưa tay chụp một cái, đem nguyên đan nắm trong tay, một cỗ quần quện nguyên mông lực lượng rót vào thể nội. Thạch cơ thể nội bộ phát ra lực lượng cường đại hơn, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, liên tục tăng lên, rất nhanh tiến nhập Thánh người sáu trọng thiên. Quần áo của hắn bay phất phới, trung quanh hiện ra chín loại pháp tắc, đan vào một chỗ hình thành một cái cỡ nhỏ pháp tắc vòng xoáy. Vòng xoáy thôn phệ lấy trong hư không linh khí, thạch cơ quanh chân ngồi ở trong hư không, yên lặng hấp thu năng lượng thiên địa. Những năng lượng này bị luyện hóa sau dung nhập thể nội, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau 3 ngày, thạch cơ mở ra hai con ngươi. Mặt mày của hắn giãn ra, trong mắt hắn mang lớp lóe, giống như hai đạo như thực chất lưới đao, lăng lệ bước người, phản phất có thể đem hư không xuyên thủng. Không sai, ta đã tấn thăng làm Thánh giả." Thạch Cơ khoe miệng hiện ra một vòng vẻ hài lòng, lập tức vận chuyển bất diệt thần công, thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Đúng lúc này, một thanh thanh đồng cổ kiếm từ Thạch Cơ trong tay bắn ra, kiếm khí tung hành, quét sạch bát phương. Thanh kiếm này chính là Thạch Cơ Chu Tiên Tư kiếm, giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra kinh khủng kiếm ý, cố kiếm ý này đủ để tùy tiện nghiền ép bình thường Thánh giả. Chương 719, Huyết Tinh Chiến Đấu, 1, Chương 719, Huyết Tinh Chiến Đấu, 1. Chúc mừng ngươi, thành công tấn thăng làm Thánh giả, ta muốn rời khỏi nơi đây, tìm kiếm cơ duyên mới. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở trong hư không vang lên, thanh âm chủ nhân chính là Kiếm Viên lão nhân hối hận. "Đa tạ lão gia tử." Thạch Cơ nghe vậy, gật đầu cung kính nói ta đưa ngài ra ngoài. "Không cần, chính ta rời đi liền có thể." Kiếm Viên lão nhân thanh âm truyền đến, nhớ kỹ, không thể tiết lộ ta tồn tại nói xong, đạo này không chọn vẹn Kiếm Viên lão nhân hối hận liền tiêu tán ở trong hư không. Thạch Cơ khẽ gật đầu, hắn hiểu được Kiếm Viên lão nhân lo lắng, dù sao mình còn đánh giá thấp trận đại chiến này hung hiểm. Ngay tại Kiếm Viên thân ảnh của lão nhân vừa biến mất thời khắc, lần lượt từng bóng người từ xa xôi trong hư không đi tới, chính là Phạm Thiên Phạm Tuyết Đình hai vị tuyệt đại giai nhân, các nàng mang trên mặt vẻ mừng rỡ, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo nước mắt. "Tỷ tỷ." Thạch Cơ vội vàng lên đón tiếp lấy, dùng ngón tay lau các nàng nước mắt trên mặt, "Các ngươi thế nào? Ca ca, chúng ta quá nhớ ngươi, nghĩ đến đều khóc, may mắn ngươi còn sống, nếu không chúng ta liền bệnh viện phân biệt." Phạm Tuyết Đình ôn nhu nói, ôm thật chặt Ôn Nhu, đem mặt dán tại trên ngực của hắn. Phạm Thiên lặng lặng đứng ở một bên, không nói tiếng nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong đôi mắt đẹp toát ra ôn nhu chi sắc. Thạch Cơ nhìn qua một đôi này mỹ lệ tỷ muội, trong lòng âm thầm thở dài. Đoạn đường này đi tới Hắn trải qua quá nhiều mưa gió, nhất là đoạn truy nguyệt này, nếu không có gặp được các nàng, chính mình chỉ sợ sớm đã vất lạc. "Đông đốc, ta làm sao có thể chết đâu?" Thạch Cơ cười mắng lấy vỗ bờ vai của các nàng, "Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi." "Phạm Thiên, chúng ta đi thôi." Thạch Cơ quay người nhìn về phía Phạm Thiên, trong tay nắm Chu Tiên Tứ kiếm vào kiếm, hắn biết vỏ kiếm này là Phạm Thiên tự mình chế luyện. Hắn dự định đem vỏ kiếm này mang đi, vỏ kiếm này ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù gặp được thánh giả cấp bậc cao thủ, cũng không cần e ngại. Phạm Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không, "Chư thiên vạn hạ." chư thiên vật tượng, duy ta một người độc lập, ai dám lớn ta? Đi thôi." Thạch Cơ cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm ở bờ eo của các nàng, hướng phía sâu trong hư không đi đến, từng bước một phóng ra, đi ra bắt đầu tinh công. Ngay tại Thạch Cơ vừa đi ra bắt đầu tinh công sát na, xa xôi Đông Hải bên trên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Một đạo sáng chói kiếm khí từ đáy biển phóng lên tận trời, nguồn lực lượng này trùng trùng điệp điệp, mang theo kinh thế sát lục chi ý, một cái lưới lớn phô thiên, cái địa xuống, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm khu vực, đem toàn bộ mặt biển đều phong tỏa. "Không tốt, có người ám toán chúng ta." Thạch Cơ ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào xa xôi thương khung, đó là bọn họ bên này khuất tức, hắn không nghĩ tới có người sẽ thừa cơ hội này tập kích bọn họ, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu, dù sao nơi này khoảng cách Bắc Đấu Tinh Cung quá gần. Vùng biển này thuộc về Bắc Đấu Tinh Cung quản hạt phạm vi, mà lại Bắc Đấu Tinh Cung khẳng định có rất nhiều người tiến về bên kia quan sát, bọn hắn muốn thu hoạch bảo tàng, nhất định phải giải quyết những người này, tiêu diệt một nhóm này bảo tàng mới được. Phạm Tuyết Đỉnh cùng Phạm Thiên nhao nhao biến sắc, thân ảnh chăm chú tựa ở Thạch Cơ trong lực. Các ngươi đi về trước đi. Thạch Cơ cười sờ lên Phạm Tuyết Đỉnh mái tóc, nha đầu này mặc dù bề ngoài kiên nghị, nhưng chung quy là cái con gái yếu đuối. Phạm Thiên cũng là như thế. Chúng ta cùng ngươi." Phạm Tuyết Đình lắc đầu cự tuyệt. "Năn, nghe lời, chúng ta bây giờ còn không phải đích nhân, chờ ta giải quyết chuyện này đằng sau, lại đi tìm các ngươi chơi đùa." Thạch Cơ cười an ủi các nàng. "Vậy ngươi coi chừng." Phạm Tuyết Đình ôn nhu nói. "Tốt, ta nhất định sẽ an toàn trở về, không cần lo lắng." Thạch Cơ vô Phạm Tuyết Đình vai thơm cười nói. "Ca ca, lên đường bình an." Phạm Thiên cũng cười đình chúc đạo, đang khi nói chuyện nàng quay người đi hướng Phạm Tuyết Đình. Phạm Tuyết Đình do dự một phen, sau đó lưu luyến không rời ôm gia Thạch Cơ cánh tay. "Yên tâm." Thạch Cơ cười vút vẻ phạm Tuyết Đỉnh mái tóc, "Ta sẽ trở lại, lần này ta muốn chém đứt những ân oán này, khiến cái này cự gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thế giới này chỉ có thể do cường giả đến khống chế, nhất định phải coi chừng." Phạm Tuyết Đỉnh nghe vậy gật đầu, đang khi nói chuyện lôi kéo Phạm Thiên tay rời đi. "Tốt, đi thôi." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, thân ảnh đạp không đi hướng xa xôi sâu trong hư không, rất mau tới đến mảnh này đại dương chỗ sâu. Mảnh này đại dương chỗ sâu nổi lên lơ lửng một hòn đảo, ở trên đảo đứng đấy rất cường đại thân ảnh. "Tham kiến thiếu chủ." Vô số cường giả quy sát tại đất, giao nhau giật đầu trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. "Đều đứng dậy đi." Thạch Cơ cao giọng nói ra, "Những năm này, các ngươi vất vả. Đây là chúng ta việc nằm trong phận sự." Thiếu chủ hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng cầm đầu nam tử cung kính đáp lại. "Rất tốt, theo ta tiến vào Bắc Hải cấm khu chỗ sâu." Thạch Cơ chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói ra. Thiên nam tử kia cung kính lĩnh mệnh, lập tức lui ra. Ngay tại Thạch Cơ thân ảnh vừa mới rời đi thời điểm, hư không đột nhiên vỡ ra, hai đạo thân ảnh cường đại giáng lâm, chính là Phạm Thiên cùng Phạm Lôi Đình huynh đệ hai người. Phạm Lôi Đình tiếng gầm gừ phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, quanh người hắn lôi điện lập loé mắt sáng như móc, nhìn thẳng sâu trong hư không. Hừ. Phạm Thiên hừ lạnh một tiếng, trên thân ma khí ngập trời, Ma Uy Minh Ngông, tựa như tuyệt đại bá chủ, quan sát chúng sinh. Tay phải hắn đột nhiên vung lên, một đạo ma diễm màu đen vạch phá bầu trời, đốt cháy thiên địa, hư không trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một bộ thi thể đẫm máu ngã vào trong nước biển, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Một màn này để Phạm Lôi đỉnh sắc mặt tái xanh, hắn nhìn về phía Phạm Thiên trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, biết rõ chính mình cũng không phải là đối thủ của nó. Thạch Cơ chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói ra, đi tìm cha mẹ của ta. Nói xong, hắn mang theo hai nữ vượt ngang hư không bay về phía Bắc Hải chỗ sâu. Lần này, Thạch Cơ trực tiếp mang theo hai nữ đi tới Bắc Minh biển chỗ sâu, trong lúc mơ hồ, kinh khủng tiếng long ngâm truyền đến. Một trận cầm sát hợp tấu thanh âm vang lên, tựa như cự vũ chỗ sâu truyền đến làn điệu, làm cho người nghe ngóng tỏa ra bi thương cảm xúc, phảng phất thấy được phụ mẫu thê lương tất cục. Đây là Cự Vũ thần khúc." Phạm Lôi Đình trầm tư một lát sau nói ra. "Không sai, tương truyền Cự Vũ thần khúc chính là một vị ma môn cự phách sáng tạo, đàn đấu khúc này, bất luận kẻ nào đều sẽ lâm vào trong bi thương, thậm chí cực kỳ bi ai một tuyệt." Phạm Lôi Đình giải thích nói, nhưng khúc này cực kỳ nguy hiểm. Tôi không cẩn thận, tu sĩ liền sẽ bại độ thể mà chết." Thạch Cơ nghe vậy khẽ nhíu mày, cái này cựu u thần khúc hoàn toàn chính xác vô cùng kinh khủng, đàn tấu khúc này không chỉ có phải thừa nhận thống khổ to lớn, còn muốn gặp tâm linh trà trấn. Không chỉ có như vậy, khúc này điều bên trong còn ẩn chứa tinh thần công kích pháp môn. Một khi chúng tiêu, tâm thần tán dã, liền sẽ bị khống chế. Cường giả bình thường căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vậy rất nhiều cường giả đều đối với cái này làn điệu lòng sinh e ngại. Chương 719: Huyết tinh chiến đấu 2, chương 719: Huyết tinh chiến đấu 2 Ngay tại Phạm Lôi đỉnh vừa dứt lời thời khắc, lại truyền tới hai đạo cẩm sát hợp tấu thanh âm, Nam Minh Âm Dương cùng Nam Minh Nguyệt tỷ muội hai người cùng nhau mà đến, hai người trong mắt màu đỏ tươi, tựa như như dã thú nhìn chằm chằm Thạch Cơ. "Nam Minh Âm Dương, Nam Minh Nguyệt, các ngươi muốn làm gì?" Thạch Cơ ngữ khí băng lãnh, nếu không có cố kỵ cái này tỷ muội hai người thân phận, hắn sớm đã xuất thủ đem nó gạt bỏ. "Thạch Cơ, hôm nay ngươi mơ tưởng đào thoát." Nam Minh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp chứa xuống nước mắt, "Tỷ muội chúng ta trong sạch bị hủy bởi tay ngươi." Nói xong, Nam Minh Nguyệt bích một tiếng quỷ gối trong hư không, cầm trong tay trường mâu, hung hăng đâm vào lồng ngực của mình. Máu tươi phun ra ngoài, Nàng ngước nhìn hư không. Nam Minh ôm Dương cuống quýt bắt lấy tỉ tỉ của mình, ngón tay run rẩy. "Âm Dương, ta sống không thành." Nam Minh Nguyệt túm đầu nói ra, "Đây hết thể đều tại ta, ta không có thể chịu ở." Nam Minh ôm Dương âm thanh run rẩy, ngồi xổm người xuống ôm lấy Nam Minh Nguyệt, khóe mắt trượt xuống ngắm ánh nước mắt. "Ta chết cũng không tiếc." Nam Minh Nguyệt khóe miệng lộ ra một tia nụ cười sắt lạnh, "Con của chúng ta còn đang chờ chúng ta, chúng ta Hải Nhi còn tại mong mỏi chúng ta." Nam Minh ôm Dương nghe vậy nghẹn ngào khấp giọng. "Thái cơ, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Nam Minh Nguyệt lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thái cơ. Ta còn có cái gì dễ nói." Thạch Cơ chắp tay sau lưng, cười ngạo nghễ, "Ngươi cho là ta sẽ lấy ngươi sao? Các ngươi Nam Minh gia tộc tính toán tại ta. Chúng ta là chân tâm thật ý thích ngươi, đáng tiếc ngươi quá ưu tú, đây là lão tổ tông lựa chọn, lão tổ tông ý chí ai dám chống lại?" Nam Minh Nguyệt nhìn qua Thạch Cơ thân ảnh nói ra, "Hơn nữa lúc trước ngươi cũng chưa đồng ý, nếu không chúng ta tỷ đệ ba người liền ở cùng một chỗ." Thạch Cơ nghe vậy ngửa mặt lên trời cười cùng Tiếu, "Ngươi nói lời này thua thiệt không lộ tâm. Các ngươi Nam Minh gia tộc muốn đem toàn bộ Đông Hải khu vực làm đồ cưới giao cho ta, ta há có thể đáp ứng?" Đây là đối với Đông Hải khu vực Đông Đảo Võ vực lục nhã. Thạch Cơ, ngươi đánh giá quá cao chính mình." Nam Minh Nguyệt cười lạnh nói, "Chúng ta chỉ là muốn để cho ngươi trợ giúp chúng ta vượt qua nan quan mà thôi, ngươi lại cự tuyệt, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền không có gì để nói, chúng ta đi." Thạch Cơ chắp tay sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem hai nữ, "Phụ thân của các ngươi, gia gia, bá phụ bọn hắn đều ở đâu?" "Bọn hắn tại Bắc Đầu Bảy Hoàng Lăng mộ bên trong." Nam Minh Nguyệt chắp tay sau lưng, đáp lại nói, "Ta không tin, để bọn hắn đi ra, ta muốn hỏi rõ ràng, bọn hắn đến tột cùng ở đâu?" Thạch Cơ nghe vậy lắc đầu nói, "Ta nhìn ngươi chính là ngấp nghé gia tộc bọn ta thế lực, ngươi nếu không phải muốn mượn gia tộc chi lực như thế nào lại không muốn cưới tỷ muội chúng ta. Nam Minh Nguyệt cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ trăn trọc. "Thạch Cơ, đừng giả bộ, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ là được, cha mẹ ta cùng gia gia bọn hắn đều tại trong mộ, không, có lẽ đã bị ngươi sát hại." Nam Minh nhâm Dương trong thanh âm cũng mang theo một tia chao vúng. "Nói bậy, ta không giết bọn hắn, ta muốn gặp bọn hắn." Thạch Cơ nghe vậy lập tức sắc mặt lại biến. Hắn giờ phút này lo lắng nhất chính là kết quả này, hắn hận không thể đem linh hồn của mình ấn kia in dấu nhập bọn hắn tức hải, triệt để luyện hóa khống chế. "Ta nhìn ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, Thạch Cơ, ngươi như từ bỏ chống lại." Ta cam đoan không giễu ngươi." Nam Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hàn ý. "Nam Minh Nguyệt, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Chuyện này ta nhất định phải biết rõ ràng." Thạch Cơ quay người đi hướng mặt biển. "Lần này ngươi không có cơ hội." Nam Minh Nguyệt tuyệt mỹ đích trên mặt lộ ra nhếch răng cười, nàng tay ngọc dũng nhiên vỗ, một cỗ kinh đảo hải lãng hướng Thạch Cơ quét sạch mà đi. Thạch Cơ ống tay áo vung lên, tay áo tung bay, mang theo lực lượng đáng sợ, đem cái kia cỗ kinh đảo hải lãng chấn động đến vỡ nát. Tu vi của ngươi ngược lại là càng tinh tiến." Thạch Cơ ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Nam Minh Nguyệt. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tụt cùng đang đùa hoa dạng gì." Thạch Cơ thân ảnh lần nữa phóng tới Nam Minh Nguyệt cùng Nam Minh Âm giường, chân hắn vượt biển mặt, mắt biển nộ tung, nhấc lên vạn trượng sóng to, sau đó một quyền đánh tới hướng Nam Minh Nguyệt ngực, một quyền này bá đạo tuyệt luân. Nam Minh Âm Dương thấy thế sắc mặt trắng bệch, gần chết liên tục. Lúc này, Nam Minh Nguyệt trên khuôn mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, bàn tay nàng tầm dương lên chấn động địch liệt, đột nhiên, một tôn cổ trùng tử sau lưng nàng hiện hiện, đón gió tăng trưởng, bao phủ phương viên vài trăm mét. Cổ trùng này phát ra tiếng trùng vũ dương, vang vọng hư không. Một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường lan tràn ra, hình thành một cái lưới lớn hướng Thạch Cơ bao phủ tới, Thạch Cơ lập tức toàn thân cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy trung quanh nguyên thần chi lực phản phất bị rút ra, nguyên thần chi hỏa giập tắt, lục thân phản phất lâm vào vũng bùn trong đầm lầy. Một cỗ cường đại lực lượng đụng vào trên thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó thân thể của hắn rơi vào hải dương, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Nam Minh Nguyệt nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đẹp mang theo nước mắt, nàng cũng không thừa thắng xông lên, mà là quay người nhìn về phía Nam Minh Âm Dương, "Âm Dương, ngươi lui xuống trước đi, ta tới đối phó hắn. Ngươi đừng xúc động." Nam Minh Âm Dương sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, lực lượng của một kích này có thể so với chuẩn thần một kích. Vừa mới qua đi bao lâu, vị này Nam Minh Nguyệt tu vi vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. "Ngươi yên tâm, ta không phải người lỗ mãng, ta chỉ là muốn nghe ngóng một chút tin tức, cái này thạch cơ rất giàu hoạt, không phải đèn đã cạn dầu." Nam Minh Nguyệt nhẹ giọng an ủi, nàng rũa ra tay ngọc nhỏ dài vướt ve Nam Minh Âm Dương đầu. Nam Minh Âm Dương do dự, còn chưa có nói xong liền bị Nam Minh Nguyệt đánh gãy. "Ta đã biết, yên tâm đi." Nam Minh Nguyệt nhu tiếng nói, "Đây là mệnh lệnh." Nam Minh Âm Dương nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó thân ảnh của hắn rời đi. Thạch Cơ, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, miễn cho chịu khổ." Nam Minh Nguyệt chắp hai tay sau lưng đứng ở trên màn biển, nhìn xuống Thạch Cơ, "Ta biết ngươi là một tên trận pháp sư, ta chỗ này bố trí một cái trận pháp, chính là Bát Hoang Lục Hợp Tỏa Hỗ Trận, ta chỉ cần niệm động chú ngữ liền có thể dẫn động nó." "A, có đúng không? Ngươi cứ việc thử một chút." Thạch Cơ lạnh lùng nói, "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao dẫn bạm nó." Ngô Xuân Mắt Quân, "Đã như vậy, ta đưa ngươi lên đường." Nam Minh Nguyệt cười lạnh nói, "Đang khi nói chuyện, nàng tay ngọc vung lên, một đạo kiếm minh thanh âm vạch phá bầu trời. Thanh kiếm kia chính là trôi kia thanh đồng cổ kiếm, cổ kiếm tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, đâm về thạch cơ cổ họng. Cùng lúc đó, một đạo khác càng khủng bố hơn kiếm minh thanh âm ở giữa không trung nổ vang, một vòng kiếm khí quét ngang hư không, trong nháy mắt chạm tại thành của cổ kiếm này phía trên. Vùng hư không này nổ tung, cả hai đụng vào nhau, Nam Minh Nguyệt thân ảnh nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Ai? Nam Minh Nguyệt nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp bốn chỗ lên nhịn. Một đạo thanh âm đạm mạc tại mảnh thiên khung này bên trên nổ vang, ngay sau đó, thành cơ thân ảnh hiện lên ở trong hư không. Đạo thanh âm này vừa dứt, xa xa trong hư không đi ra hai đạo huyền chuyển thân ảnh. Hai người riêng phần mình cầm trong tay một cây thương, thân mang chiến giáp màu đen. Cái này hai tên vóc người nóng bỏng nữ tử chính là Nam Minh Nguyệt hộ vệ, hai tên nửa bước nhất bản cảnh giới cường giả. Nam Minh Nguyệt, ta sớm nên nghĩ đến, Nam Minh Hàn Tinh không chỉ bảy tám nước cờ này. Thạch Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này hai tên Nam Minh gia tộc hộ vệ. Thạch Cơ, ngươi rốt cục thừa nhận. Nam Minh Nguyệt nhìn qua Thạch Cơ. Chương 720, Nguyên âm dung hợp, 1, chương 720, Nguyên âm dung hợp, 1. Nam Minh Nguyệt, ngươi đây là tự rước lấy nục, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường, cho ngươi đi cho cùng. Thạch Cơ ánh mắt sắc bén không gì sánh được, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp nhào về phía Nam Minh Nguyệt cùng Nam Minh Âm Dương. Nam Minh Nguyệt cùng Nam Minh Âm Dương hai người cũng đồng thời phóng tới Thạch Cơ. Ba vị cao thủ triển khai điên cuồng giao phong cùng chém giết, từng đạo cường hỏa quang mang ở trên mặt biển lập lòe, khiến cho toàn bộ mặt biển sôi trào cuồn cuộn, một trận huyết tinh chiến đấu tiếp tục trình diễn. Không biết có bao nhiêu yếu tố tại trong trận đại chiến này lập nạn, chết thảm trong đó. Trận đại chiến này kéo dài đến mấy canh giờ, cuối cùng, Nam Minh Nguyệt cùng Nam Minh Âm Dương thân ảnh nhau nhau bị đánh bay ra ngoài. Thạch Cơ ngạo nghễ đứng ở trong hư không, khóe miệng mang theo máu tươi, quần áo rách nát. Cánh tay cùng trên đùi hiện đầy từng đạo dữ tợn vết thương. Nhưng mà, những này bị thương ngoài da đối với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. "Nam Minh Nguyệt, thực lực của ngươi tăng trưởng đến thật nhanh, nhất là sức phòng ngự của ngươi." Thạch Cơ nhìn qua hư không, tự lẩm bẩm, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thân ảnh bay xuống ở trên mặt biển, đi vào Nam Minh Nguyệt trước mặt. Ta sắc thực lĩnh ngộ ra một loại áo nghĩa, đáng tiếc cái này áo nghĩa uy lực không kịp ngươi Cửu U Ma Đế chân giải 1 phần 10. "Ta nghĩ ngươi khẳng định là gạt chúng ta, nếu không ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy chỗ tới?" Nam Minh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp mang theo sát ý lạnh như băng. Thạch Cơ ngửa mặt lên trời cười như điên nói, "Không sai, ta là lừa các ngươi, các ngươi có thể làm khó dễ được ta?" "Nam Minh Nguyệt, ta đối phó Nam Minh Âm Dương có lẽ còn hao chút tình, nhưng đối phó với ngươi lại dễ dàng rất, bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta." "Hừ." Nam Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, "Thạch Cơ, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, thứ nhất, nói cho anh ta biết ca tin tức, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, thứ hai, ngươi bây giờ liền chết." Thạch Cơ nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to nói, "Nam Minh Nguyệt, ngươi quá ngây thơ rồi, ta mà chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bất kỳ bẩn gì, ta như còn sống." cơ ngươi nam minh thế giả cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi không cần cái ta, ta không tin ngươi sẽ như thế ngu đục." Nam Minh Nguyệt chắp hai tay sau lưng đạo, "Ta ngu đục? Nam Minh Nguyệt, ngươi quá ngây thơ, thủ đoạn của ta so với ngươi tưởng tượng tàn khốc gấp trăm lần, nghìn lần, ngươi bất quá là cái hạng nữ lưu mà thôi." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, thân ảnh đi vào Nam Minh Nguyệt trước mặt. Đúng lúc này, Nam Minh Nguyệt trong tay bỗng nhiên hiện ra một viên đan dược, viên đan dược kia toàn thần kim hoàng, giống như lớn chừng trái nhãn, ẩn chứa bàng bạc dược lực, đây là một hạt chữa thương thần đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị thương thế. Thạch Cơ nuốt vào nó đi. Đan dược này phẩm giai đạt đến bát phẩm thần đan cấp bậc. Nam Minh Nguyệt nhìn xem Thạch Cơ đạo: "Nam Minh Nguyệt, ngươi thật hèn hạ, dám dùng bát phẩm thần đan đến hại ta." Thạch Cơ mắng: "Ta chỉ là muốn để cho ngươi bảo trì trạng thái toàn thịnh mà thôi." Nam Minh Nguyệt nhìn xem Thạch Cơ đạo: "Nuốt vào tới đi. Không được, dạng này ta chẳng phải là tùy ý ngươi bày bố." Thạch Cơ nhìn xem Nam Minh Nguyệt đạo: "Dạng này tình cảnh của ta sẽ rất nguy hiểm, dù là may mắn đào thoát các ngươi truy sát, ta cũng khó thoát vận rủi. Cái này ta sẽ không miễn cho ngươi." Nam Minh Nguyệt nhìn xem Thạch Cơ đạo: "Bất quá ta hy vọng ngươi thành thật điểm, không phải vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn." Hừ, ta như trốn, chắc chắn tìm Nam Minh Thế gia báo thù." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng nói, "Nam Minh Nguyệt, các ngươi Nam Minh Thế gia trở lại tiếp nhận lửa giận của ta đi. Ta Nam Minh Thế gia sừng sững ở thời đại này đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy có người có thể dung chuyện Nam Minh Thế gia sao? Trừ phi có thần linh xuất thủ." Nam Minh Nguyệt cười lạnh nói, "Nam Minh Thế gia có thần linh tọa trấn, lúc trước ta tại Nam Minh tinh vực thời điểm liền đã thấy được." Thạch Cơ nghe vậy cuồng tiếu không thôi, hắn đương nhiên dừng bước. Nhìn qua Nam Minh Nguyệt phía sau nói sau lưng của ngươi là Nam Minh Thế gia thần linh đi, hắn cũng không ở chỗ này, hoặc là không tiện xuất hiện ở đây đi. Nam Minh Nguyệt nghe vậy, tiểu khu mãnh liệt run dậy, thân ảnh của nàng bỗng nhiên xoay người nói ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết? Ánh mắt của nàng kinh nghi bất định, không dám tin nhìn chằm chằm Thạch Cơ, tựa hồ không nghĩ tới Thạch Cơ có thể một ngụm đoán được người sau lưng. Ta đương nhiên không phải bằng vào trực giác phán đoán ra, mà là thông qua lần này giao phong, cảm ứng ra tới. Tinh thần lực của ta mặc dù bị phongấn lại, thế nhưng là nguyên thần của ta vẫn là hoàn hảo, nguyên thần của ta so ngươi lợi hại nhiều. Thạch Cơ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Minh Nguyệt thân ảnh đi tới đạo, "Tốt ta, ta thừa nhận chúng ta Nam Minh thế gia thần linh chưa từng xuất hiện ở chỗ này, bất quá hắn lưu lại một kiện bảo bối." Trong lúc nói chuyện, Nam Minh Nguyệt tố thủ vươn vào trong lực, móc ra một tấm bia đá, tấm bia đá này bóng ánh sáng long lanh, hiện ra ánh sáng mông lung lung trạch, phía trên khắc rõ phong cách cổ xưa văn tự, thình lình viết ba cái cổ chữ tự, Vạn Quỷ Đồ Lục. Vạn Quỷ Đồ Lục. Thạch Cơ nhìn qua tấm bia đá này, lập tức toàn thân kịch liệt chấn động. Hắn không nghĩ tới Nam Minh thế gia thế mà có được bảo vật như vậy, cái này Vạn Quỷ Đồ Lục tuyệt không phải vật tầm thường. Thạch Cơ, thế nào? Nam Minh Nguyệt nhìn qua Thạch Cơ đạo, ngươi nếu là đem chúng ta bí mật nói ra, hoặc là nói cho chúng ta biết ca ca ta hạ lạc, chúng ta liền tha thứ ngươi lần này. Nam Minh Nguyệt, ta không biết cũng chưa từng nghe nói qua cả ca người hạ lạc. Thạch Cơ nghe vậy lắc đầu nói: "Thạch Cơ, nếu không biết, vậy ngươi liền đi chết đi." Nam Minh Nguyệt Mâu quang trở nên càng thêm lạnh lẽo, trong tay nàng vạn quỷ đồ lục hành không mà lên, mang theo khí tức kinh khủng đánh tới hướng Thạch Cơ. Tấm kia vạn quỷ đồ lục dõng nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa qua mang, cái kia cố hủy diệt tính lực lượng như cuồng phong như mưa giảo hướng Thạch Cơ lồng ngực nghiền ép mà đi, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đánh vào trên ngực hắn. Rang rắc, rang rắc Thạch Cơ ngực truyền đến xương cốt đứt gãy tiếng vang, thân thể của hắn như như đạn pháo bay ngược mà ra. Một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, một kích này cơ hồ đem hắn đánh cho trọng thương náo gục. Không thể không thừa nhận, cái này Nam Minh Nguyệt tu vi sát thực thâm hậu, cho dù nàng không động dụng võ học, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền đem hắn đánh cho thổ huyết. Thân thể của ngươi quả nhiên rất cường ngạnh. Nam Minh Nguyệt cái kia xinh đẹp trên dung nhan hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, nói ra, "Bất quá, ta thích." Nàng thân hình khẽ động, vươn một thủ, lần nữa chụp vào thạch cơ huyết hầu. Một thanh chủy thủ đen kịt vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm rách hư không, hướng Nam Minh Nguyệt thiết hầu tập sát mà đi. Nam Minh Nguyệt thấy thế, sắc mặt biến hóa Thanh này há cảm hệ binh khí nàng cũng không lạ lẫm, nàng cũng không chánh lẽ mà là huy quyền lên chiến. Quân cung chùy thủ chạm vào nhau, bắn ra sáng chói hỏa hoa, Nam Minh Nguyệt cổ tay bị chấn động đến run lên, thân thể mềm mại của nàng cũng bị chấn động đến bay ngược mà ra. Ngay sau đó, một bóng người tựa như tia chớp xông lên phía trước, một bàn tay quất vào Nam Minh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp, một chưởng này lực lượng hùng mãnh, trực tiếp đem Nam Minh Nguyệt quất bay ra mấy mét xa. Chương 720, Nguyên âm dung hợp 2, chương 720, Nguyên âm dung hợp 2. Phốc phốc. Nam Minh Nguyệt miệng phun máu tươi, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đứng tại cách đó không xa thẻ cơ. Trong mắt Hàn Ý lập loé, nói ra, "Hôn trưởng, Thackeray, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Đang khi nói chuyện, thân ảnh của nàng lần nữa nhào về phía Thackeray, lại làm một cái tản nhẫn vô tình chịu kích, đụng vào Nam Minh Nguyệt chỗ cổ, một kích này càng hung hiểm hơn. Nam Minh Nguyệt thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở trên mặt nước, nàng hoa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó xuất ra một viên huyết sắc đan dược nuốt xuống. Trên người nàng lực lượng liên tục tăng lên, khí tức tăng vọt, ánh mắt của nàng băng lãnh như sương, mang theo sát hàn sát ý nhìn chằm chằm Thackeray, nói ra, "Thacker, ngươi dám đối với ta hạ độc thủ như vậy?" Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ đàng khi nói chuyện, Nam Minh Nguyệt thân ảnh tựa như tia chớp đi vào Thạch Cơ trước mặt, một chưởng vô hướng Thạch Cơ ngực, một chưởng này lực bản sơn hạ, vô cùng mênh mông, đủ để bằng sơn lật điệp. Đây là thân đạo cảnh giới bảy trọng tiên cao thủ mới có thể thi triển ra một chưởng, uy lực vô tận. Nhưng mà, ngay tại một chưởng này đánh ra trong nháy mắt, Thạch Cơ nhưng lại chưa tránh né, mà là trực tiếp giơ tay lên, một bàn tay bổ vào Nam Minh Nguyệt trên bờ vai, Nam Minh Nguyệt kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nàng vừa định tiếp tục công kích, trong lúc bỗng nhiên, trong đầu của nàng hiện ra một tia vết tượng, một mảnh vũ trụ mênh mông. Sâu trong vũ trụ ẩn giấu đi từng tồn tại ác giữ tận ma tượng. Mỗi một vị ma tượng đều tản mát ra ma khí ngập trời, những ma tượng này trên thân tản mát ra kinh khủng khí lưu, phô thiên cái địa hướng nàng vọt tới. Nàng cả người nhất thời đã mất đi ý thức. Sau đó, thân ảnh của nàng ngã sấp xuống ở trên mặt nước, lâm vào trong hôn mê. Thạch Cơ khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú nam minh nguyệt ngắn ngủi mất đi chiến lực trạng thái thân thể, sau đó hắn khoanh chân ngồi tại bên bờ, bắt đầu tính dưỡng. Sau một nén nhang, hắn mới đứng dậy, lấy ra Vạn Quỷ Đồ lục. Vạn Quỷ Đồ lục tản mát ra thần bí gần sóng. Trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh Trong bức tranh là vô số khô lâu, những khô lâu này hình thái khác nhau, có to lớn như đầu nhân thân khô lâu, có màu đồng xanh cư mãng, thậm chí còn có mọc ra cánh côn rơi rất nhiều yêu thú. Những yêu thú này khí thế cường hãn vô địch. Cuối cùng, một tôn nam tử áo trắng thân ảnh dần dần rõ ràng, tôn này nam tử áo trắng chính là Nam Minh Phong Lôi thân ảnh. Giờ phút này, Nam Minh Phong Lôi toàn thân nhuốm máu, khóe miệng mang theo nụ cười khổ sở. Phong Lôi huynh hạch cơ thấy cảnh này, nhịn không được hô một câu, trong âm thanh của hắn mang theo thống khổ. "Thạch huynh, ta thua rồi." Nam Minh Phong Lôi ngữ khí bi ai nói. "Phong Lôi huynh" Ta không trách ngươi, ngươi chỉ hận phụ thân của ta." Thạch Cơ nghe vậy thở dài nói, hắn căn bản không có từ bỏ ngươi, hơn nữa còn lưu lại cho ngươi mượn vọng. Ngươi nếu không đáp ứng, chính là làm trái ý chí của hắn, cho nên ngươi làm sai lựa chọn, ta hiểu ngươi." Nam Minh Phong Lôi nghe vậy trầm mặc không nói, hứa Cửu Chi Hậu mới lên tiếng, "Thạch huynh, ta không oán hận phụ thân ngươi, ta oán hận vận mệnh của ta. Ta đã từng nghĩ tới phản kháng, thế nhưng là cha mẹ của ta, đệ muội, tộc thúc của người, bọn hắn đều khuyên bảo ta không muốn phản kháng." Ta ngẫm lại, bọn hắn nói rất đúng. Đang khi nói chuyện, Nam Minh Phong Lôi cầm trong tay vạn quỷ đồ lục đi ra ngoài. Thạch Cơ nhìn qua Nam Minh Phong Lôi rời đi thân ảnh, nói ra, Nam Minh Nguyệt thực lực quá mạnh, cho dù là phụ thân ngươi cũng chưa chắc làm gì được nàng. Ta biết. Nam Minh Phong Lôi gật đầu nói, kỳ thật nàng cũng coi là nửa cái Nam Minh nhà người, đáng tiếc lòng của nàng đã thay đổi. Bất kể nói thế nào, nàng đều là ta đồng tông, ta cũng không muốn để nàng vất lạc. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, hai chúng ta người sự tình tạm thời để xuống đi, chờ ta tìm tới cha mẹ ta, lại đến tìm bọn hắn gây chuyện. Tốt, ta đi về nghỉ trước một lát. Nam Minh Phong Lôi nghe vậy quay người đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Thạch Cơ thì nhìn qua hư không, nói ra, Nam Minh Nguyệt Ta tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn lúc trước Nam Minh Nguyệt cùng hắn định ra hồ nước, tuy nhiên lại ám chỉ hắn, thân phận của nàng Tô Túy. Chỉ vì hắn bất quá là cái hóa phàm cảnh hai trọng tiên tu sĩ, cái này khiến hắn rất cảm thấy thất bại. Tâm hắn có không cam lòng, không muốn chịu làm kẻ dưới, thế là lựa chọn thoát đi, lại ngoài ý muốn tao ngộ Nam Minh Nguyệt, hai người lập tức triển khai một trận kịch liệt chém giết. Tại trong trận chém giết này, bọn hắn nguyên âm lẫn nhau giao hòa, thành cơ nguyên âm cùng Nam Minh Nguyệt nguyên âm hợp hai là một. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần bị thương nặng, lập tức bất tỉnh đi, đại hắn khi tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở một tòa sơn động bên trong. Việc này nhất định phải giữ nghiêm bí mật, nếu không chắc chắn đưa tới vô tận tai họa. Thạch Cơ đứng chắp tay, nhìn lên hư không nói chỉ có bức vào thần thông cựu trọng thiên, mới có tư cách báo thủ rửa hận. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ cầm lấy vạn quỷ đô lục tinh tế tường tận xem xét, ánh mắt nhìn chăm chú những khô lâu kia, đột nhiên, thân ảnh của hắn biến mất không còn tăm tích, lại đi tới vùng trời này bên trong. Trên bầu trời vòng xoáy dần dần lắng lại, bốn phía khí lưu cũng khôi phục bình tĩnh. Một cỗ huyền hoàng chi khí rót vào Thạch Cơ trong mi tâm, nguyên thần của hắn dần dần lớn mạnh, hắn cảm nhận được nguyên thần biến hóa. Đây cũng là chân chính luân hồi ảo nghĩa sao? Thạch Cơ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong chốc lát, thiên địa vì đó tất sắc, bát hoang vì đó dữ dận dậy. Giữa thiên địa quanh quần kịch liệt sấm rền thanh âm, phảng phất tận thế giáng lâm. Thạch Cơ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuồn cuộn sóng âm quét sạch thương khung, chấn động cửu tiêu, tại thời khắc này, nguyên thần của hắn càng cường đại. Sau một cái giờ, những này nguyên thần chi lực dần dần tiêu tán, Thạch Cơ mở ra hai con lơi, đôi mắt của hắn thâm thúy như tinh không, hắn đứng chắp tay, nóng nhìn tôi cùng, giờ khắc này, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Lực lượng của ta vậy mà đạt đến thần thông 6 trọng thiên cảnh giới. Thạch Cơ kinh ngạc nói, nguyên thần của hắn mặc dù đã lộ sắc thành thần nghiệm, nhưng vẫn chưa bước vào thần thông 7 trọng thiên chi cảnh. Nhưng mà, hắn nhưng từ thần thông 5 trọng thiên đỉnh phong nhất cử bước vào thần thông 6 trọng thiên, cái này tốc độ tăng lên quả là nhanh làm cho người khác khó có thể tin. Cái này vạn quỷ đô lục quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Thạch Cơ nhìn chăm chú vạn quỷ đô lục nói đáng tiếc ta bây giờ cũng không đủ tinh huyết đến tế tự nó. Ngay tại Thạch Cơ vừa dứt lời thời khắc, một trận cợt mở tiếng cười to vang vọng đất trời. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp vạch phá hư không, trong chớp mắt liền tới đến ngoài trăm dặm trên hải vực. Khi Thạch Cơ đến trong giằm hải vực thời điểm, vùng biển này nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong hải vực phóng lên tận trời. Người đầu lĩnh chính là Nam Minh Vân Kiếm, những người này tu vi đều là tại chuẩn thần cấp bậc. Lần này, Nam Minh Thế gia phái ra 13 vị chuẩn thần cấp bậc cường giả đến tìm kiếm Thạch Cơ, trừ một vị nữa bức thần thông cảnh giới cường giả bên ngoài, còn lại đều là chuẩn thần cảnh giới cao thủ. Quả nhiên là ngươi. Nam Minh Vân Kiếm ngửa mặt lên trời cuồng tiếu đi hướng Thạch Cơ nói thật sự là trời cũng giúp ta. Nam Minh Vân Kiếm, không nghĩ tới là ngươi, các ngươi vậy mà truy tung đến ta. Thạch Cơ trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo nụ cười nói: Ta nhớ được ngươi ngày đó từng bị ta trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục thương thế. Không sai, trong cơ thể ngươi ẩn chứa Niết Bàn Tạo Hóa Dịch. Chương 721, Đại Lôi Ông Tử, 1, chương 721, Đại Lôi Ông Tử, 1. Không sai, ta là phục dụng Niết Bàn Tạo Hóa Dịch đến chữa thương, đáng tiếc ngươi không biết lá bài tẩy của ta. Nam Minh Vân Kiếm mang trên mặt nụ cười gần nói Thạch Cơ, hôm nay liền đưa ngươi chôn vùi nơi này. Chôn vùi ta? Chỉ bằng ngươi? Thạch Cơ nhìn xem Nam Minh Vân Kiếm cười nói, Thạch Cơ, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là hóa phàm cảnh hai trong tiên, chúng ta bên này 12 vị chuẩn thần liên thủ ngươi có thể ngăn cản. Nam Minh Vân Kiếm lạnh lùng nói hay là ngoan ngoãn tu khu chủ trối đi. Nam Minh Vân Kiếm, không nên ép ta động thủ, nếu không ta đưa ngươi đánh thành tan tể, ngươi nếu không biết tiếng thôi, chỉ có một con đường chết. Thạch Cơ nhìn chằm chằm Nam Minh Vân Kiếm hàn tiếng nói. Chết. Nam Minh Vân Kiếm nhếch miệng lên một vòng nụ cười chế nhạo nói Thạch Cơ, ta biết ngươi con đường tu hành cực kỳ đặc thù, không chỉ tu đi tốc độ kia người, mà lại nhục thân cường hoành không gì sánh được, thậm chí nắm giữ lấy cường đại thần khí. Tu vi của ngươi cũng tăng lên không ít a. Thạch Cơ cười nói, không sai, ta xác thực tu được không ít cơ duyên. Nếu không có như vậy, chúng ta Nam Minh thế gia sao lại hao phí lớn như thế tinh lực đến tìm kiếm ngươi? Nam Minh Vân kiếm hừ lạnh một tiếng nói, "Giao gia thần thông của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi hẳn phải biết tính cách của ta, ta sẽ không dung tha bất kỳ kẻ nào." "A, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí." Thạch Cơ đứng chấp tay, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp xuất hiện tại Nam Minh Vân kiếm trước mặt. Hắn đưa tay nắm Nam Minh Vân kiếm cái cổ, trực tiếp đem Nam Minh Vân kiếm viết hầu bắt lấy, mang theo hắn đi tới mảnh này bị khói đen che phủ khu vực. Những hắc vụ này chính là vạn quỷ độ lục thả ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nam Minh Vân Kiếm điên cuồng gầm thét, giãy giụa lấy, móng ngón tay của hắn tại thạch cơ trên da cào, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà, đây hết thảy đối với thạch cơ tới nói căn bản không tạo thành tổn thương gì. Nam Minh Vân Kiếm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thạch cơ nhìn xem Nam Minh Vân Kiếm cười nói, đem vạn quỷ đồ lục trả lại cho ta, sau đó mang theo các ngươi Nam Minh người thế gia rút đi, ta không làm khó dễ các ngươi. Thạch cơ, ngươi nằm mơ đi, vạn quỷ đồ lục chính là chúng ta Nam Minh thế gia trấn tộc thần binh. Nam Minh Vân Kiếm gầm thét nói liên tục, cho dù hủy diệt, cũng chỉ sẽ hủy ở trong tay chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Đã như vậy, Vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình." Thạch Cơ ngữ khí bình tĩnh nói, "Lần này, các ngươi thai kiếp khó thoát." Vừa dứt lời, hắn liền một quyền nặng nề mà đánh vào Nam Minh Vân kiếm lực. Rang rắc, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Nam Minh Vân kiếm toàn thân sương cốt vỡ vụn, khóe miệng tràn ra một vòng đỏ thắm máu tươi, thân thể như như đạn pháo bay ra, rơi vào trong nước biển. Thạch Cơ đi ra phía trước, lại làm một cú hung hăng đá vào Nam Minh Vân kiếm trên lòng ngực, đem hắn đá bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào bên bờ biển. Sóng biển cuồn cuộn, trong nháy mắt che mất Nam Minh Vân kiếm thân ảnh, hắn nằm tại trong sóng biển, toàn thân run rẩy. "Thạch Cơ, ngươi quá hèn hạ!" Nam Minh Vân kiếm tức giận rít gào lên đạo: "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?" Thạch Cơ thanh âm băng lãnh thấu xương, đại thủ lần nữa hướng phía Nam Minh Vân kiếm đẩu vút tới. Ngay tại đại thủ sắp rơi xuống thời điểm, Nam Minh Vân kiếm trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức, trên thân hiện ra lít nha lít nhít đường vân, tựa như mạng nhện bình thường đan vào một chỗ, tạo thành một cái cổ lão ký hiệu. "Tiểu Súc Sinh, hôm nay coi như liều cho cá chết lưới rách, ta cũng muốn kéo ngươi lẻn lưng." Nam Minh Vân kiếm trong mắt tràn đầy oán độc. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, trường thương tản ra mênh mông khí tức, ẩn chứa âm dương chi lực, dống nhiên đâm về Thạch Cơ cổ họng. Trường thương này chính là Âm Dương Thần Thương, hết thảy có bác cây, mỗi một cắn đều khắc lấy quỷ dị đường vân, tràn ngập khí tức thần bí. Thạch Cơ cầm trong tay thanh đồng trường mâu nênh đón tiếp lấy, cả hai hung hăng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Sau đó, hai người nhao nhào rơi vào hải dương. Thạch Cơ một tay khắc rũa ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tựa như tia chớp điểm ra, điểm vào Âm Dương Thần Thương trên mũi thương. Âm Dương Thần Thương lập tức run rẩy kịch liệt, Âm Dương chi lực giao thế lưu chuyển, tựa như thái cực đồ án. Đương nhiên, cái này Âm Dương Thần Thương quang mang tăng vọt mấy lần, vô cùng vô tận thôn vệ chi lực từ đó lan tràn ra. Trong nháy mắt đem Thạch Cơ cánh tay bá quạ, cho ta hút. Nam Minh Vân kiếm đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay Âm Dương thần thương, trực tiếp đâm về Thạch Cơ mi tâm. Cút cho ta. Thạch Cơ hét lớn một tiếng, tay phải tựa như kia chớp rút ra, cổ tay chuyển một cái, bỗng nhiên văng ra ngoài. Một tát này hung hăng phiến tại Âm Dương thần thương trên tán thương, Âm Dương thần thương lập tức mất khống chế, thoát ly Nam Minh Vân kiếm khống chế, hung hăng bổ vào Nam Minh Vân kiếm trên bờ vai. Nam Minh Vân kiếm phát ra một tiếng thống khổ dữ dội, xương bả vai vỡ nát, thân thể trực tiếp ngã vào trong đại dương mêng mông. Thạch Cơ tựa như tia chớp đạp ra, trong tay vàng kim long kích hung hăng trạm tại Nam Minh Vân Kiếm trên thân, Nam Minh Vân Kiếm trên người lực lượng phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Nam Minh Vân Kiếm lồng ngực bị Thạch Cơ vàng kim long kích chém đứt, cả người trực tiếp đã hôn mê, phi phù ở ông dương chỗ sâu. Thạch Cơ ném đi vàng kim long kích, đưa tay đặt tại Nam Minh Vân Kiếm trên trán, đọc đến trí nhớ của hắn, rất nhanh liền đọc đến hoàn tất. Nguyên bản Nam Minh Vân Kiếm muốn tự sát, lại bị Thạch Cơ ngăn trở. Thạch Cơ thu hồi Nam Minh Vân Kiếm, nhìn qua bầu trời đen kịt nói ra, các vị bằng hữu, ra đi, không cần ẩn nốt. Hư không khẽ chấn động, từng luồng từng luồng tà ác ma phong đánh tới, ngay sau đó Từng tôn do ma khí màu đen ngưng kết mà thành, cự viên vật hoạt ra, khoảng chừng chín vị. Cái này chín vị màu đen ma thân vượng cao ngàn trượng, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra âm trầm ma khí, trên thân lộ ra khí tức cường đại, toàn bộ bước vào nửa bước đại thánh cảnh giới. Chín vị nửa bước đại thánh cấp bậc ma vượng, hảo thủ đoạn, hảo khí phách. Thạch Cơ nhìn qua trước mắt ma vượng, nhàn nhạt nói ra, xem ra các ngươi sớm đã có chuẩn bị. Vậy liền coi là là báo đáp thân cứu mạng của ngươi đi một tên nam tử mặc áo bào xám ngựa mặt lên trời cười to, đi ra, chính là Huyền Quý Vương. Huyền Quý Vương, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thạch Cơ nhìn qua tôn này ma vượng nói ra Làm sao lại không quan hệ đâu, ta Huyền Quy bộ tộc cùng ngươi sở phủ nguồn gốc thâm hậu." Huyền Quy Vương chắp hai tay sau lưng, cười đi ra phía trước, trong tay hiện ra một viên bảo châu, chính là Nam Minh Vân kiếm linh hồn ấn ký. "Ngươi làm cái gì vậy?" Thạch Cơ cau mày nói, "Ta đã đã giúp các ngươi." "Ngươi thật sự đã giúp ta, nhưng ta thiếu ngươi một phần đại nhân tình, mà lại ta cũng cần tìm chỗ dựa, cho nên ngươi nhất định phải giúp ta." Huyền Quy Vương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ. Thạch Cơ nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem Huyền Quy Vương nói ra, ngươi cảm thấy ta nếu là xuất thủ, ngươi còn có thể sống sao? Không sai, ngươi nếu là số thủ, ta khẳng định không sống được." Huyền Quy Vương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ cười nói. "Chương 721, đại lôi ông tử 2, chương 721, đại lôi ông tử 2." "Huyền Quy Vương, ta thật hoài nghi năm đó là ngươi làm chủ, ta và các ngươi Nam Minh gia tộc không oán không tự đi." Thạch Cơ ngữ khí lạnh như băng nói ra, "Các ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu không phải bệnh ta lớn, tiểu tử này há có thể chạy đi." Đang khi nói chuyện, hắn lệnh bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi hướng Huyền Quy Vương các loại tám tôn ma vương. "Tiểu bối, ngươi hiểu lầm." Ta mặc dù cũng ngắc ngẻ vật này, nhưng lấy tu vi của ngươi, ta nếu không xuất thủ, ngươi chưa hẳn liền không làm gì được hắn, hắn mới có cơ hội đào thoát, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Quy Vương hai tay chắp sau lưng, cười híp mắt nói ra: "Ta không tin, ta không tin trên đời này sẽ có cường giả như vậy, trừ phi tu vi ngươi viễn siêu với hắn." Thạch Cơ lắc đầu. Huyền Quy Vương ngưỡng thiên cười to, "Không sai, bất quá bọn hắn cũng có chút át chủ bài rồi, nhưng đối phó với ngươi, đầy đủ đẳng khi nói chuyện." Trong tay hắn xuất hiện một bức tranh vẽ, đồ này chính là dùng một loại nào đó thần thạch điêu khắc thành, phía trên miêu tả lấy sơn hạ xã tất chi cảnh. Thần thạch điêu khắc bức họa. Thạch Cơ nhìn thấy đồ này, thân hình dừng lại. Đây chính là thần thạch luyện chế sơn hà xã tắc đồ, chính là thần giới chảo bảo. Làm sao? Sợ. Huyền Quy Vương hai tay chắp sau lưng, hừ lạnh một tiếng, "Ta biết thân thể ngươi cường đại, có thể so với thượng phẩm thần binh, cho dù Thánh Hoàng địch thân tới, cũng khó phá ngươi phòng ngự. Đáng tiếc, này tấm thần thạch hình nhận chứa đại đế thần thông, chuyến khắc yêu loại, thánh linh cũng khó thoát nó chế, ta khuyên ngươi nhanh chóng đầu hàng." Ta như muôn trốn, ai có thể ngăn cản? Thạch Cơ hai tay chắp sau lưng, cười lạnh một tiếng, "Không sai, ngươi như muôn trốn, chúng ta xác thực ngăn không được." Huyền Quỳ Vương hai tay chắp sau lưng, vừa cười vừa nói, "Ngươi có thể thử một chút, nhìn có thể hay không đáng tẩu." Huyền Cơ, ngươi chờ có uy hiếp ta, ta như muỗi trốn, không người có thể cản." Thạch Cơ hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía hư không, thần sắc lạnh nhạt. "Thạch Cơ, ngươi là người thông minh, biết được thành ý của ta." Huyền Quỳ Vương nhìn qua Thạch Cơ, "Ta nguyện phụ ngươi làm chủ, nghe ngươi phân công trăm năm, trong vòng trăm năm tuyệt không phản loạn. Như thế điều kiện, đã là không thấp, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ không dám đáp ứng." "Không hổ là Huyền Quỳ Vương." Thạch Cơ lặng lặng mà nhìn xem Huyền Quỳ Vương, người suy nghĩ kỹ càng, Thạch Cơ vừa dứt lời, lại có bốn bóng người đi tới, chính là Bắc Mạc Đại Đường Quốc sư, Tây vực Đại Lôi Âm tự Phương Trượng, Phạm Thiên Thánh Chủ, Phật tổ bọn người. "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tương trợ." Tây vực Đại Lôi Âm tự Phương Trượng cười híp mắt nhìn qua Thạch Cơ. "Ngươi như đáp ứng điều này kiện, chúng ta cũng sẽ tuân thủ lứa hẹn." Bắc Mạc Đại Đường Quốc sư cười ha hả đi tới. Thạch Cơ hai tay chắp sau lưng, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, "Hôm nay đã gặp các ngươi mấy vị, liền lưu tại nơi đây chôn cùng đi." Dưới chân hắn đặt mạnh, quét ngang hướng cái nải tứ đại cường giả. Cái nải tứ đại cường giả sắc mặt bỗng biến nhất là phất tổ, thân hình phi tốc lui lại, đồng thời trong tay hiện hiện một thanh tiền trượng, trên tiền trượng che kín phù văn thần bí. Những này phù văn thần bí hóa thành hỏa diễm, cháy rung lực, ngăn trở Thạch Cơ quân thế. Ngay tại Thạch Cơ thế công đánh tới sát na, bàn tay hắn vạch một cái, chụp về phía viên kia linh hồn ấn ký, trên thân bộc phát ra lực lượng hủy diệt, đem linh hồn ấn ký triệt để nghiền nát. Thạch Cơ trong tay Hàn Nguyệt đao đột nhiên chém về phía bốn người nãy của họ, một kích này thế đại lực trầm, bá đạo không gì sánh được, thẳng bức bốn người của họ. Bốn người này nhao nhao xuất ra thần binh ngăn cản, nhưng căn bản không địch lại Thạch Cơ một chiêu này. Một tiếng vang trầm Bốn người thổ huyết lùi lại mấy mét, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, mà Thạch Cơ thân ảnh đã biến mất không thấy. Bác Mạc Đại Đường Quốc sư sắc mặt âm trầm nhìn về phía phương xa, thân hình nhảy lên một cái, xuống tới, nhưng không thấy Thạch Cơ tung tích, phản phất chưa bao giờ xuất hiệu quả. Không có khả năng." Bác Mạc Đại Đường Quốc sư gầm thét. Mạc Khắc Tam đại cường giả cũng nhao nhao phóng tới hư không, lại vẫn không thấy Thạch Cơ, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm mảnh khu vực này, cuối cùng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, bốn người thở dài một tiếng, quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cây sen xanh kia sừng sững ở trong nước biển. Nước biển đột nhiên vỡ ra, một bóng người đi ra. Chính là Thạch Cơ, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nguy hiểm thật, may mắn vận dụng luân hồi thương cùng Thái Cực Đồ. Thạch Cơ âm thầm may mắn, may mắn chính mình lĩnh ngộ Thái Cực chi lực, ngưng tụ ra Thái Cực Đồ, nếu không trận chiến này dữ nhiều lại ít. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ đi vào thanh liên bên cạnh, đưa tay chụp vào thanh liên. Nhưng mà, tay của hắn vừa chạm đến thanh liên, thanh liên trung quanh liền dâng lên cụm bố khói đen, trong khói đen lộ ra cử động. Quả là thế. Thạch Cơ trên mặt lộ ra lạnh lẽo dáng tươi cười. Bên ngoài thân hắn hiện ra ngũ sắc hoa quang cú hành chân khí vần quanh, đánh sơ xác khói đen, thân hình rơi vào thanh liên bên trên, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Không biết qua bao lâu, gốc này thanh liên bỗng nhiên nổ tung, một cỗ khí tức khủng bố hiện lên, như hồng hoang sóng lớn giống như quét sạch thiên không. Không tốt, mau tránh ra. Thạch Cơ cảm nhận được khí tức khủng bố kia, sắc mặt b abruptly, lúc này bước ra một bước, hướng thương khủng trốn sâu lùi đi. Nhưng mà, hắn thân ảnh vừa xong ra, cái kia cỗ hồng hoang sóng lớn giống như khí tức khủng bố liền của tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một đạo vàng lóng ánh nguyên thần bắn ra, chính là Phật tổ nguyên thần. Phật tổ thân ảnh trực tiếp bị thôn vệ tiến đoàn kia trong vòng xoáy. Không Bắc Mạc Đại Đường Quốc sư, Phạm Thiên, Bắc Mạc Đại Lôi Âm tự phương trượng ba người ngựa mặt lên trời gào hét, hai mắt đỏ bừng. A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, từ bỏ đi đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo tiếng tụng kinh lớn lao, thanh âm phảng phất đến từ xa xôi thời không. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là Huyền Quy Vương, hắn đứng tại thương khung chỗ sâu, nhìn xuống phía dưới Bắc Mạc Đại Đường Quốc sư. Bắc Mạc Đại Đường Quốc sư toàn thân run rẩy. Phật tổ. Bắc Mạc Đại Đường Quốc sư ngữ khí không lưu loát, không cần nghĩ cũng biết đạo thanh âm này chủ nhân là ai, chính là Phật giáo chí cao vô thượng giáo chủ Thả Già Man nhi. Phật giáo giáo chủ lại tới, còn dấu ở Bắc Mạc trên đại địa. Bắc Mạc Đại Đế trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, con người chỗ sâu mang theo vẻ hoang độc, nhìn chằm chằm Phật Tổ Nguyên Thần. Tim của hắn đang dị máu, nhi tử vẫn lạc tại Phật giáo trong tay. "Ba người các ngươi cùng quy y ta Phật môn đi, quy y có thể miễn một kiếp." Phật Tổ tiếp tục nói, thanh âm mênh mông như hùng trùng, để cho người ta nhịn không được cùng bái. "Quy y Phật môn." Bắc Mạc Đại Đường Quốc Sư nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không có lựa chọn nào khác. Dù sao Thạch Cơ sức chiến đấu đã siêu việt mạnh thời không này bên ngoài võ vực cảnh giới, trừ phi Phật giáo phái phái ra so Thạch Cơ nhân vật càng khủng bố hơn Giang Lâm. Quỷ y đi, Bác Mạc Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi màu đỏ tươi, quỷ y nga phật. Đang khi nói chuyện, Bác Mạc Đại Đế thân ảnh quỷ gói trên mặt đất. Huyền Quỷ Vương, Tây Mạc Đại Lôi Âm tự phương trượng, Phạm Thiên Ba Tôn cường giả cũng nhao nhao quỳ xuống đất, thân ảnh không ngừng run rẩy. "Tốt, rất tốt, các ngươi đều là Phật môn trung thực tín đồ. Phật Tổ thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, các ngươi đều là ta tín đồ. Đa tạ Phật Tổ thành toàn." Bác Mạc Đại Đường Quốc sư cung kính dập đầu. "Đa tạ Phật Tổ thành toàn." Bác Mạc Đại Đế, Huyền Quỷ Vương mấy người cũng nhao nhao dập đầu. Chương 722, dấu ấn minh thần, 1, chương 722 Giấu ẩn nguyên thần, một. Tốt, ta Phật môn có thật nhiều thần thông, đều ban thưởng các ngươi." Phật tổ thanh âm vang lên, thân ảnh chậm rãi biến mất. Đa Tạ Phật ra. Bác Mạc đại đế, Huyền Quy Vương, Phạm Thiên các cường giả kích động không thôi, đây chính là Phật giáo thần thông, hay là mạnh nhất thần thông một trong. Bọn hắn tu tập loại thần thông này, nhất định phải gia nhập Phật giáo, trở thành Phật giáo đệ tử. Thạch Cơ cười ha ha lấy đi lên phía trước, "Bác Mạc, Phạm Thiên, Huyền Quy Vương, hoan nên các ngươi gia nhập Phật giáo." Bác Mạc đại đường quốc sư cởi mở cười nói, "Đa Tạ Minh Chủ. Tốt, trước chữa thương, chúng ta tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới." Thạch Cơ nhìn xem bốn người. Lập tức, Thạch Cơ mang theo bốn người đi vào thế giới này, ở thế giới biên giới tìm một mảnh đất, khoanh chân ngồi xuống. Bác Mạc Đại Đường Quốc Sư, Bác Mạc Đại Đế, Phạm Thiên ba người riêng phần mình khoanh chân ngồi tại một cái phương vị, Thạch Cơ thì ngồi tại một phương vị khác. Ba người phân biệt tế ra nguyên thần của mình lẫn, dung nhập Thạch Cơ trong nguyên thần. Thạch Cơ vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa. Ba nén hương sau, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra hào quang lộng lẫy chói mắt, những ánh sáng này hội tụ thành một mảnh tinh thần. Trên tinh thần khắc rõ cổ lão kiểu chữ, tối nghĩa khó hiểu, lại mang theo không hiểu vật luật. Những văn tự này là hỗn độn tạo hóa kết một bộ phận, chính là một tiên luyện đan bí quyết. Những năm này Thạch Cơ hiểu thấu đạo rất nhiều, đối với dược lý, đan dược dược lý đều có rất sâu lĩnh ngộ. Bởi vậy hắn mới sáng tạo ra bộ này bí điển. Bác Mạc Đại Đường Quốc sư, Huyền Quy Vương, Phạm Tiên ba người lặng lặng khoanh chân ngồi ở trong hư không, yên lặng lĩnh hội. Thời gian dần dần đi qua, sau 3 ngày, Bác Mạc Đại Đế, Huyền Quy Vương, Phạm Tiên ba người mở mắt. Thu hoạch tương đối khá. Bác Mạc Đại Đường Quốc sư trầm tư nói, chỉ là muốn triệt để nắm giữ bộ kinh văn này phi thường khó khăn. Bác Mạc Đại Đế, Huyền Quy Vương, Phạm Tiên nghe vậy nhíu mày. La Ta cảm giác giống như là một tấm giấy trắng, căn bản không thể nào hạ bút, ta ta cảm giác ý thức giống như là bị giam cầm ở trong đó." Bác Mạc Đại Đường cốt sư giải thích nói. "Ta cũng là tình huống tương tự." Phạm Thiên Khổ Sở nói, "Nếu không có lần này bị bức bách, hắn cũng không nghĩ ra những chuyện này. Hắn xác thực không tin có cái gì thần công bí thuật có thể đem người ký ức phong ấn trong đó, cái này vi phạm thông thường. Ta cũng giống vậy, mặc dù ta có thể nhìn thấy, nhưng căn bản là không có cách vẽ xuống." Phạm Thiên Khổ Sở nói, "Hoặc là nói không có khả năng miêu tả, thần niệm của ta giống như là bị trói buộc một dạng." Như vậy đi Hai người các ngươi tạm thời lưu lại ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, Thạch Cơ thân ảnh đi lên phía trước. "Minh chủ, ý của ngươi là?" Phạm Thiên nghe được Thạch Cơ lời nói, kinh nghi bất định, Bác Mạc Đại Đế cũng nhìn về phía Thạch Cơ. "Chúng ta trước tiên ở trong vùng tiên địa này chỉnh đốn một phen." Thạch Cơ trên mặt ý cười nói ra, "Các loại thời cơ chín người, lại giết trở về, đem cái kia Phật giáo giáo chủ cũng cùng nhau trấn áp, chẳng thảo trừ căn." Phạm Thiên nghe xong, trầm mặc không nói gì, hắn cũng nóng trong có thể mau chóng khôi phục nguyên khí, nhưng hôm nay, hắn thực sự nghĩ không ra phá giải kinh văn kia biện pháp. Bác Mạc Đại Đế nghe nói, khẽ gật đầu đáp, "Nếu Minh chủ lên tiếng, Ta tự nhiên tuân theo. Chỉ là phạm huynh đệ, ngươi khi nào có thể khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong thực lực? Thương thế của ta, chỉ sợ ít nhất phải 10 năm 8 năm mới có thể khỏi hẳn." Phạm Thiên lắc đầu thở dài nói, "Này cũng không nội, từ từ điều dưỡng chính là." Thạch Cơ thần sắc thoải mái mà an ủi, "Đúng rồi, trí nhớ của các ngươi có phải hay không đều bị xóa đi, đều bị tẩy sạch." Bác Mạc Đại Đế gật đầu nói, "Chỉ là kinh văn này quá mức thâm ảo, cho dù bằng vào chúng ta tu vi, trong thời gian ngắn cũng khó có thể hiểu đầu đạo, ngay cả cơ sở nhất bộ phận đều không có hiểu rõ, kinh văn này thật sự là bác đại tình tâm a." "Đúng vậy a." và thở vào. Phạm Thiên cũng gật đầu biểu thị đồng ý, hai người bọn họ cảnh giới cùng tầm mắt đều cực cao. Cái này rất đơn giản, để cho ta dùng đại vận mệnh thuật thôi diễn một phen đi." Thạch Cơ bỗng nhiên cười híp mắt nói ra, "Bất quá làm như vậy sẽ hao phí đại lượng sinh mệnh chi nguyên, cho nên mỗi thôi diễn một phần, ta tiêu hao sinh mệnh chi nguyên thì càng nhiều. Cái này không có vấn đề, tuổi thọ của chúng ta so võ giả bình thường tưởng hành rất nhiều lần, sống được càng lâu, tích lũy thọ nguyên thì càng nhiều, điểm ấy đại giới chúng ta chịu được rồi." Bác Mạc đại đế cùng Phạm Thiên nheo nhau, nhau nói ra. Thạch Cơ nghe xong, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ánh mắt rơi vào hai vị tuyệt đỉnh cao thủ trên thân chỉ gặp hắn trên thân dương lên thị vượng vô địch vận mệnh chi hỏa, ngọn lửa này thiêu đốt lên hư không, hướng Bắc Mạc đại đế quét sạch mà đi, Bắc Mạc đại đế thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn nhịn không được gào hét, cảm giác thể nội phảng phất có ức vạn quả tạc đạn bạo tạc bình thường, toàn thân huyết nhục xương cốt bắt đầu sụp đổ, loại đau nhức kịch liệt này khó mà chịu đựng. Nhưng Bắc Mạc đại đế lại gắt gao nhẫn nại lấy, không có la lên lên tiếng. Phạm Thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu lăn xuống xuống, hắn hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ. Rốt cục, Thạch Cơ vận mệnh chi hỏa dập tắt, Bắc Mạc đại đế toàn thân đẫm máu, cả người kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân sinh mệnh khí tức hạ xuống thấp nhất, trong miệng còn phun ra mấy ngụm máu tươi. "Minh chủ, tha cho ta đi." Bác Mạc Đại đế cuống quýt nói ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Loại thống khổ này viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn hận không thể lập tức chết đi, nhưng hắn không có khả năng làm như vậy, hắn biết nếu là thật sự chết, vậy liền thật vớ lạc. "Tiên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta làm chút chuyện mà thôi." Thạch Cơ xoay người, vừa cười vừa nói, "Phạm Thiên, ngươi đây, ta nguyện ý." Phạm Thiên cắn răng nói ra. "Rất tốt, rất tốt." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, vừa cười vừa nói, Hai người các ngươi liền theo ta đi, ta mang các ngươi tiến về Đông Hạ học viện." Đa Tạ Minh Chủ, Phạm Thiên cùng Bắc Mạc Đại Đế cung kính nói ra, "Tốt, chúng ta bây giờ liền khởi hành đi Đông Hạ học viện, tranh thủ sớm ngày cầm tới đồ vật." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng nói ra, "Phạm Thiên, ngươi chuẩn bị một chút." "Là?" Phạm Thiên gật đầu cung kính đáp, "Chúng ta bây giờ liền lên đường sao?" Bắc Mạc Đại Đế nhịn không được hỏi, "Hiện tại lập tức lên đường?" Thạch Cơ cười ngạo nghễ nói ra, "Bắc Mạc Đế chịu, chờ ta lúc trở lại, ta nhất định đích thân tới." Thạch Cơ khẽ gật đầu, quay người rời đi. "Minh Chủ, thật sự có nắm chắc sao?" Bắc Mạc Đại đế nhìn xem Thạch Cơ bóng lưng, Lo Âu nói ra, dù sao đây chính là một tôn nửa bước hoàng giả toa trấn, còn có Tam đại Tả môn lão tổ tông. Yên tâm đi, không có vấn đề, ta sẽ để cho các ngươi chứng kiến kỳ tích. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, xoay người cười ngạo nghễ nói ra. Đa Tạ Minh chủ. Bắc Mạc Đại đế cùng Phạm Thiên cung kính nói ra, bọn hắn cũng minh bạch Thạch Cơ thực lực, đây chính là ngay cả nửa bước hoàng giả đều có thể trấn áp tồn tại. Sau đó, hai người cũng không dám chậm trễ thời gian, nhau nhau đạp không mà đi, diễn phần mình thi triển cường đại nguyên thần chí lực, tìm kiếm chung quanh khu vực. Hừ, tìm tới thì sao? Trong hư không vang lên một đạo lạnh lẽo bá khí thanh âm, ai có thể làm gì chúng ta? Đạo thanh âm này băng lãnh thấu xương, truyền khắp Cửu Tiên thập địa, rung động Thương cung, phương viên trăm vạn giặm khu vực, vô luận là yêu tộc hay là mặt khác thế lực cường đại, đều cảm giác linh hồn rung động không thôi. Chương 722, dấu ấn nguyên thần 2, chương 722, dấu ấn nguyên thần 2. Một chỗ bên ngông vông ẩn trong hải dương, dâng lên thao thiên cửu lãng, sóng lớn này chừng ngàn mét cao, giống như cẩm thiên trụ bình thường đứng vững tại trong bầu trời. Trong sóng lớn, đứng đấy một tên nam tử. Tên nam tử này phía sau hiện ra một thanh đen như mực chi nào. Chôi này chiến đao màu đen bên trên tán phát ra âm trầm khí tức kinh khủng, phản phất có thể thôn vẽ linh hồn của con người bình thường, tên nam tử này rõ ràng là Ma Đao cửa đệ tử. Ma Đao cửa đệ tử nghe lệnh nam tử bỗng nhiên cao giọng quát, triệu tập Ma Đao cửa cao tầng tiếng nói của hắn vừa dứt, xa xôi phía nam trong hư không vang lên quần quần thanh âm, đó là một chỗ khác khu vực, mảnh khu vực này trong thiên địa hiện ra mấy chục đạo thân ảnh, những thân ảnh này chính là Ma Đao cửa cao thủ. Hết thảy 7, 8 chục tôn thân ảnh cường đại, mỗi một vị đều mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trong đó lại có hai vị niết bàn cấp bậc tồn tại. Lúc này, Thatcher, Bác Mạc đại đế cùng Phạm Thiên thân ảnh cùng nhau bước vào nam phương trong hư không, bọn hắn quanh thân tản ra bảng bạc khí tức. Tham kiến minh chủ, tham kiến hai vị trưởng giáo chí tôn. Ma đạo cửa đông đảo cao thủ, gặp Thạch Cơ, Phạm Thiên bọn người đến, nhao nhao cùng kính hành lễ. Các vị miễn lễ. Thạch Cơ nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt nói, ta có một hạng nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi. Chuyện gì? Bắc Mạc đại đế cung kính hỏi thăm. Ta muốn ở chỗ này bố trí trận pháp, đem toàn bộ bột nê châu thiên địa hóa thành một tòa khủng lồ sắt lục chi trận, các ngươi cần hiệp trợ tại ta. Thạch Cơ bình tĩnh nói, tốt, chúng ta toàn lực phối hợp. Phạm Thiên sẵn khoái đáp lại, Ta bây giờ liền bắt đầu." Thạch Cơ đang khi nói chuyện, đưa tay phải ra, chỉ gặp hắn đầu ngón tay hiện ra một giọt máu tươi, giọt máu tươi này hóa thành quỹ dị ký hiệu, lấp nhá lấp nhít đan vào một chỗ, tạo thành một bức huyền diệu đồ án. Này tấm huyền diệu đồ án, dần dần ngưng tụ thành một khối ngọc bài màu vàng. Trên ngọc bài ẩn chứa khí tức kinh khủng ba động, đây chính là Chu Tiên kiếm hình. Bác Mạc Đại Đế cùng Phạm Thiên nhìn thấy Chu Tiên kiếm hình trong ngay mắt, hai người đều là mặt lộ kinh hãi. Đây là Chu Tiên kiếm hình tán quyển, phía trên ghi lại Chu Tiên kiếm quyết. Thạch Cơ nhìn xem hai người giải thích nói, tấm này Chu Tiên kiếm hình lai lịch phi phàm, chính là thời kỳ viễn cổ đại năng lưu lại. Đại năng, đây là như thế nào đại năng?" Phạm Thiên nghe vậy hoảng sợ nói. "Thời kỳ viễn cổ thần linh." Thạch Cơ trầm tư chốc lát nói, tóm lại, cực kỳ khủng bố. Đang khi nói chuyện, hắn phất ống tay áo một cái, tấm kia Chu Tiên kiếm hình tán quyển liền bay về phía Phạm Thiên cùng Bắc Mạc Đại Đế trước mặt, hắn lần nữa vung tay áo, Bắc Mạc Đại Đế cùng Phạm Thiên thân ảnh nhao nhao bị hút vào Chu Tiên kiếm lưu toán bên trong. Tiếp lấy, Thạch Cơ phất ống tay áo một cái, đem chọn Dương Chu Tiên kiếm hình thu nhập thể nội thế giới. Ngay tại một sát na này, hắn mi tâm chỗ sâu tuân ra một cỗ cường đại vòng xoáy, chỗ sâu trong ngóc hiện ra một thiên cổ kinh, chính là Chu Tiên kiên quyết. Cái này Chu Tiên kiếm quyết tối nghĩa khó hiểu, giống như một bản thiên thư, không ngừng lóe ra chữ cổ, thạch cơ chữ trúc đọc, dần dần tiến vào vòng ngã chi cảnh. Đây là hắn từ Đông Hải Long cung lấy được Chu Tiên kiếm trải qua. Không chỉ có như vậy, thạch cơ trong đầu còn hiện ra rất nhiều liên quan tới Chu Tiên kiếm trải qua ghi chép. Nguyên lai, like, cái này Chu Tiên kiếm trải qua dạng thuật là thời đại viết cổ, một vị tu hành kiếm đạo đại năng sáng tạo, vị đại năng này tên là Thái Thượng kiếm tổ. Hắn kiếm pháp thông thần, lấy kiếm đạo sưng hùng tại thế, quét sạch tứ phương, một chiêu Chu Tiên quyết, tàn sát vô số sinh linh. Dù cho là thần linh cũng khó có thể ngăn cản, bị chém xuống thần cách, cuối cùng biến mất tại trong Thúy Nguyệt Trường Hà. Chu Thiên kiếm trải qua chia làm 3 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực, mà lại Chu Thiên kiếm trong kinh còn bao hàm một bộ kiếm thuật, tên là Chu Thiên kiếm quyết. Bộ kiếm thuật này bao hàm toàn diện, tổng cộng chia làm 3 thức, một thức so một thức hung mãnh tuyệt luân, mỗi một thức đều có thể so với thánh phẩm võ học, tu luyện tới cực hạn, uy lực không kém hơn đại thánh công pháp. Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng hư không, vùng hư không này run rẩy kịch liệt. Một đầu màn ánh sáng lớn chậm rãi dâng lên, đem thạch cơ thân ảnh bao phủ trong đó. Trong vùng hư không này tràn ngập cường đại kiếm đạo khí tức. Từng chôi lưới kiếm trống rông xuất hiện, giữa vùng thiên địa này hiện ra một kia hỗn loạn khí tức. Thạch Cơ thấy thế, mắng một câu: "Minh chủ, cái này Bác Mạc Đại Đế cùng Phạm Thiên cũng cư thế tại nơi chỗ, hết thảy trước mắt vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đây là Chu Thiên Kiếm Quyết." Thạch Cơ nhìn qua hư không nói chỉ là cái này Chu Thiên Kiếm Quyết tinh túy, cũng không phải là dùng cho công kích, mà là phòng thủ, đây mới là sự lợi hại của nó chỗ, cũng là ta lựa chọn ở chỗ này thành lập ma dao cửa, mà không phải trực tiếp chiếm lĩnh mảnh khu vực này nguyên nhân. "Ta hiểu được, Minh chủ." Bác Mạc Đại Đế cùng Phạm Thiên nghe vậy, có chút kích động, bọn hắn cũng nghĩ đến Thạch Cơ dụng ý Lần này, chúng ta không chỉ có muốn bảo vệ tốt dạ viên của các ngươi, còn muốn bảo vệ tốt mảnh khu vực này bắt tính. Thạch Cơ nhìn xem hai người nói ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó. Hai người nghe vậy, nhao nhao cùng tính nói, minh chủ cứ việc phân phó. Rất tốt, chúng ta xuất phát. Thạch Cơ hài lòng nói, đi, đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn phóng lên tận trời. Bắc Mạc đại đế, Phạm Thiên, thân ảnh của hai người theo sát phía sau. Bốn nê châu bắc Mạc thành trung ương trên ngọn núi, đứng sừng sững lấy một bộ quan tài đá, trên quan tài đá mài rữa rất nhiều minh văn, những này minh văn mơ hồ phát họa ra từng cái mơ hồ ký hiệu, tản ra sức mạnh bí ẩn khó lường. Thạch Cơ đi vào Thạch Quan trước, cung kính dập đầu, quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, sau đó hai tay ôm quyền hành lễ. "Tiểu Hữu xin đứng lên." Trong Thạch Quan truyền đến thanh âm hùng hậu, chính là Bắc Mạc lão nhân thanh âm. Tạ quá Bắc Mạc tiền bối." Thạch Cơ cung kính nói. "Ngươi đúng là phúc tinh của ta." Bắc Mạc lão nhân thanh âm tiếp tục truyền đến, "Đáng tiếc a." Bắc Mạc tiền bối vì sao thở dài? "Thạch Cơ hỏi. "Năm đó ta vẫn là lúc lưu lại một sợi dấu ân minh thần, để cho ta đồ đệ tìm kiếm một loại vật liệu." Bắc Mạc lão nhân thanh âm tiếp tục nói, "Không nghĩ tới ngươi lại tới, xem ra lão phu vận khí không tệ." Nguyên thần của ta lạ gỡn có thể dung nhập nguyên thần của ngươi chúng. Đa tạ Bắc Mạc tiền bối thanh toán. Thạch Cơ trên mặt dáng tươi cười, đi lên trước nói ra, người trước tiên lui sau. Bắc Mạc lão nhân thanh âm vang lên lần nữa, không phải vậy nguyên thần của ta lạ gỡn sẽ làm bị thương đến ngươi. Thạch Cơ gật đầu đáp ứng, lập tức quay người đi ra ngoài. Ngay tại Thạch Cơ đi ra thời điểm, Bắc Mạc thân ảnh của lão nhân đứng lên, một bước phóng ra, xuất hiện ở bên ngoài. Giờ khắc này, trung quanh hắn cảnh tượng phát sinh kịch liệt biến hóa, hắn đứng ở hoàn toàn hoang lương trên thảo nguyên. Hắn ngước nhìn tinh không, khoe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Ngay một khắc này, hư không đỡ ra, một cú lực lượng đáng sợ từ đó lan tràn mà ra, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt quét sạch hư không. Một cây thanh đồng chiến mâu, mang theo ánh sáng chói mắt, vạch phá hư không, hướng phía Bắc Mạc thân thể của ông lão ám sát mà đi. Bắc Mạc lão nhân hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra lực lượng đáng sợ. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, con ngươi sắc bén như điện, phản phất có thể vượt qua thời không, trực tiếp nhìn về phía xa xôi thời không chốn sâu. Ánh mắt của hắn phản phất thấy rõ hết thảy, một trường bộ ra, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Chương 723, Vạn Lôi Vành Đỉnh, 1, chương 723, Vạn Lôi Vành Đỉnh. Đạo kiếm khí này lăng lệ vô biên, bá đạo không gì sánh được, giống như khai thiên tích địa phụ quang, đem đầy trời trường mâu xoắn nát ở trong hư không. Bàn tay của hắn mãnh liệt đập vào một cây kia trên trường mâu. Đạo này trường mâu ở trong hư không sổ đổ. Bác Mạc lão nhân chắp hai tay sau lưng, nói ra: "Minh Hoàng, ngươi nếu là muốn cùng ta đơn đả độc đấu, ta phụng bởi tới cùng." Càn rỡ mà tà ác tiếng cười từ xa xôi trong hư không truyền đến, vùng hư không này bỗng nhiên nổ tung, một tôn thân ảnh vĩ ngạn từ đó đi ra. Đạo thân ảnh này cao lớn không gì sánh được, phía sau lưng đeo một thanh chiến mâu màu đen, mang trên mặt lãnh khốc tà mị thần sắc, đạp không mà đến. Lúc này, Thạch Cơ mấy người cũng chạy tới, thấy được Tôn này nam tử. Thạch Cơ nhìn thấy Tôn này nam tử lúc, trong lòng thất kinh, đây không phải vàng kim long trong miệng Tôn kia ma hoàng sao? Chỉ bất quá hắn bây giờ bị phong ấn tại trong thân thể của mình. Hắn vừa tới đến thần giới liền gặp tình huống như vậy, để hắn trợ tay không kịp. Mà lại hắn cũng biết, tên trước mắt có thể nói là chính mình kẻ địch vốn có xưa nay. Hắn muốn tránh thoát phong ấn, lại bất lực, dù sao đối phương đã trưởng thành. Giờ phút này, vị nam tử này hai mắt nhắm chặt, phản phất lâm vào trong ngũ say. Thạch Cơ ý niệm rơi vào trong đó lúc, lập tức có loại bị sét đánh cảm giác. Nguyên bản ta cho là ngươi sẽ là nhân tộc hy vọng cuối cùng, không ngờ tới, lại là một cái tiểu nha nhi. Tôn này nam tử mở ra con ngươi, lãnh đạm nhìn xem Thạch Cơ nói ra. Ngay tại thanh âm hắn vang lên trong chốc lát, cả vùng không gian đều đổ tung, kinh khủng khí lưu quét sạch bốn phía, Thạch Cơ thân ảnh trực tiếp bay ngang ra ngoài. Trên người hắn hiện ra một tấm tấm vòng lớn màu đỏ ngọn, bao phủ lại toàn thân, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thật là đáng sợ gia hỏa. Thạch Cơ lau rơi khóe miệng máu tươi, sắc mặt khó coi. Gia hỏa này quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng khủng bố. Hắn vừa định muốn phản kích, chợt nhớ tới mình vẫn còn trong nguy hiểm. Tiểu nha nhi, ngươi tên là gì? Ngay tại Thạch Cơ tự hỏi nên dùng cái gì biện pháp ứng phó tôn này nam tử lúc, nam tử mở miệng lần nữa hỏi. "Thạch Cơ." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu lại tới đây, vậy cũng đừng nghĩ rời đi." Nam tử lãnh đạm nhìn Thạch Cơ một chút, nói ra, "Bất quá tu vi của ngươi quá thấp, ngươi căn bản đánh không thắng ta, ngươi cũng cứu không được Vàng Kim Long." "Hử?" Vàng Kim Long vận mệnh há lại cho người nam tử. Thạch Cơ lạnh lùng nói, "Ta mặc dù là ma, nhưng cũng coi trọng nhân quả tuần hoàn." Ma hoàng chắp hai tay sau lưng, nói ra, Ngươi giết chết ma vương, nhất định gánh chịu ác quả, hôm nay liền do ta đến kết thúc đi." Ma hoàng lời còn chưa dứt, cả người liền biến mất không thấy, phản phật trống không tan biến mất một dạng. Thạch Cơ ánh mắt sắc bén không gì sánh được, mang theo lệnh leo hàn mang, nhìn chằm chằm hư không. Trên người hắn phun trào ra giống như huyễn thiên diệt địa khí tức, quốc khí thế này càng ngày càng thịnh vượng, bay thẳng vân tiêu. Thân ảnh của hắn bay thẳng vân tiêu cao mấy chục trượng, toàn thân tách ra ánh sáng chói mắt. Hắn trên đầu ngón tay bắn ra một cây đen kịt thiết bổng, lóe ra quỷ dị ô quang. Nguyên thần chi lực của hắn hóa thành như đại dương mêng mông, chăn vào thiết bổng bên trong, đen kịt thiết bổng quét ngang mà ra. Một côn này trực tiếp đạp nát hư không, hung hăng nện ở sâu trong hư không. To lớn va chạm khiến âm vang vọng hư không, hư không run không ngừng, một cỗ kinh khủng khí lãng tử trong hư không lan tràn mà ra, đem thạch cơ bao phủ ở trong đó. Ngay lúc này, một bóng người hành không mà ra, đứng ở trong hư không, rõ ràng là cái kia Ma Hoàng. Cái này Ma Hoàng trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nói ra, đây là vũ khí gì? Thế mà ẩn chứa bá đạo như vậy lực lượng. Hắn rồi ra trắng nõn như ngọc tay phải, ngón trọ cùng ngón cái khép lại, điểm ra một đạo kiếm chỉ. Đạo kiếm chỉ này giống như thiên ngoại phi tiên một dạng hành không mà ra, chém tới thạch cơ trong tay thiết động. Một tiếng vang thật lớn vang lên, đốm lửa bắn tứ tung. Thạch Cơ Thiết Bổng cùng Ma Hoàng Kiếm chỉ đụng vào nhau, bắn tung tóe ra kịch liệt quang mang, cả hai giằng co ở giữa không trung. Cái kia Ma Hoàng đột nhiên huy động cánh tay trái, hung hăng rút ra một bàn tay, một chưởng này trùng điệp đập vào thạch cơ trên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một chưởng này lực đạo hung mãnh, kém chút để thạch cơ bất tỉnh đi. Ngay trong nháy mắt này, thạch cơ phát ra tức giận gào thét, trên thân dâng lên ngập trời khí diễm, thân ảnh lần nữa hướng Ma Hoàng đánh tới. "Tiểu Hoa Nhi, đã đã cho ngươi cơ hội." Ma Hoàng thân ảnh ở trong hư không không lúc nhích tí nào, tùy ý thạch cơ công kích. Hắn đưa tay lại một cái tát quát hướng Thạch Cơ lồng ngực, một chưởng này nhìn như nhẹ nhàng, không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng dù cho như thế, uy lực cũng khủng bố đến đột điểm. Thạch Cơ bị quát bay mấy trăm mét xa, té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt bò người lên, song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra âm trầm sắt ý lạnh như băng. Hắn bước chân, tiếp tục đi hướng Ma Hoàng. Khi Thạch Cơ sắp tới gần Ma Hoàng 3 mét khoảng cách lúc, Ma Hoàng mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra trêu tức dáng tươi cười, chậm rãi giơ tay lên, ngón tay chỉ phía xa Thạch Cơ. Một viên màu đỏ tươi viên cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, theo ngón tay chỉ hướng hư không, màu đỏ tươi viên cầu trong nháy mắt bạo tạc, quang mang màu đỏ tươi tràn ngập hư không, màu đỏ tươi tia sáng chiếu rọi tại thạch cơ trên thân. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, thạch cơ nguyên thần bị thương nặng. Cái này màu đỏ tươi tia sáng là cực độ tà ác lực lượng, tính ăn mòn cực mạnh. Nếu không có thạch cơ nguyên thần đầy đủ cứng cỏi, vừa rồi liền bị cái này màu đỏ tươi tia sáng ăn mòn mất rồi. Tiểu Hoa Nhi, hiện tại biết nhược điểm của ngươi đi. Ma Hoàng ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, chớ có trách ta ra tay ác độc vô tình, hắn tựa hồ sớm đoán được Thạch Cơ không sợ công kích của hắn, cho nên cố ý lưu thủ, nếu không một chiêu liền có thể đánh chết Thạch Cơ. Lao Tâm Bao, bất quá là trò vật thôi đúng lúc này, Thạch Cơ phát ra điên cuồng cười to, thân ảnh như điện thẳng đến Ma Hoàng đánh tới. Một gậy quất hướng Ma Hoàng cái cổ. Hừ, ngu xuẩn mất hồn. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bất động. Thạch Cơ một gậy này quất vào Ma Hoàng trên cổ, phát ra âm thanh thanh thanh thúy, Ma Hoàng cái cổ hiện ra màu đỏ tươi lên giáp. Thạch Cơ một gậy này nện ở màu đỏ tươi trên lưng giáp. Răng giáp tiếng vỡ vụn lên. Một gậy này lại chưa phá phòng. Muốn chết. Ma Hoàng nghe được thanh âm này, sắc mặt âm tình bất định, ngón tay lần nữa bắn ra. Tiếng kiếm reo vang lên, một đạo màu đỏ tươi chùm sáng phá toé hư không, mang theo kiếm khí lăng lệ chém về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ quay người tránh đi cái này màu đỏ tươi chùm sáng. Màu đỏ tươi chùm sáng trạm tại nơi xa trên ngọn núi, ngọn núi sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn. Không hổ là tuyệt thế đế mạch. Ma Hoàng thân ảnh sừng sững hư không, nhìn xem Thạch Cơ nói ra. Thạch Cơ nghe vậy cười ha ha, bất nói nhiều lời. Lão tập trung, an ta một côn thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, như thiên điệt phá toé hư không, trong tay thiết bổng tản mát ra khủng bố khí lưu, mang theo như sóng to gió lớn lực lượng đánh tới hướng Ma Hoàng. Thiên địa biến sắc, phong lôi cuồn cuộn, một côn này như thái sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Ma Hoàng sắc mặt biến hóa, không dám lệnh kháng, trường kiếm trong tay lần nữa bộ ra, tinh hồng kiếm quang chạm tại thạch cơ trên gãy sát. Một đạo tiếng vang trầm trầm lên, như hai khối thép tấm va chạm. Lực lượng khủng lồ này để Ma Hoàng liên tục lui lại ba bước. Cổ tay hắn đau buốt nhức, hô khẩu run lên, thể nội khí huyết khuấy động. Chương 723: Vạn lôi hoành đỉnh Hai, chương 723, vạn lôi văn đỉnh, hai. Ma hoàng không cam lòng yếu thế, ngón tay không ngừng bắn ra, mỗi một chỉ đều bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thạch cơ không khách khí chút nào nên tiếp, thiết bổng không ngừng cùng Ma hoàng trưởng kiếm va chạm. Trận chiến đấu này kéo dài 5 phút đồng hồ, những năm này Thạch cơ tu hành các phương diện công phu, đối với các loại binh khí khống chế càng thêm thuần thục, nguyên thần cũng càng là cường đại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không sai. Ma hoàng nhìn xem Thạch cơ, ta cho ngươi một con đường sống, thần phục với ta, trở thành nô lệ của ta. Ta nếu là không đáp ứng đâu? Thạch cơ nhìn qua Ma hoàng, ngữ khí bình tĩnh. Không đáp ứng. Vậy bản tọa tiễn ngươi về Tây Thiên." Ma Hoàng lạnh lùng nói, "Ngươi có thể tiếp nhận ta mấy lần tiền công. Đừng cho là ta không làm gì được ngươi. Ta nếu là có thể gánh vác đâu." Thạch Cơ lạnh lùng nói, thân ảnh lần nữa tiến lên trước một bước. "Ta nếu là bại, tùy ý ngươi xử trí." Ma Hoàng chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, "Ta nếu là thắng, ngươi lập tức quỳ xuống bái sư." Thạch Cơ nghe vậy cất cao giọng nói, thân ảnh ngoặt thẳng hướng Ma Hoàng. Một màn này để Ma Hoàng thất vọng đến cực điểm, hắn vốn định dùng cái này dụ hoặc Thạch Cơ bái chính mình vi sư, không nghĩ tới Thạch Cơ căn bản bất vi sở động. Trong tay hắn màu đỏ tươi trường kiếm hoành không mà lên. Tinh hồng kiếm quang phô thiên cái địa, đem thạch cơ bao phủ trong đó. Thạch cơ trong tay Thiết Bổng hành không quét qua, bộc phát ra mêng mông chân nguyên, Thiết Bổng hung hăng cùng Ma Hoàng trưởng kiếm tương giao, bộc phát ra kịch liệt ma sát, nóng bỏng ánh lửa tự tử bay lên. Ngay tại cùng thời khắc đó, thạch cơ xuất ra một bình đan dược nuốt vào trong miệng, trong chốc lát, tinh thần của hắn vị đó dung một cái. Hắn huy động Thiết Bổng lần nữa ném ra, một gậy này uy lực so trước đó càng thêm mạnh mẽ, thế không thể đỡ, quét ngang hết thảy, hung hăng đện ở Ma Hoàng trên thân, Ma Hoàng thân ảnh bị chấn động đến liên tục lùi về phía sau. Ma Hoàng rơi vào mấy ngàn thước bên ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi huyết dịch. Không thể tưởng tượng nổi, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Đại La Thần Tiên Đan? Ngươi tại sao có thể có Đại La Thần Tiên Đan? Ma Hoàng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Lúc trước ma giới từng điều động cao thủ tiệm phục tại Thái Hoang Châu, chính là vì tìm kiếm Đại La Thần Tiên Đan phối phương. Không nghĩ tới Thạch Cơ trong tay lại có Đại La Thần Tiên Đan. Hơn nữa còn là phẩm chất tinh khiết nhất Đại La Thần Tiên Đan, giá trị lên thành. Loại đan dược này không chỉ có ma tộc cần, yêu vực người đồng dạng cần. Hắc hắc, ngươi đây cũng không cần quản. Thạch Cơ cười gian nói nói ma đầu, ngươi nếu là thức thời nói, liền ngoan ngoãn nhận thua. Tiểu tử Hôm nay ngươi nhất định phải trở thành nô lệ của ta." Ma Hoàng nghe vậy ngửa mặt lên trời cùng tiếng, thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo hắc vụ biến mất ở trong hư không. Tr้อย hai đạo minh âm thanh từ hư không truyền đến, một thanh đen kịt loan đao hiện hiện, mũi đao thẳng đến Thạch Cơ mi tâm. "Chết cho ta." Thạch Cơ nhìn cũng không nhìn nó kia, huy động thiết bổng ném ra. Tiếng kim loại va chạm lần nữa vang vọng thương khung, Ma Hoàng thân ảnh lão đạo lui lại, lần này bị thiết bổng đệm ở trên bờ vai, bả vai xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Ma Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân tuôn ra máu đỏ tươi, thân ảnh như như đạn pháo đánh tới hướng sâu trong hư không. Một đạo quang mang màu đỏ tươi cuốn đi Ma Hoàng thi thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn chạy? Thạch Cơ cười lạnh nhìn chằm chằm hư không, thân ảnh xung tới. Trong hư không truyền đến thanh âm tức giận, Ma Hoàng thân ảnh lần nữa từ hư không giáng lâm, trên thân tuôn ra lực lượng ba động kinh khủng. Ma Hoàng há mồm phun ra một hạt châu, một viên quỷ dị hạt châu phiêu phù ở hư không, trên hạt châu khắc rõ phong cách cổ xưa phù văn, lấp nhá lấp nhí, phát ra khí tức hủy diệt. Những phù văn này tổ hợp thành một đầu ma long, gầm thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức thẳng hướng Thạch Cơ, ven đường đem hư không nghiền ép đến nổ tung, vỡ nát. Thạch cơ ánh mắt sắc bén, trong tay thiết bổng hung hăng nện ở Ma Long trên trán. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Ma Long gào lên đau sót, thân thể cao lớn ở trong hư không run rẩy, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Nhất đoàn ma vân tràn vào thạch cơ trong tay, chính là đầu này Ma Long. Lúc này, Ma Hoàng Càn rỡ tiếng cười to từ hư không truyền đến, lòng bàn tay của hắn hiện ra một đóa u minh hoa, có ánh sáng lóng lanh, lộng lẫy, giống như băng liên, đây là cựu vũ hàn băng ngưng kết mà thành. Đóa này u minh hàn băng sen mới xuất hiện, trung quanh hư không liền bị đông cứng, nhiệt độ chợt hạ xuống, trong hư không xuất hiện băng sương. Đoán này Du Minh Hàn Băng Sen tràn ngập cường đại khí tức tà ác. Không sai, Cửu Vũ Hàn Băng Sen, đồ tốt. Thạch cơ con mắt tỏa ánh sáng, thân ảnh phóng tới Ma Hoàng. Tiểu Bối, ngươi biết liền tốt. Ta cho ngươi biết, đây là ma giới bà bối, dùng một vị nửa bước tạo vật cấp bậc cường giả thân thể luyện chế mà thành, ẩn chứa nửa bước tạo vật cường giả sinh mệnh bản nguyên phi tức, đầy đủ sử dụng rất lâu. Ma Hoàng ngựa mặt lên trời cùng tiếu, đáng tiếc, loại vật này ta chỉ có một viên, nếu không ngươi ha có thể còn sống. Đang khi nói chuyện, Ma Hoàng thân ảnh mãnh liệt lắc lư, như quỷ mị giống như nhào về phía Thạch cơ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ma hoàng khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt tới cực hạn sơ đỉnh chế, toàn thân khí lưu cuồng, huyết nục thịnh vượng vô biên. Thạch Cơ Y nguyên đứng tại chỗ không hề động một chút nào, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn, "Ma hoàng, ngươi không nên trêu chọc ta." Giờ phút này hắn cảm giác toàn thân tràn ngập mênh mông lực lượng, toàn thân ấm áp, như là ngâm mình ở tắm nước nóng bên trong. Cái này Ma hoàng quả nhiên không có nói láo, cái này cựu Vũ Hàn Băng Sen hoàn toàn chính xác có kinh thế chữa thương tác dụng. Mặc dù xa xa không đội kịp Niết Bàn chi hoa, nhưng lại thắng qua rất nhiều lĩnh vực. Hắn chạy vội mà ra, trong tay thiết động hung hăng quát hướng Ma hoàng cả hai ba trạm lần nữa, Ma Hoàng thân thể lần nữa rơi xuống hư không, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao khôi phục lực lượng? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn ẩn giấu đi bí mật gì? Trong đầu của hắn như thiểm điện một chuyển, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Cơ, ánh mắt trố sâu mang theo một tia kiên kỵ. "Ma Hoàng, ngươi còn muốn phản kháng sao?" Thạch Cơ dẫn theo Thiết Bổng tới gần Ma Hoàng, "Ta không để ý để cho ngươi biến thành một tốn khối lỗi. Ngươi cái loại hèn mọn con kiến, muốn cho ta trở thành người hầu của ngươi, quả thực là si tâm vọng tưởng." Đa chính là đường đường ma tộc chi chủ. Ma hoàng trong giọng nói mang theo kiệt ngạo bất tuần. Thạch Cơ nghe nói lời ấy, phát ra hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ma hoàng, ngươi cũng không nguyện làm nô bộ của ta, vậy liền đi chết đi." Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp cấp đến Ma hoàng trước người. Ma hoàng hai tay chắp sau lưng, dùng hai ngón tay kẹp lấy một gốc cựu diệp thảo. Gốc này cựu diệp thảo tản ra mông lung thanh quang, trên cây có, có mấy giọt như mỹ ngọc giống như hồng ánh chất lỏng nhỏ xuống, mỗi một giọt đều tản ra làm cho người sợ hãi than mùi thuốc. "Thạch Cơ, ngươi nghĩ ra được cái này cựu diệp thảo, quả thực là si tâm vật tưởng." Ma hoàng cuồng ngạo cười ha hả. Xem ra ngươi vẫn không rõ cái gì gọi là không có khả năng." Thạch Cơ nhìn xem Ma Hoàng, lắc đầu, nói ra, "Thứ này, thuộc về ta đang khi nói chuyện." Hắn đưa tay chụp vào Ma Hoàng trong tay Cựu Diệt Thảo. Ngay tại Thạch Cơ tay sắp chạm đến Ma Hoàng lúc, Ma Hoàng một căn khắc ngón tay đột nhiên điểm hướng Thạch Cơ cổ họng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Thạch Cơ bàn tay cùng Ma Hoàng ngón tay đụng vào nhau, Ma Hoàng ngón tay lại bị Thạch Cơ sinh sinh bẻ gãy. "A!" Ma Hoàng thống khổ kêu thảm một tiếng. Chương 724, không cần cân nhắc, 1, chương 724, không cần cân nhắc, 1. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên cười như điên. Hắn một phát bắt được gốc kia củ diệp thảo, nhét vào trong ngực, sau đó bàn tay bỗng nhiên chụp vào Ma Hoàng cái cổ. Ma Hoàng đội vàng nghiêng người tránh né, tiếp lấy bước ra một bước, trên thân ma khí ngập trời, hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ nhìn thấy Ma Hoàng thế công, khẽ miệng lộ ra một vòng mỉa mai ý cười, hắn đồng dạng nên đón tiếp lấy, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Như là vạn lôi đánh mình, Thạch Cơ thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, chật vật ngã tại trong hư không, mà Ma Hoàng thân ảnh cũng bị đánh bay. Ma Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào bên ngoài trong trượng, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, nói ra: "Tiểu tử, ngươi vậy mà đột phá đến tích địa cảnh 3 trọng thiên?" Ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, nhưng chúng ta ở giữa vẫn có chiến lệnh. Ta xác thực đánh giá thấp ngươi, nhưng ta sẽ để cho ngươi tỉnh táo lại, minh bạch trên con đường tu hành cơ bản nhất tường thức." Thạch Cơ cất bước hướng về phía trước, một khối mênh mông vĩ nạn lực lượng rót vào thân thể của hắn. Nguồn lực lượng này chính là Quá Hoang Châu bên trên lực lượng thần bí kia, theo nó dung nhập thạch cơ thân thể, nguyên thần của hắn trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là thần thông mạnh yếu khác biệt. Thạch Cơ thân ảnh như giao long giống như phóng tới Ma Hoàng, trong tay gậy sắt mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hung hăng đánh tới hướng Ma Hoàng lầm lực. Ma Hoàng sắc mặt âm tình bất định, cuống quýt lùi lại. Hắn cũng không phải là sợ Sệ Thạch Cơ, mà là trạng thái bây giờ căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có thể chờ đợi thân thể từ từ khôi phục. Ngay tại Ma Hoàng lui lại lúc, một cú cường đại lực lượng đâm vào cái hông của hắn, thân thể của hắn bị đụng bay ra ngoài. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, Ma Hoàng thân thể đập thầm ầm ầm trên mặt đất. Thạch Cơ đi lên trước, một phát bắt được Ma Hoàng cái cổ, cười nói: "Ma Hoàng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói, hắn vừa sải bước ra mấy ngàn thước, đi vào Ma Hoàng trước mặt. Một quyền hung hăng đệ xuống, nắm đấm như thần binh lợi khí, trực tiếp xuyên qua hư không, đệ ở Ma Hoàng ngực. Ma Hoàng thân thể như như đạn pháo bị Thạch Cơ đập bay. Cú tạm lục phủ đều bị thương nặng. Một kích này để Ma Hoàng gặp trước nay chưa có trọng thương, trực tiếp đã hôn mê. Ngay tại Thạch Cơ chuẩn bị giải quyết Ma Hoàng lúc, trong hư không bắn ra một đạo kiếm mang, thẳng chém Thạch Cơ cổ. Đạo kiếm mang này lăng lệ không gì sánh được, mang theo chói mắt kiếm khí, như trường hà giống như quét sạch hư không. Thạch Cơ ánh mắt sắc bén, thân ảnh như tàn ảnh giống như vạch ra một đường vòng cung, chém qua, chém né cái này kinh khủng một kiếm. Hai thanh phi kiếm ở trong hư không va chạm, bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, một đen một trắng, như diệu nhật giống như chiếu rọi hư không. Một tên nam tử áo đen thân ảnh hiện hiện, ánh mắt của hắn sắc bén, Tựa như kia chớp thẳng hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ tán thán nói, hắn nhìn ra người này tu vi tuyệt đối là nửa bước âm dương cảnh giới, thậm chí siêu việt nửa bước âm dương. Bởi vì người này khí tức so bình thường nửa bước âm dương càng thêm ngưng luyện, nhất là vừa rồi kiếm thuật. Một chiêu một thức như linh dương ngóc sừng, kỳ diệu tới đỉnh cao. Đây mới là tuyệt đại cao thủ vốn có phong thái. Thạch Cơ lúc này thi triển Bắc Minh câu kinh quyết, lập tức một cỗ mênh ngông khí lưu phun trào mã ra, hình thành một tấm vông lớn, bao phủ hướng tên nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen sắc mặt biến hóa, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một màn này để Thạch Cơ kiếp sợ không thôi. Lúc này, một đạo đao đáng sợ dao quang từ trong hư không bổ về phía Thạch Cơ thân ảnh. Đao mang sáng chói chói mắt, mang theo xé rách thiên địa uy lực. Thạch Cơ ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân đột nhiên xông ra 78 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập kinh khủng thần lực ba động, nhao nhao phóng tới trong hư không đạo đạo con kia. Liên tục 7, 8 âm thanh tiếng va chạm vang lên lên, 78 đạo thân ảnh nhao nhao nổ đất vụt, mà đạo đao quang kia lại chưa đình chỉ, vẫn như cũ mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, tiếp tục bổ về phía Thạch Cơ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đột nhiên đánh tới hướng đạo đao con kia, trong chốc lát, một khối lực lượng ba động kinh khủng như gợn sóng khuyết tán ra đến. Trên nắm đấm của hắn, lít nha lít nhít kim quang lấp lóe, tựa như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Lại là hai tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Thạch Cơ thân ảnh như diều đứt dây giống như bay rất xa ngoài mấy chục mét. Nhưng mà, trên nắm đấm của hắn lại không có chút nào vết thương, chỉ là có chút làm đau, Phản Phật trong nháy mắt giãn mua mấy phần. Cái này sao có thể? Nam tử áo đen thấy thế, là thất thành, nhục thể của ngươi đến tuột cùng tối luyện đến loại trình độ nào? Thạch Cơ nhìn qua nam tử áo đen, cười như điên nói, "Ma Hoàng, trên đời này, không có cái gì là không thể nào." "Rất tốt, ta thừa nhận nhục thể của ngươi phòng ngự không thể phá vỡ." Nhưng ta phải nói cho ngươi, tốc độ của ngươi kém xa ta, trừ phi ngươi dốc hết toàn lực, thì chiển tất cả ác chủ bài nam tử áo đen lạnh lùng nói, ngươi đều có thể thử một lần." Thạch Cơ thanh âm đạm mạc mà kiên định, quanh quẩn ở trong hư không. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, hai chân như quỷ mị giống như chấp động, lần nữa hướng Thạch Cơ đánh tới. Trong tay hắn xuất ra một viên màu đồng xanh chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mặt ngoài tuyên khắc lấy huyền áo phụ văn tối nghĩa. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt, cầm trong tay phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, hung hăng ném ra. Lập tức, một chùm sáng đáng sợ ngang qua mà ra, mang theo dễ như trở bàn tay quét ngang cản không lực lượng, lao thẳng tới Thạch Cơ ngực. Đạo Trùm sáng này ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, cho dù là Thạch Cơ nắm đấm cũng khó có thể ngăn cản. Bởi vì Trùm sáng này bên trong ẩn chứa cực kỳ quỷ dị độc tố, cùng một loại thần bí vật chất, đó là Ma Hoàng Tâm Huyết Chú ngưng tụ. Cái này vật chất cực kỳ đáng sợ, đủ để phá hủy bất luận cái gì nữa bậc âm dương cấp bậc cao thủ. Cho dù là âm dương cảnh cường giả, có chút nhiễm cũng khó có thể loại trừ, trừ phi sử dụng đại đế cấp bậc dư liệu. Nhưng mà, Ma Hoàng hiển nhiên không có bảo vật như vậy. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cơ đột nhiên quay người, một bàn tay quát hướng viên kiếm màu đồng xanh trước nhẫn. Trích nhận trong nháy mắt bị quất bay ra ngoài, mà Thạch Cơ thân ảnh thì vững vàng đứng tại Ma Hoàng trước mặt, một cước giẫm tại trên người hắn. Ma Hoàng toàn thân run rẩy, muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực. Trong con mắt của hắn lộ ra vẻ mặt phẫn hận, không cam lòng nhìn chằm chằm Thạch Cơ. "Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, ngữ khí bình tĩnh, "Ma tộc Ma Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà đem tâm huyết ngưng kết tại trên chiếc nhẫn này. Một khi xúc phạm, thì tương đương với xúc phạm các ngươi Ma tộc cấm kỵ, ta cũng không hề hạ." Thạch Cơ lắc đầu cười nói, "Ma tộc cam hiểu ẩn tàng cùng đánh lén, cái gọi là công bằng quyết đấu?" bất quá là lựa mình rối người mà thôi. Ngươi như nhận thua, ta liền thả các ngươi ma tộc công chúa, tha cho ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vung lên, đem ma tộc công chúa ném về ma hoàng. Ma tộc công chúa kêu thảm một tiếng, thân ảnh rơi trên mặt đất. Nàng đôi mắt đẹp rưng rưng, dãy rủa lấy bỏ hướng ma hoàng, lại vô lực nằm trên mặt đất. Ma hoàng phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm bình thản lại lộ ra bất thường, "Ta thừa nhận, ta thua rồi, ta nhận thua đường đường ma tộc đệ nhất cường giả, lại luân lạc tới nhận thua tình trạng. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta." Thành cơ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Chương 724 Không cần cân nhắc. 2. Chương 724, không cần cân nhắc. 2. Ma Hoàng nghe vậy trầm mặc không nói, con ngươi chỗ sâu lại lóe ra điên cuồng cùng dữ tợn quằn mang. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên đi ra một đạo thân ảnh mạc hắc bảo, chính là Ma Vân. Ma tộc công chúa nhìn thấy Ma Vân thân ảnh, vội quyết chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn. "Không cần quan ta, ngươi đảo tàu đi." Ma Vân nhìn xem nữ nhi của mình, ôn nhu nói, "Nhớ ký ta, ngươi theo ta đi." Ma tộc công chúa lệ rơi đầy mặt. "Cha con các người hai, thật sự là cảm động sâu vô cùng." Thạch Cơ nhìn qua một màn này, nhịn không được thổn thức không thôi. Đồng thời, Hắn cũng chú ý tới ma vân hai đầu lông mày lộ ra đồng đẫm bi ai. Ngươi là ai? Ma Vân nhìn qua Thạch Cơ hỏi, "Ta gọi là Thạch Cơ." Thạch Cơ nhìn xem Ma Vân đạo, "Ta không muốn giết ngươi, các ngươi ma tộc người đâu? Chúng ta ma tộc đã điều động một tôn nửa bước chuẩn thần đuổi bắt ngươi, bất quá bây giờ chỉ sợ đã vất lạc." "Ma Vân đạo, hắn tu hành công pháp quá mức bá đạo, căn bản không thích hợp ngươi." "Cái gì?" Thạch Cơ nghe vậy đột nhiên biến sắc, thân ảnh trong nháy mắt đi vào Ma Vân trước mặt, nắm lấy bờ vai của hắn hỏi, "Trên người của ta có ma tộc tiên tổ truyền thụ cho một bộ bí kíp, tên là Đại La thần quyển, ngươi tu hành một phen." Ma Vân thấp giọng nói, Tốt, ta lại trợ giúp ma tộc Diệt Trừ Tả Phi cùng Tà Nguyệt." Thạch Cơ gật đầu nói, "Về phần ma quân phần mộ ở đâu? Ta muốn biết, ngươi muốn làm gì?" Ma Vân nhìn xem Thạch Cơ hỏi, "Ta chỉ muốn biết Tả Phi cùng Tà Nguyệt hai tỷ muội hạ lạc mà thôi." Thạch Cơ nhìn qua Ma Vân đạo, "Ngươi mơ tưởng, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta đích xác cái mộ Tà Nguyệt cùng Tả Phi hai tỷ muội, thậm chí có thể làm các nàng đánh đổi mạng sống, nhưng ngươi không nên quên, ngươi là cửu gia của các nàng." Ma Vân nhìn xem Thạch Cơ lạnh lùng nói, "Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống." Thạch Cơ lạnh lùng nhìn xem Ma Vân đạo, Hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngay tại Thạch Cơ vừa dứt lời thời khắc, trong hư không đột nhiên dần hiện ra mấy bóng người, bốn người khí tức bàn bạc, khí thế kinh thiên động địa. Cầm đầu ba người thân mang chiến giáp đỏ lọm, chính là Huệ Ý Hầu, trong ngực hắn ôm một bộ thi thể. Thi thể kia chính là Tà Phi, khóe môi miết lên vết máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không, có chút huyết sắc nào. Người giám động nàng một chút, ta nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn, Huệ Ý Hầu ánh mắt lạnh lùng, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, lộ ra sát ý lạnh như băng. Ngươi thì tính là cái gì, cút ngay cho ta. Thạch Cơ lên cấp đạo Hôm nay ta liền san bằng ma tộc, nhìn xem các ngươi ma tộc lão quái vật đến tuột cùng có bao nhiêu." Huyết Ý hầu nghe vậy, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình hóa thành một đầu huyết long, đột nhiên phóng tới Thạch Cơ đầu lâu. Thạch Cơ đấm ra một quyền, cương đại quyền kình quét sạch phương viên mấy trăm trượng hư không, hung hăng nện ở huyết long trên đầu, đem huyết long đẩy lui mấy bước. Cùng lúc đó, Ma Hoàng trong tay xuất hiện một thanh trường đao đen tuyền, đây là một thanh nửa bước lớn thánh khí, hắn mang theo lực lượng khủng khủng, bổ về phía Thạch Cơ cái cổ. Thạch Cơ đưa tay bắt lấy trường đao, một tay khắc một chiều, ma tuyển bên trong ma dịch bay ra, hung hăng đánh tới hướng Ma Hoàng. Ma Hoàng ở giữa không trung nổ tung. Nguyên thần phá toái, hóa thành đầy trời nguyên thần chi hỏa, tiêu tán ở trong hư không, vị này ma tộc cường giả như vậy vẫn lạc. Ma tộc công chúa mắt thấy cảnh này, sụp đổ gào khét, thân ảnh lao vào ma truyền bên trong. Têu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ ma truyền bên trong truyền đến. Cái này ma truyền quả nhiên lợi hại, ma tộc cường giả tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch cơ nhìn qua ma truyền, tiếc hờn nói: "Ma truyền là ma tộc đáng sợ nhất ma dịch, người bình thường căn bản không dám tới gần, một khi tới gần, liền sẽ phấn thân bài cốt." Hừ, huyết ý hầu lãnh hừ một tiếng, ôm tà phi thi thể, lện bước kiên định bộ pháp rời đi. Thạch cơ cũng không ngăn cản. Bởi vì hắn biết, ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại huyết y hầu rời đi không lâu, vùng hư không này đột nhiên nộ tung, một cỗ càng khủng bố hơn ba động bay lên, cỗ ba động này so Ma Vân Uy áp còn cường đại hơn, giống như một viên tinh cầu rơi xuống trên mặt đất. Đây là một đám lửa, đốt cháy bát hoang lục hợp. Hình dáng của ngọn lửa tựa như một gốc hỏa liên hoa, hỏa liên hoa bên trên đứng đấy một đạo thân ảnh khôi ngô. Nam tử khôi ngô khí tức khủng bố vô biên, tựa như cựu u địa ngục đản sinh ma vương, cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Thân ảnh của hắn đi ra, tôn này ma tộc nam tử người khoát chiến khải màu đen, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt sắc bén như kiếm ấn ảnh như quỷ mị truyền đến đến thạch cơ trước mặt. "Tiểu tử, đem ta ma tộc ma truyền giao ra tôn này, ma tộc nam tử chắp hai tay sau lưng, nhìn qua thạch cơ đạo: "Nguyên lai like ngươi chính là Ma Huyên." Thạch cơ chắp hai tay sau lưng, cười khíp mắt nhìn qua Ma Huyên đạo: "Ta nghe qua tên của ngươi, ma tộc đệ nhị cao thủ, ma quân dưới trướng Ngũ Đại Hộ Pháp một trong. Bất quá rất đáng tiếc, các ngươi ma tộc đã không còn trước kia. Ta còn tưởng là cao thủ gì, bất quá là nửa bước đại thánh cấp bậc sơ kiến, lại dám vũ nhục ta. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao?" Ma Huyên càn rỡ cười nói: "Ta hiện tại liền đập chết ngươi." Thạch Cơ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ngươi không có khả năng, bởi vì ngươi căn bản giết không được ta. Ngươi như giết ta, ma tộc liền triệt để xong đời." "Ha? Có đúng không? Ngươi thật cảm thấy ta không làm gì được ngươi?" Ma Huyên khệ miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. "Không sai, ngươi thật sự không có biện pháp bắt ta." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Ma Huyên đạo, chẳng lẽ Ma Huyên đại đế ngươi vẫn không rõ, đây hết thảy đều là các ngươi ma quân bố trí của sao? Thực lực của hắn sâu không lường được, các ngươi ma tộc đã không có bất cứ hy vọng nào, duy nhất hy vọng sống sót chính là thần phục." Ma Huyên nghe vậy quát lên một tiếng lớn nói: "Ngươi biết cái gì?" Đừng tức động tôi, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu ngươi không tin, ta không để ý cho ngươi xem một tuần kịch." Thạch Cơ nhìn qua Ma Uyên, lẳng lặng nói. Ma Uyên nghe vậy nhíu mày không thôi, ánh mắt rơi vào Thạch Cơ trên thân, luôn cảm giác đến Thạch Cơ trên người có một cỗ không hiểu khí tức quen thuộc. "Ta hỏi ngươi đáp." Thạch Cơ nhìn qua Ma Uyên đạo, "Mà Quân Di thuế đâu? Hắn đi thuế hiện tại nơi nào?" "Mà Quân Di thuế?" "Ngươi nói ta Mà Quân Di thuế?" Ha ha, Ma Uyên ngửa mặt lên trời cười như điên nói, "Mà Quân sớm đã hồi phi yên diệt." "Hồi phi yên diệt? Ngươi lựa gà hay?" Thạch Cơ ngữ khí bỗng nhiên bằng lạnh. Hừ, ngươi cái này hèn mọn bỏ xác, ta Ma Huyên sao lại lựa gạt ngươi? Ma Quân sớm đã hối phi đi diệt, bằng không hắn vì sao không trở về? Ma Huyên ngửa mặt lên trời còn thiếu, "Ma tộc, ngươi nói láo, Ma Quân khẳng định có tại, hắn chính chờ đợi trùng sinh cơ duyên." Thạch Cơ trầm mặc một lát sau nói, "Ta Ma tộc tự tỉnh, không tới phiên ngươi quản đi." Ma Huyên ánh mắt nhìn xuống Thạch Cơ đạo, "Ta quên ngươi tức thời đem Tạ Phi giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Tranh thủ thời gian giao ra Tạ Phi, không phải vậy ta liền đem nàng luyện thành khối lỗi, đem ngươi chặt thành tí nát." Huyết ý hầu ngưỡng thiên giống giận. Thạch Cơ chậm rãi xoay người, hai tay chắp sau lưng. Nói ra, các ngươi ma tộc tất cả mọi người, lập tức rút lui ngọn núi này, ta có thể cho các ngươi một chút bội lượng. Nam Mơ Đi, tiểu tử, ngươi muốn chết? Huyết Ý Hầu nghe nói như thế, tức giận đến ngửa mặt lên trời gào hét. Không giao ra Tạ Phi, ta liền huyết tẩy ngươi thành trì, đem các ngươi tất cả đều trấn áp, sau đó luyện thành nhấn ngẫu. Thạch Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Huyết Ý Hầu, ba con người, còn có ngươi phụ thân Ma Tuyển, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta, không tin, ngươi đại khái có thể thử một chút. Chương 725, rớt vào tháng tiên bài, 1, chương 725, rớt vào tháng tiên bài. Huyết Ý thì hầu nghe nói như thế, tức giận đến tay chỉ thành cơ, lăn lộn thân run rẩy. "Làm sao? Không tin lời nói của ta? Ngươi hẳn là rõ ràng ta tốc độ tu hành cùng tiềm lực đi, không ra 100 năm, ta liền có thể bước vào chuẩn thần cái giới." Thành cơ nhìn xem Huyết Ý thì hầu nói ra. Huyết Ý thì hầu nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt, phản phất bị lôi điện đánh trúng mình ngực. Chớ giở dự, Ma Huyên, ta không muốn thương tổn cùng vô tội, lập tức rời đi, chuyện này với các ngươi ma tộc có chỗ tốt, đừng ép ta động thủ." Thành cơ hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm nhìn xem Huyết Ý thì hầu, nhớ kỹ, nơi này là Bắc Mạc, Bắc Mạc đại thế giới. Đang khi nói chuyện Thạch Cơ đại thủ đột nhiên bộc phát ra khủng bố quang mang. Quang mang quét ngang thiên địa, ba phủ tại Ma Huyên cùng huyết y dị hầu chúng quanh. Ma Huyên lập tức sắc mặt đại biến, tia sáng này quá quỷ dị, phản phất thần chứa lực lượng hủy diệt, hắn nhịn không được dùng mình một cái, cuốn quýt lui lại. Huyết y dị hầu cũng tranh thủ thời gian tránh đi. Ngay tại hai người tránh đi thời điểm, mảnh kia quang mang biến mất. Tốt, hai người các ngươi có thể đi. Thạch Cơ nhìn về phía xa xa huyết y dị hầu cùng Ma Huyên hai đại cường giả. Thạch Cơ, ngươi đừng quá phết lối, hôm nay sổ sách ta Ma Huyên nhừ kỹ, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ma Huyên sắc mặt tái xanh mắng nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Ngươi cũng đừng thật ngu cuồng, kết cục của ngươi nhất định bi thảm, con của ngươi cùng nữ nhân cũng không ngoại lệ." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Ma Huyên. "Rất tốt, ngươi là gan thật to lớn, không biết ai cho ngươi dú khí." Ma Huyên ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, không thiển. Thạch Cơ hai tay chắp sau lưng, quay người đi hướng xa xôi hư không, Ma Huyên trong mắt mang theo sát ý điên cuồng, nhìn chằm chằm Thạch Cơ bóng lưng. "Phu thân." Huệ Y nghi hầu túi đầu nói, "Tiểu tử này quá nguy hiểm, nhất định phải giết hắn. Trên người hắn có kiện chí bảo, có lẽ có thể khắc chế công kích của ta, bất quá chúng ta rời khỏi nơi này trước." Ma Huyên nhìn qua xa xôi hư không. Chúng ta hồi Ma Châu, ta ngược lại muốn xem xem hắn có mấy cái mạng. Đang khi nói chuyện, Ma Huyên thân ảnh trực tiếp đạp không mà đi, huyết ý li hầu theo sát phía sau, hai đại cao thủ tuyệt thế dần dần đi xa. Hai người vừa đi không lâu, Ma tộc lãnh tụ sông núi thân ảnh dáng lâm tại Thạch Cơ bên người. "Tiểu Hữu, đa tạ ngươi cứu nhà ta tộc." Ma Huyên cung kính hành lễ nói. "Tiền mối khách khí." Thạch Cơ cười chấp tay, đồng thời nhìn về phía Ma tộc phương hướng, "Tiền mối, nơi này khoảng cách Ma Châu bao xa? Không đến 3 phần dặm." Ma Huyên nhìn qua Ma tộc phương hướng, "Chúng ta đi trước Ma Châu." Thạch Cơ gật đầu, "Ta lần này là tìm đến Tạ Phi, nếu nàng ở chỗ này, Ta tự nhiên muốn đi tìm nàng. Tiểu Hữu mời đi theo ta. Ma Huyên sảng khoái gật đầu, thân ảnh trực tiếp phá không mà lên, hướng nam phương bay đi, Thạch Cơ theo sát phía sau, không có phóng thích nguyên thần chi lực điều tra vùng biển này, sợ bị ma tộc cường giả phát giác. Rất nhanh, Ma Huyên thân ảnh biến mất tại thương khung chỗ sâu, dọc đường ma tộc cường giả thấy cảnh này, dọa đến căm như hến. Thạch Cơ đi theo Ma Huyên sau lưng, Ma Huyên như một viên thiên thạch vạch phá bầu trời. Không biết qua bao lâu, mảnh này tinh thần đỉnh chỉ di động, xuất hiện tại một viên vân thạch khổng lồ bên trên. Ma Huyên đứng tại trên thiên thạch, dưới chân tuân ra quần quần ma khí, khói đen quần quật. Người muốn làm gì? Thacker nhìn xem Ma Huyên, thân ảnh quanh chân ngồi dưới đất, thể nội tinh huyết vật chuyển, liên tục không ngừng hướng chạy đàn điện. "Thacker, mệnh số của ngươi nhanh đến đầu, mệnh số của ngươi nhanh đến đầu." Ma Huyên thần sắc dữ tợn, "Thế tử của ngươi, thân bằng hảo hữu, hết thảy đều phải chết." Hắn nhìn chằm chằm Ma Huyên thân ảnh, "Mệnh số của ta còn chưa tới, ngươi giết không được ta, ngươi nếu là dám làm loạn, ta cam đoan các ngươi ma tộc chó gà không tha." "Ngươi thật sự là ngây thơ đến đáng thương." Ma Huyên ngẩng mặt lên trời cùng tiếng, "Ngươi thật sự mệnh số chưa tới, có thể ngươi xúc phạm ma tộc quy củ, ma tộc trong lịch sử cho tới bây giờ không ai trái với qua quy củ." Thạch Cơ khệ miệng hiện ra một tia trào phúng, khó trách ma tộc được xưng là chủng tộc yếu nhất, ngay cả cơ bản nhất tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng đều ném đi. "Đồ hổ trưởng, ta ma tộc là thời kỳ thượng cổ thế lực lớn siêu cấp." Ma Huyên nhìn chằm chằm Thạch Cơ, "Thực lực của chúng ta mặc dù so với các ngươi nhân loại hơi kém một chút, nhưng các ngươi nhân loại dựa vào là các loại pháp bảo, phù binh, trận pháp, võ học, công pháp thủ thắng." Thạch Cơ nghe vậy ngửa mặt lên trời cười cùng thiếu, "Ma Huyên, đừng nói nhảm, ân oán giữa chúng ta, hôm nay liền làm kết thúc đi. Ngươi muốn cùng bản vương đoạt sức một phen." Ma Huyên nghe được Thạch Cơ lời nói, trong mắt tràn đầy khinh thường lạnh lùng nói, bản vương tại giữa vũ trụ tung hoành ngang dọc lúc, ngươi tổ tông tổ tông cũng còn không biết ở trong cái xó nào đâu. A, có đúng không? Thạch Cơ nghe vậy hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía hư không, thản nhiên nói, ngươi muốn kiến thức một chút ta nắm giữ thần thông sao? Ngươi muốn thi triển môn kia tuyệt học. Ma Huyền nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Chính hợp ý ta. Thạch Cơ ngạo nghễ đứng thẳng, bàn tay của hắn chậm rãi duỗi ra, trong lòng bàn tay dâng lên một cỗ cỗ lực lượng ba động đáng sợ, nguồn lực lượng này kinh thiên động địa, mang theo mênh mông vô ngần khí tức, phản phất có thể dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy trở ngại. Cái này, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại loại tuyệt học này? Ngươi đến tụt cùng là ai? Ma Huyên nhìn thấy cố lực lượng này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thanh âm khàn giọng mà quát. Thạch Cơ hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời cười to, nói Ma Huyên, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Ngươi không xứng đối địch với ta, thần thông của ta tên là Táng Tiên thuật, môn thần thông này truyền thừa từ thượng cổ minh đế, uy lực càng hơn một bậc. Táng Tiên thuật. Ma Huyên nghe vậy thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hỏi, ngươi Táng Tiên thuật là từ đâu có được? Hừ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng. Nói ngươi chỉ cần biết ta là Thượng Cổ Minh Đế truyền nhân liền có thể đàng khi nói chuyện, Thạch Cơ lần nữa vung tay lên, cỗ này mênh mông bàng bạc lực lượng bay thẳng vượt tiêu, giống như một cây Quỳnh Thiên trụ lớn. Đinh Hai nhấc góc kiếm minh thanh âm vang vọng tứ cùng, cỗ này quần quần tiếng kiếm ngân rung động lòng người, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Đúng lúc này, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch hư không, vùng hư không này trong nháy mắt sụp đổ, cái này một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lan tràn đến bắt hoang lục hợp, bao phủ toàn bộ thế giới. Kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập tại thập phương thiên tế. Ma Huyên nhìn qua cỗ lực lượng này tự lẩm bẩm, quả nhiên kinh khủng đến mức kinh người. Ta vậy mà nhìn không tấu. Ngươi không cần nhìn hiểu, một chiêu này ta vốn là là đối phó Ma Huyên lão nhi chuẩn bị." Thạch Cơ hai tay chắp sau lưng, nhìn qua Ma Huyên đạo: "Ma Huyên nghe vậy ngửa mặt lên trời cười như điên nói: "Thạch Cơ, ngươi cho rằng cái này Táng Tiên thuật có thể tổn thương ta sao? Ngươi căn bản không làm gì được ta, có đúng không?" "Ma Huyên lão nhi, ngươi thử một chút liền biết." Thạch Cơ nhìn qua hư không nói tới đi: "Ngươi thẳng ngu này, ngươi cho rằng loại tuyệt học này có thể làm sao được ta, đơn giản vọt tưởng." Ma Huyên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy khinh thường. Chương 725: Rót vào Táng Tiên bài. 2, chương 725, rớt vào tháng tiền bại, 2. Hắn toàn thân trên dưới tuôn ra một cỗ khí lưu màu đen, cỗ này khí lưu màu đen đan vào một chỗ, tạo thành một ngụm đen kịt quan tải, ngụm này quan tải màu đen cao tới mấy chấm trượng. Thạch cơ đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm quang sáng chói, kiếm quang sắc bén không gì sánh được, đâm vào cái này màu đen nhánh trong quan tải. Va chạm kịch liệt âm thanh ở trong hư không nổ vang, Ma Huyên đục thành quan tải trong nháy mắt vỡ nát, một cỗ mạnh mẽ khí lãng trực tiếp chấn động đến Ma Huyên phun ra máu tươi. Răng rắc. Ma Huyên kêu thảm một tiếng, hắn một nửa thi thể từ trong trời cao rơi xuống dưới. Một bộ khung lỗ thân thể màu đen từ trong hư không rơi xuống phía dưới, nhập vào phía dưới sơn mạch bên trong, sơn mạch lay động, rất nhiều yêu thú nhao nhao bị nghiền ép tử vong. Cỗ này thân ảnh khung lỗ rõ ràng là Ma Huyên. Ma Huyên nằm ở phía dưới ngửa mặt lên trời gào hét, hắn điên cuồng giãy giụa lấy, trong cơ thể hắn ẩn chứa sinh cơ lập tức tiêu tán hầu như không còn, hóa thành tro tàn, trên người hắn da thịt cũng biến thành khô xác, sinh cơ của hắn hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thạch cơ thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi xuống, ánh mắt nhìn xuống bộ thi thể này. Giờ phút này, mảnh khu vực này ma tộc nhao nhao quỳ gối trên mặt đất dập đầu hành lễ, thần thái thành kính, đây là Ma Huyên mệnh lệnh không được có bất luận cái gì chống lại, bởi vì Ma Huyên một khi nổi giận, bọn hắn những này ma tộc nhất định phải toàn bộ chôn cùng. Cuối cùng không địch lại ta một kích. Thạch Cơ thanh âm đạm mạc vang vọng ở trong hư không. Trong lúc nói chuyện, Thạch Cơ đi hướng Ma Huyên bên cạnh thi thể, đem Ma Huyên chiếc nhẫn thu thập lại, song khi Thạch Cơ cầm tới chiếc nhẫn này ra, lập tức sắc mặt của hắn âm trầm xuống, bởi vì hắn chữ vật giới chỉ bên trong căn bản cũng có Ma Huyên nói tới chìa khóa. "Ma Huyên, ta không tin ngươi không có gạt ta." Thạch Cơ sắc mặt càng phát ra âm trầm, thân ảnh của hắn đi hướng Ma Huyên, tay của hắn chụp vào Ma Huyên mi tâm. Nhưng mà Ma Huyên đầu cực kỳ cứng rắn. Căn bản là không có cách phá vỡ Ma Huyễn phòng ngự, cái này khiến Thạch Cơ sắc mặt âm tình bất định. Ngay tại Thạch Cơ thân ảnh vừa tới đến Ma Huyễn thi thể xa 3 mét thời điểm, Ma Huyễn thi thể bỗng nhiên run rẩy mấy phần, sau đó mở to mắt, con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Hắn thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa nói Ma Huyễn, ngươi giả chết. Ta thừa nhận ngươi xác thực lợi hại, thế mà tu thành Táng Tiên thuật. Ma Huyễn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn toàn thân hiện ra cường đại thôn vẻ lực lượng, một cỗ kinh khủng áp lực bao phủ tại Thạch Cơ trên thân. Thạch Cơ nhìn xem cỗ này kinh khủng áp lực lập tức minh bạch, nguyên lai gia hỏa này là muốn đoạt xá chính mình chỉ là chính mình há có thể cho hắn cơ hội này. Theo Thạch Cơ câu nói này thênh đem rơi xuống, trên đỉnh đầu của hắn lơ lửng ra một khối lớn trừng bản tay thiết bài, trên thiết bài khắc rõ huyền ảo tối nghĩa chữ viết, khối này thiết bài chính là Táng Tiên bài. Táng Tiên bài bên trên chữ viết giống như nòng nọc một dạng lúc ních, cấp tốc tổ hợp lại với nhau, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng từ Táng Tiên bài bên trên phóng thích mà ra, cái này một cỗ khí tức đủ để trấn nhiếp thương cùng, uy lực vô tận. Ma Huyền nhìn thấy tấm kia thiết bài, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Đây cũng là ngươi vốn có cái cụ. Thạch Cơ nhìn chăm chú Ma Huyền thi thể Lư Khí Bình Tĩnh nói, quanh người hắn dâng lên một cỗ tính hủy diệt khí thế. Nguồn sức mạnh mang tính hủy diệt này điên cuồng dốc vào Táng Tiên Bài bên trong, Táng Tiên Bài khí tức đột nhiên tăng vọt, phía trên lòng nọc đường vân tụ hợp lại với nhau, tạo thành một đầu sinh động như thật cự long bay quanh tại bài bên trên. Chín đầu dữ tận pin khủng long xà từ Táng Tiên Bài thượng dụ ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, loại lực lượng này đã siêu thoát ra phạm thái phạm chủ, bọn chúng trực tiếp nhào về phía Ma Huyên Mục Thần, trong nháy mắt liền đem Ma Huyên thi thể sẽ thành phá thành mảnh nhỏ. Ma Huyên Nguyên Thần tại thời khắc này hoảng hoàng chạy ra, thân hình hắn lảo đảo, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thần thái lộ ra vẻ bại suy sụp. Lực lượng thật đáng sợ. Ma Huyền sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nguyên thần của ngươi lại trốn không thoát. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ta không giết ngươi nguyên thần, nhưng ngươi nhất định phải đem thời kỳ này phát sinh sự tình nói cho ta biết, nếu có giấu giếm, ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả." Ma Huyền nghe được Thạch Cơ lời nói, tức giận không thôi, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, lúc này đem trong khoảng thời gian này ký ức truyền lại cho Thạch Cơ. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói "Ngươi có thể đi, đoạn ký ức này ngươi lưu lại đàng khi nói chuyện." Thạch Cơ cong ngón ngúng ra, một giọt máu tươi hóa thành một đoàn huyết dịch, bao vây lấy Ma Huyền một sợi nguyên thần ấn ký. Ma Huyền nhìn qua giọt tinh huyết này, cũng không phản kháng, nguyên thần của hắn lặng cẩn chậm rãi dung nhập dọt tinh huyết này bên trong. "Tốt, ngươi đi đi." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Ma Huyền thi thể nói như còn dám mạo phạm thần nữ điện hạ, ta nhất định để ngươi chân chính vẫn lạc nơi này. "Tốt, đa tạ Thạch Cơ huynh, ta Ma Huyền ngày sau tất có hậu báo." Ma Huyền cung kính xoay người hành lễ, mà hậu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một tôn này Ma Huyền thi thể triệt để tiêu tán thành vô hình. Thạch Cơ ánh mắt nhìn về phía xa xôi sâu trong hư không, nhẹ nhàng nói ra, "Sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi Di Tâm, một ngày nào đó ta sẽ đạp biến tầng giới, tìm khắp mỗi một tấc đất." Đang khi nói chuyện, Thạch Cơ thân ảnh đạp không mà đi, biến mất tại chân trời. Bắc Mạc Châu sâu nơi nào đó trong thời không luân lưu, đứng sừng sững lấy từng tôn cường giả. Một tên nam tử Mạc Kim Bảo sừng sững tại trong thời không luân lưu, thân hình hắn vĩ ngạn, trường sam màu vàng nóng bay phần phật theo gió, thân ảnh của hắn đứng ngạo nghễ tại trong thời không luân lưu, tựa như tiên cổ bất hủ tồn tại. Bóng người này nhìn chăm chú Bắc Mạc Châu, sau một hồi lâu, xoay người nhìn về phía hư không nói lao tổ tông, ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Ngay tại nam tử Mạc Kim Bảo này thoại âm rơi xuống trong nếp mắt, trong hư không đi ra một tôn khôi ngô bá khí thân ảnh, chính là vàng kim long. Chủ nhân sắc thực cùng cái kia Ma Huyên đấu vàng kim long chắp hai tay sau lưng, trong giọng nói mang theo kích động nụ cười nói, không sai, không hổ là chủ nhân. Tôn này quần áo màu vàng, vàng nóng nam tử hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử này quá mức phế lối, quả thực là không coi ai ra gì, ngay cả Ma Huyên đều muốn chán áp. Ai bảo Ma Huyên trước trêu chọc chủ nhân đâu? Vàng Kim Long nghe vậy cười hắc hắc nói lao ra, chúng ta muốn hay không thừa cơ lén lén, nhất cử đánh chết chủ nhân. Hừ, không nổi, đồ hôn chứng này, chờ coi, cái này trưởng sam màu vàng nóng nam tử cười lạnh nói. Tốt, Vàng Kim Long, lần này vứt vào ngươi. Thanh cơ thanh âm từ xa xôi trong hư không truyền đến. Nào có cái gì vất vả vàng kim long cười hắc hắc nói đúng rồi, chủ nhân, chúng ta đi chỗ nào?" Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, trầm rãi nói ra, "Ta cảm giác Ma Huyên thân phận tuyệt không đơn giản, Ma tộc khẳng định cũng điều động những người khác tiệm phục tại Bột Nê Châu, thậm chí sớm hơn trước đó liền đã ẩn núp, có lẽ còn có sớm hơn chuyện lúc trước." "Bột Nê Châu, chủ nhân, Bột Nê Châu chỉ sợ không có loại tổn tại này đi." Vàng Kim Long nghi hoặc khó hiểu nói, "Bột Nê Châu có thể nào dựng dục ra cao thủ như vậy đâu? Ta hoài nghi vị cường giả này chính là thần thông cảnh giới, hắn giấu ở Bột Nê Châu, Bột Nê Châu người cũng không biết được." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng nói đây hết thảy đều cần điều tra một phen. Thần thông cảnh giới, chủ nhân, ta đề nghị trực tiếp phong tỏa toàn bộ bột Nê Châu, vô luận người nào, chỉ cần tiết lộ ra tin gió, toàn bộ Trạm Thảo trừ căn, một tên cũng không để lại vàng kim long đề nghị. Chương 726, rời khỏi tay, 1, chương 726, rời khỏi tay, 1. Tạm thời không cần phong tỏa bột Nê Châu, chúng ta chỉ có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù sao hiện tại là thời kỳ phi thường, có chút sai lầm liền sẽ ủ thành khó mà vãn hồi tai nạn. Thạch Cơ lắc đầu nói, bột Nê Châu mặc dù không có khả năng phong tỏa, nhưng cũng không đại biểu không cách nào điều tra. Ta tin tưởng bọn họ sớm muộn sẽ lộ ra chân ngượng. Không sai, hiện tại chỉ có thể âm thầm đã điều tra, bất quá Ma Huyên nếu đầu nhập vào chúng ta một phương này, những năm này khẳng định ngôi dưỡng không ít cường giả. Thi thể của hắn có thể lợi dụng ma tộc bí thuật luyện chế thành khối lõi, mà lại ta cảm nhận được một chút đặc thu huyết mạch khí tức vàng kim long chấp hai tay sau lưng đạo. Ngươi nói là Ma Huyên huyết mạch bên trong mang theo ma tộc hệ thống? Thành Cơ nghe vậy kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Hắn là thần linh cấp bậc cường giả, Ma Huyên hệ thống cực kỳ tinh khiết, nhưng trong đó lại ẩn chứa chút ít ma tộc hệ thống? Bản thân hắn ý chí đã bị gạt bỏ vạng kim long chấp hai tay sau lưng trầm tư chốc lát nói, cho nên mới có thể vì ta sử dụng. Ma tộc lại có như thế thủ đoạn. Thạch Cơ nghe nói lời ấy, sắc mặt biến hóa. Ma tộc tinh thông các loại công pháp ma đạo cùng thần thông vạng kim long giải thích nói, nhưng huyết mạch này cực kỳ mỏng manh. Thạch Cơ nghe vậy, khẽ rướn cằm nói, nói như thế, chúng ta bây giờ không thể tùy tiện bại lộ. Bất quá cũng không cần tận lực che lấp, ma tộc huyết mạch càng là nồng đậm, thiên phú thần thông liền càng là cường đại. Ma tộc thần thông đông đảo, uy lực kinh người, ta ngược lại hy vọng cái này ma nguyên thần thông có thể càng thêm cường đại vạng kim long nói ra. "Đi đã, thế gian này người mạnh nhất, thuộc về yêu tộc, long tộc, phượng hoàng bộ tộc, chu tước bộ tộc, thanh đồng hung thú, kỳ lân nhất tộc, nào thiết bộ tộc." Thạch Cơ lại cười nói, "Không sai, bọn hắn đều là nắm giữ lấy thần tắc vàng kim long phụ hòa nói. Đi thôi, chúng ta đi nam vực, nam hải, tây bắc hải tam đại vực đi một chuyến." Thạch Cơ đống nhiên nói ra, bây giờ đã không có khả năng lại trì hoãn. Một khi hắn tu vi đột phá, chỉ sợ kiếp số sẽ càng thêm hung hiểm, cái này ma huyễn chính là nửa bước niết bàn cường giả. Hắn lo lắng lần này độ kiếp sẽ dẫn phát ngoài ý muốn. "Tốt, ta cái này đi triệu tập long gia cường giả vàng kim long ứng tiếng nói." Lần này không có khả năng lại kéo dài. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng nói mà khác, chuẩn bị mấy chiếc thuyền, chúng ta rời đi mảnh đại lục này, tiến về đại lục khác, ta luôn cảm giác gặp nguy hiểm tới gần. Xét thực như vậy, chủ nhân Vàng Kim Long đạo, bất quá, ngươi không phải dự định đi Nam Dương sao? Không đi, Nam Dương có một hoàn đạo, ta muốn đi dò xét một phen. Thạch Cơ trầm ngâm chốc lát nói, lần này không chỉ có muốn tìm thần dược viên, còn muốn tìm kiếm khoáng mạch thuần thạch. Khoáng mạch thuần thạch? Vàng Kim Long nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Chính là khoáng mạch thuần thạch. Ta bế quan đã lâu, có lẽ bỏ qua một ít gì đó. Thạch Cơ thở dài nói. Ta luôn cảm giác mảnh đại lục này tựa hồ ẩn dấu đi cái gì. Ẩn dấu đi cái gì? Vàng Kim Long nghe vậy, mặt lộ nghi hoặc, "Chủ nhân, ngài suy nghĩ nhiều." "Tốt, việc này không cần hỏi lại." Thạch Cơ phất tay ra hiệu Vàng Kim Long không cần hỏi nhiều. Vàng Kim Long thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, phóng tới Bắc Minh chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Bắc Hải phía trên, nổi lơ lửng hai chiếc chiến hạm khổng lồ, bọn chúng ngang qua thưa cùng, phía trên đứng đầy lít nha lít nhít cường giả. Những cường giả này nhao nhao quỷ gói trong hư không, nên đón Thạch Cơ. "Chư vị xin đứng lên." Thạch Cơ từ trong chiến hạm chậm rãi đi ra, hắn nhìn qua hư không, nhẹ nhàng nói ra, sau đó đi hướng một chỗ ngọn núi to lớn chi đỉnh, ngồi xuống bằng. Tiếp lấy, hắn đưa tay lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này tản ra quang mang nhàn nhạt, đúng là hắn từ ma tộc cường giả Ma Nguyên trong nhẫn chứa vật lấy được bảo vật, bên trong ghi lại thế giới này rất nhiều tư liệu. Quả thật là thế giới bản đồ chi tiết vàng kim long nhìn xem thạch cơ thủy tinh cầu trong tay, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nó. Bởi vì hắn từ đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đây chính là ma tộc đặc hữu khí tức. Thạch Cơ nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức lấy ra một thanh xén sát, đem thủy tinh cầu đào ra, thu nhập mi tâm chỗ sâu. Chủ nhân, nơi này hết thảy liền giao cho ta đi, cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại. Những năm này, nguyên thần của ta lực lượng cũng khôi phục được không sai biệt lắm vàng kim long cười híp mắt nói ra. Thạch Cơ nghe vậy, khẽ hất cằm, lập tức mang theo đường âm dao, đường anh tuấn, Lý Quỷ Thần bọn người giáng lâm tại một chỗ rộng lớn trên bờ cát. Bọn hắn vừa mới giáng lâm, liền cảm nhận được chúng quanh mênh mông sinh mệnh tử trường. Cái này sinh mệnh tử trường mênh mông vung ận, sinh cơ bừng bừng. Mảnh tinh vực này tựa như một chỗ sinh mệnh cấm khu. Đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên, nơi xa một đám thân ảnh màu đen phô thiên cái địa của tới, đây là từng tôn màu đen viễn hầu. Mỗi một vị đều có cao ngàn trượng lớn, giống như núi nhỏ bình thường, bọn chúng hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Con ngươi màu đỏ tươi nhìn về phía Thạch Cơ cùng Đường Anh Tuấn bọn người. Những mảnh viên hầu trên thân tạng da khát máu tản nhận khí tức, khoảng chừng hơn trăm tôn, nhao nhao nhào về phía Đường Anh Tuấn bọn người. Đường Anh Tuấn, Dạ Thanh Hàn, Lý Quỳ Thần đám người sắc mặt đột biến, nhao nhao quay người nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ khẽ môi miết lên nụ cười tà ác, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền nắm chặt một tên màu đen viên hầu. Cái kia viên hầu kêu thảm một tiếng, làn lộn thân mốc khói, trong nháy mắt hóa thành than cốc, triệt để tử vong. Thạch Cơ tay bắt Lập tức một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, Tôn điem màu đen viên hầu trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen tiêu đốt lên, dần dần dập tắt, cuối cùng hóa thành tro tàn. Thạch Cơ ánh mắt liếc nhìn bốn phía nói không chịu nổi một kích. Những này màu đen viên hầu mặc dù thực lực không kém, nhưng cùng Ma Huyên dưới trướng cường giả so sánh, căn bản là không có cách đánh đồng. "Lão đệ, ta đi thử một chút vàng kim long phất ống tay áo một cái, một quyền đánh tới hướng những cái kia màu đen viên hầu, viên hầu nhao nhao sụp đổ." Đúng lúc này, một cái màu đen viên hầu một quyền nện ở vàng kim long trên mongướt. Một quyền này tốc độ cực nhanh, Dù là vàng kim long phản ứng cấp tốc, cũng chậm một phần, lập tức trên móng vuốt lưng giáp bắn bay, máu tươi chảy xuôi mà ra. Vàng kim long ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, lại bị đẩy lui mấy chục mét. Khá lắm, đủ độ nhiên. Thạch Cơ thấy thế, không khỏi tán thán nói, nơi này viên hầu không đơn giản a. Xét từ không đơn giản, chủ nhân, không biết những này viên hầu từ đâu mà đến, vàng kim long nghi ngờ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá hạt châu này, hẳn là cùng Ma Huyên bản nguyên có quan hệ. Thạch Cơ nhìn xem vàng kim long, nói ra, ta đi trước tìm kiếm khoáng mạch thần thạch. Chủ nhân yên tâm đi thôi, Vàng Kim Long nghe vậy, nói ra, có gì cần, tùy thời liên hệ ta, ta sông pha khói lửa không chối từ. Ta đã biết, Vàng Kim Long, thương thế của ngươi khỏi hẳn sao?" Thạch Cơ dò hỏi. "Trên cơ bạn khôi phục 7, 8 phần." Chủ nhân xin yên tâm, Vàng Kim Long ngạo nghễ nói, "Ta Long Hoàng báo nghiệp, sớm muộn cũng sẽ thực hiện." "Tốt a." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, "Những năm này vất vào ngươi, hảo hảo tĩnh dưỡng, đợi ta trở về, tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện." Chương 726, rời khỏi tay 2, chương 726, rời khỏi tay 2. Đa tạ chủ nhân Vàng Kim Long cung kính nói, thuộc hạ cáo từ. Nói, vàng kim long thân ảnh vạch phá bầu trời, biến mất tại chân trời. Thạch Cơ cũng quay người bước lên bờ biển một đầu đường thuyền. Đường thuyền này cực kỳ xa xôi, đi ước chừng 5 6 ngày mới đến bên bờ. Phong cảnh dọc đường đẹp không sao tả xiết, Thạch Cơ nhìn xem cái này mỹ lệ cảnh tượng, không khỏi nghĩ tới mẹ của mình cùng phụ thân, nhưng hắn rất nhanh liền đem tưởng niệm chi tinh ép xuống. Hắn đi hướng vùng biển này cuối cùng, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa liên miên cổ thành. Tòa cổ thành này bị trận pháp thủ hộ lấy, trận pháp cũng không tính công kích, chỉ có tiến vào trong cổ thành mới có thể bị kích hoạt. Tòa thành trì này gọi là Bắc Đẩu cổ thành. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, cái nơi này 30 tỷ cây số, nhưng nơi đây lại là ngôi sao Bắc Đẩu Đại Đế vẫn lạc chi địa, cũng là vùng biển này trung ương. Ngôi sao Bắc Đẩu Đại Đế bảo tàng liền chốn ở chỗ này. Đoạn thanh âm này chính là Vàng Kim Long. Thạch Cơ nghe vậy, khẽ gật đầu. Vàng Kim Long tiếp tục nói, Ngôi sao Bắc Đẩu Đại Đế vẫn lạc nơi này, lưu lại một mai tinh thần ấn ký, ấn ký này liền dấu ở Bắc Đẩu trong cổ thành. Ai có thể đoạt được tinh thần ấn ký, liền có thể thu hoạch được ngôi sao Bắc Đẩu Đại Đế truyền thừa, thậm chí ngôi sao Bắc Đẩu Đại Đế lưu lại tài phú, cũng đem toàn bộ thuộc về ngươi. Thì ra là thế, ta hiểu được. Thạch Cơ nhìn qua vùng biển này, vừa cười vừa nói: "Chủ nhân, ta cảm thấy vẫn là phải hành sự cẩn thận vàng kim long nhắc nhở, dù sao nơi này đã từng vẫn lạc qua vô số nửa bước chuẩn thần cấp bậc cường giả, bọn hắn lưu lại thủ đoạn, tuyệt không cho phép khinh thường." Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, nói ra: "Ta đã cảm nhận được nguy hiểm nói, hắn bước chân, đi hướng xa xa cổ thành. Hòn đảo này diện tích rộng lớn, chừng hơn trăm vạn dặm. Cổ thành tọa lạc ở bên bờ biển duyên, nơi này xây dựng từng tòa cổ lão tang thương lầu các." Thạch Cơ thân hành đi vào trên không cổ thành, quan sát toàn bộ thành cổ. Cổ thành chiếm diện tích cực lớn, cổ lão mà tang thương Cổ thành trên tường thành, bố trí từng thanh thanh đồng trường mâu, mỗi một cây đều sắc bén không gì sánh được, phàm phật có thể đâm xuyên hết thảy. Thạch Cơ nâng tay phải lên ngón trỏ, con ngón đúng ra, đầu ngón tay mang theo kinh khủng thần lực, đục vào một cây thanh đồng trên trường mâu. Thanh đồng trường mâu không ngừng rung dậy, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Không sai vũ khí. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua nơi sàn nói ra. Ngay tại Thạch Cơ thân ảnh rơi xuống đất trong náy mắt, một tôn dáng người vĩ ngạn nam tử đi ra. Tên nam tử này người mặc áo tím, ánh mắt sắc bén, cầm trong tay một thanh màu bạc chiến qua, mang theo băng lãnh ý sát phạt. Thạch Cơ thần sắc nghiêm, phun ra một câu Câu nói này như lôi đình giống như nổ vang ở trong hư không, một cỗ cường đại chân nguyên ba độc lan tràn mà ra, trùng kích tại tôn này nam tử trên thân. Tôn này nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay tứ tung ra ngoài, nặng nề mà ngã sấp xuống tại cổ thành phía ngoài trong sa mạc. Hắn nằm trên mặt đất, trong cổ họng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoán độc nhìn chằm chằm kẻ cơ. Ngươi thì tính là cái gì? Dám quát lớn ta, các ngươi nhân tộc không phải ưa thích xính miệng lưỡi nhanh chóng sao? Ngay tại tôn này nam tử nằm trên mặt đất thời điểm, trong hư không hiện ra một tên nam tử áo đen thân ảnh. Nam tử áo đen thần thái âm trầm, ánh mắt dữ tợn. A Ta nói là thứ gì, nguyên lai like là một con chó." Thạch Cơ nhìn xem tên nam tử áo đen này, vừa cười vừa nói, "Làm sao? Hai người các ngươi vị muốn đánh nhau phải không sao? Ta cùng các ngươi chơi đùa. Ngươi thế mà chửi chúng ta là chó?" Nam tử áo đen nghe vậy, giận tím mặt, "Ta liền mắng các ngươi, thế nào? Chẳng lẽ không phục sao?" Thạch Cơ nhìn qua hai người này, cười mỉm nói, "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Nam tử áo đen nghe được Thạch Cơ nhục mạ mình cùng nam tử áo tím, lập tức nổi giận. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị giống như đứng dậy, trong tay xuất hiện một cây trường mâu, trường mâu sắc bén không gì sánh được, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Trưởng mâu này chính là thượng phẩm linh binh cấp bậc vũ khí, tán mát ra mênh ngông vô ngần khí tức. Nam tử áo đen cầm trong tay trưởng mâu, mang theo ngập trời sát khí, trực tiếp đâm về Thạch Cơ. Đây trời thương mang tuấn hướng Thạch Cơ thân ảnh. Chút tài mọn. Thạch Cơ thần sắc đạm mạc, hắn vươn tay, một trưởng vô ra. Một trưởng này ẩn chứa lực lượng cường đại, trên người hắn khí lưu bành trướng, trên bàn tay hiện ra cường đại thôn phệ lực lượng. Nguồn thôn phệ chi lực này, phản phát nguồn gốc từ cựu vũ vực sâu, lạ như đến từ minh giới. Nam tử áo đen trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân run rẩy, trong tay trưởng mâu trong nháy mắt băng liệt, hóa thành một mị, mảnh vỡ rơi lạ tả trên đất. Giờ khắc này, hắn bạn phần hoảng sợ. Nam tử áo đen đe dọa đến toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Ngươi đến tụt cùng là ai? Nam tử áo đen cố nén đau nhức kinh liệt, nhìn qua Thạch Cơ hỏi. Ngươi còn chưa xứng biết. Thạch Cơ thân ảnh dáng lâm đến nam tử áo đen bên cạnh, duỗi bàn tay, bóp lấy cổ của hắn. Nam tử áo đen cái cổ cứng thanh mà đứt, bị Thạch Cơ tiện tay ném ra. Nam tử áo đen thi thể hùng hăng quẳng xuống đất, ầm vang độ tung, xương cốt hóa thành bột phấn, phiêu tán ở trong hư không. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bốn phía khu phố, âm thanh lạnh lùng nói, đều cốt ngay cho ta, hôm nay ta nhất định phải cầm tới ngôi sao Bắc Đẩu ân ký. Vừa dứt lời, Thạch Cơ ánh mắt bỗng nhiên lấp loé, cảm nhận được mấy cỗ khí tức kinh khủng tới gần. Những khí tức này như cuồng triều giống như cuốn tới, phô thiên cái địa, đem Thạch Cơ bao phủ trong đó. Hư không trong nháy mắt trở nên đen như mực, phảng phất ngày tận thế tới, đây là kinh khủng Hắc ám pháp tắc. Hắc ám pháp tắc đem Thạch Cơ chăm chú bao khỏa. Thạch Cơ ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân bộc phát ra sáng chói quá hoang chu thần quyết, một quyền đánh phía Hắc ám pháp tắc. Hắc ám pháp tắc nhao nhao bạo liệt, Thạch Cơ thân ảnh như sao trời giống như hoành không mà đi. Ngay tại Thạch Cơ vừa bay ra thời khắc, hai thanh thần đao vạch phá bầu trời, tàn nhẫn xảo trá bổ về phía đầu của hắn. Thạch cơ thân ảnh lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi cái này hai thanh đao công kích. Cái này hai thanh đao chủ nhân chính là vừa rồi cùng Thạch Cơ tranh luận người. Hai người này thực lực cường đại, tu vi đồng đều tại Niết Bàn cảnh bà trọng thiên trở lên. Nhất là nam tử áo đen kia, càng là khủng bố, đã ngưng kết ra mấy cùng, chỉ kém lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Pháp tắc sinh tử chính là pháp tắc bên trong nhân vật nghịch thiên nhất, danh xưng rất nhiều pháp tắc bên trong, chỉ có Tam Đại Cấm Kỵ Pháp thì mới có hy vọng lĩnh ngộ. Loại nhân vật này đều là thiên kiêu trong tiên kiêu. Tốc độ của hắn quá nhanh. Không hổ là bắt đấu tinh quân tự mình lựa chọn nhân vật. Rất nhiều tu vi hơi thấp nửa bước chuẩn thần nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Loại nhân vật này, cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không e ngại Thạch Cơ, bởi vì bọn họ thân phận cũng không yếu. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, hư không lần nữa sụp đổ, một thanh màu đen lưỡi búa phá toái hư không, hung hăng chém về phía Thạch Cơ cái cổ. Lưỡi búa này, chính là tên kia nam tử áo đỏ vũ khí. Thạch Cơ ngửa mặt lên trời cười to, thân ảnh đột nhiên quay người, gơ nắm đấm đón lấy cự phù. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Thạch Cơ thân ảnh không nhúc nhích tí nào, trên nắm tay tuôn ra mạnh mẽ khí tức bá đạo trực tiếp đem màu đỏ cự phủ đẩy lui mấy mét. Cái gì? Tiểu tử này càng như thế khủng bố. Chương 727, nắm giữ thần đỉnh, 1, chương 727, nắm giữ thần đỉnh, 1. Thật cường hãn lực lượng. Không đơn giản, ta hắc ma dịu lại bị hắn một chưởng đánh bay. Những cường giả này nhao nhao biến sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân. Giờ phút này, màu đen cự phủ bị đánh bay, nam tử áo đỏ lại như cũ sừng sững hư không. Nam tử áo đỏ thần sắc bình tĩnh, chân đạp hư không, một chưởng bổ về phía Thạch Cơ. Trong hư không hắc vụ quây quần, một chưởng này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa không thể gây thương cùng tính mệnh ngay tại thời khắc mấu chốt này, hai người khác thanh âm truyền đến. Nhưng mà, nam tử áo đỏ lại mắt điếc hai ngơ, thế công càng lăng lệ. Thạch cơ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại nam tử áo đỏ trước mặt. Đại thủ mở ra, trực tiếp tấn về phía nam tử áo đỏ lồng lực lượng. Ngũ tạm lục phủ của hắn giống như hỏa sơn giống như bộc phát ra lực lượng ba động kinh khủng. Nguồn lực lượng này đụng vào nam tử áo đỏ trước lực, hắn lập tức như bị sét đánh, cả người bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên cột tháp. Tòa cột tháp này trong nháy mắt nổ tung, loạn thạch bay tán loạn. Toàn bộ tháp này bên trên bố trí trận pháp, lực phong ngự cực mạnh, cho dù là bình thường đại đế một kích đều có thể tiếp nhận, lại không chịu nổi Thạch Cơ một bàn tay. Cái này khiến Vây xem rất nhiều cao thủ rung động không thôi. Ngay sau đó, mấy đạo trầm muộn tiếng va chạm ở trong hư không nổ vang. Thạch Cơ thân ảnh tựa như tia chớp đi vào nam tử áo đỏ trước mặt, nâng lên đùi phải quét ngang mà ra, đã hướng phần eo của hắn. Trầm muộn thanh âm vang lên, nam tử áo đỏ thân thể bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nam tử áo đỏ phẫn nộ không thôi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Thạch Cơ thân ảnh. Thạch Cơ căn bản không thèm để ý hắn, thân ảnh đi hướng gốc kia Tiên Tiên Long Đẳng. Ngay trong nháy mắt này, một đạo khủng bố tuyệt luân dao minh tiếng vang lên. Một bóng người như quỷ mị chuyển đến đến Thạch Cơ trước mặt, trong tay nắm lấy một thanh chiến đao. Một tiếng kim thiết xen lẫn tiếng vang truyền đến, Thạch Cơ một quyền ngăn cản được công kích của đối phương. Cùng lúc đó, một tay khác như dao long ra biển giống như vung ra. Hắn trực tiếp lấy tay chụp vào gốc kia Tiên Tiên Long Đẳng, chỉ gặp gốc này Long Đẳng phảng phất trong nháy mắt xuống lại, cấp tốc đâm vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, hai đầu long vàng viên hầu thân ảnh chậm rãi đi ra. Bốn chúng toàn thân tắm rửa lấy yêu khí màu vàng. Khí thế hung mãnh như thú, một trái một phải, hướng phía Thạch Cơ bộ nhà mà đến. Thạch Cơ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đấm ra một quyền. Hai đầu Long Vàng Viên Hầu nắm đấm cùng hắn nắm đấm hung hăng chạm vào nhau, trực tiếp bị Thạch Cơ một quyền này đánh cho tán loạn, hóa thành đầy trời sương mù. Long Vàng Viên Hầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, chúng điệp rơi xuống ở phía xa trong hư không. Ngay tại Long Vàng Viên Hầu rơi xuống trong nháy mắt, trong hư không hiện ra một đầu màu xanh lá dây thừng, tựa như mãng xà giống như quấn quanh ở Long Vàng Viên Hầu trên thân. Màu xanh lá dây thừng bỗng nhiên nắm chặt, đem Long Vàng Viên Hầu từ đời sống tìm chết. Theo dây thường nắm chặt, lông vàng viên hầu thân thể dần dần khô quắt, cuối cùng hóa thành một bộ thay khô, rơi xuống ở trong hư không, chật để không có khí tức. Đúng lúc này, trong hư không lại truyền tới một đạo chói thai đao khiếu âm thanh. Một nguồn màu đồng xanh trường mâu mang theo kinh thiên động địa uy áp, hướng phía thạch cơ đâm tới. Trường mâu này quỷ dị không gì sánh được, tựa hồ có thể thôn vệ người khác tinh khí thần. Chính là tên kia nam tử áo đỏ, tay hắn cầm trường mâu, đâm thẳng thạch cơ tâm mạch, ý đồ nhất cử xuyên thủng trái tim của hắn. "Hừ, chút tài mọn." Thạch cơ ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói ra. Hắn vung ra một quyền, giống như lưu tinh truy giống như, mang theo ngập trời lực lượng, cùng thanh kiếm màu đỏ xanh trưởng màu hung hăng chạm vào nhau. Trưởng mâu trong nháy mắt từng khúc giạn nứt. Ngay sau đó, Thạch Cơ thân ảnh như như ảo ảnh xuất hiện tại nam tử áo đỏ trước mặt, đấm ra một quyền, trực kích mặt của hắn. Nam tử áo đỏ thần sắc dữ tợn, đưa tay ngăn cản, nhưng mà cánh tay bị lệnh đến vỡ nát. Một quyền này không chỉ có đập vỡ cái mũi của hắn, còn đem khuôn mặt của hắn lệnh đến hoàn toàn thay đổi. Thân thể của hắn như diều đứt dây giống như quẳng bay ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay tới. Đây là một tôn toàn thân đen kịt đại ưng, móng của nó giống như chùy thủ sắc bén, thẳng bắt thạch cơ giết hổ. Tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện, lại ẩn chứa cực độc. Nếu là bị tôn này đại ưng bắt trúng, thạch cơ chỉ sợ dữ nhiều lại ít. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, thạch cơ chắp hai tay sau lưng, trong tay thêm ra một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này toàn thân sáng như tuyết, phía trên khắc rõ phù văn cổ xưa, kiếm khí bức người. Hắn một kiếm hung hăng bổ về phía hưng. Hưng cánh mảnh liệt kích động, ý đồ tránh né, nhưng mà một kiếm này lại quỷ dị không gì sánh được, trực tiếp xát qua nó cánh chim, đem nó chém nát. Liên tiếp hai đạo tranh tranh tiếng kiếm reo vang lên, Thạch Cơ một kiếm vạch ra hai đạo sáng chói chói mắt hàn quang, hai cú kiếm khí bén nhọn thẳng chém hắc hung cái cổ, trong nháy mắt đem nó cắt đứt, máu me đầm đìa. Đầu này đại ứng thê lương kêu thảm, thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất trên mặt, không lúc nhích, máu tươi nhuộm đỏ chúng quanh mặt đất. Ngươi là ai? Nam tử áo đỏ thân ảnh chậm rãi đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ? Thạch Cơ thanh âm đạm mạc vang lên, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, còn có ai dám đi tìm cái chết? Nam tử áo đỏ nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn ý đồ đi hướng góc kia tiên tiên long đằng. Nhưng mà không đợi hắn tới gần, trong lúc bỗng nhiên một đạo đãng đáng sợ chỉ lực từ trên trời giáng xuống, trực chỉ thạch cơ mi tâm. Một chỉ này tốc độ nhìn như chậm chạp, lại cho thạch cơ mang đến uy hiếp chí mạng. Hắn sâu sắc cảm xúc đến một chỉ này chỗ sâu nguy cơ. Một tiếng đao minh tiếng vang lên, thạch cơ thân ảnh đẳng không mà lên, trong tay nắm chặt chuôi kiếm màu đồng xanh trường mâu, trường mâu sắc bén vô địch, đâm thẳng cái kia đạo ngón tay trắng nõn. Nhưng mà, cái này ngón tay trắng nõn chợt ngừng lại. Lại là một đạo tranh minh thanh từ trong hư không lộ vàng, thạch cơ thân ảnh hơi chao đảo một cái. Hắn nhìn về phía phía trước lúc, chỉ gặp một thanh niên đứng ở trước mặt mình chính là vừa rồi bán ra lĩnh vực tên kia nam tử áo đỏ. Các hạ thực lực không tệ, đáng tiếc quá mức cuồng vọng vị thanh niên này, thần sắc lãnh đạm nhìn xem Thạch Cơ nói ra. "Rất tốt." Thạch Cơ thân ảnh dậm chân đi hướng vị thanh niên này. Thanh niên gặp Thạch Cơ chủ động đi hướng chính mình, lúc này cười lạnh lên đón tiếp lấy. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên trở nên quỷ dị, giống như tranh thủy mặc giống như mông lung không rõ, để cho người ta khó mà nắm lấy nó chẩn thần. Ngay tại Thạch Cơ phóng tới tên thanh niên này lúc, thanh niên lần nữa phất tay, trong tay thêm ra một thanh sáo ngắn. Dụ dương tiếng địch vang lên, dễ nghe đêm hai. Nhưng mà, cố này tiếng địch lại mang theo mê hoặc, mê ly. Nhấp hồn lực lượng, thẳng tràn vào thạch cơ trong óc, ý đồ khống chế ý thức của hắn, nhục thân cùng nguyên thần. Ngay tại tiếng địch này vừa tiến vào thạch cơ náo hại sát na, một tia hỏa diễm trống rống tỏa ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp đốt cháy đạo này tiếng địch. Cùng thời khắc đó, một cây màu đồng xanh xương tay nổi lên, mang theo một cô mêng mông khó lường thôn vẽ chi lực. Thiếng kêu thê thảm bỗng nhiên vang lên, tiếng địch kêu im bặt mà dừng. Thanh niên tân ảnh lão đạo lui lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thất khiếu chảy máu, trong tay sáo ngắn cũng rời tay bay ra. Thạch cơ mấy bước tiến lên, phất ống tay áo một cái, cương phong gào thét mà ra, trong nháy mắt đem sáo ngắn bao quạ. Sáu ngăn tại trong gương phong hóa thành một mị, hôi phi yên diệt. Chương 727, nắm giữ thần đỉnh, 2. Chương 727, nắm giữ thần đỉnh, 2. Giao hét thảm thiết âm thanh truyền đến, thanh niên ngẩng mặt lên trời gào hét, hai mắt màu đỏ tươi, hận ý ngập trời, quay người phóng tới sâu trong tung lũng, biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh nguyên thần lực trên hoàng tuy lộ, ba tên nam tử áo đen mặt lộ kiêng kỵ. Thanh niên nguyên thần lực càng như thế khủng bố, viễn siêu bọn hắn bọn trước. Bọn hắn vốn cho rằng trận chiến này dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng Thạch Cơ nguyên thần chi lực bá đạo như vậy cứng hãn. Bọn hắn ý thức được gặp phải cao thủ, dù sao những năm gần đây Đông doanh quốc chưa bao giờ xuất hiện qua khủng bố như thế lực lượng nguyên thần. Đây là Tây Dương Ma giáo Ma Địch, chuyên vị khống chế nguyên thần ma chế, ngươi vì sao lại có như thế vũ khí? Trên hoàng truyền lộ, một tên nam tử nhịn không được hỏi. "Không sai, ta được đến vật này đã có 5 6 năm, hôm nay vương đến phát huy được tác dụng." Thạch Cơ nhìn về phía trên hoàng truyền lộ ba tên người tu hành, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bờ môi cũng biến thành ô tử. "Hảo đảm phách, Lâm huynh đệ, chúng ta liên thủ làm thịt mấy người kia, lại cướp đoạt cái này mấy cái linh thạch hai người khác cười ha ha một tiếng, thân ảnh tới gần Thạch Cơ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi hướng Thạch Cơ lúc Trong hư không tiếng oanh minh đại tác như sấm rền đỉnh thái nhức óc. Hai đại cao thủ kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết lùi lại. Một cây màu đồng xanh trường mâu phá không mà ra, hung hăng đâm vào một người trong đó lồng ngực, người kia phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên. Sau đó, Thạch Cơ thân ảnh đi hướng hai gã khắc nam tử mặc hắc bào. Hai tên nam tử mặc hắc bào sắc mặt tái nhợt, lông tơ dựng thẳng, muốn chạy trốn nhưng căn bản không đường có thể trốn. Thạch Cơ trưởng ấn hành không đạp xuống, hai người phía sau lưng trùng triều, ngã xuống đất bỏ mình. Ho ho. Thạch Cơ nhìn về phía cổ thụ che trời, phất ống tay áo một cái, hái mấy trăm quả trái cây. Những trái cây này bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra mùi thơm mê người, mỗi một mai đều như kim cương giống như sáng chói. Đạt Tạ, Thạch Cơ cầm trái cây, đối với trên Hoàng Tiền Lộ ba tên người tu hành đạo. "Không khách khí, mượn ngươi sớm ngày tấn thăng thần độ tám trọng thiên ba tên nam tử nói." Thạch Cơ khẽ gật đầu, quay người đi hướng ngọn núi, khoanh chân ngồi tại bên vách núi, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Trong đan điền tinh vực điên cuồng vận chuyển, thôn phệ lấy hư không chi lực, chữa trị bị hao tổn nguyên thần. Thời gian lặng yên trôi qua, sau 3 canh giờ, Thạch Cơ mở ra hai con ngươi. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, nguyên bản khô cạn da thịt tỏa ra tân sinh giống như sức sống. Tinh khí thần liên tục tăng lên, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Theo khí thế tăng cường, dòng suối nhỏ bên trong linh vực cũng cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn. Thạch cơ đột nhiên đứng dậy, trên thân bộ phát ra kinh khủng khí lưu, dưới chân truyền đến hấp lực cường đại, như cá voi hút nước thôn phệ lấy linh dịch. Linh dịch này chính là linh mạch tinh hoa biến thành, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh hoa, thích hợp nhất tu luyện nhập thân. Loại lực lượng này có thể xưng nghi thiên. Không biết qua bao lâu, linh mạch triệt để hao hết, mà thạch cơ toàn thân tắm rửa tại linh dịch bên trong, linh dịch thẩm thấu nhập thể, làm dịu nhục thể của hắn. Tại mảnh này trong hoang dã, thạch cơ ý nguyên tính toán. Đột nhiên Hắn giơ tay lên, trong tay nắm một đoàn lớn trừng quả đẫm chất lỏng màu vàng lỏng, trong chất lỏng có một đạo hư nhược bóng dáng đang giãy giụa. Hư nhược thanh âm truyền đến, chính là tên thanh niên kia, cánh tay của hắn đã biến mất không thấy, lộ ra cực độ dữ tợn. Thanh niên Vinh Hoàng nói, chỉ cần ngươi thả ta, chuyện gì đều dễ thứ lượng. A, các ngươi tới đây mục đích, phải cùng ta cũng như thế đi. Thạch Cơ nhìn chằm chằm thanh niên, gia hỏa này rõ ràng đã vất lạ, nhưng lưu lại một đạo dấu ấn nguyên thần, hiển nhiên có bí thuật cường đại. Không sai, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi thanh niên vội vàng cười định nói. Ngươi biết cái này sao? Thạch Cơ xuất ra không chọn vẹn ngọc bài, vứt cho thanh niên. Thanh niên tay run run tiếp được ngọc bài, thân ảnh run rẩy kịch liệt, phản phất bị thương nặng. "Không, đây không phải là thật thanh niên trong giọng nói tràn ngập không tin. Ngươi hẳn là nhận biết khối ngọc bội này, nói cho ta biết chủ nhân của nó ai? Hắn là lai lịch gì?" Thạch Cơ đứng chắp tay. "Ta không biết thanh niên lắc đầu nói, hắn là sư phụ ta." "Sư phụ?" Thạch Cơ nhíu mày không hiểu, trong lòng mơ hồ suy đoán thanh niên này trong miệng sư phụ xác nhận cường giả bí ẩn. Ngọc trong tay của hắn bài, chẳng lẽ là một vị nào đó bán thần cấp bậc cường giả vẫn lạc lưu lại, hay là bán thần cấp cường giả di thể? Hắn đến tụt cùng là ai?" Thạch Cơ nhìn chăm chú thanh niên hỏi. "Ta cũng không hiểu biết, hắn chưa bao giờ hướng ta tiết lộ qua lai lịch của mình. Duy nhất để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn kiếm pháp, dưới một kiếm, vạn pháp đều là phá, bất luận một cái gì công kích rơi vào trên thanh kiếm kia, đều sẽ tán loạn." Thanh niên ngự khí trầm thấp trả lời. "Hắn là thần thông cảnh giới cường giả trên Hoàng Tuyệt lộ, một tên nam tử nhắc nhở. Không sai, hắn nhất định là thần thông cảnh giới cường giả. Hắn từng tại Đông Nam Á cùng một vị uy tín lâu năm thần thông cường giả giáo thủ, một kiếm liền chặt đứt cánh tay của đối phương, một tên khác nam tử Mạc Hắc Bảo nói bổ sung. Thần thông cảnh giới Không có khả năng, thanh niên lập đầu phủ nhận. Hắn đúng là thần thông cương giả, năm đó ở Đông Nam Á một vùng đánh đâu thằng đó. Ta vừa thấy được hắn, liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm tên này, nam tử mặc hắc bào nhắc nhở lần nữa nói ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. "Tôi ta, ta đã biết." thanh niên gật đầu nói, "Các ngươi rời đi trước đi, nơi này trận văn mặc dù đã tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn khó mà đặt chân." Hai tên trên hoàng quyền lộ nam tử nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phấn phấn, Thạch Cơ phất ống tay áo một cái, vùng này có cây đều là hóa thành bột mịn. Trong vùng hư không này, dũng động một cô đáng sợ vâng xuôi. Vòng xoáy chỗ sâu hiện ra một đạo vết nứt đen kịt, tựa như như vực sâu. Thạch Cơ trực tiếp cất bước đi vào trong đó, tiến vào một mảnh rộng lớn không gian. Mảnh không gian này tràn ngập sương mù màu đỏ nhạt, sương mù màu đỏ tươi gai mũi. Phương xa, một gốc cổ thụ sừng sững ở trong hư không, cộ thụ trên trạc cây treo mấy chục mai xích hồng sắc trái cây. Mấy chục hạt trái cây rơi xuống đất trên mặt, nhao nhao đập nát, lộ ra từng đoạn từng đoạn hài cốt. Những hài cốt này sinh động như thật, tựa như người chân thật thể xương cốt, mỗi một đoạn trên hài cốt đều lóe ra màu đỏ nhạt qua mang, phản phất tại dựng dục sinh cơ. Liền ngay trong chớp mắt này, những hài cốt này bỗng nhiên chấn động, tán mắt ra lực lượng quỷ dị. Ngay sau đó, những hài cốt này mãnh liệt nhúc nhích đứng lên, một cú khí tức kinh khủng phô thiên cái địa quét sạch hướng bốn phía. Nổ vang kịch liệt thanh âm truyền đến, phương viên vài trăm dặm bên trong hình thành một mảnh mây hình nấm, kinh khủng phong bạo lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Phương viên vài trăm dặm cỏ cây nhao nhao bị thổi bay, rất nhiều hung thú trực tiếp hồi phi liên liệt. Những mảnh vỡ vụn trong hài cốt leo ra lít nha lít nhít độc trùng, những này độc trùng trên cánh mọc ra cánh chim, đầu lâu hiện lên sà hình, răng sắc bén, móng vuốt sắc bén, trên thân càng là che kín lân giáp, tổng cộng có 108 cái chân bọn chúng ngựa mặt lên trời gào thét liên tục, thân hình tựa như tia chớp nhào về phía thạch cơ chiến hạm. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, trên cổ tay Thanh Long Hồ Lô đột nhiên phun ra ra tính hủy diệt hỏa diễm, những ngọn lửa này trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn thước khoảng cách. Phạm La tiến vào những biển lửa này độc trùng, đều bị trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Những loài độc trùng trước khi chết phát ra phẫn nộ thê lương tiếng kêu, rất nhanh liền bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Chương 728, thiếu nữ áo đen, 1, chương 728, thiếu nữ áo đen, 1. A, những loài độc trùng thế mà ẩn chứa cái độc Thạch Cơ nhìn xem những này độc trùng tự lẩm bẩm, kỳ quái, ta chiếc phi thuyền này làm sao lại không có việc gì đâu, đang khi nói chuyện, Thạch Cơ điều khiển phi chu đáp xuống đất trên mặt. "Tiểu Hữu, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi ta đi, ta nhất định biết gì nói nấy." Biết gì nói nấy tên thanh niên này cùng kính nói ra. "Không cần, ta cũng lười hỏi thăm ngươi. Ta muốn biết đến là phần mộ của hắn ở đâu, hắn đến cùng là ai?" Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng nói không nên là ta, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. "Là, chủ nhân tên thanh niên này cùng kính hồi đáp." Đang khi nói chuyện, Tên thanh niên này chỉ vào Bắc Bộ khu vực nói ra, ngay tại khu vực này. "Tốt, ngươi có thể đi. Nếu là dám tiết lộ tí nào liên quan tới thần đỉnh tin tức, ngươi liền đợi đến tiếp nhận vạn thế luân hồi tra tấn đi." Thạch Cơ sắc mặt lạnh lùng nhìn qua tên thanh niên này nói ra. "Ngươi hỏi đi." Thanh niên nghe được câu này, doa đến sắc mặt trắng bệ, thân thể run lên bẩy, sau đó cung kính đứng dậy. "Bên này ngọn núi, ngươi có thể nhận ra?" Thạch Cơ nhìn xem thanh niên này hỏi. "Ngọn núi này cao tới 90." "Không không không trượng, Nguy Nga hùng vĩ, đỉnh núi chỗ đứng vững vàng một thanh cổ kiếm, cổ kiếm cắm vào hư không chi trùng." Trên cổ kiếm chảy ra nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh bản nguyên tinh hoa. Đây là Thần đỉnh Thần kiếm Táng Hồn Sơn, tên thanh niên này nhìn qua hư không chi trung thần kiếm nói ra. Thần kiếm Táng Hồn Sơn, Thần đỉnh thần kiếm. Thạch Cơ nghe vậy hơi biến sắc, thân ảnh của hắn đi hướng trong bầu trời, nhìn Táng Hồn Sơn đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng lúc này, Thạch Cơ thân ảnh dừng lại. Tại cái này Táng Hồn Sơn trên đỉnh núi, khắc rõ một bộ đồ án, phía trên vẽ lấy một mảnh cung điện. Cung điện phi thường to lớn, chiếm cứ lấy toàn bộ sân phong. Mà tại cung điện trên bầu trời, nổi lơ lửng ba ngôi sao. Một ngôi sao tản mát ra ánh sáng nóng bỏng, chiếu rọi chư thiên. Một viên tinh cầu tản mát ra băng lánh sắt phạt khí tức, còn có một viên tinh cầu lại là huyết sắc. Đây là ba viên chủ tinh. Thạch Cơ nhìn qua cái này, ba viên chủ tinh trầm mặc không nói. Cái này ba viên chủ tinh rõ ràng đại biểu cho thần đỉnh, minh tộc, ma hạ bộ tộc tam tộc. Nhất là cái kia huyết sắc chủ tinh, đặc biệt chướng mắt. Thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn chỉ là nghe nói qua chủ tinh, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Chủ tinh này, chính là thần đỉnh trọng yếu nhất chỗ, nằm trong tay thần đỉnh vận chuyển quy luật. Người thần linh chủ nhân, đến tột cùng đạt đến loại nào tu vi? Thạch Cơ xoay người, chắp hai tay sau lưng, mắt sáng như đốm mà nhìn chằm chằm vào thanh niên hỏi: "Thần linh chủ nhân tu vi đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, thanh niên cung kính trả lời, phản pháp đối với cái này sớm đã thành thói quen. Ý của ngươi là, tu vi của hắn đã siêu việt võ đạo hoàng triều quốc chủ?" Thạch Cơ nghe vậy, hơi nhíu mày. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn là một tôn chuẩn thánh cường giả? Thạch Cơ bỗng nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ý cười. "Không sai, hắn chính là một tôn chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, chúng ta tôn sưng hắn là thần vương." Thanh niên tiếp tục giải thích nói, tại toàn bộ Trần Châu, hắn tuyệt đối là danh liệt ba vị trí đầu tồn tại. Thì ra là thế. Thạch Cơ nghe vậy, khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười khổ sở. Tu vi của mình hay là quá mức nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Hắn biết rõ, chính mình còn cần không ngừng tu luyện, lần này tiến vào Quá Hoang Châu, tìm kiếm được thần giới lối vào, mới có thể đột phá đến thần mạch cảnh. Chỉ có trở thành thần mạch cảnh cường giả, mới là một cái tông môn, một cái thế lực tiêu chí. Một khi tấn thăng thần mạch cảnh, mới tính được là là thần thông cường đại, tại toàn bộ Quá Hoang Châu thế lực bên trong, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Người tên là gì? Thạch Cơ bỗng nhiên cười híp mắt nhìn xem Thanh Nhiên hỏi. Vạn ngôi tên là Thanh Long, chúa công Ngài có gì phân phó, cứ hỏi chính là, phàm là ta biết, chắc chắn toàn bộ đỡ ra." Thanh Long cung kính trả lời. "Thanh Long, ta tạm thời tha thứ ngươi vừa rồi bạo phạm." Thạch Cơ vừa cười vừa nói, "Các ngươi những năm này có hay không đi địa phương khác tham dò qua di tích, hoặc là đào móc qua bảo tàng? Chúng ta chưa bao giờ rời đi nơi này." Thanh Long cung kính trả lời, "Chủ công, ta đề nghị chúng ta bây giờ đi tìm những di tích kia, hoặc là tại thần phủ thành mua sắm các loại tìm báo." "Ngươi cái tên này, ngược lại là thật thông minh." Thạch Cơ nghe vậy, Lãng Thanh cười to, "Đề nghị của ngươi không sai, đã như vậy, vậy ta liền buổi người chơi đùa." Đang khi nói chuyện, Ánh mắt của hắn quét về phía Vương Bắc Hư Không. Hư Không run nhẹ nhẹ. Một mảnh hỗn độn chi sắc quang mang hoành không mà ra, tựa như một đạo hồng tiểu, xuyên qua năm bắc. Đó là một tấm to lớn của cẩm, trên cổ cẩm khắc rõ rất nhiều huyền ảo phù văn. Một sợi tiếng đàn vang lên, giống như xuân lôi nổ vàng, vang vọng đất trời. Đồng thời, một vòng lăng lệ vô địch sát ý bộc phát mà ra. Đạn này sắt lục chi ý, giống như một cây mũi tên, bắn về phía vùng hư không kia. Hư Không trong nháy mắt sụp đổ, một bóng người rơi xuống mà ra, chính là người thanh niên kia. Thanh niên thân thể ung hăng nện ở trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa. Hắn dậy rũ lấy bỏ người lên, thân xác bối rối không gì sánh được, lúc này quỷ gối Thạch Cơ dưới chân, cùng tính giật đầu. Vị thiếu gia này tha mạng, tiểu nhân không biết ngài là đại đế hộ nghệ, tiểu nhân nguyện ý cho bồi thưởng thanh niên bối rối dập đầu nói: "Tuất, đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thanh niên, các ngươi những năm này tại Bắc Mạc thời điểm, có hay không tìm hiểu qua thần giới khu vực khác sự tình? Thanh niên hoàng hốt vội nói: "Chúng ta mạch này có chuyên môn hệ thống tình báo, chỉ là không biết chủ nhân muốn biết sự tình nào." Đem thần giới mọi chuyện cần thiết, đều cùng ta giảng thuật một lần. Thạch Cơ chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nói ra: Trong đầu của hắn chỗ sâu, hiện ra một bức địa đồ, chính là toàn bộ Quá Hoang Châu địa đồ. Lạ, chủ nhân thanh niên cuống quýt gật đầu cung kính. Nơi này, thành cơ chỉ vào trên địa đồ một chỗ khu vực nói ra. Mạnh khu vực này chính là một chỗ khe núi, khe núi trung ương có một cái tế đàn. Trên tế đàn trưng bày một viên ngọc bài, chính là thần giới ngọc bài. Mà tại ngọc bài trung quanh, năm bảy bộ thi thể, mỗi một bộ thi thể bên trên đều để lộ ra tà ác hắc ám chí khí, phản phất hấp thu vô lượng tín ngưỡng lực. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta sắp thực từng điều tra, bất quá thần giới rất lớn, nơi này chỉ là một cái góc vắng vẻ mà thôi thanh niên cuống quýt trả lời. Ta đã biết, ngươi lùi ra đi." Thành Cơ nghe vậy gật đầu, "Các ngươi mạch này lão tổ đâu?" "Lão tổ đã sớm vất lạc, ta mạch này cũng sắp bị diệt, bởi vì một mục bị đuổi giết thanh niên thở dài một tiếng nói, "Chuyện gì xảy ra?" Thành Cơ nhịn không được dò hỏi. "Hơi bẩm chủ nhân, thần đình mặc dù hiệu lệnh bắt hoang lục hợp, thế nhưng là cái này, bắt phương thế lực cũng không cam lòng thần phục, đều có tư tâm của mình. Nhất là chúng ta thần nông điện, càng muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, thu hoạch được cường đại hơn truyền thừa thanh niên nói ra. Chương 728, thiếu nữ áo đen 2, chương 728, thiếu nữ áo đen 2. Dạng này a ngươi thần đỉnh bên trong, hẳn là có không ít cao thủ đi." Thạch Cơ hỏi, "Chúng ta thần đỉnh có 4 tôn chuẩn thánh, trừ chúng ta lão tổ bên ngoài, còn có 3 tôn bản thánh thanh niên cuống quýt giải thích nói, quả nhiên cường đại." Thạch Cơ nghe vậy tự lẩm bẩm, những năm này có hay không đi đi tìm thần giới lối vào, chẳng lẽ không có sao? Đây hết thảy đều dựa vào lão tổ thôi diễn ra kết quả thanh niên cuống quýt lắc đầu giải thích nói, "Khối này thần tinh cẩm, nhanh chóng rời đi." Thạch Cơ trong tay bay ra một khối thần tinh. Khối thần tinh này, rõ ràng là một khối ngũ thải thần tinh. Thạch Cơ nhìn về phía thanh niên nói, "Nếu ngươi còn dám lừa gạt ta, Ta nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Ta. Ta sẽ không thanh niên kia mặt hốt hoảng, liên tục không ngừng gật đầu, sau đó tiếp nhận thần tinh, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nơi xa. Giã hỏa này càng như thế sợ chết. Thạch cơ cứ thế tại nguyên chỗ, hắn phát giác được thanh niên này thực lực tuy mạnh, có thể là gan lại so người bình thường còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Bất quá, thạch cơ cũng là có thể hiểu được, dù sao thanh niên này bất quá là một kẻ tán tu, mà thần đỉnh chính là thần giới bá chủ, thế lực hùng lồ, không người dám tùy tiện trêu chọc. Thần giới lối vào hẳn là tại phương đông, khoảng cách này cũng không tính xa. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nói, Thạch Cơ ánh mắt nhìn về phía tòa sơn cốc kia phương hướng, lập tức hóa thành một đoàn kim quang, hướng phía phương đông mau chóng bay đi. Giờ khắc này, hắn thi triển Thuần Di chi thuật, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửu lơ, chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày, liền đã tới mục đích. Nơi này chính là phương đông một cái sơn cốc, trong sơn cốc, hỗn độn chi khí nồng đậm đến cực điểm, mà tại sâu trong thung lũng, lại mơ hồ có thể thấy được một mảnh hỗn độn sương mù. Nơi đây chính là cấm kỵ chi địa, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào, chỉ có có được thần quân tu vi người, mới có thể ở chỗ này sống sót. Thặc Cơ bước vào mảnh này cấm kỵ Sơn Cốc, cũng không dừng lại lâu, ngược lại bước nhanh hơn, bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Bởi vì hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, tại mảnh này cấm kỵ chi địa chốn sâu, nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Sau 3 ngày, tại mảnh sơn cốc này chốn sâu, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, trong lỗ đen, tàn gia nồng đậm đến cực điểm hắc ám chi khí. Mà tại lỗ đen này xung quanh, lại có hơn 10 người võ hoàng cấp bậc cao thủ, thủ hộ, mỗi người tu vi đều cực kỳ khủng bố, lại đều đạt đến chân linh cảnh thất trọng. Tại mười mấy người này hậu phương, còn đứng lấy hai vị lão giả. Trong đó một vị lão giả lông mày trắng cả người vòng quanh mầu vàng nhạt khí tức, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác các bác, mà đổi thành một vị lão giả, mặt mũi nhăn nhẻo, dáng người khô gầy như tuổi, hai mắt nhắm lại, phảng phất một tôn hiền hòa Phật Di Lặc. Nhưng mà, trên người hắn phát tán đi ra khí tức, lại càng khủng bố hơn, phảng phất một đầu sắc phá kén mà ra hồng hoang manh thú. Đây cũng là cấm kỵ chi địa sao? Thạch Cơ cảm nhận được nơi này khí tức kinh khủng ba động, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, đây là chính mình lần thứ 2 bước vào mảnh này cấm kỵ sơn cốc. Trong con ngươi của hắn tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng xen lẫn thật sâu cảnh giác. Hắn không muốn lại gặp gặp lúc trước nguy cơ, bởi vậy dự định khi tiến vào cái này cấm kỵ sơn cốc đằng sau, liền lập tức rời đi nơi đây. Thạch Cơ không chút do dự, trực tiếp bước vào trong lỗ đen. Sau một khắc, Thạch Cơ đi tới lỗ đen cuối cùng, mà nơi này, đúng là một mảnh vũ trụ mênh mông không gian. Tại vùng vũ trụ không gian này trỗ sâu nhất, lại ẩn giấu đi một viên tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cầu này tản mát ra hào quang chói sáng, giống như thái dương bình thường. Nó phát tán ra qua màn, bao phủ toàn bộ tinh hệ, thậm chí ngay cả tình vực đều bị chiếu sáng. Tốt Nồng hậu dày đặc lực lượng sinh mệnh a. Thạch Cơ than phục một tiếng, hắn đã cảm nhận được viên tinh cầu này bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú lực lượng sinh mệnh. Nếu như có thể tại trên viên tinh cầu này tu luyện, tu vi của hắn nhất định có thể có được tăng lên cực lớn, thậm chí có khả năng từ chân nguyên cảnh lục trọng trực tiếp tấn thăng đến chân thần cảnh. Mà lại, Thạch Cơ tin tưởng, tại trên viên tinh cầu này tu luyện, tất nhiên sẽ làm ít tung to. Lúc này, Thạch Cơ phát hiện trên viên tinh cầu này lại có vô số tu tiên giả. Bọn hắn hoặc ngồi xếp bằng, hoặc nhắm mắt, đều đang hấp thu lấy xung quanh tinh thần chi lực, tu luyện riêng phần pháp môn. Những người này đều là thần độ người, tu luyện là thần thể công pháp. Mà Thạch Cơ Đông dạng là đến từ thần tộc Tu sĩ. Bất quá, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, chỉ là lặng lẽ quan sát đến. Trong những người này, có nam có nữ, phần lớn người đều thân mang áo bào đen, che đậy lấy mặt mũi của mình. Chỉ có số ít mấy người trần truồng, vóc người nóng bỏng, vòng eo tinh tế, tướng mạo có chút xinh đẹp. Nhất là cái kia một đôi đôi ngọc, thon dài trực tiếp, đơn giản làm cho người huyết mạch phật chương. Nhưng mà, những này xinh đẹp thiếu phụ khi nhìn đến thạch cơ đằng sau, sắc mặt đều là biến đổi, tựa hồ đối với hắn tràn đầy thật sâu e ngại. Hiển nhiên, các nàng sợ sợ thạch cơ sẽ giết các nàng. Thân tộc người Thạch Cơ ánh mắt lạnh như băng quét mắt những người này. Những loài thần tộc người mặc dù không giống loài người như thế có được linh trí, nhưng bọn hắn nhục thân lại cường đại dị thường, thậm chí so Thạch Cơ nhục thân còn kinh khủng hơn. Mà lại, bọn hắn người mang thần tộc huyết mạch, một khi bị bọn hắn đánh trúng, liền sẽ gặp to lớn uy hiếp. "Đây là địa phương nào?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Lúc này, một tên thiếu phụ nói ra, "Nơi này gọi là Hỗn Độn Sơn Cốc, là thần giới cấm kỵ chi địa, không cho phép nhân loại tiến vào." Mà lại, bên trong còn có rất nhiều kinh khủng hơn vặn. "Ngươi là thế nào tiến đến?" Thạch Cơ khẽ lắc đầu, cũng không muốn giải thích. Lúc này, lại một tên thiếu phụ nói ra, Vị đạo hữu này, nơi này là thần tộc chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân cùng tù phạm địa phương. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là sớm rời đi." Nghe nói như thế, Thạch Cơ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Các ngươi thần tộc người, chẳng lẽ giống như này hiếp yếu sợ mạnh sao?" Thạch Cơ vừa dứt lời, liền có một tên thiếu nữ mặc áo đen bay tới. Nàng nhìn một chút Thạch Cơ, lại nhìn một chút Thạch Cơ bên cạnh lão giả râu bạc trắng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Vị đạo hữu này, không biết ta chỗ nào nói sai?" Thiếu nữ mặc áo đen kia cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Thạch Cơ lườm thiếu nữ áo đen một chút, hừ lạnh nói, Các ngươi thần tộc đã là như thế hiếp yếu sợ mạnh a. Nghe vậy, thiếu nữ áo đen khẽ nhíu mày, nói ra, "Đạo Hữu, chúng ta thần tộc làm việc đều là vì tộc đàn an uy. Ngươi thân là kẻ ngoài lai, hay là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, nếu không, chờ một lúc sợ là còn muốn chạy đều đi không được." Thạch Cơ nhìn thiếu nữ áo đen một chút, hai mắt nhắm lại, thử lệnh một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, thiếu nữ áo đen đột nhiên ngăn cản Thạch Cơ đừng đi, mở miệng nói ra, "Đạo Hữu chầm đã. Còn có chuyện gì?" Thạch Cơ hỏi, "Ta muốn thỉnh giáo Đạo Hữu tôn tính đại danh, không biết có thể cáo trì?" Thiếu nữ áo đen khẽ không người nói ra, Thạch Cơ lườm thiếu nữ áo đen một chút, nói ra, tên của ta rất trọng điu a. Chương 729, chỗ rừng sâu, 1, chương 729, chỗ rừng sâu, 1. Tự nhiên không phải thiếu nữ áo đen lắc đầu, tiếp tục hỏi, vậy xin hỏi đạo hữu Sương Hồ như thế nào? Tục danh của ta, há lại ngươi tiểu bối này có thể biết được." Thạch Cơ nhếch miệng. "Đạo hữu thực lực siêu quần, ta thành tâm mời ngươi gia nhập chúng ta thần tộc, mong rằng đạo hữu cân nhắc." Một hai thiếu nữ áo đen chắp tay nói ra. "Thần tộc." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta vì sao muốn gia nhập thần tộc?" Thần tộc chính là thần giới mạnh nhất chủng tộc một trong, như đạo hữu gia nhập, nhất định có thể hưởng thụ thần tộc phụ hộ thiếu nữ áo đen ngự khí trấn thành, phàm phất chân tâm thật ý tại thuyết phục Thạch Cơ. Thạch Cơ nhếch miệng, nói ra, các ngươi thần tộc tính là thứ gì? Cũng xứng để cho ta gia nhập. Nghe nói như thế, sắc mặt của Hạ Y thiếu nữ trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy hàn ý. Thạch Cơ nhàn nhạt lườm thiếu nữ áo đen một chút, nói ra, ngươi như còn dám nói năng lố mãng, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Nghe nói như thế, thiếu nữ áo đen thân thể run lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Nhưng mà Thạch Cơ thực lực viễn siêu nàng, thiếu nữ áo đen chỉ có thể ăn quá đáng. Tôi, thiếu nữ áo đen hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận của mình. Nàng nhìn về phía Thạch Cơ, nói ra, "Công tử nếu không muốn gia nhập thần tộc, vậy chúng ta cũng không bắt buộc. Mong rằng công tử ngày sau bảo trọng, không cần thiết đặt chân thần giới, bởi vì người bước vào thần giới nhiệm vụ đã thất bại." Thiếu nữ áo đen nhìn Thạch Cơ một chút, liền dẫn người bên cạnh vội vàng rời đi. Thạch Cơ nhíu mày, thần tộc càng như thế phế lối, ngay cả hắn đều không để vào mắt, thậm chí còn lấy tiêu nhiệm vụ của hắn. Cái này khiến Thạch Cơ trong lòng cực kỳ khó chịu. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thần tộc đây tính toán là cái gì đồ vật? Càng như thế không có ai ra gì. Lập tức, Thạch Cơ quay người hướng một tòa thành trì khác tiến đến. Tại Thạch Cơ đi đường thời khắc, thần tộc, ma tộc cùng nhân tộc người cũng tới đến khu này cấm địa lối vào. Nơi đây chính là cấm địa cửa vào, không được tự ý nhập, nếu không, đừng trách chúng ta thần tộc trở mặt vô tình. Chúng ta là thần tộc khách khanh cung phụng, các ngươi không có quyền ngăn cản chúng ta tiến về cung khu, nhanh chóng tránh ra, chúng ta muốn gặp các ngươi đại tế ti, các ngươi đại tế ti chính là chúng ta thần vương điện thái nữ. Hử, đại tế ti là người phương nào? Dám đối với chúng ta đại tế ti vô lễ. Các ngươi một chết Thần tộc người nhao nhao quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt đối phương, sát cơ bốn phía. Những cái kia thần tộc người cũng không cam chịu yếu thế, trên người bọn họ tản ra cường hành khí tức, ánh mắt lăng lệ, sát ý ngập trời. Hai chi đội ngũ này, một chi là thần tộc cao tầng, một chi là ma tộc cao tầng, đều là có được kim đan cảnh bắt trọng thực lực. Phía sau bọn họ, còn đi theo 300 tên thần vệ, mỗi một vị đều là kim đan cảnh thất trọng tu vi. Hai nhóm nhân mã thực lực sai biệt cách xa, thần tộc cao tầng căn bản không cần động thủ, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể dọa lùi ma tộc cùng người yêu tộc. Ma thần tộc thần vệ thì là khinh thường nhìn xem ma tộc cùng yêu tộc. Căn bản chưa đem bọn hắn để vào mắt. Tiên điêu thiếu, thiếu nữ áo đen, chính là thần vực đòi tế ti, cũng là kim đan cảnh cửu trọng cường giả. Giờ phút này, nàng lạnh giọng nói ra, mảnh cấm khu này, không phải các ngươi có khả năng bước chân, nhanh chóng rời đi. Thạch cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi như thế nào để cho ta rời đi. Ngươi càng như thế không biết tốt xấu, ta nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành phần ngươi. Tiên điêu thiếu, thiếu nữ áo đen trực tiếp thi triển ra lĩnh vực của mình thế giới, trong chốc lát, một cỗ bảng bạc lĩnh vực chi lực bao phủ lại Thạch Cơ, làm hắn hành động bị ngăn trở. Xem ra ta không chọn lầm người. Thiên phú như vậy dị bẩm tu sĩ, chúng ta ma tộc nhất định phải bồi dưỡng được đến, nếu không, ma tộc sẽ được thế lực khác giẫm tại dưới chân." Tiên kia ma tộc cao tầng cười cười, nói ra, "Tiểu tử này giao cho ta xử lý, ta tự mình xuất thủ, ngược lại muốn xem xem hắn có thể chống đến khi nào." Thiếu nữ áo đen gật đầu đáp, "Vậy liền làm phiền, chỉ là, mong rằng ngài hạ thủ lưu tình, như ngài ghét chết hắn, chỉ sợ thật không tiện bàn giao." Ma tộc cao tầng cười nói, "Yên tâm, tiểu tử này còn không đáng cho ta tự mình xuất thủ." Ân thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng gật đầu. Ma tộc cao tầng đi thẳng tới thạch cơ trước người, đưa tay vung lên, Một đạo hắc quang đánh vào thạch cơ trên thân. Thạch cơ chỉ cảm thấy đầu hôn mê, mí mắt hình như có nặng nặng cân, mắt tối sầm lại, liền lâm vào hôn mê. Đem hắn bắt giữ, giao cho ma chủ xử trí. Ma tộc cao tầng cười lạnh một tiếng, mang theo thạch cơ rời đi. Trong hắc ám, thạch cơ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn dụi dụi con mắt, ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở một cái cự đại hang động, đang nằm tại trên một chiếc giường đá. "Tỉnh?" Lúc này, một giọng nói nam vang lên. Thạch cơ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện thân mang trường bào màu xám. Thấy tình cảnh này, thạch cơ cau mày, người này như thế nào ở đây? Người là người phương nào? Thạch Cơ lạnh giọng hỏi: "Nam tử nào nào, nói ta là của ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi càng như thế vô lễ. Ân nhân cứu mạng? A, bây giờ thế đạo này, ân nhân cứu mạng sẽ còn đối với địch nhân sót thủ." Thạch Cơ liền mài cười một tiếng. Nam tử Mạc Hôi bảo lạnh lùng nhìn xem Thạch Cơ, nói: "Ngươi đây không cần biết được, tóm lại, ngươi thiếu ta nhân tình, liền cần trả giá đắt." "A, ta thiếu ngươi người nào tình? Có thể hay không cáo chi?" Thạch Cơ từ tốn nói, khắp khuôn mặt là khiêu khích chi sắc. Nam tử Mạc Hôi bảo hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi ngược lại tốt đảm lượng, lại dám cùng ta bàn điều kiện." Thạch Cơ nói ngươi lời này ý gì? Nếu không cho ta cái bàn dao, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây? Ta ma tộc, há lại ngươi có thể tùy ý uy hiếp? Nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn tu khu chịu trói, khỏi bị da thịt nuôi khổ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi?" Thạch cơ cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên băng lãnh. Lúc này, nam tử Mặc Hôi bảo nói tiểu tử, ngươi tính tình ngược lại là quả tường, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa dứt lời, nam tử Mặc Hôi bảo thuần thi mà tới, một quyền đánh phía Thạch cơ. Nó quyền mang ngưng tụ thành quyền cương, trực kích Thạch cơ lỗ lực. Ngay sau đó, Thạch cơ một quyền liên tiếp, hung hăng đánh vào quyền cương phía trên. Theo một tiếng vang trầm, Thạch Cơ thân thể bay ngược mà ra, trung điểm quằn xuống đất, miệng phun máu tươi. Thấy tình cảnh này, thiếu nữ áo đen gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vội vàng tiến lên, nói Thạch Cơ, ngươi thế nào? Thạch Cơ xóa đi quẻ miệng máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói, ta không sao, ngươi lui ra, để cho ta tới đối phó hắn. Thiếu nữ áo đen lắc đầu nói, không thể, đây là ma tộc đòi tế ti, ta mặc dù không sợ hắn, nhưng ngươi chưa chắc là đối thủ của nó. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói thì tính sao? Như thế mà hàng, còn chưa xứng ta xuất thủ, để cho ta tới giáo huấn hắn. Thiếu nữ áo đen có chút nhíu mày. Đúng lúc này, nam tử Mặc Hôi Bảo đã đi tới Thạch Cơ bên cạnh, cười lạnh nói: "Tiểu tử, hôm nay ta liền để cho ngươi biết được giữa ngươi và ta chênh lệch." Lời còn chưa dứt, nam tử Mặc Hôi Bảo quyền cương đánh phía Thạch Cơ, một quyền này ẩn chứa khủng bố ma tộc huyết mạch chí lực, trong lúc mơ hồ, lại vẫn mang theo ma tộc lực lượng nguyên duệ. Thạch Cơ lần nữa huy quyền lên chiến, lần này hắn chưa lựa chọn ngăn kháng, mà là phòng ngự phản kích, nhưng Thạch Cơ sức phòng ngự cùng lực lượng nguyên duệ chênh lệch rất xa, hắn bị đánh bay mấy ngàn thước. Thạch Cơ ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun ra. Chương 729, Chỗ rừng sâu 2, Chương 729, Chỗ rừng sâu 2 Tiểu nữ áo đen vội vàng tiến lên, đỡ lấy Thạch Cơ, quan tri đạo, Thạch Cơ, ngươi không sao chứ? Thạch Cơ lắc đầu nói, ta không sao. Hắn vừa rồi thi triển chính là Ma Long quyền pháp. Thạch Cơ tu luyện Ma Long quyền pháp môn bí thuật này đã nhiều năm, quyền pháp này tu luyện cực kỳ thống khổ. Bởi vì tu luyện quyền pháp này, cần thôn phệ đại lượng máu tươi mạnh mẽ đại sinh linh tinh máu, nếu không khó mà luyện thành. Lại Ma Long quyền pháp cực kỳ âm độc. Thạch Cơ thôn phệ máu tươi sau, sẽ tiếp nhận to lớn đau đớn. Bất quá, loại đau nhức này đối với Thạch Cơ mà nói không tính là gì. Thạch Cơ tu luyện là ma công, không sợ những ngày đau đớn chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau nhức bên trên đau sót, nhưng mỗi lần tiếp nhận to lớn đau đớn đều sẽ dẫn đến hắn tu vi đại giảm, loại đau đớn này thạch cơ còn có thể chịu đựng, nhưng nếu không tiếp nhận, thạch cơ liền sẽ mất đi tự điều khiển, tẩu hỏa nhập ma. Thạch cơ nhất định phải tiếp nhận cái này to lớn đau đớn. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, phảng phất bị giam ở một tòa lồng giam màu đen bên trong, vô tận khói đen mờ mịt cả tòa lồng giam, hắn cảm giác rất chính mình sắp không chịu nổi. Ta định sẽ không thua hắn, tuyệt không thể để hắn coi thường ta. Giờ phút này, thạch cơ cố gắng nếm thử khống chế thân thể của mình, nhưng mà không có hiệu quả chút nào. Lục thể của hắn còn tại run rẩy kịch liệt, thần niệm cũng khó có thể từ trong thân thể phóng ra nửa bước. Cái này đau đớn, thực sự quá mức kịch liệt. Nếu là thường nhân tiếp nhận như vậy đau đớn, chỉ sợ sớm đã điên cuồng. Nhưng Thạch Cơ vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Thạch Cơ cắn răng nói ra, ta sẽ không thua, điểm ấy chính độ, còn không làm gì được ta. Chớ có quên, ta đến từ Tiên vực, đến từ Tiên nhân giới, ta sao lại dễ dàng như thế chết đi. Nói xong, Thạch Cơ vận chuyển Ma Long quy pháp, đem go đau đớn kia áp chế xuống. Thân thể của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi lại chưa tụ thường, thiếu nữ áo đen kinh ngạc nhìn về phía Thạch Cơ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thạch Cơ mỉm cười, nói ra, đó là tự nhiên, chỉ là đau đớn, có thể nào ngăn cả ta. Ngươi lui sang một bên nhìn xem thuận tiện, chúng ta có thể làm. Ân thiếu nữ áo đen gật gật đầu, lập tức lui lại hai bước. Thạch Cơ hít sâu một hơi, đem vẫn nộ nơi đáy lòng cùng khuất nhục đều kiềm chế dưới đáy lòng, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía nam tử mặt hôi bạc kia. "Ngươi muốn mạng của ta, cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi nhất định phải phải trả cái giá nặng nề, để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Thạch Cơ nói xong, liền hướng phía nam tử Mặc Hôi Bảo kia phóng đi. Nam tử Mặc Hôi Bảo kia nao nao, chợt hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này Hoàng Bao tiểu nhi, như thế nào đối phó ta." Nam tử Mặc Hôi Bảo kia thân hình lượn lên, trong nháy mắt cùng Thạch Cơ kéo ra mười mấy vạn mét khoảng cách. Thạch Cơ nhìn xem nam tử Mặc Hôi Bảo kia tốc độ, trong lòng không khỏi giật mình, gia hỏa này, quả nhiên không phải bình thường. Thạch Cơ tiếp tục đuổi đuổi. Không lâu sau đó, nam tử Mặc Hôi Bảo đi vào trên một chỗ vách đá. Lúc này, Thạch Cơ bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn cười lạnh nhìn về phía nam tử mặc hôi bào kia, nói ra, "Ngươi không phải nói tốc độ ngươi nhanh hơn ta sao? Làm sao bây giờ lại chạy trốn?" Nam tử mặc hôi bào âm trầm cười nói, "Ta hiện tại thay đổi chủ ý, không muốn lại cùng ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột, ta muốn để ngươi chết ở chỗ này. Vẫn khí của ngươi cũng thực không tồi, có thể kiên trì đến bây giờ, ngươi bộ túi da này ngược lại là rất hữu dụng, không bằng đưa cho ta làm lễ vật như thế nào?" Thạch Cương nói ra, "Ngươi muốn ta bộ túi da này, cũng không phải không được, bất quá, phải đợi ta giải quyết xong ngươi lại nói." Nam tử mặc hôi bào nói ra, "Giải quyết ta?" "Ha ha, ngươi xác định ngươi có thể đánh giết ta?" thật sự là không biết sống chết. Ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta, ta cũng không giống như một ít người sẽ chỉ núp trong bóng tối đánh lén, ta sẽ quang minh chính đại cùng ngươi phân cao thấp. Quang minh chính đại nhất quyết thắng bại. Nghe được Thạch Cơ lời này, nam tử mặc hôi bào kia lập tức phát ra trào phúng tiếng cười, hắn châm chọc nói, "Tiểu tử, ta thừa nhận ta xem thường tu vi của ngươi, nhưng ngươi muốn chiến thắng ta, còn chưa đủ tư cách." Thạch Cơ nói ra, ngươi xác thực rất mạnh, so nữ tử áo đỏ kia lợi hại rất nhiều, nhưng ngươi bất quá cũng như vậy. Nam tử mặc hôi bào kia giận tím mặt. Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Sau đó xuất hiện tại thạch cơ trước mắt, một trường hướng phía thạch cơ vút tới. Một chiêu này uy thế cực mạnh. Cái này chính là đại đế cấp bậc cao thủ, tu luyện công pháp, tự nhiên cũng là cực kỳ lợi hại vô kỹ. Một trường này thẳng đến thạch cơ đầu vút tới, hiển nhiên là muốn một bản tay chụp chết thạch cơ. Thạch cơ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem nam tử mặc hôi bào kia, bàn tay của hắn dõng nhiên bắt tới. Lúc này, thạch cơ thi triển ra tiên long tám bước. Thạch cơ chân đạp tiên long tám bước, dịch chuyển tức thời hơn 700m xa. Thạch cơ liên tục ra quyền, đem nam tử mặc hôi bào kia đánh cho liên tục thổ huyết. Nam tử mặc hôi bào sắc mặt tái xanh, Hắn không nghĩ tới Thạch Cơ công kích thế mà cường đại như vậy. Cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Trong con mắt của hắn hiện lên xâm nhiên sắc khí, sau đó lại lần hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ lần nữa né tránh. Động tác của hắn cấp tốc không gì sánh được, căn bản là không có cách bắt được tung tích của hắn. Thạch Cơ một bên tránh né lấy nam tử mặc hôi bào kia công kích, vừa quan sát cảnh tượng xung quanh. Hắn phát hiện, bốn phía đều bị một loại trận pháp bao phủ. Hắn muốn đột phá trận pháp này, nhất định phải đem bốn phía trận pháp hủy đi, hoặc là tìm đến trận pháp vị trí hải tâm, mới có thể bài trừ trận pháp. Thế nhưng là, nơi này thực sự quá lớn hắn cũng vô pháp xác định ở đâu là trận pháp vị trí hải tâm. Cái này khiến Thạch Cơ sắc mặt càng nặng nề, hắn nhất định phải nhanh tìm tới nơi đó mới có thể phá hư trận pháp. Ánh mắt của hắn quét về phía xung quanh những trận pháp kia. Trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển, rất nhanh, trong đầu của hắn liền hiện ra một chút trận pháp tin tức. Thì ra là thế. Thạch Cơ thở nhẹ một hơi. Nơi này là một tòa Mê Vụ Sơn Mạch. Tại Mê Vụ Sơn Mạch bên trong bố trí một chút trận pháp, những trận pháp này có thể đem người vây cuốn. Xem ra nam tử Mặc Hôi bảo kia là bị vây ở Mê Vụ này Sơn Mạch bên trong. Không sai, nam tử Mặc Hôi bảo nhất định là bị nhốt ở đây chỗ. Nghe đến đây, Thạch Cơ khệ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị ý cười. Tiếp lấy, Thạch Cơ đem mục tiêu khóa chặt tại nam tử mặc hôi bào kia chủ sở. Hắn hướng phía cái kia sân nhỏ mau chóng bay đi. Nam tử mặc hôi bào tự nhiên đã nhận ra Thạch Cơ cử động. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc hướng phía Thạch Cơ đuổi theo. "Tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thạch Cơ cũng gầm két một tiếng. Lập tức, hắn thi triển ra Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, tiếng vang rung trời. Nam tử mặc hôi bào thân thể trong nháy mắt bị Thạch Cơ bổ đến vỡ nát. Thạch Cơ đem đoạt được điểm kinh nghiệm đều thôn về. Tu vi cùng theo đó khôi phục đến ngưng đan cảnh 5 trọng thiên đỉnh phong. Lần này nuốt 3 cây thánh dược, để Thạch Cơ tu vi tăng lên đến ngưng đan cảnh 6 trọng thiên đỉnh phong. Thạch Cơ biết rõ, ngưng đan cảnh 5 trọng thiên đỉnh phong cùng ngưng đan cảnh 6 trọng thiên ở giữa chênh lệch cực kỳ to lớn. Hắn cũng không vội tại đi trêu chọc ngưng đan cảnh 6 trọng thiên cao thủ. Dù sao tại hắn trong dự liệu, tên kia ngưng đan cảnh 6 trọng thiên cường giả hẳn là liền dấu ở mê vụ sơn mạch bên trong. Cho nên Thạch Cơ tạm thời đem việc này để qua một bên. Chương 730, huyết mạch cấp bậc 1, chương 730, huyết mạch cấp bậc 1. Nơi này cũng không tệ. Thạch Cơ tự lẩm bẩm Hắn cảm giác hoàn cảnh nơi này cùng trời viêm thành giống nhau đến mấy phần. Nơi này đồng dạng yêu thú đông đảo, linh thảo khắp nơi trên đất. Đối này Thạch Cơ mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bởi vì, nơi này có không ít chân quý linh thảo cùng yêu thú, Thạch Cơ có thể theo bọn chúng nơi đó đổi lấy không ít điểm tích lũy. Thạch Cơ thân hình lóe lên, xuất hiện ở một tòa khác trong sân. Toàn sân nhỏ này cùng nam tử mặc hôi bào kia trụ sở giống nhau như lúc. Lúc này, Thạch Cơ trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Nơi này, có lẽ chính là ta mục đích. Mà lại, người áo bào trắng kia đem hắn dẫn dụ đến tận đây. Hiển nhiên là muốn lợi dụng hắn hấp dẫn người áo đen kia đến nghị cách cứu viện Nam tử mặc bạch bào. Nơi này là một cái mê vớ trận. Thạch Cơ nói thầm một tiếng, lập tức thi triển ra lực lượng luân hồi, ý đồ phá mất trận này. Nhưng mà, Thạch Cơ nếm thử hồi lâu, lại như cũng không cách nào phá giải tòa trận pháp này. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Như cứ vậy rời đi, chắc chắn gặp phải hai tên người áo đen kia. Nếu không rời đi, chờ đợi hắn chính là một trận ác chiến. Tính toán, trước lưu lại, nhìn xem trận pháp này đến tột cùng có huyền cơ gì. Thạch Cơ nói ra. Thế là, hắn bắt đầu nghiên cứu. Thời gian thẩm thấu Thạch Cơ một mực ngồi sẽ bằng, một bên hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, một bên suy tư các loại vấn đề. Đồng thời, hắn còn tại nghiên cứu Mê Vấn trận. Một ngày sau đó, Thạch Cơ rốt cục biết rõ tòa này Mê Vấn trận đặc tính. Cái này Mê Vấn trận chính là một vị tên là Huyễn Ma trận pháp sư Trô bố trí. Tên này trận pháp sư tu luyện là Huyễn thuật. Lúc trước, Huyễn Ma từng ý đồ đem Huyễn thuật tu luyện to lớn thượng kỳ, thậm chí đã đạt đại viên mãn chi cảnh. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn thất bại. Huyễn thuật tu luyện lâm vào bế cảnh, khó mà đột phá. Huyễn thuật vận chuyển cần thời gian nhất định. Trong quá trình vận hành, lại không ngừng tiêu hao Huyễn Ma sinh mệnh lực. Khi huyền ma thọ nguyên sắp hết lúc, hắn liền sẽ lựa chọn vớ lạc. Loại phương thức này mặc dù cực đoan, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại là ổn thỏa nhất con đường tu luyện, bởi vì an toàn nhất. Huyền ma con đường tu luyện, tràn ngập gian khổ. Nhưng Thạch Cơ khác biệt. Hắn không chỉ có thể tu luyện huyết thuật, còn có thể tu luyện Thiên Ma Cửu Biến. Thiên Ma Cửu Biến là thiên ma tộc đỉnh tiêm thần thông, có thể triệt để xóa bỏ người tinh thần ý thức. Mà lại, Thiên Ma Cửu Biến còn có thể đem người thân thể biến thành một đầu dã thú hùng mãnh. Bởi vậy, cái này Thiên Ma Cửu Biến mới là thích hợp nhất Thạch Cơ. Toàn này mê vẫn trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có cái hợ. Thạch Cơ nói thầm một tiếng, tiếp tục nghiên cứu Mê Vuyễn trận. Mà nam tử mặc hôi bảo kia cũng không rời đi, bởi vì hắn biết rõ chính mình tình cảnh nguy hiểm, cho nên hắn không dám chạy loạn, chỉ hy vọng có thể kéo lại Thạch Cơ, chờ đợi Hạo Bảo đen lão tổ xuất quan, trợ hắn đánh giết Thạch Cơ. Thạch Cơ tại Mê Vuyễn trận bên trong xuyên thẳng qua, thời gian lặng yên trôi qua. Tối hôm đó, Thạch Cơ trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, hắn đã phá giải Mê Vuyễn trận, Lãng Yên rời đi nơi đây. Khi hắn từ Mê Vuyễn trận bên trong đi ra lúc, liền phát hiện sườn núi chỗ có mấy người ngay tại điều tra. Thạch Cơ có chút nheo mắt lại, cái kia mấy tên điều tra người bên trong Tu vi thấp nhất cũng là ngưng đan cảnh 6 trọng thiên cao thủ, còn có một tên ngưng đan cảnh 8 trọng thiên tu sĩ, còn lại đều là ngưng đan cảnh 5 trọng thiên tả hữu. Hắn cũng không tùy tiện xuất thủ, mà là giấu tại chỗ tối chờ đợi thời cơ. Thạch Cơ trốn, chậm đợi thời cơ. Sắp trời dần sáng, mê viễn trận cũng dần dần mất đi hiệu lực. Thạch Cơ biết, cơ hội tới. Hắn thừa dịp những tu sĩ kia chưa chú ý, cấp tốc hướng sườn núi lao đi. Thân hình hắn như điện, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía sườn núi mau chóng bay đi. Mà những cái kia phụ trách tuần tra tu sĩ, lại nhao nhao hướng phía mê viễn trận phương hướng tiến đến. A Làm sao đột nhiên liền biến mất vô ảnh vô tung? Không phải nói hai người bọn họ đều đã vẫn là sao? Ta đoán, có thể là bị người áo bào trắng kia bắt đi đi, chúng ta cũng đừng quản, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người áo bào trắng kia, tuyệt không thể để hắn nhận mấy mai tổn thương, nếu là người áo bào trắng có cái không hay xảy ra, nhiệm vụ của chúng ta coi như ngâm nước nóng. Ấn những người còn lại nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, những tu sĩ kia liền hướng phía những phương hướng khác tản đi. Đáng chết, làm sao còn không có trở về? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn sống? Tiên điên ngưng đan cảnh bẩy trọng tiên cường giả cau mày, trong mắt hàn quang lập lấp. Lẻ. Một tên khác ngưng đan cảnh 4 trọng thiên tu sĩ nói ra, thân hình hắn nhảy lên, đàng không mà lên, hướng phía mê viễn trận phương hướng mau chóng bay đi. Rất nhanh, tên điêu ngưng đan cảnh 5 trọng thiên tu sĩ cũng gia nhập tìm kiếm thạch cơ hàng ngũ. Thạch cơ thân hình chớp liên tục, thi triển tuấn di chi thuật, trong nháy mắt liền xâm nhập trong một khu rừng rậm rạp. Hắn dừng bước lại, hai tay kết ấn, thi triển ra huyễn thuật. Huyễn thuật vừa thi triển, tên tu sĩ kia lập tức lâm vào trong huyễn tượng. Không tốt, chúng chiêu, tên tu sĩ kia trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn vội vàng thôi động linh hồn chí lực, ý đồ xua tan huyễn tượng. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Huyễn tượng vẫn tại trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện. "Không tốt, La Huyễn thuật." Tên tu sĩ kia lên tiếng kinh hô. Hắn vội vàng vận chuyển Huyễn thuật tiến hành chống cự, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi Thạch Cơ vây đè. Hắn biết rõ, loại viễn thuật này quá mức khủng bố. Bây giờ, hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực tránh cho cùng Thạch Cơ giao thủ, chỉ là không biết mình có thể hay không đào thoát. Thế là, tên Tiêu Ngưng Đan cảnh bà Trọng Thiên tu sĩ quay người hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Nhưng Thạch Cơ như thế nào lại tùy tiện buông tha hắn? Thạch Cơ thân hình khẽ động, cấp tốc đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp tên Tiêu Ngưng Đan cảnh bà Trọng Thiên tu sĩ đỗ Sĩ kia nhìn thấy Thạch Cơ sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại không cách nào tránh thoát loại trạng thái này. "Ngươi muốn làm gì?" Tiên tu ngưng đan cảnh bà trọng thiên tu sĩ run rẩy thành ấm hỏi. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn biết, đối mặt tồn tại cường đại như thế, chính mình căn bản không có mảy may cơ hội chạy trốn. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Ngươi không phải mới vừa nói, muốn giết ta, trước hết phá ta huyễn tượng sao? Đã như vậy, ta trước hết phá ngươi huyễn tượng." Nói xong, hắn bung ra một quyền, đánh phía tiên tu sĩ kia. Tiên tu sĩ kia kêu, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Rất nhanh, Thạch Cơ từ người kia trong túi áo tìm ra hai viên nhận chữ vật, mở ra xem. Khi thấy trong nhận chữ vật tài phú sao, Thạch Cơ trên mặt lộ ra nét mừng. Lại còn có hơn 200 khối hạ phẩm tiên thạch, xem ra những tên kia thật sự là tài đại khí đồ a. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, lập tức thu hồi nhận chữ vật. Thạch Cơ không có trì hoãn, lần nữa hướng phía sườn núi phương hướng chạy đi. Ngọn núi này kéo dài mấy ngàn dặm, Thạch Cơ một đường phi nhanh. Trên đường, hắn tao ngộ rất nhiều yêu thú tập kích, nhưng Thạch Cơ nhẹ nhõm liền đem những yêu thú này chém giết. Bây giờ thực lực của hắn đã lớn bước tăng lên, chém giết yêu thú với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, cái này cũng không cách nào che giấu hành tung của hắn, sau đó không lâu, hắn liền bị tu sĩ khác phát hiện. Tiên Tieng Ngưng Đan cảnh ba trọng thiên tu sĩ hô. Chương 730, huyết mạch cấp bậc 2, chương 730, huyết mạch cấp bậc 2. Còn lại tu sĩ cũng nhao nhao hướng phía thạch cơ đổi đều, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách tới gần thạch cơ, bởi vì thạch cơ thi triển nào anh tuật. Loại thủ đoạn này chỉ cần thôi động pháp lực, liền có thể sinh ra huyền thuật, cho nên những tu sĩ này muốn tới gần thạch cơ cũng không dễ dàng. Thạch cơ một đường phi nước đại. Hắn biết, Tiên Tieng Ngưng Đan cảnh năm trọng thiên lão giả Hẳn là trước đó tại mê vụ Sâm Lâm bên trong gặp phải tên kia ngưng đan cảnh bảy trọng thiên tu giả. Bây giờ, giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. A, lại là cái trẻ tuổi tiểu tử. Thạch Cơ cảm ứng được đám tu sĩ kia sau, cũng không nhịn được nhíu mày, hắn vốn cho rằng sẽ là tu sĩ mặc bạch bào, nhưng nhìn thấy Thạch Cơ hình dạng sau, đám tu sĩ kia lập tức giật nảy cả mình, hiển nhiên nhận ra Thạch Cơ thân phận. Thạch Cơ cũng nhận ra đám tu sĩ kia, chính là trước đó bị hắn chém giết những tu sĩ kia. Nhìn thấy Thạch Cơ sau, bọn tu sĩ này trong mắt đều lộ ra âm nhân chi sắc. Bọn hắn đều muốn giết chết Thạch Cơ báo thù rửa hận. Thế là, bọn hắn không có dừng lại, hướng phía Thạch Cơ vọt tới. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Thạch Cơ trên thân tản mát ra ngập trời uy áp, nhục thể của hắn đã đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ, cường độ thân thể so bình thường linh khí còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thạch Cơ vung ra một quyền, đem những tu sĩ kia toàn bộ đánh bay ra ngoài. Từng người từng người ngưng đan cảnh 4 trọng thiên tu sĩ, một tên ngưng đan cảnh 4 trọng thiên cường giả, tại Thạch Cơ công kích đến, nhao nhao bị vây sát, không một may mắn thoát khỏi. "Đừng có giết ta!" Tiên đương ngưng đan cảnh 3 trọng thiên cường giả nhìn thấy đồng bạn của mình từng cái bị Thạch Cơ đánh giết sau, gào đến hồn phi phách tán. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, hy vọng thu hoạch được thạch cơ tha thứ. Thạch cơ đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân không ngừng, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi phương hướng chạy đi. "Đừng có giết ta." Tiên điem ngưng đan cảnh bà trọng tiên tu sĩ khản cả giọng hô. Gặp câu khẩn không có kết quả, hắn đành phải hướng phía thạch cơ quỳ xuống lại, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm khẩn cầu thạch cơ tha thứ nói. Thạch cơ vẫn không để ý tới, thân hình nhất quyết, hướng phía sườn núi vị trí mau chóng bay đi. Khi thạch cơ đến sườn núi vị trí sau, một chút liền thấy được trước đó tên kia ngưng đan cảnh năm trọng tiên tu sĩ. Vị đạo hữu này Thạch Cơ chủ động đi ra phía trước, cùng tên kia ngưng đan cảnh năm trọng thiên tu sĩ chào hỏi. Tên tu sĩ kia ngẩng đầu nhìn Thạch Cơ một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn nghi hoặc, không biết Thạch Cơ tại sao lại chủ động cùng mình chào hỏi. Bất quá hắn hay là mở miệng hỏi, các hạ là đệ tử của môn phái nào? Ta lại chưa từng nghe qua. Nghe vậy, Thạch Cơ trong lòng không khỏi cười khổ, chính mình quả nhiên với cái thế giới này biết rất ít. Nơi này tuy là man hoang cổ địa, có không ít tu sĩ là từ thế giới khác xuyên qua mà đến, nhưng cũng có một chút đặc thù thế lực, tỉ như Cựu Châu Liên Minh. Cửu Châu Liên Minh không chỉ có cùng những thế giới khác tu sĩ thành lập thông tin con đường, còn có thể cùng đủ loại người giao lưu. Cho nên Thạch Cơ trước đó với cái thế giới này thế lực hiệu rõ cũng không nhiều. Đương nhiên, người nơi này cũng có quy củ của mình. Nếu bọn họ không muốn nói, bất luận kẻ nào đều bức bách không được, thậm chí hỏi cũng là hỏi không. Cho nên tên kiêu ngưng đàn cảnh năm trọng thiên tu sĩ mới có thể đối với Thạch Cơ thân phận sinh ra nghi hoặc. Nhưng bây giờ Thạch Cơ đã biết hắn là Cửu Châu Liên Minh người, tự nhiên cũng không còn lo lắng cho mình nguy. Thạch Cơ nói ra, tại Hạ Hạo Lâm, tên một chữ một cái phóng chữ Trước đó tại Mê Viễn Chi Sơn bên trong gặp nạn, may mắn mạng sống mà tôi. Tiên điem ngưng đan cảnh năm trọng tiên tu sĩ gật gật đầu, nói ra, "Lâm đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu, hay là tranh thủ thời gian rời đi cho thỏa đáng. Nếu để cho người của thế lực khác vượt lên trước một bước, chỉ sợ ngươi cũng khó có thể thoát thân." Đa tạ tiền buổi nhấp nhợ, Thạch cơ ôn quyền gửi tới lời cảm ơn. Nói đi, thân hình hắn khẽ động, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đợi đến Thạch cơ sau khi rời đi, tiên điem ngưng đan cảnh năm trọng tiên tu sĩ nhìn về phía bên người mấy tên đồng bạn, hỏi, "Các ngươi trước đó nhìn thấy tên này tu sĩ trẻ tuổi lúc có thể từng nghe nói qua thân phận của hắn. Tên tu sĩ kia bên người có một tên ngưng đan cảnh 6 trọng tiên tu sĩ, hắn nói ra, ta chưa từng gặp qua giấy chứng nhận thân phận của hắn, nhưng cảm giác tu vi của người này cũng không cao, nhiều nhất chỉ có ngưng đan cảnh tầng 2 tạp hữu. Bất quá hắn tốc độ thực sự quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Ta cảm giác lực chiến đấu của hắn, đoán chừng cùng chúng ta tương xứng, mà lại ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, có lẽ là một loại đặc tu huyết mạch. Nghe được tên tu sĩ kia lời nói sau, còn lại mấy tên tu sĩ lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn đều là người tu luyện, tự nhiên minh bạch huyết mạch tầm quan trọng. Huyết mạch càng thuần khiết, uy lực liền càng cường đại, cho nên huyết mạch càng cao thâm tu sĩ, sức chiến đấu cũng liền càng cường đại. Mà bọn hắn từ Thạch Cơ trên thân cảm nhận được huyết mạch chi lực, rõ ràng không thua kém tám thành. Tiên tu sĩ kia mới có thể chắc chắn như thế, Thạch Cơ tu vi tuyệt đối không chỉ ngưng đan cảnh tầng 2 đơn giản như vậy. Hắn là thế gia nào công tử sao?" Một người tu sĩ khác hỏi, hắn nhìn Thạch Cơ ăn mặc, giống như là cái nào đó hảo môn thế gia công tử ca. Hẳn không phải là, trên thế giới này sẽ không có loại kia hảo môn thế gia công tử ca có được cao thâm như vậy tu vi. Ta muốn hắn hẳn là cái nào đó ẩn tàng gia tộc đệ tử. Loại gia tộc này lại tử, bình thường thế gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc, dù sao một khi trêu chọc, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là hắn vừa rồi bày ra thực lực, hoàn toàn không kém gì chúng ta những này ngưng đan cảnh tu sĩ a. Nghe được tên tu sĩ kia lời nói sau, còn lại tu sĩ lập tức lộ ra vẻ khúm núm. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, bọn hắn tại ngọn núi này trên đỉnh đã dừng lại thời gian rất lâu. Nếu là lại không đi, đợi đến người của thế lực khác tìm tới nơi này, bọn hắn sẽ không đi được. Thôi, dù sao lần này tiến vào man hoang cổ địa cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Chúng ta sau khi trở về, liền đem chuyến này thăm dò man hoang cổ địa thu mạch báo cáo nhanh cho tông chủ, tông chủ tất nhiên sẽ ban thưởng chúng ta rất nhiều thứ. Một đám ngưng đan cảnh tu sĩ thương nghị một phen sau, nhao nhao hóa thành ánh sáng cầu vồng bay vụt rời đi. Thạch Cơ nhìn thấy những tu sĩ kia sau khi rời đi, khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Hắn biết, những tu sĩ này mục tiêu hẳn không phải là chính mình, mà là gốc kia ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ thần thảo. Thạch Cơ sở dĩ xuất thủ, cũng không phải là vì cứu những cái kia ngưng đan cảnh tu sĩ, mà là cố ý hành động. Tây thần thảo kia đối với tu sĩ tới nói là bảo vật vô giá. Hắn cũng không hy vọng bị những tu sĩ kia cắc đoạn, cho nên, tại Thạch Cơ xem ra, đây hết thảy đều là đá giá. Thạch Cơ còn muốn lấy, chờ mình rời đi Man Hoang Cổ địa sau, liền đi tìm tìm cây thần thảo kia. Cây thần thảo kia đối với hiện tại Thạch Cơ tới nói, có trợ giúp lớn lao. Hắn tin tưởng mình tại tương lai không lâu, nhất định có thể đem cây thần thảo kia nắm bắt tới tay. Tiên tu sĩ kia còn bén nhạy phát giác được, Thạch Cơ thể nội ẩn giấu một cỗ cực kỳ hùng hồn khí tức, cỗ khí tức kia, phản phất có thể trấn áp thế gian vật tộc, hủy diệt chư thiên vạn vật ở dưới, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, dù mình. Hắn âm thầm phảng đoán, Thạch Cơ huyết mạch phẩm giai Colet cao. Chương 731, tiên cấp đại trận, 1, chương 731, tiên cấp đại trận, 1. Hàn Lạp, hắn ẩn giấu đi tự thân tu vi, một người tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, lập tức lại lắc đầu, làm như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng, dù sao, ai cũng không muốn tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình, nếu không, một khi bị thế lực khác để mắt tới, coi như phiền phức lớn hơn rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ vị tiên tử kia, mà không phải truy sát những người sâm nhập kia. Xét thực như vậy, ta cũng cảm giác người này huyết mạch có chút cao quý, nhưng hắn lại lựa chọn giấu giếm tu vi, xem ra người này lòng dạ rất sâu. Chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt, miễn cho đưa tới mầm thai vạn." Tiên Kiêu Ngưng Đàn cảnh năm trọng tiên lão giả trầm tư một lát sau nói ra. Tiên tu sĩ này thân là trông coi ngọn núi Thống Linh, tự nhiên không thể coi thường, một chút liền nhìn ra Thạch Cơ bất phàm. Nhưng mà, Thạch Cơ huyết mạch thực sự quá mức cao quý, bởi vậy tôn này tu sĩ quyết định mở một con mắt nhắm một con. Chỉ cần Thạch Cơ không có chạm đến lợi ích của hắn, liền tất cả đều dễ nói chuyện. Ngọn núi này địa vực bao la, Thạch Cơ một mực tại trung quanh tìm kiếm bảo vật. Cuối cùng, hắn tìm được vài quặng linh dược, đưa chúng nó từng cái thu thập lại, dự định mang về tặng cho Khương Nghiên Nhi bọn người. Bởi vì nơi này linh dược phẩm chất thượng thừa, có lẽ có thể đối với các nàng khôi phục thương thế, cung cấp nhất định trợ lực. Khi Thạch Cơ đi tới giữa sườn núi lúc, phía trước truyền đến chấn động kịch liệt âm thanh, hắn cấp tốc hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ba tên tu sĩ mặc hắc bào cùng hai tên nữ tử áo trắng sửa đổi kịch chiến say sưa. Tiên kia dáng người xinh đẹp khêu gợi nữ tu, chính là trước đó Thạch Cơ tại đỉnh núi thấy qua vị nữ tử thần bí kia. Về phần hai gã khác nữ tử áo trắng, Thạch Cơ thì không có chút nào ấn tượng. Hai nữ này hiển nhiên cũng là từ vực ngoại thế giới dáng lâm tuyệt đại giai nhân, dung mạo đẹp đến nỗi người khó có thể tin. Trặc cơ thậm chí hoài nghi, hai nữ này số tuổi thật sự đến tụt cùng bao nhiêu? Ba người các ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Nơi này chính là Ma Long Tinh. Ma Long Đế tộc khống chế tinh cầu. Ma Bản công tử chính là Ma Long Đế quốc hoàng tử, tương lai Ma Long Tinh chi chủ. Ngươi bất quá là một tên nữ nô thôi, dám vi phạm bản công tử mệnh lệnh, quả thực là tội ác cùng cực. Hôm nay, liền để cho ngươi biết vi phạm bản công tử ý chí hạ trạng. Nam tử mặc hắc bào thâm trầm nở nụ cười. Nghe được nam tử Mạc Hắc Bảo lần này nói luôn, Thạch Cơ không khỏi khẽ nhướng mày, hắn cũng không để ý tới ba người này, quay người muốn rời đi. Nhưng ba người này hiển nhiên không có ý định tùy tiện thả Thạch Cơ rời đi. Nam tử Mạc Hắc Bảo tế ra một kiện pháp bảo, đó là một thanh trường đao màu đen, trong thân đao tản ra kinh khủng khí tức tà ác. Cỗ khí tức kia, phản phất có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả sinh cơ, làm cho lòng người sinh rung động cùng bất an. Mà thanh trường đao màu đen kia thì hướng phía Thạch Cơ đột nhiên chém tới. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía thanh trường đao màu đen kia chụp tới. Trường đao hung hăng chém vào tại Thạch Cơ trên cánh tay. Nhưng căn bản không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, ngược lại bị thạch cơ cánh tay cho bắn ra ngoài. Thấy cảnh này, nam tử Mặc Hắc Bảo lập tức kinh ngạc không thôi, hắn không ngờ tới, chính mình toàn lực thúc dục công kích, vậy mà không cách nào phá rơi thạch cơ phòng ngự. Nam tử Mặc Hắc Bảo lần nữa huy động trường đao màu đen, hướng phía thạch cơ chém tới, hắn thực lực mạnh mẽ, làm cho người lửu lưỡi. Mặc dù hắn chỉ có ngưng đan cảnh 6 trọng thiên đỉnh phong tu vi, nhưng bày ra chiến lực lại đủ để cùng ngưng đan cảnh cũ trọng thiên tu sĩ cùng so sánh. Thạch cơ cũng không cùng hắn nói nhảm, dậm chân tiến lên, tay phải đột nhiên nổ ra. Răng rắc răng rắc rạn nứt thanh âm truyền ra. Trường đao màu đen trong nháy mắt nổ nát vụn, trường thương màu đen cùng theo đó băng liệt. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, nam tử Mạc Hắc Bảo không khỏi giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn rõ ràng đã thúc dục trường đao màu đen toàn bộ uy lực, nhưng kết quả lại như cũng bị Thạch Cơ dễ như trở bàn tay giống như phá mất. Hắn khó có thể tưởng tượng, Thạch Cơ đến tột cùng là bực nào tồn tại kinh khủng, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần hãi nhiên. Tiếp lấy, Thạch Cơ cách không văn ra một quyền, đánh tới hướng nam tử Mạc Hắc Bảo. Một quyền kia ẩn chứa sức mạnh to lớn ng trời, để nam tử Mạc Hắc Bảo ngăn cản không nổi, trực tiếp bị cái kia cường hành bá đạo quyền kình cho đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nam tử Mặc Hắc Bảo không khỏi phun ra một ngụm máu tươi đến. "Ngươi là ai?" Nam tử Mặc Hắc Bảo không khỏi phẫn nộ gầm hét lên, ánh mắt băng lạnh đến cực điểm nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết." Nam tử Mặc Hắc Bảo con ngươi bên trong lóe ra sâm nhiên sát khí, nói ra, "Ngươi không nói cho ta thân phận của ngươi cũng không sao, nhưng là, ngươi nhất định phải chết." Sau khi nói xong, nam tử Mặc Hắc Bảo tế ra mấy tấm phù chú. Tiếp lấy, phù chú bên trong phun trào ra lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn kia ở trong hư không đan vào một chỗ, tạo thành một tòa phù trận. Tòa phù trận kia tản ra khủng bố đến cực điểm ba động. Khi thấy tòa kia kinh khủng phù trận đằng sau, Thạch Cơ thần sắc chợt nên ngưng trọng lên. Chu Tiên phù trận. Thạch Cơ một chút liền nhận ra tòa phù trận kia, Chu Tiên phù trận, đây chính là trong truyền thuyết tiên cấp đại trận, uy lực có thể xưng nghi tiên, nghe nói ngay cả thánh tiên đều có thể chu sát. Đương nhiên, nơi đây nói tới Chu Tiên phù trận, chỉ là phổ thông tiên phù trận. Tiên phù trận chính là lấy tiên khí luyện chế mà thành, uy lực to lớn vô cùng, nhưng muốn bố trí ra dạng này một tòa tiên phù đại trận, lại cần hao phí cực kỳ dài lâu thời gian. Mà một khi tiên phù đại trận bị kích hoạt, loại uy lực kia Dù cho là Tiên Vương cường giả cũng không thể không tạm lánh nó phang mang. Nhớ ngày đó, Thạch Cơ tại Thanh Thạch Châu đại thế giới sông sáo lúc, từng gặp phải một đám tu sĩ, bọn hắn bố trí xuống Chu Tiên đại trận, Newton đem Thạch Cơ đánh giết. Cuối cùng, Thạch Cơ thi triển ra đại luân hồi thuật môn thần thông này, đem những tu sĩ kia đều gạt bỏ. Bất quá, tại đám kia bố trí Chu Tiên đại trận tu sĩ bên trong, có một người tế ra Chu Tiên phù trận. Đó bất quá là Chu Tiên đại trận không trọn vẹn phiên bản, uy lực xa xa không kịp bản đầy đủ. Nhưng dù vậy, cái kia không trọn vẹn Chu Tiên phù trận cũng khủng bố đến cực điểm. Lúc đó, Tiên Tiên dùng cái này không trọn vẹn Chu Tiên phù trận kém chút liền đem thạch cơ chu sát. Đoạn trải qua này, thạch cơ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ, không ngờ ở chỗ này đụng phải cái này không chọn vẹn Chu Tiên phù trận, quả thực để hắn rất là chấn kinh. Lúc này, nam tử Mạc Hắc Bảo nhếch miệng lên một vòng giữ tợn ý cười, hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết bản công tử bố trí cái này Chu Tiên đại trận, là bực nào cấp bậc tiên trận. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh chống lại cái này Chu Tiên đại trận, bản công tử liền quỳ trên mặt đất dập đầu cho ngươi gọi ba ba. Nhưng bây giờ, ngươi sợ là chỉ còn lại có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ con đường này có thể đi đi. Có đúng không?" Cái kia không ngại thử một lần, nếu ta thua dưới tay ngươi, mặc cho ngươi xử trí chính là." Thạch Cơ thần sắc đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh nói. Trên mặt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, phản phất căn bản không đem cái này Chu Tiên Phủ trận uy lực để vào mắt. Nói đi, Thạch Cơ bước chân, trực tiếp hướng phía nam tử Mạc Hắc Bảo đi đến. Nam tử Mạc Hắc Bảo thấy thế, lập tức giận tím mặt. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bắt đầu toàn lực dẫn động cái kia không tròn vẹn Chu Tiên Phủ trận. Chương 731: Tiên cấp đại trận 2, Chương 731: Tiên cấp đại trận 2. Trong chốc lát, Từng đợt quỷ khóc sói gào giống như tiếng kêu thảm thiết, tại bốn phương tám hướng quanh quần ra. Ngay sau đó, hư không bắt đầu vận vẹo biến hình, từng bầy quỷ binh tử trong hư không nổi lên. Mỗi một vị quỷ binh trong thân thể đều ẩn chứa khủng bố vô biên sát phạt chi khí. Cẩn thận đếm, bọn này quỷ binh tổng cộng có 17 tôn, lại thêm nam tử áo bào đen kia, vừa vặn 18 tôn. "Tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào mà mạng sống?" Chu Tiên phủ trợn, trấn áp Chu Tiên, diện tận tiên địa chúng sinh, nam tử mặc hắc bào lạnh lùng quát, sau đó nhanh chóng niệm động chú ngữ. Chỉ gặp hắn chứ người, từng mai từng mai phủ văn cổ xương ngưng tụ mà ra. Những phù văn kia ở trong hư không lượn lờ xoay quanh, sau đó như là một đám sói đói giống như, hướng phía thạch cơ bộ nhàu đi qua. Vạn Quỷ xuất lổng, nam tử mặc hắc bào cười gần nói ra, cùng lúc đó, hắn triệu hoán đi ra 17 tôn quỷ binh, cũng nhao nhao hướng phía thạch cơ đánh giết mà đi. "Tiểu tử, đi chết đi." Tiên kia áo bào màu bạc tu sĩ cũng lộ ra nụ cười giễu cợt ở một bên kêu gào. Thạch cơ thần sắc vẫn như cũ hờ hững, nam tử mặc hắc bào này cùng hai gã khác nam tử mặc kim bào liên thủ đối phó hắn, đúng là đánh giá cao thực lực của hắn. Nhưng đánh giá cao về đánh giá cao, mấy tên này cuối cùng không cải biến được bọn hắn kết cục bi thảm gấp 5 lần long tượng chi cánh tay, đại luân hồi thuật. Thạch cơ trầm thấp hô lên hai cái này thanh âm, lập tức thi triển ra hai chiêu cường đại thần thông. Khi Thạch cơ thi triển ra gấp 5 lần long tượng chi cánh tay lúc, một cô giống như hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng bộc phát ra. Một khắc này, Thạch cơ thậm chí cảm nhận được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt đập vào mặt, phản phất bị nào đó tôn thái cổ hùng thú để mắt tới bình thường. Gấp 5 lần long tượng chi cánh tay sinh ra lực lượng, đơn giản vượt quá tưởng tượng, làm cho người rung động không thôi. Nương theo lấy từng đợt va chạm kịch liệt thanh âm, những cái kia hướng phía Thạch cơ đánh giết mà đến quỷ binh, toàn bộ bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Tiên đệ tu sĩ Mạc Hắc Bảo càng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản hắn chính điều khiển mười mấy tôn quỷ binh vây rết Thạch Cơ, đang chuẩn bị thi triển càng nhiều pháp bảo đối phó Thạch Cơ lúc, gấp năm lần lòng tự trọng chi cánh tay môn thần thông này, lại trực tiếp phá hết hắn tiên phù lại trợn, còn thương tới đến hắn bản nguyên. Nam tử Mạc Hắc Bảo sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể lão đảo lùi lại, kém chút té ngã trên đất. Thật là khủng khiếp nhục thân chi lực, Mạc Hắc ba tiên tu sĩ cũng không nhịn được hít sâu một hơi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy nhục thân. Mà Thạch Cơ thì là không nhanh không chậm dậm chân tiến lên, tiếp cận 3 mét thân thể, tản ra một cỗ cường đại cảm giác khắc bách. Các ngươi không phải muốn thu phục ta sao? Con người của ta kỳ thật rất dễ nói chuyện. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với ta, làm nô lệ của ta, hôm nay ta liền tha các ngươi một mạng. Hừ, tiểu tử, đừng muốn tùy tiện, chờ một lúc ta nhìn ngươi chết như thế nào." Nam tử mặc hắc bào hùng trượng trừng mắt thách cơ, tiếp tục thôi động Chu Tiên Phù trận, đối với Thạch Cơ triển khai một vòng mới công kích. Thạch Cơ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thần sắc hờ hững nhìn qua cái kia Chu Tiên Phù trận. Chỉ gặp Chu Tiên Phù trận run lẩy bẩy, nội bộ phù văn lại nhao nhào vỡ nát. Ngay sau đó, một cây dây sắt tử trong phù trận bay ra, Dây sắt phía trên quấn quanh lấy chín chuôi ma kiếm, dây sắt cuối cùng thì là một khối màu đen bằng hiệu, trên đó viết sáu cái chữ lớn, Chu Tiên Đài. Cuối cùng là cái quái gì? Thành Cơ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là vật gì? Cơ Hồ tại cùng thời khắc đó, nam tử mặc hắc bào phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm gào thét. Nguyên lai là Chu Tiên Đài chủ nhân đã tỉnh lại. Chu Tiên Đài chi chủ, chậm rãi hiện lộ ra chân dung. Ánh vào đám người tầm mắt, đúng là một tên nhìn bất quá 18-19 tuổi nam tử tuổi trẻ, có được mi thanh mục tú, bộ dáng cực kỳ anh tuấn tiêu sái, dáng người phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Nhưng mà Hắn trong cặp mắt kia, lại lộ ra từng tia từng tia tà mị cùng giữ tận tri ý. Chỉ gặp hắn đưa tay, vững vàng bắt lấy cuốn quanh ở trên xiềng xích trong đó một thanh ma kiếm. Ngay sau đó, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, chuôi kia ma kiếm liền bị hắn từ trên xiềng xích rút ra. Nam tử trẻ tuổi đem ma kiếm nắm trong tay, đột nhiên hướng phía thạch cơ quét ngang mà đến. Thạch cơ phản ứng cấp tốc, đưa tay ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, vẫn bị nguồn lực lượng cường đại kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chu tiên đại chủ, ngươi cuối cùng vẫn là hiện thế. Nhiều năm như vậy, ta bốn chỗ 43, tìm khắp đại dương nam bắc, đều không thể tìm tới tung tích của ngươi. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, ngươi lại vẫn là xuất thế, nam tử Mạc Hắc Bảo thấy thế, lại nhịn không được cười ha hả, trong tiếng cười kia, hình như có mấy phần đắc ý, lại như có mấy phần điên cuồng. Hừ, không sai, ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này sâu kiến, cũng dám ngấp nghé đồ của ta, quả thực là tự tìm đường chết, nam tử trẻ tuổi ánh mắt băng lãnh, như hàn sương giống như quét về phía nam tử Mạc Hắc Bảo và người, trong mắt tràn đầy âm nhiên sát khí, phảng phất một giây sau liền muốn đem bọn hắn tốn phệ. Chu tiên đại chủ, chúng ta cũng không phải là ham người bảo vật. Chỉ là ngươi người mang nghịch thiên cơ duyên, lúc này mới dẫn tới chúng ta một đường theo đuổi không bỏ. Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, đem đổ vật giao ra, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Nếu không, thật muốn động thủ, đao kiếm không có mắt, đến lúc đó tất cả mọi người không có quả ngon để ăn." Nam tử Mạc Hắc Bảo vội vàng giải thích nói. Nghe được nam tử Mạc Hắc Bảo lời nói này, Thạch Cơ khẽ nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chu tiên đại chủ, ngươi hẳn là quên chúng ta sứ mệnh. Trách trách của chúng ta, chính là 추 sát tất cả thân phụ nghịch thiên cơ duyên người. Bây giờ, chúng ta đã biết được ngươi nghịch thiên cơ duyên chỗ" Tự nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nam tử trẻ tuổi lạnh lùng đáp lại nói: "Ta đã sớm ngờ tới, các ngươi phía sau nhất định có một vị nào đó đế quân cấp bậc cường giả sai sự, phái các ngươi đến Chu sát ta. Bất quá, các ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền. Coi như vị kia đế quân tự mình đến đây, lại có thể làm khó dễ được ta? Bất quá chỉ là đế quân cảnh giới hai trọng tiên tu vi, cũng nhu toán lấy tính mạng của ta. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Đã các ngươi như vậy ngu xuẩn mất hồn, khôn, không chịu thần phục, vậy liền hết thảy đi chết đi cho ta." Trong chốc lát, Chu Tiên Đài chủ trong con người, tản mát ra làm cho người sợ hãi sát ý khủng bố chỉ gặp hắn cầm trong tay ma kiếm, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như hướng phía ba tên hoàng truyền tông tu sĩ lao đi. Trong chớp mắt, liền đã tới gần ba người. Chu Tiên Đài tay phải cổ tay nhất truyện, ma kiếm tựa như tia chớp quét về phía trong đó một tên hoàng truyền tông tu sĩ. Tên tu sĩ kia sắc mặt bị biến, cung quít tế ra pháp bảo ngăn cản. Nhưng mà, đáng chém tiên đài trong tay phải ma kiếm quét tới lúc, pháp bảo kia lại như giấy đồng dạng, trong nháy mắt đứt gãy. Ngay sau đó, hắn toàn bộ cánh tay bị đồng loạt chặt đứt. A, tên kia bị chém đứt cánh tay tu sĩ phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tiêu thảm, sau đó quỵ người như chó nhà có tang giống như hướng phía nơi sa điên cuồng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, cây kia dây sắt từ trên trời giáng xuống, như một con rắn độc giống như, trong nháy mắt quấn chặt lấy tên tu sĩ kia cái cổ, dùng sức kéo một phát, đem hắn nặng nhình sinh sinh giật trở về. Rang rắc một tiếng vang giòn, Chu Tiên Đài tay phải lên kiếu rơi, tên kia Hoàng Huyền Tông tu sĩ trong nháy mắt mệnh tang Hoàng Huyền. Ngay sau đó, Chu Tiên Đài chủ thân hình không ngừng, lại lần nữa phóng tới hai gã khác Hoàng Huyền Tông tu sĩ. Chương 732, kịp thời xuất thủ, 1, chương 732, kịp thời xuất thủ, 1. Cái này hai tên Hoàng Huyền Tông tu sĩ mặc dù cũng thực lực không tầm thường, Nhưng ở Chu Tiên đại chủ trước mặt, nhưng căn bản không chịu nổi một kích, rất nhanh liền bị Chu Tiên đại chủ nhẹ nhõm chém giết. Không sai, Chu Tiên đại lực lượng càng cường đại. Nếu là có thể triệt để khôi phục, uy lực tất nhiên không gì sánh kịp, nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp ta tăng lên chiến lực. Chu Tiên đại chủ nhìn trước mắt hết thảy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Nhìn hắn đối với Chu Tiên đại tình huống hiểu rõ như vậy, chắc hẳn khống chế Chu Tiên đại tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chu Tiên đại chủ tướng bốn bộ thi thể kia một cổ món nóc ném vào đốt hương trong lò luyện hóa. Mà lúc này, Thạch Cơ ánh mắt lại bị Chu Tiên đại chủ thân bên cạnh lơ lửng tỏa kia to lớn địa đá hấp dẫn lấy. Chu Tiên Đài chủ tụi hồ đã nhận ra Thạch Cơ ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, tấm bia đá này tên là Chu Tiên Đài, chính là năm đó ta tự tay luyện chế một kiện tiên khí, ẩn chứa trong đó rất nhiều cấm chế cường đại. Ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, miễn cho đưa tới hỏa sát thân." Chu Tiên Đài chủ một mặt nghiêm túc khuyên bảo Thạch Cơ. Thạch Cơ từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào Chu Tiên Đài chủ bên hồ treo trên hồ lâu kia. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, hồ lâu này, nhìn tụi hồ cũng có chút bất phàm. Chẳng lẽ cái này Chu Tiên Đài chủ còn có cất giấu khác thủ đoạn lợi hại phải không? Chu Tiên Đài chủ tụi hồ xem thấu Thạch Cơ tâm tư. Nói ra, ngươi cũng thấy đấy, Chu Tiên Đài là dùng đến trấn thủ nơi đây, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Hỗ lô này là của ta tùy thân pháp bảo, cũng là duy nhất pháp bảo. Ngươi nếu muốn, cầm lấy đi chính là, ta tuyệt không phản kháng. Chu Tiên Đài chủ lời này nghe, dường như thật từ bỏ chống cự. Mà lại, hắn nhìn xem Thạch Cơ ánh mắt, cực kỳ chăm chú, không giống giảm bạo. Thạch Cơ trong lòng hơi động, chậm rãi đi hướng Chu Tiên Đài, đưa tay hướng phía Chu Tiên Đài chủ bên hông cái kiếm màu đỏ xanh hỗn lô chụp tới. Tiểu huynh đệ chấm đã, đúng lúc này, Chu Tiên Đài chủ đột nhiên mở miệng hô. Thạch Cơ nao nao, kinh ngạc nói, làm sao Ngươi đây là nghĩ thông suốt, nếu là nghĩ thông suốt, liền đem cái này màu đồng xanh hồ lô cho ta, ta cam đoan để cho ngươi bình yên vô sự rời đi." Chu tiên đại chủ mặt lộ đằng chắc, bất đắc dĩ mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi sợ là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cũng không phải là muốn đổi ý, chỉ là muốn giải thích với ngươi rõ ràng. Cái kia màu đồng xanh hồ lô, tên là Thôn Phệ Hồ Lô, nó thôn phệ chi lực có thể xưng khủng bố đến cực điểm, chớ nói người bên ngoài, dù cho là đế chủ cấp cường giả khác, cũng khó có thể tiếp nhận được mức này đáng sợ thôn phệ lực lượng." Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nét mặt cổ quái. Ra hoàn này Chẳng lẽ em muốn cố ý hại chính mình?" Thạch Cơ khệ miệng không bị khống chế hung hăng co quắp một chút. "Ngươi đây là có chủ tâm cho ta gài bẫy đâu, hay là hồn nô này thật có lợi hại như vậy?" Thạch Cơ nheo cặp mắt lại, chăm chú nhìn Chu Tiên đại chủ, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Ta tuyệt không ý này, bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Nếu ngươi không tin, ta cũng thực sự không lời nào để nói." Chu Tiên đại chủ vội vàng giải thích. Thạch Cơ khẽ gật đầu, chợt bỗng nhiên nô gia một cái mấp bước, hung hăng chụp về phía Chu Tiên đại chủ. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, phản phất là thể xác bị sinh sinh xé rách bình thường. Thạch cơ một trảo này, trực tiếp đem Chu Tiên Đài chủ cánh tay phải đánh bay ra ngoài. Máu tươi như suối phun giống như, trong nháy mắt phun ra ngoài. Ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Chu Tiên Đài chủ lập tức giận không kềm được, nổi trận lôi đình, đưa tay chính là một trượng, hướng phía thạch cơ hung hăng đánh tới. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Tiên Đài đột nhiên run lên bẩy, phản phất có cái gì tồn tại kinh khủng sắp thức tỉnh. Từng đạo do tiên khí ngưng tụ mà thành xiên xích, từ Chu Tiên Đài nội bộ gạo két lên bay ra. Lít nha lít nhít tiên khí xiên xích, như mũi tên nhọn trong nháy mắt xuyên thủng Chu Tiên Đài chủ lực lượng, đem hắn gắt giao đánh tại trên vách tường. Chu Tiên Đài chủ phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm thê thảm, Nguyên Bản Cường đại đến gần như vô địch hắn, giờ phút này lại suy yếu đến tình trạng như thế. "Tiểu Hưng đệ, tha ta một mạng a, tuyệt đối đừng giết ta." Chu Tiên Đài chủ than thở khóc lóc, đau khổ cầu khẩn. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển ra Cầm Long Quyền, một chiêu thần long lấy đuôi, mang theo bãi sơn đảo hải chi thế, hướng phía Chu Tiên Đài chủ hùng hăng quát tới. Nương theo lấy một đạo mãnh liệt tiếng va chạm nổ vang, Chu Tiên Đài chủ bị Thạch Cơ một kích này trực tiếp quét bay ra ngoài. Chu Tiên Đài chủ lần nữa phát ra tiếng thê thảm, thương thế hắn thảm trọng, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn giờ phút này Ngay cả động đậy một chút đều khó khăn vạn phần, chớ nói chi là hoàn thủ phản kích. Chu Tiên đại chủ thân thể hung hăng đập vỡ một bức cửa đá, sau đó chật vật không chịu nổi ngã xuống đất. Nhìn thấy Chu Tiên đại chủ bộ này bộ dáng thê thảm, Thạch Cơ nhịn không được nén miệng nở nụ cười. "Tiên bối, ngươi đại khái còn cần bao lâu mới có thể khôi phục thương thế?" Thạch Cơ cười hỏi. "Đại khái nửa ngày thời gian còn kém không nhiều lắm." Chu Tiên đại chủ một mặt phiền muộn, hự khí vô lực nói ra, "Tâm nửa ngày sau, ta tự sẽ lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn sống, nếu không, ta chắc chắn gỡ xuống đầu của ngươi." Thạch cơ thần sắc lạnh nhạt, nói xong liền quay người hướng phía đỉnh núi bên ngoài đi đến. Đợi Thạch cơ rời đi về sau, Chu Tiên Đài chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phát ra một trận phẫn nộ đến cực điểm gào thét. "Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, lão tử nguyện rủa ngươi chết không yên lành." Thạch cơ đối với Chu Tiên Đài chủ chửi rủa mắt điếc hai ngờ, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Không lâu sau đó, hắn cuối cùng từ đỉnh núi đi ra. Hắn đi vào dãy núi chỗ sâu, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi xếp bằng. Cái này Chu Tiên Đài chủ quả nhiên lợi hại phi phàm, có thể thao túng Chu Tiên Đài tiến hành chiến đấu, không hổ là năm đó tung hoành thiên hạ cường giả. Thạch cơ không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chu Tiên Đài chủ chiến lực, vừa xa khỏi Thạch Cơ tưởng tượng, người này tuyệt đối là một vị cái thế vô địch cường giả. Thạch Cơ đem năm chuôi bá đao, mười mấy quả ma châu cùng mấy chục khối tinh không thạch thu sạch vào trữ vật giới chỉ bên trong. Hắn dự định rời đi mảnh khu vực này. Hắn thấy, nếu Chu Tiên Đài chủ nói nơi này là hắn vị trí, cái kia hơn phân nửa không có sai. Toa bí cảnh này, chắc hẳn đã không còn tồn tại. Sau đó, phải đi thăm dò mặt khác hai tòa bí cảnh. Thạch Cơ dự định tiến về chỗ thứ hai bí cảnh, cái này chỗ thứ hai bí cảnh khoảng cách nơi đây cũng không tính xa. Thời gian 1 tháng, như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, Thề cơ rốt cục đi tới chỗ thứ hai bí cảnh khu vực bên ngoài. Trước mắt là một vùng tăm tối hóa dã, âm trầm khủng bố đến cực điểm. Côn phong gào thét, như quỷ khóc sói tru bình thường, để cho người ta rùng mình. Phá toái áo bào trong gió phiêu dãng, tán loạn tóc trắng theo gió bay múa, từng viên đầu lâu chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa dọa người đống xương trắng. Mà tại đống xương trắng bên cạnh, sinh trưởng một gốc thực vật quỷ dị. Gốc thực vật kia chúng quanh lượn lờ lấy sát khí cuồn cuộn, nhìn kỹ lại, đúng là cái kia phệ hồn cỏ. Phệ hồn cỏ chúng quanh, tán lạc rất nhiều khô lâu. Hiển nhiên, những khô lâu này đều là bị phệ hồn cỏ thôn phệ linh hồn sau chết đi sinh linh. Thạch cơ trong lòng cảnh giác, không dám tùy tiện tới gần phệ hồn cổ, sợ gặp bất trắc. Nhưng cứ như vậy giúp đi, hắn hiện tại quả là không có cam lòng. Do dự mãi, hắn hay là quyết định thử nghiệm tới gần phệ hồn cổ. Chương 732, kịp thời xuất thủ 2, chương 732, kịp thời xuất thủ 2. Đột nhiên, phệ hồn trong cổ truyền đến một trận tiếng gào thét trầm thấp, ngay sau đó, từng tôn khô lâu từ dưới đất đứng lên, giống như thủy triều nhanh chóng nhào về phía Thạch cơ. Thạch cơ vội vàng tế ra thạch kiếm, cùng những khô lâu này chém giết cùng một chỗ. Hắn nâng tựa theo thạch kiếm sắc bén, chém giết vô số khô lâu. Nhưng mà Rất nhanh lại có mấy Khô Lâu liên tục không ngừng gia nhập chiến đoàn. Thạch Cơ lập tức lâm vào trạng ngập nguy hiểm hoàn cảnh, trong lòng của hắn lo lắng, muốn chạy trốn. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh tất cả đều là Khô Lâu, căn bản không chỗ có thể trốn. Ta hận a. Thạch Cơ tức giận rít gào lên đứng lên, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ngay tại Thạch Cơ cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, hắn nghe được từng đợt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, truyền vào bên tai. Ngay sau đó, một tên tóc hai bù xù tu sĩ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tu sĩ kia chính cơ một chiếc truy sát, một chút lại một chút đập. Mỗi một lần đánh Thiết truy đều tản mát ra ba động kinh người, phản phật có thể lay động đất trời. Thiết truy rung trời giống như thanh âm, trong nháy mắt vang vọng vô điều. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều phản phật vì đó đổ sụp. Tất cả Khô lâu, Ba Quát Thạch cơ đều bị uy áp kinh khủng này bao phủ trong đó, không thể động đậy. Tiên điêu tóc hai bổ sủ tu sĩ nện bước, bước chân trầm ổn, từng bước một hướng phía thạch cơ tới gần, trong tay thiết truy lần lượt hung hăng vung lên, hướng phía thạch cơ mãnh lực đánh tới. Mỗi một truy nện xuống, đều lôi cuốn lấy làm cho người hít thở không thông uy thế khủng bố. Thạch cơ chỉ cảm thấy chính mình phản phật đưa thân vào cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, lục thân tại cố uy áp này bên dưới tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát tan rã. Cuối cùng, Thạch Cơ thực sự khó mà ngăn cản cái này như bãi sơn đảo hải thế công, bị cái kia liên tiếp không ngừng đập tới thiết truy trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoa, wow. Thạch Cơ trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể nặng nề mà ngã xuống đất. "Ngươi thế nào? Đã hoàn hảo?" Tiên điêu tóc hai bổ sủ tu sĩ mở miệng hỏi, thanh âm giản mua khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đa tạ tiền bồi xuất thủ cứu rút, Văn Duôi vô cùng cảm kích. Thạch Cơ cố nén đau sót, vội vàng ôm quyền hành lên nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình giờ phút này thương thế không nhẹ, nhất định phải nhanh điều dưỡng khôi phục. Lão phu đã sớm cùng ngươi nói qua, lão phu là mạng ngươi nhất định quý nhân. Lúc trước nếu không phải lão phu kịp thời xuất thủ, ngươi sớm đã bị Chu tiên đại chò trấn áp. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy, chuyện này tựa hồ còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, phía sau có lẽ còn cất giấu ẩn tình không muốn người biết. Bất quá, Thạch Cơ cũng không mở miệng hỏi thăm. Dù sao đây là đối phương bí mật, chính mình tùy tiện nhìn trộm, đúng là không ổn. Tiền bối, vãn bối nơi này có 3 viên đan dược chữa thương, mong rằng tiền bối nhận lấy. Phục dụng đằng sau, Có lẽ đối với tiền bối thương thế có thể có chỗ trợ giúp nói, Thạch Cơ từ trong lực móc ra ba viên đan dược, đưa tới tên tu sĩ kia trước mặt. Tóc hai bùi sù tu sĩ đưa tay tiếp nhận đan dược, không chút do dự để vào trong miệng. Ba viên đan dược vừa mới vào bụng, liên hóa thành một cỗ thanh lương nhu hòa thanh lưu, cấp tốc ở trong cơ thể hắn chạy xuôi ra, tràn vào toàn thân. Trong chốc lát, hắn khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần có huyết sắc, cả người nhìn tinh thần không ít. Đan dược tốt a, không nghĩ tới lại có thần kỳ như thế chữa thương công hiệu. Tiểu Hữu thật sự là quá khách khí, phần ân tình này, lão phu nhớ kỹ. Chờ một lúc lão phu cho ngươi thêm hai viên đan dược chữa thương, như thế nào?" Tiên kia tóc hai bổ sủ tu sĩ cười hỏi. "Vậy liền đa tạ tiền bối." Thạch Cơ vội vàng nói tạ ơn. "Việc rất nhỏ. Lão phu hiện tại liền truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, miễn cho ngươi ngày sau tu luyện gặp được bình cảnh, lại không biết như thế nào đột phá tên kia tóc hai bổ sủ tu sĩ nói tiếp. "Đa tạ tiền bối." Thạch Cơ trong lòng vui mừng, vội vàng lần nữa nói tạ ơn. Lập tức, tiên kia tóc hai bổ sủ tu sĩ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu là Thạch Cơ kỹ càng giảng giải công pháp. Thạch Cơ hết sức chăm chú, cẩn thận lắng nghe, rất nhanh liền lĩnh ngộ trong công pháp ẩn chứa đại đạo chí lý đã tạ tiền bối dọc lòng chỉ giáo, Vạn Bối chắc chắn đem tiền bối dạy bảo khất trong tấm khảm. Thạch Cơ đứng dậy, cung cung kính kính hướng tên kia tóc hai bổ sủ tu sĩ hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Tên kia tóc hai bổ sủ tu sĩ thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không tệ, không tệ. Tiểu tử ngươi quả thật là kỳ tài ngũ trời, vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, liền có thể lĩnh ngộ trong công pháp tinh túy, thực sự khó được. Đợi một thời gian, ngươi tiền độ nhất định bất khả hạn lượng a, tóc hai bổ sủ tu sĩ nhịn không được tán dương. Tiền bối quá khen, Vạn Bối thực sự hổ thẹn. Thạch Cơ khiêm tốn đáp lại nói: "Tiểu Hữu, hôm nay trước hết đến nơi này đi." Trạng thái thương thế lại ổn định một chút, lão phu sẽ xuất thủ lần nữa, giúp ngươi đả thông toàn thân kinh mạch, giúp ngươi đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Làm phiền tiền bối phí tâm, không cần phải khách khí, đây đều là lão phu việc nằm trong phận sự. Tiền bối kia mời trở về đi, van bối muốn điều tức nghỉ ngơi. Tiên địa tóc hai bổ sủ tu sĩ nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đoàn bóng đen, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thạch Cơ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó đi đến bên giường, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu điều dưỡng thân thể. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Bây giờ, hắn một lòng chỉ muốn mau sớm đột phá cảnh giới. Sau đó lại lần tiến về tiên giới xung sáo. Thời gian trôi mau, Đạo Mắt lại qua nửa tháng. Thể cơ thương thế trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như vậy, tu vi còn có điều tình tiến, đã đạt đến nguyên anh kỳ tầng 2 đỉnh phong cảnh giới. Lúc này, Thạch Cơ cảm giác thân thể đã không còn đáng ngại, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa tới đến trong sân, Thạch Cơ liền nhìn thấy sân nhỏ trung ương trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một vị lão giả. Lão giả trước người trưng bày một tụ sách, trên bàn để đó mấy quyển cổ tịch. Chỉ gặp lão giả kia khuôn mặt dàn mùa, nếp nhăn trên mặt như khe rãnh tung hành trợ như từng con giun tại trên da cuốn lượn bò sát, để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh chán ghét cùng sợ hãi. Tóc hắn cùng sợi râu đều là đã hoa râm, cả người khô gầy như củi, tựa như một bộ thây khô, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Lúc này, Thạch Cơ chú ý tới, lão giả trên quần áo thỉnh lỉnh theo lên linh tiêu các ba cái chữ to màu vàng. Linh tiêu cát, đây chính là Thiên Nam đại lục số 1 cao cấp tông phái. Linh tiêu cát thực lực hùng hậu, do hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ tạo thành. Trong tông môn, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh kỳ tầng 5 cảnh giới trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão đều thực lực siêu phàm, có thể xưng bá chủ một phương. Đương nhiên, Linh Tiêu các mặc dù ở Thiên Nam Đại lục hùng khủng, nhưng phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, Bắc Cương cùng Nam Cương còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Những này cường hành tu sĩ môn hạ đệ tử Đông Đạo, bọn hắn từ các nơi vơ vét thiên tài thiếu niên, thu làm môn hạ róc lòng bội dưỡng. Những đệ tử này tu tập võ học công pháp đều là thiên phẩm thượng đẳng, thực lực cực kỳ cường hãn, viễn siêu thường nhân, thậm chí có thể cùng Nguyên Anh kỳ 9 tầng tu sĩ phân cao thấp. Thạch Cơ lần này đến đây, chính là dấu trong lòng gia nhập Linh Tiêu các suy nghĩ, kỳ vọng có thể ở chỗ này tu hoạch càng có ưu thế chất tại Nguyên tu luyện. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm mộttheta tuyệt hảo cơ duyên. Dù sao, linh tiêu các bên trong có dấu càng cao cấp hơn, lợi hại võ kỹ công pháp, có thể làm cho hắn càng nhanh mà tăng lên tự thân tu vi. Chương 733, trạng thái tu luyện, 1. Chương 733, trạng thái tu luyện, 1. Linh tiêu các tu phí cao, nếu không nghĩ cách kiếm lấy tài nguyên tu luyện, căn bản ngay cả bước vào linh tiêu các môn khám tư cách đều không có. Cái gọi là cùng văn phú vô nói chính là như vậy đạo lý. Tại tu tiên giới, cũng không đủ tài lực chèo chống, rất khó ở trên con đường tu luyện đi được lâu dài. Thạch cơ trong lòng mục tiêu chắc chắn, đó chính là gia nhập linh tiêu các. Hắn biết rõ Linh Tiêu Các làm một tòa cao cấp tu tiên môn phái, môn hạ đệ tử đông đảo, lại từng cái ưu tú xuất chúng. Chỉ cần có thể thu hoạch được trong đó một vị đệ tử thượng thực, ngày sau nhất định có thể được đến rất nhiều trợ lực, được ích lợi vô cùng. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ không do dự nữa, trực tiếp hướng phía tên lão giả khô gầy kia đi đến. Tiền Bối, Thạch Cơ cung kính ôm quyền hành lễ, cao giọng hô: "Ân, tên lão giả khô gầy kia chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào thanh niên trước mặt trên thân, hỏi: "Làm sao? Tìm lão phu chuyện gì?" Tiền Bối, Văn Bối một lòng muốn gia nhập Linh Tiêu Các, mong rằng Tiền Bối có thể lọt mắt xanh tại ta. Thạch Cơ trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến. Tiên lão giả khô gầy kia nghe xong, cũng không lập tức trả lời, mà là có chút nheo cặp mắt lại, trầm tư một lát, sau đó mới chậm rãi nhẹ gật đầu. "Đã ngươi cố ý gia nhập ta Linh Tiêu Các, vậy lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ hi vọng ngươi tiến vào Linh Tiêu Các sau, có thể dốc lòng tu luyện, quyết không thể lơ đễnh. Nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử nội môn, ngày sau tiền đồ chắc chắn bừng sáng, bất khả hạn lượng. Nhưng nếu là ngươi không thể trở thành đệ tử nội môn, đôi kia ta Linh Tiêu Các mà nói, cũng coi là một loại tổn thất." Nghe được lão giả lời nói này, Thạch Cơ trong lòng vui mừng, vội vàng lần nữa chắp tay hành lễ cảm kích nói, đà tạ tiền bối. Vãn bối ổn phả ghi khắc tiền bối dạy bảo, cố gắng tu luyện. Ân, tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện, các loại thời cơ chín muồi, lão phu tự sẽ xuất thủ lần nữa giúp ngươi một tay." Lão giả phất phất tay, ra hiệu Thạch Cơ rời đi. "Là." Vãn bối cáo lui. Thạch Cơ nói xong, liền quay người rời đi nơi đây, trở lại gian phòng của mình sau, Thạch Cơ lập tức mở ra nhận không gian, từ đó lấy ra một viên nhận chữ vật. Nhận chữ vật này bên trong, chứa không ít vật liệu, đan dược, còn có rất nhiều linh khí pháp bảo, đều là trước đó Thạch Cơ chém giết mấy tên tu sĩ kia lúc mà được ủy nói những vật này đối với người khác trong mắt có lẽ chân quý, nhưng Thạch Cơ bây giờ ánh mắt đã không giống trước kia, bất quá khi bên dưới đối với hắn mà nói, cũng là mười phần thực dụng. Thạch Cơ cầm nhận chữ vật, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ phòng đến cực kỳ chặt chẽ. Đang sau, hắn liền đem trong chiếc nhẫn độ vật toàn bộ đổ ra, cẩn thận chỉnh lý một phen sau, lại lần nữa thả lại trong nhận chữ vật. Chuẩn bị thỏa đàng sau, Thạch Cơ liền rời đi gian phòng, trực tiếp tiến về phía sau núi thác nước chỗ. Toàn này thác nước cực kỳ rộng lớn, bốn phía sinh trưởng không ít linh thụ, thác nước từ giữa không trung bay tả xuống, tựa như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, lại như trên trời rơi xuống thần thủy. Đẹp cùng sao tà siết. Thạch Cơ tại thác nước bên cạnh tìm một chỗ bằng phẳng chi địa, ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, bắt đầu vận chuyển lên Huyền Dương Tâm Trải Qua. Theo Huyền Dương Tâm Trải Qua vận chuyển, một khối bàng bạc mà năng lượng tinh thuần, giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Huyền Dương Tâm Kinh Qua chính là một bộ đỉnh tiêm công pháp tu tiên, bây giờ Thạch Cơ tu vi đã tăng lên đến Nguyên Anh Kỳ tầng 2 đỉnh phong, vận chuyển công pháp này lúc, thu nạp năng lượng tốc độ cùng hiệu suất đều tăng lên trên diện rộng. Cố này năng lượng khủng lô tràn vào thể nội, để hắn đông cảm giác toàn thân thư sướng, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoàn hô nhạy cảm. Thạch Cơ liên tiếp tu luyện 3 ngày, rốt cục đem Huyền Dương tâm trại qua tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy, mở rộng một chút tứ chi. Cảm thụ được thể nội cường độ nhục thân tăng trưởng rõ rệt, cùng lực lượng linh hồn càng hùng hồn, Thạch Cơ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Tuy nói tu luyện Huyền Dương tâm trại qua thời gian cũng không dài, nhưng tu vi tăng lên lại như vậy rõ rệt, đơn giản như cấy tên lửa bình thường tấn mãnh. Nếu theo tốc độ tu luyện để cân nhắc, tốc độ này cùng hắn kiếp trước tu tiên lúc so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, Thạch Cơ mới nhớ tới xem xét trong nhẫn chữ vật đồ vật. Hắn cẩn thận tìm kiếm đi sau hiện, bên trong đại bộ phận đều là hắn chém giết yêu thú cùng mà thú tinh hạch. Những tinh hạch này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đối với hắn bây giờ tu luyện mà nói, cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Thạch Cơ một lòng chỉ muốn mau sớm tăng cao tu vi, những tinh hạch này với hắn mà nói, bất quá là chiếm chỗ vương nữu. Thế là, hắn dứt khoát đem những ma thú này tinh hạch toàn bộ vứt bỏ, giữ lại cũng chỉ là lãng phí không gian. Sau đó, Thạch Cơ lại nghĩ tới tên lão giả khô gậy kia lưu lại linh hồn ấn. Hắn biết rõ, giữ lại linh hồn này là ấn, thủy chung là cái thai hoàng ngậm, thế là liền vận chuyển linh lực, đem nó triệt để xóa đi. Làm xong đây hết thầy sau, Thạch Cơ liền tiếp theo ẩn nấp thân hình, âm thầm chờ đợi thời cơ. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần mình tại Linh Tiêu Các chiêu thu đệ tử lúc biểu hiện xuất sắc, tên lão giả khô gầy kia tất nhiên sẽ chú ý tới mình. Dù sao, tại cái này tu tiên giới, tu tiên giả vốn là thứ tót, mà có được linh hồn lạc ấn tu sĩ càng là vượng mao lâm giác, như chính mình có thể thể hiện ra chỗ hơn người, nhất định có thể chộp hết tài năng. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh. Sau 3 tháng, Linh Tiêu Các chiêu thu đệ tử thời gian rốt cục tiến đến. Thạch Cơ sớm liền được tin tức, hôm nay, hắn sớm liền chạy tới Linh Tiêu Các Đại hắn đến Linh Tiêu Các quãng trường lúc, chỉ thấy rộng trên trận đã tụ tập đông đảo tu sĩ, bọn hắn đều là đến đây tham gia Linh Tiêu Các đệ tử tuyển nhận khảo hạch. Lúc trước, Linh Tiêu Các chiêu thu đệ tử quy củ 10 phần đơn giản sáng tỏ, chỉ cần tu vi tại Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ, đều có thể báo danh gia nhập Linh Tiêu Các, trở thành đệ tử chính thức. Một khi trở thành đệ tử chính thức, liền có thể hưởng thụ Linh Tiêu Các cung cấp hết thảy tài nguyên tu luyện, lại tài nguyên tu luyện sẽ còn gấp bội cung cấp. Đương nhiên, như muốn tại Linh Tiêu Các đứng vững góc chân, lẫn vào phong sinh tùy khởi, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực bản thân nói chuyện. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, không có thực lực cũng chỉ có thể bị động thái. Thạch Cơ biết rõ đạo lý này, cho nên hắn đi vào quảng trường sau, liền đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt kiên định, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Một lúc lâu sau, một tên lão giả mặc hắc bào nện bước, bước chân trầm ổn, chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo một tên lão hầu tóc trắng. Thạch Cơ ánh mắt tại trên thân hai người quét mắt một vòng, trong lòng thầm giận mình. Chỉ gặp tên kia lão hầu tóc trắng tu vi không ngờ đạt tới nguyên anh kỳ thất giai đỉnh phong, mà nàng bên cạnh lão giả mặc hắc bào tu vi càng là sâu không lường được, lại đã đạt tới nguyên anh kỳ bát giai cảnh giới. Xem ra, hai người này đều là linh tiêu các nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hoàn nên trừ vị gia nhập linh tiêu các, lão giả Mạc Hắc bảo ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thanh âm đạm mạc nhưng lại không mất uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Thạch Cơ vội vàng ôn quyền hành lễ, cung kính nói ra: "Đệ tử Thạch Cơ, bái tiến tiền bối. Đa tạ tiền bối ban cho nhập môn ngài bài." Lão giả Mạc Hắc bảo nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu nói: "Ngươi theo chúng ta cùng nhau nhập tông đi." Chương 733, trạng thái tu luyện 2, chương 733, trạng thái tu luyện 2. Nói xong, hắn liền dẫn Thạch Cơ cùng bên cạnh lão hậu, cất bước bước vào linh tiêu các. Tiến linh tiêu các Thạch Cơ hai mắt trông nháy mắt trừng tròn xoe, tràn đầy sợ hãi thẳng phục. Cái này Linh Tiêu các quy mô thực sự quá mức khổng lồ, phương viên mấy trăm dặm đều ở trong đó. Trong các, từng cây linh thảo tùy ý sinh trưởng, cánh lá um tùm đến như là giao long chiếm cứ, dương nhanh múa vút ở giữa hiển thị rõ mạnh mẽ sinh cơ. Như vậy rộng rãi bao la hùng vĩ kiến trúc, Thạch Cơ hay là lần đầu nhìn thấy. Phải biết, Linh Tiêu các thế nhưng là Linh Tiêu thành nội duy nhất một chỗ tu tiên tông môn. Trong môn tu sĩ, tu vi không một không tại ngưng đan cảnh phía trên. Bất quá, Linh Tiêu các có một đầu kết luận, tất cả mới gia nhập tu sĩ, đều phải tại trong vòng 1 năm đột phá tới kết đan cảnh. Ngươi đã gia nhập Linh Tiêu Các, chính là ta Linh Tiêu Các một thành viên. Ngay sau đó ngươi cần làm, chính là dốc lòng tu luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn thành công đột phá đến kết đăng kỳ. Như không thể đạt thành, cũng chỉ có thể đứng trước bị đạo tại vận mệnh, ngươi có thể nghe rõ? Lão giả Mạc Hắc Bảo thần tình nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Thạch Cơ vội vàng gật đầu, ứng tiếng nói, đệ tử minh bạch, ổn thỏa ghi nhớ tại tâm hắn cũng không dám có chút vi phạm Linh Tiêu Các quy củ suy nghĩ. Vậy liền đi theo ta đi, lão giả Mạc Hắc Bảo ngữ khí bình thản, quay người nói ra. Thạch Cơ liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Lão giả Mạc Hắc Bảo mang theo Thạch Cơ cùng tên la hồ kia, hướng phía linh tiêu các chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, ba người xuyên qua một đầu sâu thẳm mở tối thông đạo, trước mắt xuất hiện một tòa thạch điện. Tòa này thạch điện chừng mấy trượng độ cao, quanh thân tản ra phong cách cổ xưa mà tang thương phi tức, cho người ta một loại nặng nề trang nghiêm cảm giác, phảng phất gánh chịu lấy tuế nguyệt vô tận lãng động. Đây cũng là linh tiêu cung điện, chính là ta linh tiêu các tổng bộ chỗ, lão giả Mạc Hắc Bảo mở miệng giải thích. Thạch Cơ nghe nói, vội vàng gật đầu đáp ứng. Cái này linh tiêu cung điện, 15 năm sau sẽ lại lần nữa mở ra, lão giả Mạc Hắc Bảo nói tiếp. 15 năm. Thạch Cơ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tại địa cầu thời điểm, hắn tu luyện thời gian luôn luôn như thời gian qua nhanh, qua thật nhanh. Nhưng đến thế giới này, hắn lại rõ ràng cảm thụ đến tốc độ tu luyện là chậm rãi như vậy. 15 năm, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức dài dằng dặc một quãng thời gian. Không sai, chính là 15 năm. Người cần tại trong lúc này, toàn lực ứng phó, cố gắng tu luyện. Ta còn có chuyện quan trọng tại thân, liền xin cáo từ trước lão giả Mạc Hắc Bảo nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thạch Cơ hít sâu một hơi, cất bước hướng phía Linh Tiêu các nội bộ đi đến. Linh Tiêu các nội bộ, đồng dạng phân bố từng tòa lầu các. Bất quá Những này lầu các phần lớn quy mô không lớn, chỉ có thể dung nạp hai, 300 người, lộ ra có chút quẻ. Thạch Cơ sư huynh. Đương nhiên, tại góc rẽ, Thạch Cơ gặp mấy vị thân ảnh quen thuộc. Lý Vân Tiêu, Lý Tiểu Vũ, Lý Tiên Tử. Thạch Cơ nhìn thấy bọn hắn, vội vàng hưng phấn mà huy động hai tay. Thạch Cơ sư huynh, thật là ngươi nha. Một tên thiếu nữ áo trắng bước nhanh chạy tới, trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Tên này gọi là Lý Vân Tiêu nam tử, chính là Thạch Cơ mới tới Linh Tiêu thành lúc kết bạn thiếu nữ kia, cũng chính là trong miệng mọi người Lý Tiên Tử. Đúng vậy a, ta tới đây tu hành, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng các ngươi gặp lại. Thạch Cơ cười đáp lại nói, Lý Tiên Tử một mặt hiếu kỳ, tò mò tràn đầy mà hỏi thăm, "Thạch Cơ sư huynh, nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi trong khoảng thời gian này đều đã trải qua cái gì?" Thạch Cơ lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, "Việc này nói rất dài dòng. Bất quá, ta tại Linh Tiêu thành chờ đợi 10 năm, làm quen mấy vị hảo hữu, bọn hắn liền ở tại phủ cận sơn nhỏ. Ta định tìm cái thời gian, đem bọn hắn giới thiệu cho các ngươi nhận biết." Lý Tiên Tử nhẹ gật đầu, dí giọng nói, "Thạch Cơ sư huynh, ta gọi Lý Tiên Tử, ngươi về sau liền gọi ta Tiểu Mai đi." Thạch Cơ mỉm cười, đáp, "Tốt, Tiểu Mai, vậy chúng ta đi vào đi." Lý Tiên Tử vui sướng gật gật đầu, đi theo Thạch Cơ sau lưng, cùng nhau hướng phía Linh Tiêu cung điện trỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Thạch Cơ tại trong một tòa đình viện, thấy được một đám thanh xuân tịnh lệ thân ảnh. Trong nhóm người này, có nam có nữ, nhân số tương đương. Bất quá, đại đa số người tu vi đều tại Kim Đan kỳ cùng trúc cơ kỳ. "Tiểu Mai, ngươi biết mấy vị này sư tỷ sao?" Thạch Cơ quay đầu hỏi. Lý Tiên Tử lịch ngậm nháy nháy mắt, cười nói, "Thạch Cơ sư huynh, ngươi có phải hay không cảm thấy các nàng không bằng ta xinh đẹp nha?" "Ách, chỗ đó, Tiểu Mai ngươi thiên sinh lệ chất, đáng yêu động lòng người." Thạch Cơ vội vàng nói, Lý tiên tử che miệng cười khẽ, nói tiếp: "Thạch Cơ sư huynh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta linh tiêu các nữ đệ tử, tại linh tiêu thành thời điểm, cũng không có thiếu thụ khi dễ. Nhất là chúng ta linh tiêu các nữ đệ tử, mỗi ngày đều muốn gặp một fan trà tấn đâu? Cái gì? Lại có người dám khi dễ ngươi?" Thạch Cơ hơi nhíu mày, lo lắng mà hỏi thăm. Lý tiên tử tức giận nói ra: "Nào chỉ là khi dễ, đơn giản chính là đem chúng ta làm nô dịch bình thường đối đãi. Bất quá, Thạch Cơ sư huynh ngươi yên tâm, chúng ta linh tiêu các thế nhưng lại có ba vị kết đan kỳ lão tổ tọa trấn, còn có một vị linh tôn tọa trấn đâu. Nếu ai dám khi dễ chúng ta, tảng định không có quả ngon để ăn. Thạch Cơ nghe vậy, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Vậy các ngươi ngày bình thường, chẳng lẽ liền không có không bị khi dễ thời điểm sao? Thạch Cơ truy vấn. Lý Tiên Tử khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, "Thạch Cơ sư huynh, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta. Tại Linh Tiêu các bên trong, chúng ta đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, cái nào không phải là bị người gọi là thiên tài yêu nghiệt." Thạch Cơ nghe xong, lo âu trong lòng cũng tiêu tán không ít. "Tốt, Thạch Cơ sư huynh, chúng ta cũng đừng quên chính sự. Chúng ta bây giờ là tới tu hành, phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được." không phải vậy đến lúc đó, nhưng là không còn cơ hội tham gia cái kia linh tiêu các đại hội. Lý Tiên tử vẻ mặt thành thật dặn dò. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, ta nhớ kỹ. Sau đó, Lý Tiên tử liền bắt đầu kiên nhẫn cho Thạch Cơ giảng giải tu luyện chi thức, còn cố ý nói cho hắn thuật một chút lúc tu luyện chú ý hàng ngủ, hy vọng có thể trợ giúp hắn sớm ngày dung hợp linh hồn chi hỏa, tăng cao tu vi. Thạch Cơ tự nhiên đối với Lý Tiên tử an bài nói gì nghe nấy, tại nàng dốc lòng chỉ dẫn bên dưới, chậm rãi tiến vào tu luyện chi cảnh. Tuế nguyệt vội vàng, như thời gian qua nhanh, 10 năm thời gian thoáng qua tức thì, Một năm trước, Linh Tiêu các ba vị kết đan kỳ tu sĩ, dẫn Linh Thạch Cơ bước vào Linh Tiêu tháp. Tại Linh Tiêu tháp bên trong tu luyện 10 năm này, có thể xưng gian nan nhất một quãng thời gian. Trong tháp tuy nói chuẩn bị các loại tài nguyên tu luyện, có thể ngày qua ngày đều là chút buồn tẻ không thú vị đến cực hạn huấn luyện, thết lên người phiền muộn không thôi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả người tu luyện đều cam nguyện ở chỗ này khổ tu. Có người một lòng nghĩ đi ra bên ngoài sông sáo mofen, tới kiến thức thiên địa rộng lớn hơn, cũng có người một lòng khát vọng tìm được một phần cảnh cường đại hơn cơ duyên. Ma Thạch Cơ không thể nghi ngờ thuộc về người sau. Tại trong 10 năm này, Hắn thành công đem thần lôi kiếm quyết thức thứ 5 tu luyện đến đại thành cảnh giới, khoảng cách cái kia uy lực tuyệt luân lôi đỉnh chiến thánh chỉ kém cách xa một bước. Một thành này quả, để hắn lòng tràn đầy kích động, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chương 734, Thiên địa huyền tinh, 1, chương 734, Thiên địa huyền tinh, 1. Hắn đã từng nếm thử đi lĩnh hội lôi đỉnh kiếm quyết thức thứ 5 của quầng long loạn vũ tinh địa chỗ, nhưng vô luận làm sao nghiên cứu, từ đầu đến cuối tìm không thấy trong đó bí quyết, thật giống như bị một đạo bình chứng vô hình ngăn trở đường đi. Đúng lúc này, Lý Vân Tiêu đám ba người lần nữa tìm được hắn. Thạch Cơ mắt lộ vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi, "Lý tiên tử, Các ngươi lần này đến đây tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Thạch Cơ Sư Minh, chúng ta hôm nay đến đây là muốn xin nhờ ngài giúp một chút." Lý Tiên Tử ôm quyền chặt tay, cùng tính nói ra. Thạch Cơ khẽ gật đầu, nói ra, "Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta đủ khả năng xử tình, chắc chắn giúp hết phần lực." Lý Tiên Tử nói ra, "Thạch Cơ Sư Minh, ngài có biết Linh Tiêu Thành phụ cận có cái gì đặc thù bí cảnh hoặc là cất giấu chân bảo địa phương?" Thạch Cơ suy tư một lát, lắc đầu nói, "Ta ngược lại thật ra biết được một chút, Linh Tiêu Thành xung quanh trong phạm vi 10 vạn dặm, có hai nơi bí cảnh. Trong đó một chỗ chính là Tiên Linh Đảo bí cảnh. Cái này Tiên Linh Đảo Tương truyền là một vị nguyên anh chân nhân lưu lại đạo phủ. Còn có một chỗ, ngay tại chúng ta Linh Tiêu thành phủ cận. Bất quá, hai nơi này bí cảnh đều chỗ xa xôi, không biết các ngươi dự định tiến về một chỗ nào. Lý tiên tử trả lời, hai nơi này bí cảnh vị trí chúng ta đều đã tìm hiểu rõ ràng, chỉ là khoảng cách Linh Tiêu thành thực sự quá mức xa xôi, ba người chúng ta một mực không thể tìm tới cụ thể phương vị. Thạch Cơ nói ra, à, đã như vậy, cái kia Linh Tiêu thành phủ cận cũng là có vài chỗ bí cảnh, bất quá đều là cực kỳ hung hiểm chi địa. Ta đối bọn chúng hiểu rõ cũng không nhiều, không biết các ngươi có hứng thú hay không đi xông vào một lần. Lý Tiên tử cùng bên cạnh mấy vị mỹ nữ nghe vậy, đều là sử sở. Thạch Cơ sư huynh, ngài nói đều là thật. Lý Tiên tử mặt mũi tràn đầy giật mình hỏi. Thạch Cơ thần sắc chỉnh trọng nói, tự nhiên là thật, chỉ là trong những bí cảnh kia nguy cơ từ phía bên trong hung thú thực lực càng là cường đại đến đáng sợ. Ta nghe nói, tiên linh đạo chỗ bí cảnh kia bên trong, cao giai yêu thú hình hành, các loại hung thú ẩn hiện, liền ngay cả nguyên anh chân nhân xâm nhập trong đó, đều có thể gặp phải lo lắng tính mạng. Đám người nghe nói, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Cái này tiên linh đạo bí cảnh trình độ hung hiểm, càng như thế khủng bố. Đây vẫn chỉ là thứ nhất, chân chính làm cho người sợ hãi chính là, trong bí cảnh còn có một số thần bí chi địa, trong đó nói không chừng có cất dấu thần khí, pháp bảo, thậm chí còn có linh quả." Thạch Cơ nói tiếp, "Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới một viên ngưng phế đan, đây chính là có thể tăng lên linh căn phẩm chất đáng được." Ngưng phế đan? Đám người nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. "Đây chính là có thể tăng lên linh căn phẩm chất linh dược a." Lý Tiên Tử vội vàng nói, "Mà lại, ngưng phế đan hiệu quả cực kỳ kinh người, cho dù là linh căn tứ chất cực kỳ thấp kém người phục dụng" cũng có thể đề thể nội linh tăng trở lên từng cấp hơn, thậm chí có khả năng đột phá đến hóa linh cấp độ. Thạch Cơ bọn người nghe nói, đều là trợn mắt hốt muội. Trên đời này, lại có thần kỳ như thế đang được. Ta nếu có thể đạt được một viên ngưng phế đan, vậy chẳng phải là muốn một bước lên trời, từ đây một bước lên mây. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hâm mộ. Thạch Cơ cười cười, nói ra, những linh quả này linh thảo, các ngươi nếu có hứng thú, có thể đi tiên linh ở trên đảo ngắt lấy. Bất quá, ta hy vọng các ngươi có thể làm tốt giữ bí mật làm việc. Dù sao, bí cảnh này cũng không phải cái gì người đều có thể vào, vạn và nhất bị người bên ngoài phát hiện, coi như phiền toái. Lý Tiên tử nói ra, "Thạch Cơ sư huynh yên tâm, chúng ta minh bạch nên làm như thế nào." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lại nói, "Đúng rồi, còn có một chuyện, ta muốn nhờ ngươi." Lý Tiên tử vội vàng nói, "Thạch Cơ sư huynh cứ việc phân phó." "Là như vậy, đầu tháng này hai tụ bảo lâu sẽ cử hành một trận hội đấu giá, ngươi cũng đã biết, trên đấu giá hội sẽ xuất hiện một loại tên là Thiên Điểu Huyền Tinh Dịch bảo vật." "Thiên Điểu Huyền Tinh Dịch?" Lý Tiên tử bọn người nhao nhao lên tiếng kinh hô. "Thạch Cơ sư huynh, thứ này, không phải liền là linh tiêu các bên trong chuyên môn thu mua các loại bảo bối trong cửa hàng mua bán bảo vật sao?" Không sai, ta nghe nói, Thiên Điệu này Huyền Tinh Dịch là linh tiêu các một vị Nguyên Anh chân nhân luyện chế ra tới Đan Vương, mà vị kia Nguyên Anh chân nhân, trùng hợp là ta một vị bằng hữu, hắn nói không chừng cũng tới tham gia lần này hội đấu giá. Thạch Cơ nói ra, nếu có duyên, nói không chừng chúng ta có thể ở trên đấu giá hội chạm mặt. Thật sao? Lý Tiến Tử, chân vẫn bọn người nghe nói, lập tức kích động và phấn. Thạch Cơ sư huynh, vậy ngươi có biết Thiên Điệu Huyền Tinh Dịch đến tụt cùng là bộ giá gì? Thạch Cơ suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt giải Thiên Điệu Huyền Tinh Dịch, dù sao ta chỉ gặp qua một lần, ký ức cũng có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ đó là một giọt chất lỏng, hiện lên màu vàng nhạt, chợt nhìn, cùng phổ thông nước không có gì khác biệt. Thạch Cơ sư huynh, vậy ngươi có thể hiểu được loại chất lỏng này đến tuột cùng chân quý cỡ nào sao? Có người nhịn không được đặt câu hỏi. Đây cũng là một loại cực kỳ chân quý linh dịch, bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm nguyên khí, đối với tu luyện rất có ích lợi. Thạch Cơ hồi đáp, đây cũng quá đúng dịp, thiên địa này huyền tinh dịch là tiên linh đạo một vị nguyên anh chân nhân luyện chế ra tới, nghe nói hắn dùng tinh huyết của mình mới luyện thành giọt chất lỏng này. Mà chúng ta lần này muốn đi tham gia hội đấu giá địa phương, chính là thiên địa huyền tinh dịch phòng đấu giá. Nói như vậy, Tuy Thiên Địa Huyền Tinh Dịch khẳng định không gì sánh được chân quý đi. Thạch Cơ mỉm cười, nói ra, mặc kệ tha chân không chân quý, lần này Thiên Địa Huyền Tinh Dịch đối với các ngươi tới nói, đều là một lần khó được cơ duyên. Ta tin tưởng, lấy các ngươi thông minh, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đến lúc đó các ngươi cứ việc ra giá, đừng khách khí, có thể tranh thủ thêm mấy bình Thiên Địa Huyền Tinh Dịch liền tranh thủ thêm mấy bình. Đa tạ Thạch Cơ sư huynh chỉ điểm. Chân Vân bọn người mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, "Đại trưởng lão, lần này hội đấu giá, có phải hay không ngay tại Tiên Linh ở trên đảo tổ trước nha?" "Ừ, không sai. Ta còn nghe nói" Trên lần hội đấu giá này sẽ có mấy loại bảo bối, đều là nhất lưu pháp bảo cùng đan dược, thậm chí còn có một hai kiện siêu việt nhất lưu pháp bảo cùng đan dược bảo vật đâu. Siêu việt nhất lưu pháp bảo cùng đan dược bảo bối, chẳng lẽ lại là ngưng phế đan? Lý Tiên Tử bọn người nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Thạch Cơ ha ha cười nói, trong đó được chú ý nhất, chính là ngày đó địa huyền tinh dịch. Thiên địa này huyền tinh dịch thật không đơn giản, không chỉ có thể tăng lên linh căn phẩm chất, thậm chí còn có thể tăng cường linh hồn cường độ, đối với các ngươi bọn này vừa bước vào trúc cơ kỳ đệ tử tới nói, đây quả thực là thiên đại phúc duyên. Cái gì? Thế mà có thể tăng lên linh căn phẩm chất? Quá tuyệt vời. Nếu là ta có thể được đến một giọt tiên điệu huyền tinh dịch, nhất định có thể đột phá trúc cơ đỉnh phong, nói không chừng còn có thể trực tiếp bước vào kim đan kỳ đâu. Thần khí như vậy, ta nhất định phải đạt được nó. Tất cả tân tân đệ tử đều kích động đến không được, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khát vọng. Bất quá, Lý Tiểu Mai lại nhíu mày. Thạch Cơ sư huynh, ngươi xác định tin tức này có thể tin được không? Nàng hỏi lần nữa. Chương 734, Thiên điệu huyền tinh 2, chương 734, Thiên điệu huyền tinh 2. Đương nhiên đáng tin. Thạch Cơ khẳng định nói, đoạn thời gian trước đường ta qua mảnh kia sơn mạch Trong mắt thấy vùng hải vực kia bên trong hải thú từ đáy biển bò lên đi ra, số lượng nhiều đến kinh người, chừng mấy triệu chi chúng. Những hải thú này thực lực yếu nhất cũng có thể so với Kim Đan cảnh hậu kỳ. Đám người nghe cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là dựa theo tình thế này phát triển tiếp, những hải thú này sớm muộn sẽ đột phá đến hóa hình kỳ, đến lúc đó, chúng ta Thanh Dương Tông cũng coi như triệt để xong. Cho nên à, vì phong ngừa hải thú bạo loạn, dẫn đến Thanh Dương Tông hủy diệt, những năm gần đây, tông chủ đại nhân phái rất nhiều nguyên anh chân quân đóng tại từng cái sơn mạch, còn nghiêm cấm bất luận kẻ nào một mình rời đi tông môn. Thạch Cơ giải thích nói, Thạch Cơ sư huynh nói đúng bên cạnh mấy vị tân tân đệ tử liền vội vàng gật đầu phụ họa. Thế nhưng là, làm như vậy có thể hay không gây tông chủ sinh khí nha? Có người lo hô nói ra. Yên tâm đi, tông chủ đại nhân đang lúc bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Coi như hắn đi ra, Đoan Trừng cũng không có tinh lực quản chuyện bên ngoài, dù sao trong mắt hắn, toàn bộ Thanh Dương Tông đều trong lòng bàn tay của hắn đâu. Thì ra là thế, những người khác nhao nhao gật đầu. Tốt, đi thôi. Chúng ta phải thừa cơ hội này, mau chóng tìm tới một kiện thiên tài địa bảo, tăng lên tu vi của mình. Thạch Cơ nói xong, dẫn đầu hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Những người khác thấy thế, vội vàng đi theo. Một tháng sau, mọi người đi tới trong một mảnh dãy núi. Thạch Cơ dừng bước. "Các vị sư huynh đệ, nơi này chính là ta mấy năm này khám phá ra, có thiên địa huyền tinh dịch bí cảnh, Huyết Vân Sơn. Nơi này thiên địa huyền tinh dịch tận chứa vô tận sinh mệnh tinh hoa, đối với chữa trị bị hao tổn gân mạch, thể phách các loại, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Mà lại nghe nói, Huyết Vân Sơn chỗ sâu còn có cao cấp hơn linh dược, đối với tăng lên linh căn phẩm chất cũng có rất lớn trợ giúp. Bất quá, Huyết Vân này núi mức độ nguy hiểm cũng không thể khinh thường, hơi không cẩn thận, liền có thể mệnh tang tại chỗ, cho nên mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận." Đệ tử cơ thân hình lóe lên, mang theo đám người trực tiếp vọt vào Huệ Vân Sơn. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, cả kinh Huệ Vân Sơn bên trong yêu thú nhao nhao táo động. Ngay sau đó, một cái cự hình màu đen viên hổ xuất hiện, nó cầm trong tay hai thanh đen kiếm đao, hung hắc hướng phía đám người lành tới. Không hổ là tứ giai ma sát viên, khí tức thật mạnh. Không hổ là yêu thú cấp 2A. Cái này ma sát viên thực lực quá kinh khủng, chỉ bằng chúng ta chút thực lực ấy, gặp được nó, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có đi. Đám người đã kinh ngạc lại cảm thấy khó giải quyết. Đừng sợ, chúng ta bên này có 6 vị nguyên anh trưởng lão, liên thủ đủ để chém giết con sâu sinh này." Thạch Cơ lạnh lùng nói. Đứng tại bên cạnh hắn còn lại 5 tên tân tân đệ tử, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trên mặt đều hiện lên ra vẻ mừng rỡ. "Đúng thế, ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi. Chúng ta bên này thế nhưng là có 6 vị nguyên anh cảnh cường giả tọa trận đâu." Trong chốc lát, đám người nhao nhao tế ra chính mình pháp khí, thi triển ra riêng phần mình sở trường tọa pháp. Trong hư không lập tức nộ vang liên tục, các loại thủ đoạn công kích hội tụ thành từng đạo lưu quang, như gió tác mưa rào giống như hướng phía đầu kia ma sát viên chút xuống mà đi. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là, đầu kia ma sát viên vẹn vẹn chỉ là lung lay thân thể, trên thân vậy mà chưa từng xuất hiện mảy may tổn thương. Mạnh như vậy? Đám người con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ma sát viên ngựa đầu phát ra một tiếng rung trời gào thét, phản phất nhận lấy cực lớn khiêu khích, thân hình trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt bành trướng, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, một tầng đen nhánh tỏa sáng lân giáp từ dưới làn da nổi lên, tựa như một tòa di động thiết tháp, tản ra làm cho người sợ hãi cảm giác các bác. Không tốt, mau bỏ đi. Cái này ma sát viên muốn thi triển võ kỹ. Gặp tình hình này, Thạch Cơ sắc mặt đổi biến, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng đã tới đã không kịp, ma sát viên tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền đuổi theo, năm đấm to lớn mang theo tiếng gió vun vút, hung hăng đè xuống. Nương theo lấy một tiếng như sấm rền tiếng vang, thạch cơ miệng phun máu tươi, cả người như là như diều đứt dây bình thường bay rất ra ngoài. Một tên khác tân tân đệ tử vừa vận đâm vào thạch cơ trên thân, hai người cùng nhau té ngã trên đất, thuận dọc núi lăn đến bên vách núi, suýt nữa liền rơi xuống vách núi. "Không tốt, nhanh đi cứu sở sư huynh." Còn lại 4 người thấy thế, vội vàng chạy gấp tới, một tay lấy thạch cơ kéo lại. Thạch cơ từng ngụm từng ngụm phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thở hổn hển, hiển nhiên bị thương rất nặng. Sở sư huynh, ngài không có sao chứ? Đáng người vịn Thạch Cơ, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Thạch Cơ khoát tay áo, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước đầu kia hung hãn giữ tận mà sát viên. Sở sư huynh, ngài đừng ngược trống. Cái này ma sát viên làn da cứng rắn không gì sánh được, trừ nguyên anh cảnh trưởng lão, chúng ta căn bản không ai có thể phá được phòng ngự của nó. Đúng vậy à, Sở sư huynh, nếu không ngài về trước đi dưỡng thương đi, chúng ta lưu lại cùng nó còn nhau. Thạch Cơ lại lắc đầu, trong mắt tràn đầy quyết cường cùng bướng bỉnh. Đúng lúc này, ma sát viên đã lần nữa lao đến. Mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng gào thét, một cái móng vuốt to lớn hung hăng đánh ra, mang theo một trận tǐ phong. "Sở sư huynh, mau tránh ra." Đám người thất kinh địa đại kêu lên, nhao nhao xuất thủ muốn ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn bất quá đều là luyện khí 7, 8 tầng đệ tử bình thường, lại thế nào khả năng chống đỡ được tứ giai ma sát viên đâu? Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, ma sát viên một móng vuốt liền trụ chết ba người, những người còn lại cũng bị hất tung ở mặt đất, chật vật không chịu nổi phun máu tươi. Nhìn xem Thạch Cơ bị ma sát viên đánh thành trọng thương, tất cả mọi người cực kỳ bi thương. "Hắc hắc, các ngươi liền chậm rãi chờ chết đi." Bản thiếu gia coi như không phục hồi. Thành cơ vuốt một cái khóe miệng máu tươi, quay người liền trốn. Bóng lưng của hắn lộ ra không gì sánh được thế lương. Nhưng lúc này, Ma sát viên đã chú ý tới hắn, trong mắt nổ bắn ra màu đỏ tươi hung quang, lập tức bỏ những người khác, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như tấn manh vọt tới, cơ móng lưỡi, trực tiếp xé rách hư không phía trước. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, vương tiên hùng đạp không mà đến, như thiên thần hạ phàm bình thường, từ trên trời giáng xuống, một chỉ bắn ra Ma sát viên thân thể cao lớn kia trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã vào Huệ Vân Sơn chỗ sâu. "Quá tốt rồi, là Nguyên Anh cảnh trưởng lão. Chúng ta lần này được cứu rồi." Đám người hưng phấn đến hoan hô lên. "Ha ha, các ngươi đừng cao hứng quá sớm." Nhưng mà, Vương Thiên Hùng lại chỉ là lạnh lùng lắc đầu. Nguyên Anh cảnh mặc dù cường đại, nhưng đối mặt tứ giai yêu thú, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. "Bất quá, cái này ma sát viên sắt thực khó chơi, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt." Đám người nhau nhau gật đầu, sau đó lần nữa kết thành trận hình, chuẩn bị nên địch. "Lần này, liền để ta đi thử một chút sức sinh này sâu ca." Lời còn chưa dứt, Vương Thiên Hùng đã phi thân vọt vào huyết vân sơn bên trong. Thạch Cơ thấy cảnh này, hơi nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Mà lúc này, Ma Sát Viên phẫn nộ tới cực điểm, điên cuồng gào thét, lần nữa trùng sát đi qua. "Ngụy Trướng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Vương Thiên Hùng ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát. Chương 735, Ngũ hành thạch, 1, chương 735, Ngũ hành thạch, 1. Đáp lại hắn, chỉ có Ma Sát Viên càng thêm điên cuồng gào thét. Sau một khắc, chỉ gặp Ma Sát Viên lăn lộn thân dâng lên nồng đậm đến cực điểm ma sát chi khí, hóa thành một mảnh thao thiên ma sương mù. Trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh, thật là đồng nặng ma sát chi khí. Thạch cơ trong lòng thầm giận mình, cái này ma sát viên tu luyện công pháp vậy mà cùng huyết vân sơn ma sát chi khí hòa làm một thể. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ sệt. Mưa kiên quyết, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay trong nháy mắt thêm ra một thanh sắc bén trường kiếm. Trong chốc lát, mấy trăm đạo kiếm mang bắn ra, như là như mưa to hướng phía ma sát viên quét sạch mà đi. Những kiếm mang này mỗi một đạo đều có dài hơn nửa mét, lạc lệ không gì sánh được, vách phá không khí lúc phát ra chói tai tiếng rít. Nếu là bị đâm trúng, cho dù là sắt thép cứng rắn cũng sẽ bị xuy thùng. Nhưng mà, một chiêu này mưa kiếm quyết mặc dù uy lực kinh người, nhưng ma sát viên dù sao cũng là tứ giai yêu thú, da dày thịt béo, căn bản không đem những công kích này để vào mắt. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, cháng kiện cánh tay bỗng nhiên vung lên, đầy trời kiếm mang liễn trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Dạng này đều giết không chết nó. Thể cơ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Ma sát viên gào thét liên tục, lần nữa hướng phía đám người lao đến, chín u minh vương chạm. Lúc này, Vương Thiên Hùng đã cùng ma sát viên giao thủ. Một người một thú, đánh đến khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời lại phân không ra thắng bại. Thật là lợi hại xúc sinh." Vương Thiên Hùng trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Phen này kịch chiến xuống tới, hắn đã sử xuất tất cả bộ liếng, thậm chí không tiếc tiêu đốt tinh huyết, lại như cũng không làm gì được đối phương. Ma sát viên da dày thịt béo, công kích của hắn đối với nó tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Càng làm hắn hơn kinh hãi muốn tuyệt chính là, đầu này ma sát viên cho thấy chiến lực, lại xa xa áp đảo bình thường tứ giai yêu thú phía trên. Ma sát viên chờ đúng thời cơ, một cái trọng chưởng hung hăng đập vào Vương Thiên Hùng lồng ngực. Vương Thiên Hùng tại chỗ miệng phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Thấy tình cảnh này, đệ tử còn lại kinh hô liên tục. Một trái tim trong nháy mắt chìm vào vô tận độ sâu. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa. Thạch cơ lên tiếng cùng điếu, trong lòng thoải mái lâm ly, "Vương Thiên Hùng, đây chính là các ngươi sợ già cái gọi là che chở. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Ngươi cũng đã biết, ta đối với các ngươi người sở ra hận thấu xương, nhất là ngươi cái này cái gọi là cường giả." Vương Thiên Hùng nghe vậy, giận không kìm được, "Phế vật, chịu chết đi." Nhưng mà, Thạch cơ căn bản không rảnh để ý, bảo kiếm trong tay hàn quang lóe lên, tựa như rắn độc xuất động giống như đâm thẳng mà đến. Một kiếm này, góc độ xảo trá, Xuất thủ tàn nhẫn, lôi cuốn lấy lạnh tấu xương sắc cơ, thẳng đến Vương Tiên Hùng, cổ họng yếu hại, phản phất có thể tùy tiện cắt đứt cái kia yếu ớt cái cổ. Nhưng Vương Tiên Hùng dù sao cũng là nguyên anh cảnh giới cường giả, tự có cách đối phó. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, chân khí giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, đấm ra một quyền, càng đem bảo kiếm kia sinh sinh vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thành cơ tay trái đột nhiên ló ra. Hắn hai chân cách mặt đất, mượn nhờ lực phản chấn hướng về sau phiêu thổi mấy trượng, đồng thời trên bàn tay kim quang sáng chói, một chiếc nhận tình linh hiện hiện. Trong chốc lát, trên mặt nhẫn nổi bắn ra dày đặc như mưa mũi tên. Vô Thiên cái địa giống như hướng Vương Thiên Hùng mà tới. Vương Thiên Hùng một mặt cười lạnh, đưa tay ở giữa, bàng bạc chân khí hội tụ thành một cái to lớn không gì so sánh được bàn tay, quét ngang mà ra, đem những mũi tên kia đều cả quét. Vương Thiên Hùng đang muốn thừa thắng xông lên, Thạch Cơ lại thừa cơ thả người vọt lên, một kiếm đánh xuống. Một kiếm này nhanh như lưu tinh, lại là bất ngờ đánh tới, Vương Thiên Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị chém trúng lườn bụng. Vương Thiên Hùng trong miệng máu tươi phun túốn, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Vương Thiên Hùng thực lực hiển nhiên tại phía xa trên hắn, cho dù hắn tiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép tăng cao tu vi, cũng không phải đối thủ của nó. Thạch Cơ, đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chúng lại. Ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Vương Thiên Hùng từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Thạch Cơ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Muốn cho ta đầu nhập vào các ngươi sở ra, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thạch Cơ hừ lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Thiên Hùng gầm thét một tiếng. Lúc này, ma sát viên lại lần nữa gầm thét, đánh rết đi lên. Bưng Thiên hùng giận dữ không thôi, cùng Ma Sát Viên triển khai quyết tử lỗ tranh. Hai người kịch chiến say sưa, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mũi tên đột nhiên từ bên hông bay tới, lấy thế sét đánh không kịp Bưng Thai xuyên thủng thạch cơ bả vai. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vấn tiêu, làm cho người không rét mà run. Chỉ gặp thạch cơ Bưng Bít lấy bả vai lão đảo lui lại, lăn lộn đầy đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trán nổi gân xanh lên. Hắn chỉ cảm thấy nguyên cả cánh tay đều chết lặng, đau đớn kịch liệt giống như thủy triều ập tới. "Tiểu tạp chủng, ngươi không phải thật khoa trương sao? Làm sao? Hiện tại không được." Thạch cơ đứng dậy, cười lạnh nói: "Vừa rồi người đánh lên kia, đúng là hắn chứng mình." "Hừ." Bính bất tiếm trá, "Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Ma sát viên, "Giết cho ta hai cái này chướng mắt ra hỏa." Hắn ra lệnh một tiếng, Ma sát viên liền gầm thét hướng Vương Thiên Hùng hai người đánh giết tới. "Không tốt, đi mau." Vương Thiên Hùng sắc mặt bị biến, lập tức quay người trốn chạy. "Chạy đi đâu?" Thạch Cơ cười lạnh liên tục. Ma sát viên gầm thét đuổi kịp đi, triển khai điên cuồng giết chóc. Còn lại ba vị sở gia tử đệ phát ra trận trận kêu rên. Nhưng mà Vương Thiên Hùng lại ngẩng mặt làm ngơ, chỉ lo chính mình đảm bị. Hắc, hắc, bọn ngu xuẩn này, dám đến cướp đoạt chúng ta tiên tổ còn sót lại truyền thừa bí bảo. Thật sự là không biết sống chết. Thạch Cơ một bên chạy trốn, một bên cười lạnh giễu cợt nói, "Rất nhanh, hắn liền thoát khỏi Vương Tiên hùng dày xưa. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ma sát viên thân thể khổng lồ kia đột nhiên cứng ngắc, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Ân, đây là có chuyện gì?" Thạch Cơ giật mình, dừng bước lại. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng tới, một cỗ khủng bố đến cực hạn uy áp liền chóng rống giáng lâm, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, để hắn sợ vỡ mật. Đáp lại hắn, lại là ma sát viên bản tay khổng lồ kia, hung hăng ép bên dưới. Thiểm Đêu thảm thiết im bặt mà dừng, máu tươi văng khắp nơi. Mà lúc này, Vương Thiên Hùng sớm đã trốn được vô tung vô ảnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Thiên Hùng lại sẽ như thế vô tình vô nghĩa, vứt bỏ chính mình một mình nằm bệnh. Thạch cơ hai mắt xích hồng, phẫn nộ tới cực điểm. Thật lâu, hắn mới lau khô nước mắt, chậm rãi đứng dậy. "Phù thân bất nhân, đừng trách ta bất đễ." Sở ra, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trong mắt của hắn hàn quang lập loé, tràn đầy oán độc cùng tử hận. Vương Thiên Hùng một đường phi nước đại mấy ngàn thước, rốt cục dừng bước. T Nơi này đến tụt cùng có cái gì? Vậy mà có thể dẫn động ma sát viên. Vương Tiên Hùng vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lúc mơ hồ trông thấy phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước. Chương 735, Ngũ hành thạch 2, chương 735, Ngũ hành thạch 2. Hồ nước diện tích mặc dù không lớn, nhưng thanh tịnh trong suốt, sóng nước lấp loáng. Nhưng mà, mảnh hồ nước này lại lộ ra một cỗ quỷ dị quang trạch, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí mà cường đại. Đúng lúc này, ma sát viên xuất hiện lần nữa. Nó hai con ngươi màu đỏ tươi như máu, gắt gao để mắt tới Vương Tiên Hùng. Đáng chết nguy xúc. Vương Thiên Hùng thầm mắng một tiếng, co cẳng liền chạy, không chút do dự, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám về. Ma sát viên mở ra bộ pháp, chăm chú đuổi theo Vương Thiên Hùng, không chịu từ bỏ ý đồ. Vương Thiên Hùng không ngừng tiếng Telegen liên hồi, thân hình lay động không ngừng, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái này ma sát viên thực lực, quả thực khủng bố như vậy. Thạch Cơ cau mày, trong mắt khói mù phong trào, tự lẩm bẩm, "Thôi, vô luận như thế nào, đều được ngăn cản nó tôn vẻ linh tuyển, nếu không tất thành họa lớn." Ý niệm tới đây, Thạch Cơ tâm niệm vừa động, trong tay thỉnh linh nhiều một thanh hắc thiết trường thương. Trường thương này toàn thân đen như mực, u mang lớp lóe lộ ra một cỗ lạnh lẽo chi khí, phản phất có thể xuyên thủ hư không. Đây là sở thị gia tộc bí chế chi khí, Huyền Minh Thương. Huyền Minh Thương lấy đặc thù chất liệu tỉ mỉ luyện chế mà thành, tuy chỉ là hạ phẩm linh khí, phẩm giai không tính đỉnh tiêm, lại là thạch cơ phí hết tâm tư đoạt được, chuyên vị săn giết hung thú, ma luyện võ kỹ thân pháp mà chuẩn bị. Thạch cơ nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay đột nhiên xoay chuyển, trường thương như rồng ra biển, mang theo một mảnh tảng ảnh, hướng về ma sát viên nhanh đâm mà đi. Chỉ một thoáng, hỏa hoa vang khắp nơi. Huyền Minh Thương mũi thương điểm tại ma sát viên cái kia dày đặc trên da thịt, lại bắn ra một trận hỏa hoa, âm vang không ngừng bên tai thật kinh người lực phòng ngự. Thạch Cơ sắc mặt càng ngưng trọng, Ma Sát Viên ra dậy thực béo, phòng ngự kinh người, viễn siêu cùng giai võ sư, huống chi nó còn có được có thể so với cựu phẩm võ tông cường hãn thực lực. Ma Sát Viên gào thét liên tục, một trảo đánh ra. Một trảo này, cương phong gào thét, thế không thể đỡ, Thạch Cơ cả người bị đập đến lăng không bay lên. Giữa không trung, hắn phun máu phè phè, trường sam trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Nghiên xúc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thạch Cơ ổn định thân hình, xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Cơ duyên như vậy, chúng ta có thể tự thể nghiệm. Thạch Cơ sư huynh Tin tức này coi là thật đáng tin, ta dám lấy tính mệnh đảm bảo, thiên chân văn sắc. Lý Tiểu Mai bọn người nghe vậy, lập tức hưng phấn đến nhảy cồng hoan hô. Thạch Cơ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, nơi đây còn có chư đa bảo vật, đồng dạng bất phàm, tỉ như cái kia ngũ hành thạch. Đây chính là trong truyền thuyết chí bảo, nghe nói ẩn chứa năm loại thuộc tính, mỗi một khối đều giá trị liên thành. Như thế bảo vật, cho dù là kim đan cảnh giới võ giả, cũng tha thiết ước mơ. Nếu có được đến ngũ hành thạch, tốc độ tu luyện chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, mấy lần thậm chí mười mấy lần tăng lên, có thể sưng lĩnh thiên tài mệnh. Thật sự là không dám tưởng tượng, loại truyền thuyết này bên trong bảo vật lại sẽ ở nơi này như thế. Lý Tiểu Mai bọn người nghe vậy, đều rung động không hiểu, nghị luận ầm ĩ. Thạch Cơ sư huynh, lần này trên đấu giá hội bảo vật, thật có như vậy khoa trương. Lúc này, một tên thanh niên nhịn không được hỏi. Thạch Cơ trợn trừng mắt, tức giận nói ra, nói cho các ngươi biết, tiên linh ở trên đảo tòa nào đó trong cổ điện, từng hiện qua một viên ngũ thải bàn lan Hà Châu, linh lực ba động nồng đậm không gì sánh được. Nghe nói, ngay cả trúc cơ kỳ cường giả gặp, đều muốn đi cuồng. Sau đó, Thạch Cơ đem chính mình biết hết thảy, một năm một mười giảng thuật một lần, cuối cùng nói ra, mà lại Trâu kia chủ nhân đã đạt đến nguyên thần cảnh giới. Đám người nghe vậy, nhao nhao hít sâu một hơi. Nguyên thần cương giả, đây chính là siêu việt kim đan cảnh giới tồn tại, tuổi thọ vô tận, chỉ cần không vất lạc, nhất định có thể đặt chân cảnh giới lại thượng, trở thành lục địa thần tiên. Bọn hắn trong nhóm người này, tuy có mấy vị đạt đến kim đan cảnh giới, nhưng khoảng cách nguyên thần cảnh giới, vẫn là xa không thể chạm. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, đã chậm sợ là muốn thất thất lương cơ. Nói xong, đám người lập tức hướng phía sâu trong thung lũng mau chóng bay đi. Sau một lát, bọn hắn đi vào một tòa hẻm núi khổng lồ phía trước. Ba hẻm núi này dài ước chừng 200 trượng, rộng 30 40 trượng, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm rất nhiều trận pháp cấm chế. Hẻm núi bên ngoài bị một tầng trận pháp cường đại bao phủ. Thạch Cơ chỉ vào hẻm núi bên ngoài nói ra, muốn xuyên qua trận pháp này, khó như lên trời. Bất quá cũng may, trận pháp này cũng không tính cao thâm, ta vừa lúc biết được phương pháp phá giải, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, Thạch Cơ dẫn đầu đám người bước nhanh đi đến hẻm núi biên giới một gốc đại thụ che trời bên cạnh. Nơi này hẳn là trận pháp trận nhãn chỗ. Hắn đưa tay đặt tại tráng kiện trên canh cây, hai tay đột nhiên dùng sức đẩy, chỉ nghe răng rắc răng rắc vài tiếng giòn vang. Cả cây đại thụ rung động ầm ầm, sau một lát, nguyên bản chuỗi lủi thân cây đột nhiên tách ra hào quang lóe ánh, hình thành một cánh cửa. Thạch Cơ dẫn đầu cất bước mà vào, đệ tử còn lại theo sát phía sau. Đây là một đầu hú ám đường hành lang, âm trầm cùng bố, làm lòng người phát lại ý. Không lâu sau đó, mọi người đi tới một cánh cửa đá trước. Thạch Cơ sư huynh, để cho ta tới mở ra cửa đá này." Một tên đệ tử chủ động đứng dậy, từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc chìa khóa, cắm vào khe cửa đá bên trong. Cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong mờ nhạt ánh đèn. Cửa đá này phía sau lại có động thiên khác. Thạch Cơ kinh ngạc kêu lên: chỉ gặp cửa đá phía sau, chính là một tòa cung điện khổng lồ. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, đại sảnh trung ương đứng sừng sững lấy 9 cái cây cột khổng lồ, trên cây cột điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án, tản mát ra sáng chói hào quang chói mắt. Tại 9 cái cây cột trung ương, lơ lửng một viên lớn trừng quả đẫm hạt châu màu đen. Hạt châu này đen như mực, giống như hắc diệu thạch giống như óng ánh sáng long lanh. Nó lặng yên không một tiếng động trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân hình như có vô tận uy năng tiềm ẩn, để cho người ta chỉ là xa xa nhìn chúng một chút, liền lòng sinh kính sợ. Cái này ngũ hành thạch, quả thật không tầm thường vừa rồi chẳng qua phóng xuất ra một chút uy thế, liền để cho ta cảm giác sâu sắc khiếp, áp lực như núi. Thạch Cơ nhẹ giọng lẩm bẩm. Đột nhiên, Thạch Cơ ánh mắt lướt tụ, phát hiện hạt châu màu đen bên cạnh, lại có một thiếu niên ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say, có thể quanh thân lại dũng động bàng bạc lại năng lượng tinh thuần. Cố năng lượng này tinh thuần đến cực điểm, rất tới mọi người tại đây thể nội huyền khí đều ần ần tác động. Hừ, gia hỏa này nhất định là đang hấp thu ngũ hành thạch tinh hoa. Thật sự là lòng tham không đáy. Cái này ngũ hành thạch là thế gian hiếm có chí bảo, há lại hắn có thể nhúng chạm. Chờ một lúc hắn như tỉnh lại, trực tiếp giết hắn miễn cho lãng phí chúng ta thời gian. Đám người nhao nhao cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng chà phúng. Bọn hắn chăm chú nhìn cái kia khoanh chân mà ngồi, đang điên cuồng hấp thu ngũ hành thạch tinh hoa thiếu niên, trên mặt đều là giọng niệm ai chi sắc. Nhưng mà, rất nhanh liền phát sinh dị biến. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, ngũ hành thạch vị trí, quang mang dỗng nhiên lại thịnh. Ngay sau đó, thiếu niên kia chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị ý cười. Giả hòa này, lại tỉnh. Bất quá, trên người hắn khí tức làm sao lại thành như vậy yếu ớt, cùng chúng ta mỗi hạng, vẹn vẹn chỉ là nửa bước kim đan chi cảnh. Mười lai bất quá là cái sâu kiến, căn bản không có tư cách đạt được ngũ hành thạch. Đám người thấy thế, nhao nhao mở miệng châm chọc khiêu khích. Chương 736, như gặp phải sẽ đánh, 1, chương 736, như gặp phải sẽ đánh, 1. Các ngươi đều sai, gia hỏa này tu vi, viễn siêu các ngươi. Nhưng mà, Thạch Cơ lại lắc đầu, nói ra, mà lại, hắn hấp thu ngũ hành thạch tốc độ, nhanh đến mức kinh người. Bây giờ, hắn đã đem ngũ hành thạch tinh hoa chiết để hấp thu, lập tức liền muốn đột phá đến kim đan định phong chi cảnh. Cái này sao có thể? Đám người nghe vậy, đều là nghẹn họng nhìn chân trối, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Thạch Cơ sư huynh, ngươi nói là thiếu niên này tu vi đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong? Đám người khó có thể tin hỏi. Không sai, coi như chưa đột phá Kim Đan cảnh, cũng không xê xích bao nhiêu. Gia hỏa này nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể đạt tới như vậy cảnh giới? Đám người kinh hô liên tục, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thạch Cơ sư huynh, ngươi xác định gia hỏa này thật sự là Kim Đan đỉnh phong? Đám người lần nữa xác nhận nói. Ta lựa các ngươi làm gì? Thạch Cơ thần sắc đạm mạc, nói ra, dù sao, hắn lập tức liền phải chết, các ngươi ai như muốn chịu chết, cứ việc đi thử xem. Lời vừa nói ra, Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Thạch Cơ thân là đệ tử Hắc Tâm, thực lực mạnh mẽ, hắn đã chứng miệng lưỡi hẹn, việc này tự nhiên không thể giả. Thạch Cơ sư huynh, tên kia đến tội cùng lai lịch ra sao? Đột nhiên, có một người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ta cái nào rõ ràng a? Thạch Cơ nhất miệng, nói ra, bất quá, thiếu niên này xác nhận Bắc Minh Vương quốc có người. Ta nhớ được, Bắc Minh Vương quốc có cái vương tộc, tên là Nam Dương vương tộc. Nam Dương trong vương tộc, có một môn trấn tộc cấm pháp, tên là Thuần Phệ Ma công. Thạch Cơ nói ra, theo ta được biết, môn ma công này cần dựa vào Thuần Phệ thiên tài để bảo, yếu tố nội đan những vật này mới có thể tu luyện đến cực hạn. Mà lại, mỗi thôn phẩm một kiện bảo vật, người tu luyện liền có thể thu hoạch được to lớn có ích, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Thiếu niên này thiên phú tu luyện, tuyệt đối là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Không hổ là Bắc Minh vương quốc, lại ra nhân vật như vậy. Đám người nghe nói Thạch Cơ lời nói, trên mặt đều là toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Các ngươi cũng không cần quá mức ăm mộ. Thạch Cơ tự tố nói, thiếu niên này mặc dù tu vi cao thâm mà chắc, nhưng hắn dù sao chỉ có nửa bước kim đan chi cảnh, chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Còn nữa, giờ phút này hắn còn tại trong ngủ say, chúng ta vừa vặn cơ hội tốt này trước đem nó diệt sát. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu đồng ý. "Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền động thủ." Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Thạch Cơ lông mày lại bỗng nhiên nhíu một cái, quát bảo ngừng lại đám người cử động. "Thạch Cơ sư huynh, thế nào?" Đám người nghi ngờ nhìn về phía Thạch Cơ. "Chúng ta không thể tùy tiện trùng kích cái này Ngũ Hành Cung điện." Thạch Cơ vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì, cái này Ngũ Hành Cung điện trùng quanh bố trí rất nhiều cấm chế phòng ngự, một khi đột vào, tất nhiên sẽ dẫn phát Ngũ Hành Thạch Cấm Minh, đến lúc đó, chúng ta tất cả mọi người đều khó giữ được tính mạng. "Không sai, Ngũ Hành Thạch năng lượng quỷ dị khó lường." Một khi mất không chế, đủ để đem nơi đây tất cả mọi người đều phá hủy." Một vị uy tín lâu năm võ giả trầm giọng nói ra. "Ta đề nghị, chúng ta hiện tại tốt nhất trước tiên lui ra ngoài, chờ hắn thức tỉnh đằng sau, lại tìm cơ hội mà bảo." Đám người nhìn nhau, nhao nhao phụ họa nói, "Tốt." Trong chốc lát, những đệ tử này nhao nhao chạy như bay. Trong nháy mắt, liền đã chạy ra xa vài trăm thước. "Thạch Cơ, ngươi làm sao còn thất tận?" Có người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thạch Cơ vẫn đứng tại chỗ, thần sắc ngây ngốc nhìn qua Ngũ Hành cung điện, một mặt mờ mịt. "Hỗn đàn này, đến cùng đang giở trò quỷ gì?" Thế thế, mọi người đều giận mắng đứng lên. Nhưng mà, Thạch Cơ vẫn không để ý tới bọn hắn, vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thái, không lúc nhích. Sau một lát, ngũ hành cung điện quang mang càng cường thịnh, cả ngọn núi đều tùy theo kịch liệt rung động. "Ta đi." "Thạch Cơ, ngươi sẽ không phải bị sợ mất mặt, trực tiếp núp hả?" Đám người trừng lớn hai mắt, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Thạch Cơ. "Ân, các ngươi làm cái gì vậy?" Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ giọng trẻ con non nớt truyền đến. Chỉ gặp một cái ước chừng 6, 7 tuổi bộ dáng thiếu niên, nền bước nhẹ nhàng bộ pháp, từ ngũ hành trong cung điện chậm rãi đi ra. Chính là Tân Hằng. Hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Thạch Cơ bọn người, chớp mắt to Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Các ngươi làm sao đều chạy xa như vậy? Người tên bắt con này, giám an vụ ngũ hành thành." Đám người đầu tiên là Sương Sở, lập tức giận không kềm được mà quát: "Thiên sát, tiểu tử này đến tột cùng là yêu nghiệt gì chứ thế, lại nuốt ăn nhiều như vậy ngũ hành thành. Tiểu quỷ đầu này quá xảo trá, rõ ràng là muốn hại chúng ta tất cả mọi người. Đơn giản muốn chết. Hôm nay nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Đám người lòng đầy căm phẫn, cảm xúc trong nháy mắt bị nhen lửa. Chư vị, việc này có lẽ có ẩn tình khác." Thạch Cơ lông mày nhíu chặt, suy tư một lát sau nói ra: Tiểu gia hỏa này vừa rồi tựa hồ lầm vào một loại nào đó đốn ngộ trí cảnh, một mực ở vào trạng thái ngủ say. Về phần cái kia ngũ hành thạch, căn bản không có khả năng rơi vào tay hắn. Thiếu niên này thể chất đặc thụ, đối với thôn phệ chi lực không chế đến lô hỏa thuần thanh, hấp thu tốc độ kinh người, ngắn ngủi mấy giây, thậm chí 10 mấy giây, liền đem nơi này ngũ hành thạch đều hấp thu hầu như không còn. Cho nên, ta suy đoán, những này ngũ hành thạch đều là hắn tự hành hấp thu luyện hóa. Hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy, nói không chừng có liên quan với đó. Thạch Cơ một phen có lý có cứ suy đoán, để những người còn lại đều là sửng sợ. Cái gì Những mảnh ngũ hành thạch lại đều là tần hằng hấp thu luyện hóa. Nếu thật như vậy, hết thảy liền nói thông được. Đáng giận a. Những mảnh ngũ hành thạch vốn nên thuộc về bọn hắn, lại bị tiểu tử này nhanh chân đến trước, thực sự khó mà chịu đựng. Thạch Cơ sư huynh, anh minh tần võ. Không hổ là trong đệ tử Hạch Tâm Nhân tài kiệt xuất, một câu nói chúng a. Thạch Cơ sư huynh, việc này tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Đám người tức giận bất bình, kêu gào âm thanh liên tiếp. Thạch Cơ khẽ gật đầu, trầm giọng nói, chư vị yên tâm, ta chắc chắn cho các ngươi lấy lại công đạo. Nói xong, cổ tay hắn lắc một cái, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chỉ phía xa Tần Hằng, khẽ quát một tiếng, Nam cung Sở Hằng, hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm mang màu trắng, vạch phá bầu trời, như như dải lụa gạo thét mà đến, trong kiếm khí ẩn chứa sát ý ngút trời, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều xé rách. Nguyên bản, Tần Hằng đối với Thạch Cơ cũng không để ở trong lòng, dù sao tu vi của người này vẻn vẹn tiên tiên bất trọng, cùng mình chênh lệch rất xa. Có thể giờ phút này, Thạch Cơ trên thân phát tán ra một loại nào đó khí tức, lại làm cho hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Hằng chậm rãi đưa tay phải ra, cách không một trảo, tấm lụa kia giống như kiếm mang lại bị hắn vững vàng thu hút trong tay. Hừ, không biết sống chết phế vật, dám tay không bắt ta linh khí, quả thực là tự tìm đường chết. Thạch Cơ thấy thế, cười lạnh liên tục, con mắt chăm chú khóa chặt tần hằng kiếm trong tay phòng, mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng chảo vúng, ngươi cho rằng chính mình là ai? Chỉ bằng ngươi chỉ là tiên tiên bốn trọng tiên tu vi, cũng nghĩ khống chế linh khí của ta. Ha ha, bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Thạch Cơ sư huynh nguy vũ, Thạch Cơ sư huynh bá khí. Đám người nghe vậy, cười vang, nhao nhao phụ họa. Linh khí, chính là tiên tiên cấp binh khí, cứng rắn không gì sánh được, có thể xuyên đỉnh tiêm công kích lợi khí. Chương 736, như gặp phải sẽ đánh, 2, chương 736, như gặp phải sẽ đánh, 2. Hạ lại người bình thường có thể ngăn cản. Thạch Cơ đứng ngạo nghễ hư không, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, chậm chậm nói, "Sâu Kiến, ngoan ngoãn giao ra linh khí, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Tần Hằng lông mày nhíu lại, ánh mắt như dao, lạnh lùng quét Thạch Cơ một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, Thạch Cơ trường kiếm trong tay lại răng rắc một tiếng, đoạn làm hai đoạn. Ngay sau đó, Tần Hằng cong ngón đũa ra, một đạo chân nguyên tựa như tia chớp bắn ra mã ra, thẳng tắp đánh vào Thạch Cơ ngực. Máu tươi quần phủn mà ra, thạch cơ lồng ngực bị xuyên thủng, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài hơn 20 trượng, đập ầm ầm tại trên một cây cột trụ che trời, sau đó ngã xuống đất. Hoa. Wow. Thạch cơ há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân kịch liệt run rẩy. Bốn phía trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Ở đây tất cả mọi người phải sợ hãi kinh ngạc nhìn qua Trần Hằng, phảng phất thấy được tới từ địa ngục ma quỷ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi thạch cơ bộc phát ra kiếm ý cường đại, mọi người đều cho là hắn đã khôi phục đỉnh phong, thậm chí đột phá đến kim đăng kỳ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả đúng là dạng này một cái tiên thiên cảnh giới mao đầu tiểu tử, như thế nào có được khủng bố như thế sức chiến đấu. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Trong chốc ngắn này, Thạch Cơ bằng hữu đều là cứ thế tại nguyên chỗ. Nhất là Trương Đạo cùng Triệu Thành, càng là muốn rách cả mí mắt. Thạch Cơ ca, ngươi, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao không chịu được một kích như vậy, ngay cả loại phế vật này đều đánh không lại, thật sự là phế vật. Thạch Cơ, ngươi còn mặt mũi nào mà tiếp tục đảm nhiệm chúng ta đội trưởng, cút nhanh lên về tông môn đi thôi. Hai người này điên cuồng gào thét, diện mục dữ tợn đáng sợ. Thạch Cơ rãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, khóe miệng chảy máu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ta xem thường hắn." Thạch Cơ. Tần Hằng thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng: "Thế gian này, có tư cách xưng bản tôn là phế vật người, chưa xuất sinh, ngươi cũng không ngoại lệ. Quân vọng tiểu xuất sinh, ta hôm nay nhất định phải lấy tính mạng ngươi." Thạch Cơ gầm thét liên tục, toàn thân áo quần không gió mà lay, tản mắt ra sáng chói chói mắt bạch quang, tựa như liệt diễm cháy hùng hực. Thân hình hắn lóe lên, phóng tới Tần Hằng, chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều bị giẫm ra một cái hố sâu. Thân hình hắn như điện, hai tay vung dậy, quyền ảnh trung điệp, phô thiên cái địa giống như đánh phía tầng hằng. Hắn thi triển, chính là Huyền Dương tông bên trong độc môn bí truyền chân quý công pháp, Phần Hỏa quyết. Môn công pháp này, có thể xưng Huyền Dương tông trấn phái bí thuật một trong, nghe nói tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, có thể dung luyện thiên địa văn hỏa, đem luyện hóa thành tinh thuần linh dịch, uy lực của nó cường đại, có thể xưng cùng bố. Nhưng mà, thành cơ mặc dù đã đem pháp quyết này tu luyện có thành tựu, nhưng khoảng cách cái kia trong truyền thuyết cảnh giới chi cao, vẫn như cũ có cách biệt một trời. Hắn rủ sao chưa bước vào Tiên Tiên Định Phong chi cảnh, lấy hắn trước mắt tu vi, tại tần hằng trước mặt, thực sự quá mức yếu đuối, hoàn toàn không cách nào cấu thành đối hiệp. Ngay tại trong trước mắt, tần hằng thân hình khẽ động, ngự phong thuật tùy tâm mà phát, thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, nhẹ nhõm tránh đi thạch cơ lăng lệ thế công. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vung bàn tay lên, nhìn như tùy ý một kích, lại ẩn chứa bãi sơn đảo hải chi lực. Đùng! Một tiếng thanh thủy đến cực điểm tiếng bạc ai, vang vọng toàn trường. Thạch cơ cả người như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, chọn vẹn vài trăm mét xa, ven đường đụng gãy mấy khỏa cự mộc che trời, vừa rồi trùng điệp ngã xuống đất. Hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, gương mặt trong nháy mắt xưng như heo đầu, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Bốn phía đám người mắt thấy cảnh này, đều là như bị sét đánh, đứng chết trận tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn chằm chằm tấn hằng, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này, cái này sao có thể? Thể cơ sư vinh thế nhưng là tiên thiên cường giả tối đỉnh, còn lĩnh ngộ một tia tiên thiên cương khí huyền diệu, như thế nào thua ở Nam Cung Sở Hằng tên phế vật này trong tay? Nam cung Sở Hằng tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá Tiên Tiên chi cảnh tân tấn đệ tử, như thế nào có được thực lực kinh khủng như thế? Đây quả thực không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Đám người nhao nhao kinh hô, mở to hai mắt nhìn, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên hoang đường đứng lên. Cho dù là tận mắt chứng kiến đây hết thảy chương đạo cùng Triệu Thanh, giờ phút này cũng là một mặt ngốc trợn, không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao, trong lòng bọn họ, thạch cơ thế nhưng là Tiên Tiên định phong cường giả, trừ phi là Tiên Tiên 9 tầng phía trên Tiên Tiên tông sư, có thể là võ đạo tông sư đích thân tới, nếu không căn bản không người có thể địch. Nhưng hôm nay, một cái chỉ là tiên tiên tứ trọng rõ giả, có thể một chiêu miểu sát thạch cơ. Đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm trù, quá mức nghe rợn cả người. Thạch cơ giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái xanh như mực, hai mắt xích hồng như máu, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tân Hằng, hận không thể đem nó ăn sống nu tươi, nghiền xương thành tro. Hắn gầm thét liên tục, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên thân thể bỗng nhiên hiện ra một đạo bạch hổ pháp văn, khí thế như hồng, liên tục tăng lên. Phần hòa quyết, bạch hổ phệ viễn trận. Theo thạch cơ tiếng giống giận dữ vang lên, linh khí bốn phía bắt đầu kịch liệt phun trào, ngưng tụ thành một đầu uy phong lẫm lẫm to lớn bạch hổ. Dương Minh múa đuốt, gầm két hướng tần hằng đĩnh tới. Đây chính là Thạch Cơ tu luyện phần Hỏa quyết bên trong tuyệt kỹ, uy lực vô tận, phẩm chất phi phàm. Hắn từng bằng vào chiêu này, đã đánh bại cùng cảnh giới Tiên Tiên thất trọng cao thủ, thậm chí tại cùng Tiên Tiên bắt trọng cường giả trong quyết đấu, cũng có thể chiếm thượng phong. Giờ phút này, hắn thi triển ra Bạch Hổ Phệ viêm trận, trong lòng tràn đầy tự tin, tin tưởng vững chắc nhất định có thể đem tần hằng chém ở trận bên dưới. Nhưng mà, tần hằng lại chỉ là khẽ khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý, khẽ thở dài, quá yếu, không gì hơn cái này. Lời còn chưa dứt, hắn co ngón tay bắn liền. Từng đạo phù văn màu vàng như là sao chọi vạch phá bầu trời, phân biệt chui vào thạch cơ chúng quanh địa mạch bên trong. Trong chốc lát, một tòa to lớn hình khuyên đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, ba phủ phương viên vây giặm phản vi. Phía trên đại trận, hoàng quang sáng chói chói mắt, phóng xuất ra nóng bỏng không gì sánh được khí tức, phảng phất ngay cả không khí đều bị nhen lửa, nhiệt độ kịch liệt tiêu thẳng, trở nên nóng hồi khó nhịn. Thạch cơ sắc mặt đốn nhiên hoàn toàn biến đổi, hoảng sợ hô: "Đây là cái gì? Cố nhiệt lượng này thật đáng sợ, da của ta đều muốn bị hòa tan." "Không, da của ta cũng tại hòa tan, yếu mạng a." Sở ra đám người nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đúng lúc này, đại trận rốt cục khởi động. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, phản phất là cựu Tiêu thần lôi ở bên thai nổ vang, lại phản phất là cựu Đu địa ngục bên trong truyền đến lệ quỷ kêu rên. Chỉ gặp vô cùng vô tận hoàng quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngập trời biển lửa, hướng thạch cơ bọn người quét sạch mà đi. Hừng hực nhiệt độ để cho người ta tuyệt vọng, phản phất đưa thân vào kề cận cái chết, cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong. Cứu mạng a, ai tôi cứu tấu ta. Chương 737, giao ra túi trữ vật, 1, chương 737, giao ra túi trữ vật, 1. Không cần. Những ngọn lửa này rốt cuộc là thứ gì? Ta ta cảm giác thân thể đều muốn bị hòa tan, cứu ta, cứu ta a. Thạch gia đám người dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn, nhưng căn bản không cách nào đào thoát cái này biển lửa vô biên tồn vệ. Rất nhanh, bọn hắn liền bị triệt để bao phủ đàng thiên đốt hừng hực trong ngọn lửa, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chân này đại hỏa chọn vẹn thiêu đốt thời gian nửa nén hương, mới rốt cục dần dần dập tắt. Khi hỏa diễm tan đi, hiện trường chỉ còn lại có một đống cháy đen tóe cốt thì náo, vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, nguyên bản ồn ào náo náo đục ồn ào đám người đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tân Hằng, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi quái vật. Đây quả thực là vô địch tồn tại a. Thể cơ thế nhưng là tiên tiên cường giả tối đỉnh, còn lĩnh ngộ một tia tiên tiên cương khí. Tại trong cảnh giới này, hắn cơ hồ không người có thể địch, lại càng không cần phải nói bị một cái chỉ là tiên tiên tứ trọng võ giả miêu sát. Loại chuyện này nghe đơn giản tựa như là tiên phương dạ đạm, để cho người ta căn bản là không có cách tin tưởng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai lại dám tin tưởng đây là sự thật đâu? Chơi ạ. Lâm Tiên Linh che miệng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng mặc dù sớm đã đoán được tần hằng thực lực bất phàm, nếu không làm sao có thể dạy bảo ra giống Sở Ngọc như thế siêu cấp thiên tài. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tần hằng thực lực lại sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Dù sao, tần hằng niên kỷ quá nhẹ, nhiều lắm là chừng 20 tuổi, làm sao có thể có được nghịch thiên như vậy thực lực. Nhưng bây giờ, sự thật liền bày ở trước mắt, nàng minh sắc cảm ứng được thạch cơ thảm trạng, còn có cái kia khủng bố đến cực điểm nhiệt độ. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là thật. Tần hằng vẹn vẹn một chỉ, liền đem Tiên Thiên đỉnh phong thạch cơ đánh cho hôi phi yên diệt. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Thạch Cơ cũng mở to hai mắt nhìn, con người run rẩy kịch liệt lấy, nhìn chằm chằm tần hằng, cắn răng nghiến lợi quát tầm lên, ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Làm sao có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, căm giận ngút trời bên trong xen lẫn vô tận phẫn uất cùng tuyệt vọng. Thật vất vả đột phá tới tiên tiên đỉnh phong, hắn vốn cho rằng nhân sinh sắp nên đón đỉnh phong thời khắc, vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị đều là ở trước mắt, có thể trong mấy mắt lại bỏ mạng ở nơi này, chuyện này với hắn mà nói không khác sấm sét giữa trời quang, là có tính chất hủy diệt tin dữ. Câu nói này thoát ra trong náy mắt, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đang muốn xuất thủ lần nữa Thackeray, thân hình đỗng nhiên chỉ trệ, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Trong chốc lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trợn mắt tròn xoe, hướng về phía Tần Hằng quát tầm lên, nguyên lai like là ngươi. Vừa rồi Tần Hằng cùng Sở Ngọc nói chuyện với nhóc lúc, hắn mặc dù ở phía xa, nhưng cũng nghe được rõ ràng, tự nhiên biết rõ Sở Ngọc có một vị tên là Tần Hằng biểu ca, mà trước mắt người này, chính là không sai. Tần Hằng tần sắc bình tĩnh, khẽ hướm cảm Từ Tô nói, "Đã ngươi đã nhận ra thân phận của ta, vậy hôm nay, ngươi liền sắp chết đến nơi." Cuồng vọng. Đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Thạch Cơ ngửa đầu cùng tiếng, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng cuồng loạn, hắn hai mắt xích hồng, lớn tiếng gào thét, "Co như ta vừa rồi nhất thời chủ quan, để cho ngươi tiểu xuất sinh này đánh lén đắc thủ, có thể ngươi chỉ là một cái tiên tiên tứ trọng sâu kiến, cũng dám nói vừa giết ta, quả thực là tự tìm đường chết." Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ đột nhiên vận chuyển thể nội bàng bạc chân nguyên, toàn lực thôi động pháp khí hộ thân. Trong chốc lát, một cỗ cường hành khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra, tiên tiên cương khí vờn quanh quanh thân. Hai tay của hắn nắm chặt Hàn Băng Kiếm, cao cao giơ lên, mang theo lăng lệ sắt khí, hung hăng chém về phía Tần Hằng. Cái này Hàn Băng Kiếm chính là một kiện cực kỳ chân quý pháp khí hộ thân, thuộc tính là nước, một khi thôi động, liền có thể điều động phương viên trong vòng mấy trăm trượng băng hệ linh khí, nó uy năng khủng bố đến cực điểm, đủ để cho võ giả tầm thường nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, ngay tại Hàn Băng Kiếm mang theo gào thét tiếng gió chém xuống trong nháy mắt, Tần Hằng chỉ là chậm rãi nâng lên một bàn tay, động tác nhìn như hờ hợt, lại như là một tòa núi cao nguy nga, vững vàng ngăn trở cái tia lăng lệ mũi kiếm. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Hàn băng kiếm tại tần hằng trong tay trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số băng tinh mảnh vỡ, bay lả tả rơi lầy đất. Cùng lúc đó, một cú cường đại lực phản chấn đánh tới, thành cơ toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, máu tươi như chú giống như phun ra ngoài, cả người tê thảm tới cực điểm, Lương Thương lấy lùi lại mấy bước, khắc khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thành cơ trừng lớn hai mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Tần Hằng, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Ngươi, ngươi đúng là Tiên Tiên đỉnh phong, thậm chí là Tiên Tiên vô giả." Tại võ đạo giới, Tiên Tiên Vương giả chính là Tiên Tiên võ giả có khả năng đạt tới cảnh giới chi cao nhất. Một khi bước vào cấp độ này, liền có thể hoàn toàn nắm giữ Tiên Tiên Cư Khí, tiến tới lĩnh ngộ Thiên Địa Pháp Lý, có tư cách bước vào cái kia trong truyền thuyết võ đạo thánh giả lĩnh vực. Đây là cùng Tiên Tiên võ giả hoàn toàn khác biệt cấp độ, là một cái khác vĩ độ lực lượng. Thạch Cơ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà trêu chọc phải dạng này một tồn tồn tại cuối cùng, đây quả thực để hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng tràn đầy hối tiếc cùng sợ hãi. Phải biết, tại Tiên Tiên đỉnh phong cảnh giới này, đám võ giả ngày bình thường thường thấy nhất xưng hô chính là Tiên Tiên đại tông sư, nhưng trên thực tế, Tiên Tiên võ giả phía trên còn có nhân vật càng mạnh mẽ. Võ đạo cảnh giới Tổng cộng chia làm 9 đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới ở giữa chính lệch, đều như là dánh trời, khác nhau một trời một vực, liền như là trong thế giới phàm tục người bình thường cùng tiên tiên đại tông sư ở giữa chính lệch bình thường, không thể so sánh nổi. Mà võ giả cảnh giới đằng sau, chính là cái tiêu cao cao tại thượng thánh giả cảnh giới. Chỉ có tại tiên tiên kỳ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tiến nhập thánh người cảnh, mới xem như chân chính tại võ đạo một đường đăng đường nhập thất, có được cải thiên hoàn địa, thay đổi càn khôn cường đại năng nhịn. Chỉ có bước vào tiên tiên tiểu trọng, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực võ giả, mới có tư cách được tôn xưng là võ đạo tông sư. Về phần thánh giả cảnh giới, Càng là võ đạo bên trong đỉnh phong tồn tại, cho dù là yếu nhất thánh giả, hắn thực lực cũng xa xa siêu việt tiên tiên cảnh giới, là võ đạo giới bên trong chân chính truyền hưng kỳ cường giả. Tại cổ đại, thánh giả chính là trấn áp một nước cường giả tuyệt thế, uy danh truyền xa, làm cho người kính sợ. Ngươi, ngươi lại là thánh giả cảnh giới? Thạch Cơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm cũng thay đổi điệu, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy võ giả, làm sao có thể có được khủng bố như thế tu vi? Tiên tiên tứ trọng đánh bại tiên tiên đỉnh phong, mặc dù khả năng tương đối khá thấp, nhưng cũng không phải gần như không tồn tại. Dù sao đã tới tiên tiên đỉnh phong võ giả, tốc độ tu luyện thường thường cực kỳ khủng bố, nhất là tại võ học bên trên tạo nghệ càng là cao thâm mật chắc. Nhưng mà, dù vậy, khả năng này lại lớn, cũng không có khả năng siêu việt thánh giả cảnh giới a. Thánh giả, đây chính là võ đạo cuối cùng, là vô số võ giả cuối cùng cả đời đều khó mà với tới một tượng. Chương 737, giao ra túi trữ vật 2, chương 737, giao ra túi trữ vật 2. Thạch Cơ thực sự không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng cần như thế nào thiên phú tư chất, mới có thể tại hơn 20 tuổi niên kỷ, liền tiến nhập thánh người lĩnh vực, đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ, không thể tưởng tượng. Thạch Cơ nhịn không được lớn tiếng gầm gét, thanh âm chấn động hư không, nhấc lên một trận cuồng phong, hắn hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm Tần Hằng, khan giọng hỏi, hẳn là ngươi là một vị nào đó ẩn thế lão tổ con riêng, hoặc là trong hoàng tộc người, trong giọng nói của hắn tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ cùng e ngại. Bởi vì tại Thạch Cơ xem ra, nếu như Tần Hằng thật là một vị nào đó lão tổ hoặc là hoàng tộc hậu nghệ, chuyện kia liền trở nên khó giải quyết. Dù sao, cha mẹ của hắn thực lực đều rất bình thường, xuất thân bình thường, tại võ đạo giới căn bản không có bối cảnh gì. Coi như bọn hắn cả nhà liên hợp lại, cũng căn bản đấu không lại loại tồn tại này. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, Hôm nay ngươi cũng nhất định phải lưu lại tính mệnh, chờ đợi ta trả thù." Thạch Cơ cắn răng, nghiêm nghị quát, "Ngươi nếu là hiện tại ngoan ngoãn rời đi, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng." "Ha?" Tân Hằng có chút nhếch mày, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, nói ra, "Ngươi cảm thấy ta sẽ chọn chạy trốn?" "Đó là tự nhiên." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin nói ra, "Thánh giả phía dưới đều là sâu kiến, ngươi chỉ là một cái tiên tiên tứ trọng sâu kiến, lại thế nào có thể là thánh giả đối thủ? Ngươi bây giờ đào tẩu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bằng không đợi người của ta chạy đến, liền xem như ngươi cũng nhất định chết không có chỗ chôn." Thánh giả, tại võ đạo giới bên trong, không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh nhất, là tất cả võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao. Tại cổ đại, thánh giả liền như là đế vương tướng tướng bình thường, là đứng tại võ đạo đỉnh phong nhân vật tuyệt kỳ. Bình thường võ giả, tại thánh giả trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn chiến, đây là võ đạo giới bên trong quy củ bất thành văn. Thầy cơ tin tưởng vững chắc, chính mình chuyển ra thánh giả làm mỹ hiệp, thiếu niên ở trước mắt tất nhiên sẽ lòng sinh sợ hãi, từ đó lựa chọn chạy trối chết. Tân Hằng khẽ khẽ lắc đầu, thần sắc đạm mạc, từ tốn nói, "Thánh giả, ta chưa từng nghe nói qua." Tân Thạch Cơ nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, các hạ ngay cả thánh giả cũng không từng nghe nói qua. Hẳn là các hạ cũng không phải là đến từ chúng ta phương thế giới này, mà là đến từ những tinh cầu khác. Võ giả truyền thừa cực kỳ phức tạp, chủng loại phong phú, thậm chí còn tồn tại khóa tinh vực truyền thống trận loại này thần bí khó lường tồn tại. Các biệt tinh cầu ở giữa, cách mênh mông vô ngần vũ trụ khoảng cách, trừ phi là có được siêu thoát thiên địa, vượt qua vũ trụ lực lượng cường đại, nếu không căn bản là không có cách qua lại vũ trụ tinh hà ở giữa. Thạch Cơ suy đoán, tân hằng có lẽ là cái nào đó cỡ lớn văn minh khoa học kỹ thuật hậu nghệ, đến từ tinh cầu xa xôi. Chỉ là, điều phỏng đoán này tại chính hắn xem ra, cũng có chút gượng ép. Bởi vì hắn căn cứ Thạch Gia Bí Điển ghi lại biết, thế giới này đã có ngàn năm thời gian chưa từng xuất hiện qua khóa tinh hệ truyền thống trận, chớ nói chi là có người có thể thông qua khóa tinh hệ truyền thống đi tới nơi này. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tần Hằng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Thạch Cơ, ngữ khí bình tĩnh nói, "Đem ngươi túi chứa vật giao ra, sau đó lập tức từ trước mắt ta biến mất." Hạ người cuồng vọng, "Ngươi dám nói điều kiện với ta?" Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai mắt trợn lên, căm tức nhìn Tần Hằng, lớn tiếng quát lớn, "Ta chính là Sở Thị gia tộc tam trưởng lão chí tử!" Càng là sở thị tập đoàn tư bản Lũng Đoạ ban giám đốc chủ tịch cháu trai. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta một sợi lông, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây, nghiền xương thành tro. Tần Hằng tần sắc bình tĩnh như trước, từ tốn nói, ta cũng không phải là phương thế giới này thổ dân, đối với các ngươi thế lực của nơi này phân tranh hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, giao hay không giao túi trữ vật, sau đó chân chu xéo đi. Ngươi, ngươi đúng là kẻ ngoại lai. Thạch Cơ phảng phất nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười, tay chỉ Tần Hằng, cười đến ngựa tới ngựa lui, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói: Ta thật hoài nghi, ngươi đến tụt cùng là cái nào lão gia hỏa con đoàn riêng, mới dám không kiêng nể gì như thế. Ồ nào quá. Tân Hằng nhíu mày, thực sự không muốn sẽ cùng cái này ồn ào người tốn nhiều mũi lưỡi, chỉ gặp hắn có chút đưa tay, lăng không một trảo. Trong chốc lát, trung quanh hư không phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đông kết, trở nên kiên cố, đem thạch cơ gắt gao giam cầm trong đó. Mặc cho hắn dãy dụa như thế nào phản kháng, như thế nào vận chuyển chân nguyên, đều như kiến càng lay cây, không hề có tác dụng. Đáng chết, ngươi dám đối với ta dùng loại thủ đoạn này? Thạch cơ vừa sợ vừa giận, lớn tiếng gầm thét lên. Ta đế, nhưng là tiền Tiên Tiên Định Phong giáo giả, khoảng cách võ thánh chi cảnh cách chỉ một bước. Ngươi nếu dám giết ta, ta cam đoan ngươi sống không quá 5 giây. Phụ thân ta, gia gia của ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ồn ào đến từ điểm. Tân Hàng ánh mắt lạnh lẽo, thiển tay vung lên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thạch cơ đan điền trong nháy mắt nổ tung, một đoàn máu đỏ tươi xương ngũ tràn ngập ra. Đan điền của hắn bị triệt để phá hủy, thể nội tích súc nhiều năm chân nguyên như hồng thủy vỡ đê trong nháy mắt tiêu tán, tu vi mất hết. Cả người hắn như bổn nhao giống như ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi khô nứt, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, sợ hãi vô ngần giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Người này, thật là đang sợ. Vẹn vẹn chỉ là hơi hợt vung ra một chưởng, liền đem trong cơ thể mình hùng hồn chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, đan điền phà toái. Loại thủ đoạn này, nhìn trung hoa hạ trên dưới mấy trăm triệu năm lịch sử, chỉ có thánh giả cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Thạch cơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin nhìn qua tân hằng Cho dù giờ phút này hắn tu vi toàn phế, lại như cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tần hằng bên ngoài thân tàn ra cái kia cố bàng bạc đến làm cho người hít thở không thông lực lượng ba động. Đó là một loại thuần túy đến cực hạn lực lượng, phàm vật chỉ cần tần hằng tâm niệm kích động, liền có thể phất tay xé rách hư không, sụp đổ sơn nhạc. Đây tuyệt đối là một tôn hàng thật giả thật thánh giả. Chỉ có thánh giả mới có được lực lượng kinh khủng như vậy, mới có thể nhẹ nhõm nghiền ép tiên tiên bắt trọng cao thủ, chém giết tiên tiên tất trọng như chém dưa thái rau, thậm chí đối mặt tiên tiên cũ trọng thậm chí nửa bước thánh giả, cũng có thể đem nó tùy tiện đặt bỏ. Hiện tại, chính mình nên làm cái gì? Thánh giả cấp bậc cao thủ Tại trong phương thế giới này, đã là vô địch tồn tại, sừng sững tại võ đạo đỉnh phong. Tại mảnh này mênh mông trong tinh hải rất nhiều tinh thần thế giới bên trong, thánh giả đều có thể khai tông lập phái, trở thành bá chủ một phương, khống chế trăm tỉ tỉ sinh linh sinh tử, thu vô số sinh linh quỷ bẫy, quyền hành ngập trời, tựa như cao cao tại thượng thiên thần. Nhưng hôm nay, dáng này một tồn kinh khủng tương giả, lại đột nhiên giáng lâm ở trước mặt mình, mà lại cường giả này, hay là một cái mặt ngoài nhìn như chỉ có tiên tiên tứ trọng tiểu bối, cái này khiến hắn như thế nào ngăn cản? Không, không được. Thạch cơ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với tần Hằng cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. "Thánh giả đại nhân, cầu ngài khai ân, thả ta một con đường sống đi." Thạch Cơ than thở khóc lóc, cái trán nặng nề mà dập lên mặt đất bên trên, máu tươi chảy ròng, "Chỉ cần ngài nguyện ý tha ta một mạng, ngài để cho ta làm cái gì đều được, cho dù là làm nô là buộc, ta cũng tuyệt không hai lời, van xin ngài." Chương 738: Gặp phải kiếp nạn 1. Chương 738: Gặp phải kiếp nạn 1. Thạch Cơ dập đầu như dã tỏi, cái trán đã sớm bị đâm đến máu thịt be bé bét, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tần Hằng than nhẹ một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa quy tắc chi lực phản phất đều bị hắn dẫn dắt mà đến, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một chút. Chỉ gặp trong hư không, từng tia tinh mịn như mạng nhện hạt tuyến lặng yên hiện hiện, cấp tốc lan tràn khuyết tán ra đến, hướng phía thạch cơ bảo phủ tới. Thạch cơ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cảm giác có một cỗ cường đại đến không cách nào kháng cự lực lượng từ trên người hắn đã qua, trong nháy mắt liền phá hủy trong cơ thể hắn còn sót lại một tia sinh cơ, đem hắn cuốn kéo vào vô tận vực sâu hắc ám. Ngay sau đó, nguồn lực lượng này như là một thanh vô hình lưỡi dao, hung hăng chém xuống tại trên thần hồn của hắn, đem hắn trăm chú ba khóa. Phong tỏa trong cơ thể hắn tất cả vận chuyển chân khí, cũng phong bế thức hại của hắn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị ném vào một mạnh sền sệt trong vũ bồn, thân thể trở nên không gì sánh được nặng nề, mỗi một tấc xương cốt đều đang phát ra thống khổ dằn rỉ, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, đều phảng phất bị vô số dã cương châm đâm vào, đau đớn khó nhịn. "Ngươi, ngươi có thể điều khiển thiên địa quy tắc?" Thạch Cơ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm tấn hằng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cảm nhận được một cỗ trước này chưa có uy áp kinh khủng, phản phất một tòa núi cao nguy nga chính hướng phía hắn chậm rãi đè xuống. Tại cố ý thế này trước mặt, cho dù là tiên tiên định phong võ giả, cũng lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa, tựa như bụi bặm bình thường. Sai, cũng không phải là tiên địa quy tắc. Tần Hằng chậm rãi lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, phản phất tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ là ta hơi cải biến một chút ngôi sao này quy tắc mà thôi. Cái này? Cái này sao có thể? Thạch Cơ dọa đến sợ vỡ mật, hoàn toàn không cách nào lý giải Tần Hằng lời nói, trong miệng tự lẩm bẩm, cải biến ngôi sao này quy tắc. Cái này? Tuyệt không có khả năng này. Đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến sự tình, ngươi một cái tiên tiên võ giả dựa vào cái gì? Tại Thạch Cước trong nhận thức biết, Tiên Tiên cùng Thánh Giả ở giữa chiến lệnh, giống như doanh trời, căn bản là không, có cách vượt qua. Hán Tuyệt không tin tưởng Tần Hằng là thánh giả, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chuyện ta muốn làm, chưa từng có làm không được. Ngươi có thể an tâm lên đường. Tần Hằng nghe âm bình tĩnh như trước, nhưng Thạch Cước nhưng từ cái này trong giọng nói bình tĩnh, cảm nhận được một cỗ thấu xương băng lãnh cùng đạm mạn. Hắn biết rõ, vị này thánh giả là thật muốn đối với hắn hạ sát thủ, tuyệt sẽ không lưu niệm gì chỗ trống. Hắn triệt để hoảng hồn, mặt mũi gì, Tôn Nghiêm, giờ phút này đều bị hắn ném đến tận cũ tiểu mây bên ngoài hàn giao cú họng, vội vàng hô to, "Chờ một chút, ngươi chờ một chút." Ân. Tân, Tân Hằng có chút nhíu mày sao, ánh mắt rơi vào thạch cơ trên thân. Ngươi nhanh dừng tay. Thạch cơ cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn uất, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, ngươi thân là thánh giả cảnh cao thủ, ở ta nơi này các loại như là con kiến hôi trên thân người lãng phí thời gian, thực sự không cần thiết. Ta biết một chỗ bí cảnh, chỉ cần có thể tìm tới chỗ ấy, ngươi liền có thể đạt được tha thiết ước mơ truyền thừa. Ta có thể mang ngươi tiến về, chỉ cần ngươi chịu thả ta rời đi. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối nói được thì làm được, nếu là ta nuốt lời Dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng nhất định gặp phải kết nạn, một con đường chết, ngươi có thể yên tâm. Bí cảnh. Tần Hằng hơi suy tư, cuối cùng vẫn đáp ứng Thạch Cơ thỉnh cầu, chậm rãi thu về bàn tay, nói ra, "Đi, đi thôi, mang ta đi tìm bí cảnh kia." "Thật rất cảm tạ ngài, thật vạn phần cảm tạ." "Ta Nhật sau nhất định sẽ báo đáp ơn tình của ngài." Thạch Cơ kích động đến không được, vội vàng từ dưới đất bò dậy, một mực cùng kính đi đến Tần Hằng bên cạnh, có chút không người, phía trước dẫn đường. Thạch Cơ dự định tiến về bí cảnh tiến hành thí luyện, nhưng lại tại lúc này, phiền phức đã tìm tới cửa. Hắn giờ phút này thân ở trong một vùng phế tích, bốn phía hoang vu đến cực điểm, trống rỗng, không có cái gì. Mà lại, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Nơi này làm sao biến thành dạng này? Thạch Cơ trong lòng hơi chấn động một chút, cảm thấy tình huống thực sự kỳ dị. Lúc trước hắn tới qua nơi này rất nhiều lần, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, trên phế tích lại chất đống đại lượng mai cốt. Mà lại những bạch cốt này cũng không phải là tự nhiên hình thành, rõ ràng là nhân loại xương cốt. Nơi này đến tuột cùng phát sinh qua cái gì? Thạch Cơ cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn vốn định mau chóng rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng sese gió, ngay sau đó, một tên thân mang áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ nữ tử, xuất hiện tại trên mảnh phế tích này. Nàng một bộ đồ đen, dáng người thon dài, một đầu tóc đen tùy ý tản mát, cả người lộ ra đặc biệt là nhạt. Khi Thạch Cơ thấy rõ nữ tử khuôn mặt lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng tinh hồ, mặt quỷ nữ hoàng, lại là nàng. Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc, vậy mà lúc này, ánh mắt của hắn lại bị mặt quỷ nữ hoàng trên thân bộ quần áo kia hấp dẫn lấy. Chỉ gặp nàng thân mang một kiện màu đen bó sát người dấp da, đưa nàng cái kia có lồi có lõm dáng người hiện chuyển pháp họa đến vừa đúng. Bó xác người dưới bị giáp da, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai đoàn đầy đặn hở ra. Mặt quỷ nữ hoàng xuất hiện, để nguyên bản bình tĩnh phế tích trong nháy mắt sôi trào lên, những thi cốt kia lại đều nhao nhao đứng thẳng lên, hướng phía nàng dũng mãnh lao tới. Mà hết thảy này đều là bởi vì món kia bó xác người giáp da. Cái này bó xác người giáp da là một kiện đặc thù pháp khí, nội bộ ẩn chứa cường đại lực lượng linh hồn, có thể điều khiển thi hài. Bất quá, cái này đặc thù pháp khí tới một mức độ nào đó, cũng là một kiện giết chóc lợi khí, chỉ cần nhiễm máu tươi, liền có thể kích phát thi hài uy lực. Thạch Cơ từng tại thánh giới được chứng kiến tình huống tương tự, cho nên đối với cái này cũng không lạ lẫm. Nhưng để hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, những thi hải kia rõ ràng là hướng phía mặt quỷ nữ Hoàng Dung mãnh lao tới, có thể trong ánh mắt của bọn nó, nhưng không có mảy may sắc khí, ngược lại lộ ra một cố kính sợ, đó là nhân loại mới có lòng kính sợ. Một màn này, hoàn toàn lật đổ Thạch Cơ nhận biết. Không đợi Thạch Cơ nghĩ rõ ràng, liền nghe đến nơi xa mặt quỷ nữ Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, ngay sau đó, nàng đấm ra một quyền. Quyền mang hóa thành một đạo lưỡi dao màu vàng, trực tiếp quán xuyên một bộ thi hải lông lực. Bộ thi hải kia đầu trong nháy mắt vỡ ra, thân thể cũng đổ bay ra ngoài, đụng gãy một cây cử thạch mới ngừng lại được. Thấy cảnh này, Thạch Cơ con ngươi co lại nhanh chóng. Tại hắn di vãng trong nhận thức biết, thi hải sẽ chỉ công kích vật sống, nhưng hôm nay, những thi hải này vậy mà lại thần phục với nhân loại, cái này thực sự để hắn khó có thể tin. Lúc này, tên điêu mặt quỷ nữ hoàng miết miệng lên một vòng nụ cười giữ trợn, nói ra, con kiến hôi đồ vật, cũng dám cùng bản tọa là địch. Thạch Cơ trong lòng âm thầm cô, cũng không dám tùy tiện phản bác. Dù sao, mặt quỷ này nữ hoàng thực lực sâu không lường được, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. "Tiểu tử, bản tọa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta, làm thuộc hạ của ta?" Mặt quỷ nữ hoàng thanh âm băng lãnh vang lên lần nữa. Thạch cơ trầm thấp thanh âm đáp lại: "Nếu không ngần ý, vậy ngươi liền đi chết đi." Vừa dứt lời, mặt quỷ nữ hoàng bạn tay vung lên, một thanh màu đỏ như máu chiến đao liền hướng phía Thạch Cơ bay đi. Chương 738: Gặp phải kiếp nạn 2. Chương 738: Gặp phải kiếp nạn 2. Chiến đao phá toái hư không, tốc độ nhanh đến kinh người, để cho người ta căn bản không kịp phòng bị, thẳng tắp bổ về phía Thạch Cơ cái cổ. Mặt quỷ nữ hoàng cười lạnh liên tục, phản phất đã tiên đoán được Thạch Cơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đột nhiên ngăn tại Thạch Cơ trước người. Gặp có người dám ngăn cản chính mình, Mặt quỷ nữ hoàng giận tím mặt, trong tay chiến đao đông nhiên quét ngang mà ra, hướng phía đạo thân ảnh kia đánh tới. Thạch cơ gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay thiên hỏa kiếm, đón mặt quỷ nữ hoàng bộ tới. Hai quyền pháp bảo hung hăng đụng vào nhau, phát ra trận trận dày đặc giao minh âm thanh, sau đó, cả hai đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến lùi về phía sau. Cái gì? Ngươi thế mà có thể ngăn cản bản tọa công kích? Mặt quỷ nữ hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên. Nàng thế nhưng là thực sự cường giả thân cấp, mà Thạch Cơ bất quá là cái chân vo ngũ trọng cảnh giới tiểu tu sĩ. Có thể vừa rồi cái kia một phen giao phong, pháp bảo của mình lại đều chịu tổn thương. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Chỉ bằng ngươi cái này chân vo ngũ trọng cảnh giới, cũng dám khiêu toàn ngăn cản bản tọa. Quả thực là không biết tự lượng sức mình." Mặt quỷ nữ Hoàng tiếp tục mở miệng niệm ai, hai tay bỗng nhiên nắm chặt chấn đạo, lần nữa hung hăng bổ ra, hướng phía Thạch Cơ tấn mãnh tiến tới. Thạch Cơ ánh mắt lẫm liệt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương một kích này thế công cực kỳ hùng mãnh lăng lệ. Đối mặt mặt quỷ nữ Hoàng như vậy điên cuồng thế công, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên thật cao, như như mũi tên giọi cùng hướng phía mặt quỷ nữ Hoàng mà tới. Sau một khắc, thiên hỏa kiếm cùng chiến đao trùng điệp đụng vào nhau. Trong chốc lát, một cú khủng bố đến cực điểm ba động tử va chạm chô mãnh liệt mà ra, toàn bộ không gian đều run lên bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thạch cơ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến bay rất ra ngoài, mà mặt quỷ nữ hoàng lại vững vàng đứng ở nguyên địa, không hề động một chút nào, không lui về phía sau chút nào dấu hiệu. Cái này sao có thể? Hắn có thể ngăn trở công kích của ta. Mặt quỷ nữ hoàng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Bản tọa cũng phải nhìn một cái, lực lượng của ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, thạch cơ thanh âm lần nữa ở trong không khí nổ vang. Vừa dứt lời, Thạch Cơ hai tay nhanh chóng đánh ra, trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo chưởng lớn. Đại Băng Diệt Trưởng, một chiêu này chính là Thạch Cơ Đòn Sát Thủ, là hắn tại tiên cổ trong di tích ngẫu nhiên mò được. Giờ phút này Thạch Cơ thi triển ra, chính là Đại Băng Diệt Trưởng tức thứ hai, uy lực kinh người, đủ để tùy tiện đem một tòa núi cao vỡ nát thành một miệng. Khi cái kia kinh khủng chưởng ấn hung hăng đánh vào mặt quỷ nữ hoàng trên đất lúc, lập tức nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo, trung quanh thi hải bị nguồn lực lượng này cuốn vào trong đó. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, những thi hải kia trong nháy mắt bị chấn thành một phân, theo gió phiêu tán. Mắt quỷ nữ hoàng bị một kích kinh khủng này trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên một chưởng này để nàng thụ thương không nhẹ. Thạch Cơ sắc mặt hơi đổi, cái này đại băng diệt trưởng là một môn cực kỳ cường đại pháp thuật, vẫn là hắn tự sáng tạo. Trước đó hắn chỉ là thử nghiệm thi triển qua một lần, không nghĩ tới hiệu quả dĩ nhiên kinh người như thế, lần này thế mà thành công thi triển ra, điều này thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Công kích của ngươi sắc thực có mấy phần uy lực, nhưng bản tọa cũng không phải bình thường thần cấp cao thủ. Mắt quỷ nữ hoàng ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, trong tay chiến đao như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Từ phía Thạch Cơ tấn banh chém tới, luồng hào quang màu đỏ ngòm kia, giống như một đầu rải lụa màu đỏ ngòm, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp nhìn. Nhìn thấy đạo huyết này sắc đao mang, Thạch Cơ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tuy nói mình đã thi triển ra Đại Băng Diệt Trưởng thức thứ 2, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cùng cái này huyết sắc đao mang so sánh, hay là kém một màn lớn. Huống chi, cái này huyết sắc đao mang nhưng là chân chính thần khí phát ra uy lực tuyệt luân. Cho dù Thạch Cơ có hỗn độn chi khí hộ thể, cũng tuyệt đối không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, Thạch Cơ đột nhiên cảm giác được thể nội luồng ngọn lửa màu vàng, vàng nóng kia nhảy lên kịch liệt đứng lên, ngay sau đó, ngọn lửa màu vàng, vàng nóng kia lại ngưng tụ thành một cánh tay. Cánh tay này tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng, đè Thạch Cơ trong lòng một trận hãi nhiên. Đây là vật gì? Thạch Cơ không khỏi mở to hai mắt nhìn, lòng tràn đầy hoảng sợ. Huyết sắc đao mang kia lôi cuốn lấy vô tận sát khí, nhanh chóng chém giết mà đến, Thạch Cơ chỉ cảm thấy chính mình vô luận sử xuất loại thủ đoạn nào, đều khó mà tránh né một kích chí mạng này. Thiên Hỏa Thuẫn. Thời khắc nỗ chốt, Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng đem Thiên Hỏa Thuẫn Tế đi ra. Khi Huyết Sắc Đao mang kia hung hăng chạm tại Thiên Hỏa Thuẫn bên trên lúc, Thiên Hỏa Thuẫn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện lít nhá lít nhít vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Nhưng cũng may, cuối cùng vẫn ngăn trở công kích này. Mà Huyết Sắc Đao mang kia thì trực tiếp biến mất tại Thiên Hỏa Thuẫn bên trong, mất tung ảnh. Thấy cảnh này, Thạch Cơ thở dài nhẹ nhõm, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình phản phất đã một chân bước vào quỷ môn quan. Mà lại, trong lòng của hắn cũng không chắc, không biết mình là thật không nữa có thể đón lấy một chiêu này. Đúng lúc này, Thạch Cơ bên thải vang lên mặt quỷ nữ hoàng cái kia tràn ngập trào phúng thanh âm. Hừ, bất quá là cái sâu kiến nhỏ nhỏ, lại vẫn vọng tưởng ngăn trở bản tọa công kích, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Người cho rằng, bằng vào một kiện phá giáp thần minh, liền có thể cùng bản tọa chống lại sao? Quả thực là ngây thơ hấu trí. Thạch Cơ căn bản không biết mặt quỷ này nữ hoàng đến tuột cùng là ai, nhưng từ nàng cái tia ngang ngược cản rỡ thái độ bên trong, Thạch Cơ có thể dần dần cảm giác được, người này hẳn là đến từ một thế giới khác. Thạch Cơ trước đây chưa bao giờ thấy qua nàng, cho nên suy đoán nàng rất có thể là một vị nào đó thần cảnh cao thủ thủ hạ. Đối với dạng này tồn tại, Thạch Cơ ngược lại cũng không e ngại. Tâm hắn muốn, chỉ cần mình nghĩ biện pháp đào tạo. Có lẽ liền có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà, không đợi hắn biến thành hành động, lại nghe được một trận chói tai tiếng xé gió truyền đến. Đó là một cây trường thương. Trên thân thương hiện đầy bén nhọn gai sắt, giờ phút này chính hướng phía Thạch Cơ lồng ngực hung hăng đâm tới. Thạch Cơ vội vàng thi triển đại Na di thuật, thân hình lóe lên, tránh qua, chém né cái kia đạo trường mắt chói mắt màu trắng bạc trùng sáng, sau đó hướng phía nơi xà liễu mạc bay đi. Nhìn thấy Thạch Cơ thế mà tránh qua chém né công kích của mình, mặt quỷ nữ hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo không gì sánh được, ngay sau đó liền hướng phía Thạch Cơ đối tới. Mặt quỷ này nữ hoàng thực lực, quả thực khủng bố tới cực điểm. Thạch cơ cho dù toàn lực thi triển đại na di thuật, tốc độ cùng đối phương so sánh, vẫn là xa xa không kịp. Chỉ gặp mặt quỷ kia nữ hoàng trong tay chiến đao vung vậy như gió, mang theo lăng lệ sát ý, hướng phía thạch cơ hung hăng chém vào mà đến. Thạch cơ không còn cách nào khác, chỉ có thể lần lượt thi triển đại na di thuật, liều mạng chạy trốn. Có thể mặt quỷ này nữ hoàng thực lực quá mức cường hành, thạch cơ mặc dù mỗi lần đều may mắn né tránh công kích của nàng, nhưng như cũng bị nàng cái kia lăng lệ đao mang lần lượt chém trúng. Rốt cục, thạch cơ bị buộc đến tuyệt cảnh, không có đường lui nữa, chỉ có thể kiên trì, lựa chọn cùng đối phương chính diện cùng gián. Nhưng mà Thạch Cơ phòng ngự vốn là tương đối yếu kém, chỗ nào chịu được mặt quỷ nữ hoàng như vậy công kích mãnh liệt. Chương 739, Niết bàn hỏa đốt, 1. Chương 739, Niết bàn hỏa đốt, 1. Chỉ nghe phanh ngột tiếng vang thật lớn, Thạch Cơ bị đối phương một quyền hung hăng đập bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, mặt đất trong nháy mắt bịn đện ra một cái cự đại hố sâu. Trên người hắn, tức thì bị rạch ra mấy trục đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn, máu tươi hào ạt chảy ra. Thạch Cơ trong lòng âm thầm giật mình, hắn giờ phút này, đã lâm vào tuyệt cảnh, phản kích trôi chống cực kỳ bé nhỏ. Mặt quỷ nữ hoàng công kích quá mức sắc bén, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Nhưng Thạch Cơ cũng không cứ thế tự bỏ chống cự. Thiên Hỏa kiếm quyết thức thứ 3, Vạn Hỏa đốt thành. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai tay, kinh khủng thần hỏa mãnh liệt mà ra, cấp tốc hội tụ tại phía trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, Thạch Cơ toàn lực thôi động những ngọn lửa thần hỏa, trong chốc lát, từng tòa làm cho người sợ hãi hỏa hải ở trong hư không hình thành. Hỏa hải cuồn cuộn lấy, hướng phía mặt quỷ nữ hoàng mãnh liệt đánh tới. Mặt quỷ nữ hoàng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hai tay bỗng nhiên huy động. Chỉ gặp cái kiếm liệt hỏa hải, lại bị nàng dễ dàng vỡ ra đến. Điều đó không có khả năng. Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được căm trẫm. Ngay tại hắn coi là hỏa hại bị hủy thời điểm, những cái kia bị phá hủy hỏa diễm không ngờ một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành vô số đạo hỏa hại, lần nữa hướng phía mặt quỷ nữ hoàng quét sạch mà đi. Thấy cảnh này, mặt quỷ nữ hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử này làm sao có thể còn có nghịch thiên như vậy áp chủ bài? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ lại tiểu tử này là cái quái vật phải không? Mặt quỷ nữ hoàng tự nhiên không dám có chút chủ quan, nàng cấp tốc tế ra thanh kiếm huyết sắc chiến đao, hướng phía đẩy trời hỏa hại hung hăng chém tới. Khi huyết sắc chiến đao cùng hỏa hại đụng vào nhau trong ngay mắt, Thanh kiếm chiến đao lại bị hỏa diễm trong nháy mắt bị bổng không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Một cái này lại bị Thạch Cơ thành công hóa giải. Làm sao có thể? Tiểu tử này lại hủy tạm huyết sắc chiến đao. Mặt quỷ nữ Hoàng lập tức giận tím mặt, trong hai mắt tràn đầy hoán độc, hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Cơ, lạnh lùng nói ra: "Ngươi thật đúng là cái phế vật, thực lực nhỏ yếu như vậy, lại cũng dám khiêu khích bản tọa. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào điểm ấy hỏa diễm liền có thể làm gì được bản tọa? Cái này không nhất định sẽ như vậy." Nghe được mặt quỷ nữ Hoàng lời nói, Thạch Cơ cười lạnh đáp lại: "Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng nói không chừng, ta còn thực sự có thể giết ngươi." Ngươi cũng quá cuồng vọng tự đại, chỉ bằng cái này khu khu một đám lửa, cũng nghi đối phó bản tọa. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết cái gì là tử kỳ." Mặt quỷ nữ Hoàng Phách lối kiêu ngạo, lập tức lần nữa điều khiển trong tay mới tế ra pháp bảo, hướng phía Thạch Cơ hung hăng bổ tới. "Phải không? Vậy liền phân cao thấp." Thạch Cơ không thối lui chút nào, lần nữa toàn lực thôi động những hỏa diễm kia, cùng mặt quỷ nữ Hoàng công kích đụng vào nhau. Trong chốc lát, kịch liệt tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Lần này, Song Vương lại đánh đến lực lượng ngang nhau, tương xứng. "Tiểu tử này, thật đúng là một thiên tài a." "Không sai. Thiên tài như thế, nếu là có thể đem nó hàng phục, Ngày sau chắc chắn trở thành một to đến lực giúp đỡ, ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể chống nổi mấy chiêu. Hừ, ta nhìn treo, tiểu tử này tuổi còn trẻ, có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới, đã 10 phần khó được, có thể thực lực cuối cùng quá mức thấp kém, căn bản là không có cách cùng mặt quỷ nữ hoàng đánh động. Nói đúng, ta đoán tiểu tử này khẳng định sống không qua bảy chiêu. Chúng quanh các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, theo bọn hắn nghĩ, Thạch Cơ thua không nghi ngờ. Dù sao, song vương cảnh giới tu luyện trên lệch to lớn, mà lại Thạch Cơ giờ phút này còn thân chịu trọng thương. Nhưng sự thật đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển đâu? Thạch cơ thật có thể ngăn cản được mặt quỷ nữ hoàng bẩy chiêu sao? Đáp án rõ ràng, tự nhiên là không có khả năng. Thạch cơ trong lòng cũng rõ ràng, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản không có lòng tin có thể chống đỡ bẩy chiêu. Dù sao, loại chiến đấu cấp bậc này, thực sự quá mức khủng bố, vượt xa khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Đáng chết, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mặt quỷ nữ hoàng quát lạnh một tiếng, bàn tay nhanh chóng xoay chuyển, lần nữa tế ra pháp bảo, hướng phía thạch cơ hung hăng chém tới. Vạn quỷ quy tông. Mặt quỷ nữ hoàng lần nữa thi triển ra một môn cường đại thần thông. Trong chốc lát, vô số quỷ vật được triệu hoán mà ra. Những quỷ vật này đều là do lợi hại thần thông ngưng tụ mà thành, uy lực cường hành đến cực điểm, có thể xứng vô địch thần thông. Vì thế kinh khủng kia, để cho người ta không rét mà run, dù mình. Thạch Cơ nhìn thấy những quỷ vật này, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn bén nhạy phát ra được, những quỷ vật này lại đều là thần hoàng cảnh giới tồn tại. Tuy nói cảnh giới này quỷ vật số lượng đông đảo, nhưng đơn thuần cá thể thực lực cũng là không tính đặc biệt cường đại. Nếu là đơn đả độc đấu, Thạch Cơ hoàn toàn chắc chắn có thể đem bọn họ nhẹ nhõm chém giết. Nhưng đối phương chính là 12 đại quý tộc một trong huyết nguyệt tộc nữ hoàng, thủ đoạn tất nhiên tầng tầng lớp lớp, xa không phải hạng người tầm thường nhưng so sánh Thạch Cơ trong lòng rõ ràng, chính mình căn bản không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó được nàng. Hắn biết rõ, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó tới đối phó trước mắt vị này nữ hoàng. Chỉ gặp hắn cấp tốc móc ra mai đan dược, không chút do dự đưa chúng nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, Thạch Cơ rõ ràng cảm giác được thân thể tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, mặc dù trạng thái vẫn như cũ chập trùng không chừng, nhưng tốt xấu có thể miễn cưỡng duy trì. Tiểu tử, hiện tại biết sợ hãi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Quỷ mị nữ hoàng ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, nhếch miệng lên một vòng giữ tựn ý cười, lập tức lần nữa huy động trong tay thanh kiếm huyết sắc chí nào, lấy thế sét đánh lôi đình hướng phía Thạch Cơ hung hăng chém tới. Một cái này, thế đại lực trầm, Thạch Cơ thân thể trong nháy mắt bị chiến đao xuyên thủng, máu tươi như suối trào vàng khắp nơi ra. Nhưng mà, Thạch Cơ cường độ độ nụ thân thật là cái người, những cái kia kia phun tung tóe mà ra máu tươi, lại bị từ trong cơ thể hắn tuân ra tinh thuần sinh mệnh khí tức cấp tốc bốc hơi hầu như không còn. Liền ngươi cố này tàn phá không chịu nổi nhục thân, còn có thể chẻo chống bao lâu? Quỷ mị nữ hoàng trong lòng âm thầm tính toán. Nàng rõ ràng Thạch Cơ giờ phút này đã thân chịu trọng thương, liệu định hắn rất nhanh liền sẽ vãn lạc tại chỗ. Hừ, vẫn được, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể hay không mang đến cho ta uy hiếp chí mạng. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ liền toàn lực thôi động thể nội đoàn kia thần bí hỏa diễm. Ngọn lửa này, chính là hắn tại Lựa vực bên trong ngẫu nhiên đoạt được thần bí chi hỏa, nghiệt bản hỏa. Cho tới nay, Thạch Cơ đều tại dốc lòng tu luyện loại này thần hỏa, đối với nó vận dụng sớm đã lô hỏa thuần thành. Cho nên giờ phút này, hắn có thể nhẹ nhàng như thường khống chế nghiệt bản hỏa. Trong chốc lát, một đạo nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ từ Thạch Cơ thể nội phóng lên tận trời. Trong đáy mắt đem hắn cả người bao quạ trong đó. Ngay sau đó, ngọn lửa này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía quỷ mỹ nữ Hoàng gào thét mà đi. Niết bàn hỏa. Lại là trong truyền thuyết niết bàn hỏa. Người chung quanh nhìn thấy ngọn lửa này, nhao nhao hét lên kinh ngạc, hiển nhiên, bọn hắn đối với niết bàn hỏa cũng không lạ lẫm. Mà quỷ mỹ nữ Hoàng nhìn thấy đoàn này thần hỏa, cũng không khỏi nao nao. Nàng tự nhiên nghe nói qua niết bàn hỏa đại danh, nghe nói lửa này uy lực vô tận, có thể làm cho sinh linh niết bàn chủ sinh, thu hoạch được tân sinh. Chương 739, Niết bàn hỏa đốt 2, chương 739, Niết bàn hỏa đốt 2. Đương nhiên Những thứ này chỉ là truyền thuyết, về phân miết bản hỏa là có hay không có như thế thần hiệu, không người biết được. Nhưng không thể phủ nhận là, miết bản hỏa đúng là một loại cực kỳ trân quý bảo vật, đáng tiếc cực kỳ khan hiếm, muốn có được một đóa, đơn giản khó như lên trời, giá cả càng là cao đến quá đáng. Cho nên, quỷ mị nữ hoàng cũng không đem miết bản hỏa quá mức để ở trong lòng. Hừ, tiểu tử, ngươi không phải ưa thích đùa nghịch chút mãnh quái sao? Hôm nay lão nương liền bồi ngươi chơi thỏa khoái. Quỷ mị nữ hoàng cười lạnh liên tục, trong tay huyết sắc chiến đao lần nữa huy động, hướng phía thạch cơ hung hăng chém tới. Quỷ mỹ nữ hoàng công kích lăng lệ đến cực điểm, lưới dao những nơi đi qua, hư không đều bị tùy tiện xé rách, đủ thấy hắn thực lực chi khủng bố. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang, những quỷ vật kia bị huyết sắc chiến đao trong nháy mắt chém vỡ nát. Đáng chết sâu kiến, giáng tại trước mặt lão nương phách lối. Quỷ mỹ nữ hoàng cười lạnh một tiếng, một cước đá ra, một đầu quỷ vật trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, trùng điệp quẩn xuống đất, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Thấy cảnh này, còn lại quỷ vật dọa đến run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Liên Điểm ấy tiểu thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt lão nương khoe khoang. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, Không chút do dự hướng phía Quỷ Mị Nữ Hoàng vọt tới. Quỷ Mị Nữ Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, lạnh lùng nói ra, "Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy lão nương hôm nay liền thành phần ngươi." Nói đi, Quỷ Mị Nữ Hoàng hóa thành một đạo kia chớp màu đen, cùng Thạch Cơ kịch chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu giằng co, Thạch Cơ lại khó mà hoàn toàn ngăn chặn Quỷ Mị Nữ Hoàng công kích. Tiểu tử này vậy mà thật có thể cùng Nữ Hoàng đại nhân giao thủ, hắn đến cùng là lai like lịch gì, vì sao lợi hại như vậy? Mọi người chung quanh thấy thế, đều há hốc miệng. Mà Quỷ Mị Nữ Hoàng sắc mặt thì trở nên càng ngày càng khó coi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà khó mà đánh bại Thạch Cơ, cái này khiến nàng bất ngờ. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nàng, giờ phút này lại không làm gì được Thạch Cơ, cái này khiến quỷ mỹ nữ hoàng trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Nàng nghĩ đến, thân phận của mình tôn quý, tại Đông đảo tu sĩ trước mặt, từ trước đến nay lấy thực lực cường đại gặp người, mà ở Thạch Cơ trước mặt, nhưng thủy chung không cách nào chiếm thượng phong, cái này khiến lòng tự ái của nàng nhận lấy đả kích thật lớn. Quỷ mỹ nữ hoàng sắc mặt tái xanh, trong tay huyết sắc chiến đao lần nữa đột nhiên bổ về phía Thạch Cơ, nhưng mà lần này, lại không thể đối với Thạch Cơ tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị Thạch Cơ chấn động đến bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, Đoan tiên Niết Bàn Hỏa lần nữa bộc phát ra ba đạo cùng bố, hướng phía Quỷ Mị Nữ Hoàng quét sạch mà đi. "Không tốt, mau bỏ đi." Nhìn thấy Đoan Hỏa diễm kia hướng phía chính mình mãnh liệt đánh tới, Quỷ Mị Nữ Hoàng sắc mặt đột biến, vội vàng lùi lại, đồng thời thi triển cấp loại bí thuật tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, khi Niết Bàn Hỏa đốt tới nàng phụ cận lúc, những bí thuật kia trong nháy mắt bị xé nứt, Niết Bàn Hỏa trực tiếp đưa nàng bao bọc vây quanh. Từng luồng từng luồng nhiệt độ nóng bỏng từ Niết Bàn Hỏa bên trong phát ra, Quỷ Mị Nữ Hoàng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu bốc cháy lên. "Đáng chết, mau trời cứu ta!" Quỷ mỹ nữ hoàng hoàng sợ hãi gầm thét, liều mạng muốn tránh thoát miết bản hỏa vây quanh. Nhưng mà, hết thảy dãy rựa đều là phi công. Miết bản hỏa như mãnh thú giống như tàn phá bữa bãi, quỷ mỹ nữ hoàng thân thể cấp tốc bị liệt diễm đốt phế, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quá trình đốt cháy, chóc từng mảng, xương cốt cùng huyết nhục tại nóng bỏng bên trong dần dần tan rã, liền ngay cả linh hồn của nàng, cũng tại cái này kinh khủng trong hỏa diễm vật mèo, tan rã, đây cũng là miết bản hỏa vô tình đốt cháy tàn khốc cảnh tượng. Quỷ mỹ nữ hoàng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tại trong hỏa diễm điên cuồng vật mèo, ý đồ tránh thoát cái này vô tận thống khổ. Nhưng cuối cùng Nàng vẫn là bị đoàn kia cháy hừng hực niết bàn hỏa triệt để thôn vệ, trong chớp mắt, liền từ thạch cơ đám người trong tầm mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, mảnh kia bị ngọn lửa bao phủ khu vực đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc quanh mình, ngay sau đó, một tòa phong cách cổ xưa miếu thờ chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Mà miếu thờ trước đó, quỷ mỹ nữ hoàng đã bị niết bàn hỏa thiêu đến cháy đen như than, bộ dáng kia đã thê thảm lại rõ người. Thạch cơ mắt thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên. Hắn chưa từng ngờ tới, niết bàn hỏa uy lực càng như thế dọa người, ngay cả quỷ mỹ nữ hoàng cấp độ kia cường hành nhập thân, tại trước mặt nó đều không chịu được một kích như vậy. Thạch Cơ không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển Tiên Nguyên, đem Niết Bàn Hỏa dẫn vào trong đan điền. Theo Tiên Nguyên lưu chuyển, Niết Bàn Hỏa dần dần lắng lại, bắt đầu cấp tốc hồi phục sinh cơ. Quả nhiên là Niết Bàn Hỏa. Ta đã nói rồi, thế gian này vì sao lại có nghịch thiên như vậy hỏa diễm? Thạch Cơ khó nén cảm giác hư vấn, tự lẩm bẩm. Hắn vốn cho là hỏa diễm của mình đã đầy đủ cường đại, nhưng giờ phút này mới ý thức tới, cùng Niết Bàn Hỏa so sánh, hỏa diễm của mình còn chênh lệch rất xa. Huống chi, thế gian này chân chính cường đại hỏa diễm xa không chỉ một loại, Niết Bàn Hỏa tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại càng thêm kiên định tiếp tục tiến lên quyết tâm. Hắn mở ra bộ pháp, hướng phía tòa miếu cổ kia chậm rãi đi đến. Nhưng vào lúc này, miếu cổ cửa đá ầm vang mở rộng, một đạo dàn mu âm mà thanh âm khàn khàn từ trong miếu truyền đến, mang theo tuyết nguyệt tang thương cùng uy nghiêm, ngươi là người phương nào? Dám tự tiện xông vào bản tòa đạo phủ. Chủ nhân của thanh âm này, chính là Quỷ Mị Nữ Hoàng phụ thân, Quỷ Vọ Đại Đế. Tại quỷ giới, hắn nhưng là thanh danh hiển hách tồn tại, uy danh truyền xa. Vạn bối Thạch Cơ, bái kiến tiền bối. Thạch Cơ cung kính hành lễ nói. Quỷ Vọ Đại Đế từ trong miếu chậm rãi đi ra, Mắt sáng như đốt quét thạch cơ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là người trẻ tuổi kia. Tuổi còn trẻ liền đã bước vào thần cảnh, tư chất cũng không tệ. Nhưng bản tọa hôm nay sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi, trong ngôn ngữ, để lộ ra sâm nhân sát ý. Thạch Cơ nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn chưa từng ở tới, chính mình mới đến quỷ giới, liền tao ngộ cường địch như thế ngăn cản. Tiên bối, vãn bối cũng không phải là cố ý khiêu khích. Lần này đến đây, quả thật có chuyện quan trọng muốn nhờ, muốn bái kiến quý tộc mấy vị tiên tổ. Thạch Cơ vội vàng giải thích nói. Quỷ Võ Đại Đế nghe xong, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Ngươi nếu thật tâm thành ý đến bái kiến chúng ta tiên tổ, bọn hắn tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp kiến. Nhưng ngươi tới đây mục đích, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy đi." Đường Trạch Lao phu giật tay ác độc vô tình, "Tiền bối, ngài thật hiểu lầm. Văn bối lần này đến đây, đúng là vì bái phỏng mấy vị tiên tổ, tuyệt không ác ý chỉ là hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ thông báo một tiếng." Thạch Cơ cười khổ giải thích, "Hừ, ngươi hoang luôn há có thể giấu giếm được lão phu. Ngươi nếu thật là thành tâm đến đây bái phỏng, như thế nào lại tại ta quý tộc trong cấm địa làm càn như vậy?" Quỷ Võ Đại Đế lạnh giọng nói ra, Các khuôn mặt lạ sắc ý. Thạch Cơ bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục giải thích nói, "Tiền bối, ngài thật hiểu lầm. Vãn bối lần này đến đây, là vì tìm kiếm một người." "Tìm người?" Quỷ Võ Đại Đế có chút nhíu mày, tựa hồ đối với Thạch Cơ lời nói sinh ra hứng thú. "Không sai, Vãn bối cần một tên đệ tử. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích?" Thạch Cơ thành khẩn nói ra. Quỷ Võ Đại Đế nghe vậy, lập tức cười lên ha hả, "Yêu cầu của ngươi không khỏi quá thấp đi. Muốn từ lão phu trong tay đoạt người, há lại dễ dàng như vậy sự tình?" Thạch Cơ trong lòng thầm than, biết Quỷ Võ Đại Đế là đang cố ý làm khó dễ chính mình. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục nói, tiền bối, Vạn Bối yêu cầu sát thực không cao. Nhưng nếu tiền bối có thể đem tên đệ tử kia tặng cho Vạn Bối, Vạn Bối cam đoan, quý tộc này sau chắc chắn càng thêm uy hoàng. Chương 740, Long thượng chiến thiên, 1, chương 740, Long thượng chiến thiên, 1. Thạch Cơ lời ấy cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Quỷ mị nữ hoàng đã bị nó sư tôn bắt được, hắn chỉ cần tìm tới vị sư tôn kia, thuyết phục nó đem quỷ mị nữ hoàng mang đi, quỷ mị nữ hoàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Thạch Cơ mục đích chính là vì cướp đoạt quỷ mị nữ hoàng trên người pháp bảo, quỷ mị thần kiếm. Nếu có được đến đây kiếm, Thạch Cơ thực lực chắc chắn lại lên một tầng nữa. A. Quỷ Võ Đại Đế cười lạnh một tiếng, dược chân năng đạt được Quỷ Mị thần kiếm, việc này cũng là không phải là không thể thương lượng. Nhưng bản tọa rất nghiệt nhiên, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục bản tọa đáp ứng ngươi yêu cầu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tọa là hai đồng ba tuổi, sẽ tùy tiện tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Quỷ Võ Đại Đế trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Thạch Cơ lại thân sắc bình tĩnh, nhìn thẳng Quỷ Võ Đại Đế con mắt, chậm rãi nói ra, chỉ bằng ta là Thạch Cơ. Đây hết thảy, đều bởi vì ta là Thạch Cơ mà lên. Tiên của ta, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Quỷ Võ Đại Đế nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Hắn quan sát tỉ mỉ Thạch Cơ vài lần, trên mặt dần dần lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là ngươi? Ha ha, quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới tiền bối lại vẫn nhớ kỹ ta Thạch Cơ loại tiểu nhân bọn này, thật là làm cho ta rất cảm thấy vinh hạnh a." Thạch Cơ cao giọng cười to, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trong lòng của Hàn Minh Bạch, Quỷ Võ Đại Đế nhất định là đối với mình có chỗ ấn tượng, nếu không như thế nào lại nhớ kỹ chính mình cái này cũng không dễ thấy danh tự. Nhưng mà, đúng lúc này, Quỷ Võ Đại Đế tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột biến. Nghiêm nghị quát: "Nguyên lai ngươi chính là cái kia tại Thần Hoàng Chi Địa cùng ma tộc cấu kết, ý đồ mưu phản ra hỏa. Ngươi tội đáng chết vạn lần, hôm nay ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, bắt lại cho ta hắn." Theo Quỷ Võ Đại Đế ra lệnh một tiếng, bốn phía lập tức vọt tới vô số tu sĩ, đem Thạch Cơ bao bọc vây quanh. "Làm cản!" Các người dám chống lại Quỷ Vương đại nhân mệnh lệnh, những quỷ kia vẻn vẹn trợn mắt nhìn, nghiêm nghị chắc cứ. "Chân chính cản trở là các ngươi. Chúng ta chỉ là phụng Quỷ Vương đại nhân chi mệnh làm việc, các ngươi những cẩu nô tài này, dám công nhiên chống lại, quả thực là tội không thể tha. Hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết." Lời còn chưa dứt, Một Tôn Quỷ Vệ lại chỉ vào Quỷ Võ Đại Đế cái mũi chửi ầm lên đứng lên. Tôn này Quỷ Vệ chính là Quỷ Võ Đại Đế thủ hạ tướng tài đắc lực, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen, giờ phút này càng là không kiêng nệ gì cả. Quỷ Võ Đại Đế vốn là tính tình táo bạo, bị Tôn này Quỷ Vệ như vậy nhục mạ, lập tức giận không kèm được. Hắn hét lớn một tiếng, "Cẩu vật, dám nhục mạ bản tọa, ngươi đây là đang muốn chết." Nói xong, Quỷ Võ Đại Đế thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn kia Quỷ Vệ bên cạnh, đấm ra một quyền. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Tôn kia quỷ vệ thân thể như là diều đứt dây giống như bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi tại chỗ. Còn lại quỷ vệ thấy thế, sắc mặt đại biến, nhao nhao phóng tới quỷ vọ đại đế, ý đồ đem hắn cứu. Nhưng mà, quỷ vọ đại đế lại không lưu tình chút nào, một chưởng vỗ ra, trong nháy mắt đem những quỷ kia vệ đều đánh chết. Sau đó, thân hình hắn khế động, đi thẳng mảnh này sân bạch. Thạch Cơ nhìn qua tên kia hôn mê quỷ vệ, cười lạnh, "Đã ngươi không muốn thần phục với ta, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi luân hồi chuyển thế." Nói đi, hắn cất bước hướng Tôn kia hôn mê quỷ vệ đi đến. Đúng lúc này, Quỷ mị nam tử đột nhiên mở miệng, "Tiểu huynh đệ, còn xin hạ thủ lưu tình. Tiểu tử này chính là tâm phúc của ta, ngươi như giết hắn, ta cùng ngươi ở giữa thù hận coi như thật không cách nào hóa giải." Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nhàn nhã, "A, tâm tính của ngươi ngược lại là khoan hồng độ lượng, đáng tiếc ta cũng không phải là như vậy. Dạng này một con chó cũng dám nhục mạ bản công tử, ta như tha thứ hắn, chẳng phải là thành hà nhát, mà lại, hắn cũng không đáng được ngươi cho hắn bỏ ra nhiều như vậy." Quỷ mị nam tử bị tức đến sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn phun ra máu đến, "Vậy ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào?" Thạch Cơ thản nhiên nói, Rất đơn giản, đem quỷ mị nữ hoàng giao ra. Quỷ mị nam tử sững sờ, ngươi đến tụt cùng muốn đối với nàng làm cái gì? Thạch cơ nhìn thẳng quỷ mị nam tử con mắt, ta cần ngọn lửa linh hồn của nàng đến luyện hóa một bộ thi thể. Đương nhiên, ta biết ngươi cũng cần linh hồn chi hỏa đến khôi phục tu vi, mà lại, ta nhìn ra được, tu vi của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Quỷ mị mặt nam tử sắc căm trầm, nhưng lại chưa phản bác Thạch cơ lời nói. Hoàn toàn chính xác, hắn mặc dù đã bước vào thánh cảnh, nhưng khoảng cách chân chính thánh giả đường phải đi còn rất dài. Mà lại, hắn thời gian tu luyện không hề dài. Ngươi như muốn đạt được quỷ mị nữ hoàng linh hồn chi hỏa Nhất định phải trước giúp ta một chuyện, chỉ có dạng này, ta mới có thể đem linh hồn chi hỏa giao cho ngươi." Quỷ mị nam tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Thạch Cơ mỉm cười, "Thành giao? Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải ký kết một phần khế ước." Quỷ mị nam tử rơi vào đường cùng, đành phải cùng Thạch Cơ ký kết một phần khế ước. Khế ước quy định, hai người cộng đồng luyện hóa quỷ mị nữ hoàng linh hồn chi hỏa. Như luyện hóa thành công, quỷ mị nam tử sẽ đạt được quỷ mị nữ hoàng trong thân thể linh hồn chi hỏa, như luyện hóa thất bại, thì quỷ mị nam tử sẽ vĩnh viễn tiêu tán. Ký kết xong khế ước sau, quỷ mị nam tử đem tinh huyết của mình tích nhập Thạch Cơ trong ngực. Thạch Cơ chỉ cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt, lập tức xuất hiện một đoàn đen sì đoàn năng lượng. Ma quỷ mỹ nam tử thân ảnh thi từ trong đầu của hắn biến mất. Quỷ mỹ nữ hoàng, Quỷ vương điện phó điện chủ, thực lực chỉ sợ còn tại quỷ mỹ nam tử phía trên đi. Thạch Cơ thấp giọng lẩm bẩm một câu, lập tức thi triển ra thiên cơ thuật tiến hành thôi diễn. Thôi diễn kết quả để Thạch Cơ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ mỹ nữ hoàng Tu Vi, vậy mà đã đạt đến thánh cảnh bốn trọng thiên cấp độ. Ma quỷ mỹ nam tử bất quá là cái vừa bước vào thánh cảnh tiểu bối mà thôi. Giữa hai người thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Càng làm cho Thạch Cơ kinh ngạc chính là quỷ mỹ nữ hoàng lại còn có một kiện thánh khí. Phải biết, thánh khí thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy bảo bối a. Thạch Cơ trong lòng âm thầm ước đoán, cái kia quỷ mỹ nữ hoàng tất nhiên người mang nhiều kiện thánh khí, nếu không, sao có thể có thể một chiêu liền chặt đứt quỷ mỹ nam tử cánh tay phải. Hắn nhặt lên tôn kia quỷ vệ thất lạc nhận chữ vật, bỏ vào trong túi, mà nối nghiệp tục tiến lên, không lâu liền tìm được quỷ mỹ nam tử nơi đặt động phủ. Bước vào động phủ, Thạch Cơ không khỏi âm thầm sợ hai tháng phủ, động phủ này quy mô hùng vĩ, chiếm diện tích chừng ngàn mẫu rộng. Trong động rực rỡ muôn màu, trưng bày các thứ kỳ trân dị bảo, làm cho người không kịp nhìn. Không chỉ có như vậy, Trong động còn chất đầy các loại đàn dược, pháp bảo cùng tiền quả các loại vật trân quý. Thạch Cơ ánh mắt lướt qua trên vách tường treo lơ lửng mấy tấm bức tranh, mỗi một bức đều miêu tả lấy một vị tuyệt mỹ nữ tử, các nàng dung nhan khuynh thành, thanh xuân rạo rạn. Thấy tình cảnh này, Thạch Cơ không khỏi có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này quỷ mị nam tử đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Mục đích của hắn lại là cái gì? Thạch Cơ cũng không tùy tiện quấy nhiễu quỷ mị nam tử, mà là tìm một chỗ tĩnh mịch chi địa, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn đã đem viên kia thánh anh tổn vệ, thể nội thương thế đã khôi phục được 7, 8 phần, bây giờ, chính là đến thử thôi động một chút thiên phú bí thuật cơ hội tốt. Chương 740, Long thượng chiến thiên 2, chương 740, Long thượng chiến thiên 2. Không biết qua bao lâu, quỷ mỹ nam tử từ một gian thạch thất bên trong chậm rãi đi ra. Chỉ gặp hắn cánh tay trái đã hoàn hảo như lúc ban đầu, cánh tay phải cũng một lần nữa sinh trưởng ra một đoạn, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ, hiển nhiên trong lòng tích tụ lấy cực lớn lửa giận. Gặp Thạch Cơ còn tại nơi đây, quỷ mỹ nam tử hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời đi, tựa hồ đối với Thạch Cơ làm như không thấy, không muốn nhiều hơn để ý tới. Nhưng mà, ngay tại quỷ mỹ nam tử vừa bước ra động phủ không lâu, một đạo thân mang áo đen thân ảnh lạnh lãng yên xuất hiện tại động phủ cửa ra vào. Thế cơ thế thế, con người bỗng nhiên co rúm lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người này không phải người khác, chính là cái tên nam tử Huệ Bảo. Quỷ Mị nam tử nhìn về phía người tới, trầm giọng hỏi, "Huệ Bảo, ngươi tại sao tới đây?" Nam tử Huệ Bảo đáp, "Chủ tử mệnh ta đến đây cáo tri ngươi một tiếng, hắn đã rời đi Quỷ Vương giới vực, chính trở về Quỷ giới trên đường, để cho ngươi không cần lo lắng. Đại hắn đến Quỷ giới sau, liền sẽ tiến về Quỷ Mị hòn đảo tìm ngươi. Mà lại, ta còn mang đến một cái trọng yếu tin tức." "Tin tức?" Quỷ Mị nam tử hơi sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Không sai, tin tức này đối với chủ tử mà nói cực kỳ trọng yếu." Ngươi cần phải cẩn thận lắng nghe." Nam tử huyết bảo tiếp tục nói, "Chủ tử Sở Dĩ quyết định trở về quỷ giới, là bởi vì hắn phát hiện một chỗ di tích cổ xưa. Theo chủ tử phỏng đoán, trong chỗ di tích kia có lẽ ẩn dấu đi to lớn cơ duyên. Chủ tử dự định tiến về tìm kiếm, tìm kiếm tạo hóa. Ý của ngươi là, chủ tử dự định đem chỗ kia di tích cổ xưa hiến tế tại ta?" Quỷ mị nam tử nghe vậy, không khỏi giật mình nhìn về phía nam tử huyết bảo. "Đúng là như thế, đây là chủ tử chính miệng đối với ta lời nói. Vậy vậy, ta tin tưởng ngươi chắc chắn đối với cái này tin tức cảm thấy hưng phấn không thôi." Nghe xong nam tử huyết bảo giải thích, Quỷ Mị nam tử trong lòng không khỏi chấn động. Nếu có được đến chỗ kia di tích cổ xưa, hắn nhất định có thể đột phá tới thánh cảnh năm trọng thiên, thậm chí có hy vọng trùng kích thánh cảnh 6 trọng thiên thậm chí 7 trọng thiên. Đây không thể nghi ngờ là một kiện nghịch thiên cải mệnh đại sự, một khi thành công, tiềm lực của hắn đem vô khả hạn lượng. Thế là, Quỷ Mị nam tử lúc này tỏ thái độ, ngươi trở về chuyển cáo chủ tử nhà ngươi, việc này giao cho ta xử lý, ta chắc chắn dốc hết toàn lực trợ hắn đoạt được chỗ kia di tích cổ xưa. Rất tốt, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi cùng nhau tiến vào chỗ di tích kia. Nói xong, nam tử huyết bảo liền quay người rời đi. Quỷ Mị mặt nam tử bên trên tràn đầy kích động cùng thần sắc mong đợi, hắn cũng nóng lòng nhìn có thể sớm ngày bước vào chỗ kia di tích cổ xưa tìm tòi hư thực. Luân thực lực, Quỷ Mị nam tử mặc dù không kiếp nam tử vết bảo, nhưng ở Quỷ Mị trên hoàng đạo, hắn cũng coi là người nổi bật. Hắn tin tưởng vững chắc, một khi tiến vào di tích, thực lực của mình nhất định có thể nâng cao một bước. Thạch Cơ lần nữa bước vào tòa kia cung điện hùng vĩ bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa thạch quan to lớn. Tòa này thạch quan cao vút trong mây, chừng mấy trăm trượng chỉ cử. Thạch cơ trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu quỷ mị nam tử phụ mộ táng thân nơi này, như vậy tòa này trong thạch quan tất nhiên chôn giấu lấy một vị phi phàm nhân người. Hắn chậm rãi đi đến thạch quan bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, chỉ cảm thấy thạch quan vách ngoài cứng rắn như sắt, Hàn khí bức người. Thạch cơ trong lòng hiếu kỳ, muốn có thạch quan tiềm tòi hư thực, nhìn xem bên trong đến tụt cùng cất giấu cỡ nào bí mật. Nhưng mà, khi hắn bàn tay vừa chạm đến thạch quan, một cơn lạnh leo thấu xương khí tức liền đập vào mặt, thẳng bức linh hồn của Hàn Chố Sâu. Thật là lợi hại Hàn khí. Thạch cơ trong lòng giận mình, vội vàng vận chuyển lên long tượng trấn mục kính, lấy ngăn cản cái kia cô ăn mòn linh hồn Hàn khí. Hắn cấp tốc tại quanh thân ngưng tụ lại một tầng lồng phòng ngự, lần này, Hàn khí cũng không còn cách nào xâm nhập thân thể của hắn. Nhưng mà, cố Hàn khí kia vẫn đệ thân thể của hắn khẽ run lên. Thạch Cơ trong lòng hái nhiên, trong thạch quan này Hàn khí thế mà cường đại như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được trong thạch quan truyền đến trận trận mãnh liệt ba động, cô ba động kia khủng bố đến cực điểm, phảng phất có thứ gì sắp thức tỉnh. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong thạch quan này nhất định có sinh mệnh tồn tại, chỉ là chẳng biết tại sao, sinh mạng thể kia lại lâm vào ngủ say, không muốn tỉnh lại. Thạch Cơ lòng tràn đầy hồ nghi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, Hẳn là trong thạch quan phong tồn cũng không phải là vật sống, mà là một bộ băng lẫm di hải. Chính trong khi đang suy nghĩ, trong thạch quan bỗng nhiên bay ra một viên sáng chói minh châu, trôi nổi tại thạch cơ đỉnh đầu, hạ xuống từng sợi thanh huy. Hắn lấy thần niệm quét nhẹ, con ngươi bỗng nhiên tức chặt, hạt châu này quanh thân quanh quần lấy lạnh leo thấu xương, làm cho người chùn bước. Cái này, không phải là quỷ mị nam tử từng đề cập tạo hóa châu a? Đây là quỷ mị trên hòn đảo hiếm thấy hiếm thấy thiên tài địa bảo, do quỷ tộc cường giả tỉ mỉ tế luyện mà thành, nội ẩn vô tận tạo hóa chi khí, có thể giúp tu sĩ tu vi tinh tiến. Quỷ mị nam tử mặc dù đã bước vào thánh cảnh ba trọng thiên chi cảnh, nhưng bằng nhờ vào Đào Châu, tu vi lại như trẻ trẻ chi thế, một đường tiểu thằng. Ngày xưa, hắn bất quá là thấy cảnh ba trọng thiên trung bình bình không có gì lạ một thành viên, bây giờ cũng đã ổn thỏa thấy cảnh bốn trọng thiên bảo tọa. Đây hết thảy, không thể nghi ngờ là tạo hóa Châu chi công. Mực tiên như vậy độ vật, ai có thể không lòng sinh ngất ngế. Quỷ mị trên hòn đảo thiên tại địa bảo, sao không phải ta có khả năng tưởng tượng. Thạch Cơ trong lòng thầm than, đối với vùng tiên địa này tôi bảo có càng sâu một tầng nhật biết. Hắn hít sâu một hơi, cảm tụ được trong thạch quan cái kia cổ càng bàng bạc khí tức, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chờ mong. Như trong Thạch Quan tồn tại thật có thể thức tỉnh, có lẽ, tạo hóa châu chân chính giá trị mới có thể có thể hoàn toàn hiện ra. Ý niệm tới đây, Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, cũng không vội tại đem châu này bỏ vào trong túi. Hắn đã biết nơi đây vị trí, ngày sau như muốn quay về, bất quá tiện tay mà thôi. Thế là, hắn ngồi xếp bằng tại trên Thạch Quan, tiếp tục thu nạp bốn bề thiên địa nguyên khí, dốc lòng tu luyện. Tuế nguyệt như thoi đưa, 3000 năm thời gian thoáng qua tức thì. Một ngày nọ, Thạch Cơ hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tu vi đã lặng yên đột phá tới thánh cả nhật trọng tiên định phong chi cảnh. Bất thình lình đột phá, Đệ Thạch Cơ mừn rỡ. Thánh cả nơi trong tiền, chính là trước mắt hắn tu luyện định phong chi cảnh. Tu vi tăng lên, để tâm tình của hắn tốt đẹp, bởi vì ý vị này, hắn cách hoàn thành những cái kia chưa xác định sự tình, lại tới gần một bước. Hắn đứng dậy nắm nhìn bốn phía, chỉ gặp tòa này sơn mạch liên miên bất tuyệt, rộng lớn vô ngần, có thể sưng một phương thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, như vậy tiên cảnh, lại bị người bố trí thành phân mộ, thật là khiến người thổn thức không thôi. Nhớ tới Quỷ Mị hồn đạo chủ nhân, Thạch Cơ không khỏi cau mày. Vị nhân vật thần bí này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể dẫn tới toàn đạo người cảnh tướng truy phủng, hắn thực lực cùng với cảnh nhất định là không thể coi thường. Quỷ mị trên hòn đảo, đến tột cùng ẩn dấu đi như thế nào bí mật. Đây hết thảy đều để Thạch Cơ cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nhất định phải tìm được quỷ mị hòn đảo chủ nhân mộ huyệt, tìm đòi hư thực. Nhưng mà, muốn tìm được ngôi mộ kia huyệt, nói nghe thì dễ. Thạch Cơ than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa mạnh kia biển tuyết mênh mông. Nơi đó, có lẽ là sơn mạch một chỗ khác, cũng là hắn mục tiêu của chuyến này chỗ. Hắn không biết chính mình đã đi được bao lâu, nhưng căn cứ quỷ mị hòn đảo chủ nhân lưu lại ký ức, mục đích hướng đã không xa. Chương 741 Tiến vào vòng xoáy, 1, chương 741, tiến vào vòng xoáy, 1. Chỉ là, hắn có thể hay không thuận lợi tìm tới hòn đảo kia chủ nhân, vẫn là không thể biết được. Hắn suy tư một lát, quyết định trước tiên tìm đến sơn mạch một chỗ khác, mới quyết định. Thế là, hắn tiếp tục tiến lên, lại gặp phải muôn hình muôn vẻ nguy hiểm hung thú. Đám hung thú này đều là yêu tộc, trong đó không thiếu yêu vương cấp bậc cường giả. Bọn chúng hung mãnh dị lượng, thạch cơ chỉ có thể xảo diệu trên nẻ, tiếp tục tiến lên. Không biết qua bao lâu, hắn phát hiện chính mình đã mê thất ở mảnh này mênh mông tuyết vực bên trong, muốn trở về, nói nghe thì dễ, mà lại Hắn cảm giác chính mình cách mục đích đường phải đi còn rất dài. Ta đến tụt cùng còn bao lâu nữa mới có thể tìm được sơn mạch một chỗ khác? Chẳng lẽ ta thật mê thất tại mảnh này Tuyết vực bên trong sao? Thạch Cơ trong lòng âm thầm cô. Hắn thử nghiệm sử dụng truyền tống đại trận rời đi nơi đây, lại phát hiện truyền tống trận đã mất hiệu, căn bản là không có cách sử dụng. Cái này khiến hắn cảm thấy một tia tuyệt vọng. Hắn không biết mảnh này Tuyết vực đến tụt cùng lớn bao nhiêu, lại càng không biết khi nào mới có thể tìm được lối ra. Đang lúc hắn phiền muộn thời điểm, phía trước bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào thê thảm. Ngay sau đó, một đầu hình thể khổng lồ lang yêu hướng hắn bổ nhào mà đến. Đầu này lang yêu khí tức cường đại, thực lực có thể so với thần cảnh 5 trọng thiên tu sĩ. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra trận trận gầm nhẹ, hướng Thạch Cơ cắn xé mà đến. Thạch Cơ không sợ hãi chút nào, trực tiếp cùng lang yêu đối ban cùng một chỗ. Mặc dù hắn đã đem cảnh giới vững chắc tại thánh cảnh 6 trọng thiên, nhưng đối mặt đầu này thần cảnh 5 trọng thiên yêu vương cấp lang yêu, vẫn là không dám có chút chủ quan. Trên thực lực cuối cùng vẫn là có chút chênh lệch, cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao thần cảnh 7 trọng thiên tu sĩ đã bước vào đại đế chi cảnh, thực lực sâu không lường được. huống chi, trước mắt đầu này lang yêu tu vi cũng là không thể khinh thường. Thạch Cơ chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi truyền đến, ngay sau đó, cái tên Lang Yêu liền mở ra miệng to như chậu máu, lao thẳng tới cổ của hắn, hiển nhiên là muốn muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thạch Cơ gầm thét một tiếng, thể nội long tượng chiến thiên quyết ẩm vàng mà chuyển. Bàn tay hắn như sắt, cùng Lang Yêu lợi trảo hùng hăng chạm vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lang Yêu lại bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Thạch Cơ trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Từ hắn bước vào thánh cảnh đến nay, liền phát giác nhục thân chi lực của mình viễn siêu tưởng tượng, phản phất đã đột phá bán tiên chi cảnh giới hạ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Phản phất tận chứa vô cùng vô tận tiềm lực, cuối cùng là lực lượng cỡ nào? Hẳn là ta lại sắp đột phá rồi." Thạch Cơ trong lòng âm thầm nghi hoặc. Hắn mặc dù từng nghe nói, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới liền sẽ dẫn tới lôi kiếp, nhưng hắn lại cũng không cho là mình lại bởi vậy bị ngăn trở. Dù sao, lôi kiếp đối với hắn mà nói, cũng không quá lớn uy hiếp, hắn cũng không sợ bất luận cái gì kiếp nạn. Chỉ là, đang lúc hắn suy tư độ kiếp sau đến tột cùng sẽ có cỡ nào biến hóa lúc, nơi xa lại đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Bên kia sơn mạch có dị động, có tu sĩ hưng phấn mà hô. Ngay sau đó, Một đám tu sĩ nhao nhao hướng phía phương hướng kia lao đi. Nơi đây xem ra vẫn thuộc những đại thế lực kia lãnh địa, chúng ta vận khí không tệ, tựa hồ tìm được một đầu đường ra. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, lập tức cũng hướng phía phương hướng kia lao đi. Đai hắn tới gần, liền gặp một người tu sĩ ngay tại công kích một đầu hình thể khổng lồ linh thú. Thạch Cơ tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi, con linh thú này, đúng là một đầu to lớn vô cùng bạch cốt sư tử. "Trời ạ, cái kia đúng là một đầu cấp bậc bạch ngân bạch cốt sư tử." Có tu sĩ hoảng sợ nói. Tồn tại cường đại như thế, lại bị một đám tiểu bối đánh cho liên tục bại lui cũng có lao giả khinh thường nói. Thạch Cơ nghe những nghị luận này, trong lòng âm thầm liếc mắt. Hắn mặc dù tự nhận thực lực không kém, nhưng ở những này tu sĩ cường đại trước mặt, lại vẫn là không đáng giá nhất tới. Đầu kia Bạch cốt sư tử rất nhanh liền tránh thoát người Hảo đen công kích, ngược lại hướng phía Thạch cơ đánh rết mà đến. Lúc này, một lão giả bỗng nhiên hô, "Tiểu tử chạy mau." Ân. "Vì sao mà trốn?" Thạch cơ nghi ngờ hỏi. "Ngươi nhìn những tu sĩ kia, lão giả chỉ chỉ phía trước một đám người, chỉ gặp một đám tu sĩ chính vây công đầu kia Bạch cốt sư tử." Đầu này Bạch cốt sư tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng những cái kia tu sĩ lại đều là thánh cảnh tám trọng tiên, cửu trọng tiên cao thủ. Giạng này đội ngũ Đối phó một đầu Bạch cốt sư tử tất nhiên là không nói chơi, cho nên lão giả mới có thể khuyên Thạch Cơ tranh thủ thời gian rời đi. Nhưng Thạch Cơ vẫn không để ý tới, hắn cũng không nhận ra những tu sĩ kia, lại thực lực của bọn hắn đối với hắn mà nói cũng không tính quá mức tương đại. Bởi vậy, hắn dự định tiếp tục quan sát. Đầu kia Bạch cốt sư tử luân phiên gào khóc, giờ phút này đã phẫn nộ đến cực điểm. Nó phát ra từng tiếng gào khét, ngay sau đó, đám tu sĩ kia liền hướng phía Thạch Cơ bọn người bọc đến tới. "Tiểu tử, ngươi không muốn sống? Còn không mau trốn?" Như dừng lại thêm, hẳn phải chết không nghi ngờ, lão giả kia hừ lạnh nói ra cơ lại vẫn bất vi sở động, vẫn như cũ duy trì thái độ ngắm nhìn, chú ý xa xa trận đấu. Chỉ gặp một người tu sĩ thi triển ra một môn quỷ dị thuật pháp, tế ra một thanh liêm đao đen kịt. Liêm đao vung vậy ở giữa, hóa thành một đầu đen kịt cự mãng, hướng phía Bạch Cốt sư tử cuốn giết mà đi. Bạch Cốt kia sư tử lập tức lâm vào hiện cảnh. Người áo đen sắc mặt đột biến. Hắn thi triển thuật pháp lại thất bại, muốn thu hồi món bảo vật kia, lại phát hiện nó đã bị giam cầm tại Bạch Cốt sư tử trên thân, không cách nào thu lấy. Cái này sao có thể? Đây chính là thánh khí a. Càng không có cách nào thu lấy, cũng vô pháp thôi động. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, người áo đen không cam lòng gầm thét. Hắn mặc dù muốn thôi động pháp bảo, nhưng căn bản làm không được. Không được, ta phải mau chóng đi, người áo đen thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Mà lúc này, Bạch cốt sư tự rốt cụ thoát khỏi mồ đen cự xà dây dưa, mở ra miệng rộng, một đoàn khủng bố năng lượng hướng phía người áo đen thôn phệ mà đi. Thấy vậy một màn, Thạch Cơ không khỏi khẽ nhíu mày. Tiên tu sĩ này thực lực cũng là không tính quá kém. Nhưng hắn mà ngay cả đầu này Bạch cốt sư tử đều ngăn cản không nổi, thật sự là có mất mặt mũi. Thạch Cơ nhìn thấy, người áo đen tế ra một viên ngọc phù, lập tức hướng trong đó rót vào pháp lực. Nó phù quang mang lại lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong hư không, người áo đen cũng thừa cơ đào thoát. Pháp bảo kia chẳng lẽ lại là thánh khí cấp bậc? Có thể tránh đi hung hãn như vậy công kích. Thạch cơ trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt đầu này Bạch cốt sứ tử, thực sự quá mức giang người. Như quái vật này ở vào trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ một đầu thánh cả như trọng thiên đỉnh phong cấp độ hung thú, liền có thể nhẹ nhõm đem Thạch Cơ đưa vào chỗ chết. Thạch Cơ trong lòng rõ ràng chính mình tuyệt không phải đối thủ, ngay sau đó không dám trì hoãn, quay người liền muốn rời đi nhưng hắn ánh mắt, nhưng thủy chung một mực khóa chặt tại trên tòa bệ đá kia, trực giác nói cho hắn biết, tòa bệ đá này nhất định có không rỗng bình thường chỗ. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới gần thạch đài. Trong chốc lát, một câu âm trầm, khí tức tà ác đập vào mặt, tràn ngập bốn phía. Cỗ khí tức này để thạch cơ toàn thân rét run, hắn không khỏi sợ run cả người. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị phát sinh, thân thể của hắn lại không bị khống chế hướng phía thạch đài chậm rãi bay đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?